t r ư ơ n g ba trăm ba mươi sáu thiên hoàng yêu tháp vây anh mấy đạo đao quan g kiếm ảnh bay vụt mà tới vừa vặn rơi vào lâm thất giả chỗ cũng may phá tháp giờ phút này cũng không có liên lụy hắn hiểm mà hiểm chi tránh đi đám người công kích biển dung nham cuốn lên mấy trăm t r ư ợ n g cao biển dung nham sóng tiếng ầm ầm không dứt lâm thất giả thừa cơ hướng phía nơi xa bỏ chạy cơ hồ liền bú sữa mẹ lực khí đều đem ra không có biện pháp đ u ổ i giết hắn người đều là nhật huyền cảnh tu vi mà lại hắn cảm nhận được không ít nhật huyền cảnh đề phòng thậm chí niết bản cảnh cường giả khí tức lần này chơi lớn rồi lâm thất giọng tầm mắng nếu không phải cái này phá tháp hắn hoàn toàn có thể người không biết quỷ chưa phát giác ly khai nhưng bây giờ nói nhiều rồi đều là nước mắt cái này phá tháp giống như q u â n lên hắn chết sống đều không vung được thủ đoạn của hắn hoàn toàn mất hết đất r ụ n g võ thậm chí liên liền bản tôn đều không cách nào triệu hoàn hắn không biết rõ là cái này địa phương triệt để ngăn cách không gian vẫn là phá tháp cầm giữ hắn nếu không cho dù đồng dạng trận pháp phong tỏa không gian cũng sẽ không ảnh hưởng khế ước triệu hắn o mà hắn cùng bản tôn ở giữa liền như là thiên mục ma hùng cùng bản tôn có một đạo khế ước nhưng bây giờ lại đã mất đi tác dụng phía sau mấy chục c khí tức theo đội không bỏ lâm thất dạ t h ầ n sắc càng ngày càng ngưng trọng tuy nói dết tới phân thân cơ hồ bất tử tất diệt cho dù chết đối bản tôn không có quá lớn ảnh hưởng nhưng hắn trên người có hơn mấy chục cái đổ đầy đồ vật không gian giới trị a một khi hắn chết trên thân cái này đồ vật khẳng định sẽ rơi vào hạo thiên thánh địa trong tay hắn nhìn thoáng qua trong tay tiểu tháp hai mắt nhắm lại không biết rõ có thể hay không luyện hóa nghĩ đến cái này hắn một bên đ à o vòng một bên lạng yên vận chuyển công pháp luyện hóa tiểu tháp vẹn vẹn một sắt na hắn liền cảm ứng được cùng tiểu tháp ở giữa liên hệ thế mà thật có thể lâm thất dạ ánh mắt hơi sáng cái này phá tháp c mặc dù l á n mất nhưng hắn giá trị so với hắn trộm lấy hạo thiên thánh địa ba mươi bảy phong bảo khố giá trị còn m u ư n lớn hắn lúc đầu chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút không nghĩ tới thật có thể thực hiện tiểu tử dừng lại người chạy không thoát giao ra đồ vật nhưng cho người một t h ô n g khoái dám trộm ta hạo thiên thánh địa đồ vật thật sự là không biết sống chết từng đạo tiếng hét giận dữ từ phía sau truyền đ ê n khí tức càng ngày càng gần toàn thân tâm đắm chìm trong chạy trốn hòa luyện hóa phá trong tháp muốn bảo trụ tiểu tháp nhất định phải tại bọn hắn đuổi theo trước đó hoàn toàn luyện hóa nó kể từ đó cho dù hắn cái này sát đạo phân thân chết rồi tiểu tháp cũng sẽ cùng hắn nguyên thần khóa lại cùng một chỗ thời gian không đủ lâm thất giả âm thầm tính toán dựa theo hắn luyện hóa tiểu tháp tốc độ đoán chừng không đợi hắn luyện hóa hạo thiên thánh địa người liền sẽ đuổi theo làm sao bây giờ không đánh nổi hạo thiên thánh địa b ả o khố làm sao cũng phải bảo trụ tiểu tháp a nhưng vào lúc này một c ỗ kình phong từ phía trước đánh tới phía trước cách đó không xa một tôn thân thể khổng lồ đột nhiên từ dưới đất đứng lên toàn bộ bầu trời đều dường như đen lại áp bách tính khí tức c u ộ tới lâm thất g i cao mày cỗ này khí tức tuyệt đối là nét bàn cảnh hắn âm thầm kinh hãi thế giới dưới đất thế mà còn có như thế cường đại tồn tại mắt thấy hạo thiên thánh địa người càng đến càng gần lâm thất dạ càng ngày càng bạo đông tăng tốc tốc độ đi vào quái vật khổng lồ cách đó không xa hắn con ngón búng ra một đạo kiếm mang màu đỏ ngón bắn ra mà ra bắn về phía kia quái vật khổng lồ ngực hắn thửa cơ nhanh chóng từ hắn giữa hai chân xuyên qua lâm thất dạ tại hắn trước mặt nhỏ b é như cùng bụi bặm vê anh kinh khủng nổ vang truyền ra lâm thất dạ ngẩu liếc một cái khoe miệng hơi rút công kích của hắn thế mà liền quái vật kia ra đều không thể phái v đoan chừng liền không không kém gì niết bàn pháp bảo giống lâm thất giả công kích mặc dù chưa từng công phá quái vật p h o n g ngự nhưng quái vật lại dường như nhận lấy khiêu khích phát c u ồ n g hướng phía phía trước gầm thét đuổi theo tới hạo tiên thánh địa người cự li quái vật gần nhất mấy người đông ôm đầu kêu thảm lập tức thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất không một tiếng động những người khác đống nhiên ngừng lại thân hình nuốt một ngụm nước bọn cháy mau một tiếng kinh h ô không ít người quay đầu liền chạy nhận huyền cảnh đều bị m i ễ sát niết bàn cảnh đều chưa h ẳ n có thể địch nhưng mà có mấy cái thân hình gầy còm láo giả lại là hai mắt tỏ ánh sáng mấy người nhìn nhau n ra ra, lâm thất dạ khe nhữ à mày một đầu quái vật mà thôi làm sao lại để bốn người như thế bình thường huyền thú cho dù rét chết cũng chỉ có thể thu hoạch được một viên huyền thú đan mạc thôi bọn hắn liền xoắn suýt vấn đề này lần nữa tăng nhanh tốc độ thế giới dưới đất so với hắn tưởng tượng phải lớn hắn chạy hết tốc lực mấy c a n h giờ nhìn thấy phía sau không người đ ổ i kịp lúc này mới dừng lại lập tức ánh mắt lần nữa rơi vào trong tay tiểu tháp bên trên dùng hết toàn lực bắt đầu luyện hóa hắn không có vương lòng cảnh giác tiểu tháp nở rộ năng lượng ba động không nhỏ đối phương lúc nào cũng có thể đuổi theo một c a n h giờ hai c a n h giờ ngoài dự liệu của hắn là dòng d ã đi qua bảy ngày thời gian cũng không có người theo đuổi giết hắn chẳng lẽ hạo thiên thánh địa chuẩn bị buông tha hắn rồi tuyệt không có khả năng hắn là có cái gì đổ vật so giết ta càng trọng yếu hôn lâm thất dạ híp híp hai mắt trong lòng càng hiếu kỳ đến cùng là cái gì đồ vật so giết hắn quan trọng hơn chẳng lẽ cái này tiểu tháp không trọng yếu sao không phải tiểu tháp không trọng yếu mà là bọn hắn căn bản không biết rõ tiểu tháp lai lịch lâm thất dạ trầm ngâm một t i ế n g đã thấy tiểu tháp quan g mang ảm đạm đi khá nhiều nhưng toàn thân lại là giống như thanh ngọc tạo hình m à thành vánh vánh l ậ p l ọ nhìn kỹ tiểu tháp nội bộ hiện lên từng đạo trói lọi rực rỡ tinh thần chi quang liên tục không ngừng thật lâu không tát đột nhiên khắp chung quanh lượn lờ lấy một tia màu xám sương mù che khuất tiểu tháp hình dáng thật là món kia đồ vật sao lâm thất dạ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tiểu tháp. trong đầu lại là hồi tưởng lại kiếp trước từng tại thần giới nghe được một thì truyền thuyết nghe đồn một vị đ ỉ n h cấp cường giả cầm trong tay một tòa thanh tháp c h ấ n áp chư thiên vạn giới từ vô địch thủ cho dù đi qua vô tận thuế nguyện người nọ có tên chữ đều thành vì một cái cấm kỵ nhưng là hắn pháp bảo lại là nổi danh thần giới thanh tháp chỉ là món pháp bảo này biệt danh hắn chân chính tên là thiên hoàng yêu tháp kiếp trước đình phong hắn mặc dù danh xưng nhân tộc sát thần cùng giai vô địch giết ma tộc cùng yêu tộc sợ hãi nhưng thả nhãn thần giới so với hắn cường đại người vẫn tồn tại như cũ thậm chí còn không thiếu số ít chí ít hắn còn không có đánh khắp trừ thiên vô địch thủ lâm thất dạ nội tâm có chút không bình tĩnh tuyệt thế cường giả như vậy thế mà liền tuyệt thế pháp bảo đều bị đánh nát cái này cần trải qua như thế nào chiến đấu đột nhiên lâm thất dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút thanh t h á p trong nháy mắt biến mất luyện hóa một thành miễn cưỡng có thể thu nhập thể nội lâm thất dạ thở vào một hơi không có thanh t h á p quá nhiều những người khác muốn tìm được hắn cũng không có dễ dàng như vậy ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lúc mặt đất đống rung động lập tức nhanh chóng lên cao cái này lâm thất dạ con người có chút co g i ù lại kinh ngạc nhìn xem dưới chân đại đ i ệ hắn có loại h ảo giác đại điệu giống như sống lại chương ba trăm ba mươi bảy tàn phá thân cách mặt đất cấp tốc lên cao lăng lệ kình phong từ bên trên đánh tới khuôn mặt của hắn cơ b ắ p đều trở nên và mẹo đột nhiên vừa đến lạnh leo sát khí từ đằng xa dùng để hắn n g mở đầu nhìn lại lại là nhìn thấy tốt bốn đạo thân ảnh cấp tốc vào tới lâm thất dạ cao mày bốn người này hắn từng có một mặt tài nguyên bọn hắn làm sao trẻ ra lâm thất dạ kinh dị bốn người này không phải liền là bảy ngày trước cùng kia quái vật khổng lồ đối chiến bốn người sao chỉ là bảy ngày trước bọn hắn vẫn là gần đất xa trời bộ dáng mà bây giỏ lại khí huyết quay cuồng. Hiển nhiên, bọn hắn không chỉ là dung mạo trẻ, mà là khí huyết phát sinh biến hóa nghiêng lệch Khó trách bọn hắn bỏ truy sát chính mình.、Mắt、thấy bọn hắn sắp tới gần, hắn đông nâng tay phải hiền hiện, hung hăng Phẫn nhiên kình phong đánh che khuất như thân như chống Nhưng thất liền biến trời tới kiếm Giống. tiếng liên tiếp. tới, trời, giống như một cây toàn thân đen như mực chống trời bọn dung bọn bọn gần, đông nâng lên, mang ngòm trên nộ văng lên, đen đằng toàn đen lớn. bỏ bầu Mắt sắp gầm gừ cây mực là là lâm mà màu vào màu truy mạo một đâm mặt mặt một một đạo đạo trẻ, đất. tử sát tay đất. đất Đột từ trụ xa đỏ nhưng này bốn người lại không vận tốt như vậy lực lượng cùng bão áp bách lấy bọn hắn tốc độ nhận cực lớn hạn chế muốn tránh cũng không kịp Và anh, người trong mắt lộ ra vẻ tàn màu màu toàn ngoài, là anh, ra ra bay ra nữa, bay ra bốn người trong nhẫn, đồng lực, công đen Đáng tiếc, bọn hắn đánh đen lượng, đánh ngoài, trong miệng không hiện lần lạng nhìn như như tinh ngược bốn người. Phủ, nhưng thực lực không mạnh bằng mạnh thời phát kích thấp thổ huyết thôi. thất khí huyết khôi phục, thực bộ bị giả lưu đại tiếc, đại kiếm mắt trụ. trụ xuất Lâm xem má Mặc lộ lực, lực lẽ lực quá dù ngược lại là dưới chân quái vật so với lần trước nhìn thấy cái t i a đầu càng thêm to lớn đoàn chừng không thua niết bàn cảnh hậu kỳ thậm chí có thể là niết bàn cảnh đ ì n h phong có lẽ có thể mượn bốn người chỉ thủ thăm dò một cái nghĩ đến cái này hắn lặng yên thối lùi số trăm dặm xa xa nhìn lại một đầu cao tới mấy vạn trượng gánh vác lấy vài tòa ngọn núi quái vật khổng lồ hiện lên ở trước mắt hắn cho dù cách xa nhau như thế xa vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ to lớn áp bách chỉ lực loại tầng thứ này yêu thú thật sự là tiểu thế giới có thể có lâm thất dạ cao mày cái này hình thể đã vượt quá huyền thú phạm vi s ư n g là thần thú càng thêm phù hợp một lát sau bốn người kia lần nữa cùng con quái vật này đánh nhau hắn phát hiện không thích hợp địa phương quái vật mặc dù lớn nhưng động tác rõ ràng cứng ngắc mà lại thủ đoạn rất ít cứ theo đà này bị xử lý là sớm muộn thời gian đó căn bản không giống như là n i ế t bản cảnh đ ỉ n h phong nên có thực lực ca quả nhiên như hắn sờ liệu đại khái một nén nhang thời gian quái vật thân thể khổng lồ đ ỗ n g nhiên ngã xuống đất đại điệu như là phát sinh một trận động đất hắn thu liễm ký tức nhìn chằm chặp bốn thân t n h kia đã thấy bốn người tới quái vật đầu chỗ dùng hết toàn lực công kích lâm thất dạ xứng sỏ bọn hắn đây là đang làm cái gì quái vật không phải đã chết rồi sao bốn người phế đi một phen công phu rốt cục đánh nát quái vật đầu một đoàn hát sắc quang mang từ quái vật trong đầu b ắ n ra bốn người còn cuốn hát sắc quang mang hai mắt mê ly lập tức trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển công pháp thôn vệ đoàn kia hát sắc quang mang lâm thất giả mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc cái này không phải liền là trước đây bọn hắn xử lý hạn b ạ c đạt được đồ vật sao người khác không biết rõ là cái gì nhưng hắn lại rõ ràng thần cách không tệ chính là thân cách vạn linh một khi đột phá thần linh cảnh trở thành phạm nhân trong mắt thần liền sẽ đản sinh thần cách thần cách bên trong ẩ n chứa tu giả suốt đời tu v i lĩnh n g ộ ý chí thần tính cùng thần lực các loại bình thường tu sĩ nếu là luyện hóa thần cách liền có thể đạt được tu giả hết thảy thậm chí n h ấ t cử thành thần cũng không ngoài ý m u ố n đây là một đầu đột phá thần linh đường tắt nhưng là thời có chút thiên phú người cũng sẽ không lựa chọn trực tiếp luyện hóa thần cách bởi vì luyện hóa thần cách thần chứa cực lớn phong hiểm vô cùng có khả năng bị thần cách chủ nhân ý chí ăn mòn thậm chí triệt để biến thành đối phương mà lại luyện hóa thần các người đợi này đều rất khó đột phá thần cách trước chủ nhân độ cao dù sao thiên nhân đi là một đầu tử lộ coi như lại đi một lần lại có thể tốt đi nơi nào lâm thất dạ rốt cuộc minh bạch vì sao những người này đột nhiên trẻ ra hóa ra bọn hắn là hấp thu thần cách lực lượng bất quá đây quả thực là hành động tìm chết vừa mới xử lý quái vật kia thế mà liền dám luyện hóa nó thần cách phải biết thời khắc này thần cách bên trong mặc dù ẩn chứa thần cách cường đại thần lực nhưng là cũng là quái vật còn sót lại ý chí nhất cường đại địa phương một không xem chừng liền có thể bị đối phương đoạt xá lần trước bọn hắn xử lý hạn bạn đều không dám lập tức thối vệ mà là bỏ ra không ngắn thời gian t r i để xóa đi hạn bạc ý chí cùng l n ký không đúng lâm thất dạ đột nhiên một mực quái vật này vẹn vẹn chỉ là niết bàn cảnh mà thôi làm sao lại có được thần cách đâu Chứ phi quái vật là từ cái khác địa phương đạt được hắn cẩn thận quan sát phát hiện kia thần cách buộc phát khí tức cũng không cường đại cho dù yếu nhất thần linh thần cách cũng hẳn là không chỉ có như thế cái này thần cách giống như cũng không hoàn chỉnh chỉ là chỉ có thần lực không có ý chí cùng cái khác đồ vật lâm thất dại trong mắt tinh quang l o a lên trên mặt hiện lên một vòng vẽ kinh dị thần lực có thể sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi tiêu tán vừa ý chí thần tính những này là không cách nào dùng thời gian xóa đi trừ phi thần cách bị người kế thừa qua thần cách ý chí cùng thần tính mới có thể chuyên di nghĩ đến cái này hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía nơi xa kia quái vật to lớn thi thể chăm chú nhìn mây tức hắn rốt cuộc phát hiện không hợp lý địa phương quái vật này căn bản cũng không phải là sinh mệnh mà là chân chính ngọn núi kết quả này để hắn sợ ngây người trong đầu hắn không khỏi cảm nghĩ trong đầu lấy từng màn hạo thiên thánh địa người đem từng mai từng mai vỡ vụn thần cách mai táng tại thế giới dưới lòng đất trải qua dài r ẳ n g đặc tuyến n g u y ệ t vô số nhận thần cách tiêm nhiễm ngọn núi thành tính bọn chúng hoàn mỹ kế thừa thần cách bên trong ý chí cùng thần tính lại chưa thể luyện hóa trong đó thần lực hạ o tiên h thánh địa đây là hạ một bàn thật là lớn cờ a lâm thất dạ lấy lại tinh thần hắn như thế nào còn không minh bạch đây hết thể đều là hạ o tiên h thánh địa bố trí khó trách hạ o tiên h thánh sơn phía dưới sẽ có như thế một lớn cái thế giới dưới đất hắn lúc này mới ý thức được quá xem thường hạ o tiên h thánh địa mặc dù thần cách tàn phá nhưng trong đó ẩn chứa thần lực trí ít cũng có thể để cho người ta đột phá đến niết bàn cảnh giới mà đối với thọ nguyên sắp đến niết bàn cảnh tới nói tuổi thọ của bọn hắn sẽ cực kỳ kéo dài mơ màn một cái hạo tiên thánh địa niết bàn cảnh cơn giả mỗi khi thọ nguyên sắp đến lúc liền bị phong ấn, để hắn rơi vào trạng thái ngủ say. hắn năm t không đản biết h bàn c do hạo Sau đó, n năm về sau, mở sau, r dần dần thiên, thiên thánh địa là thế nào làm được mục đích là cái gì nhưng là khả năng đủ làm đến mức này đủ để nói minh đế tử kiếm kinh khủng cùng gia tâm có lẽ cựu huyền đại lục muốn nhắc lên gió canh mương máu Chương san giết kế hoạch không được đến ngăn cản bọn hắn lâm thất dạ trong lòng run lên mặc kệ hạo thiên thánh địa mục đích là cái gì đã phát hiện tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn dù sao đại la hoàng triều cùng hạo thiên thánh địa cùng thuộc nam cương một khi hạo thiên thánh địa có động tác gì đại la đều đem đứng mối chịu x à o huống hồ hạo thiên thánh địa hiện tại hận không thể lập tức hủy diệt đại la mà lấy đại la thực lực bây giờ tuyệt không phải nhiều như vậy n i t bàn cảnh đối thủ t h ở sâu hắn lặng yên hướng phía bốn cái n i t bàn cảnh tới gần bốn cái n i t bàn cảnh coi là lâm thất dạ đã chạy trốn chính toàn thân tâm đắm chìm trong luyện hóa tàn phá thần cách bên trong thần lực nơi nào sẽ nghĩ đến lâm thất giả dám đánh lén bọn hắn lâm thất giả thu liễm toàn thân khí tức thân thể như là cái bóng sát mặt đất nhanh chóng tiến lên hắn không dám buông lỏng cảnh giác làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị hai ngàn m một ngàn m năm trăm l i n m một trăm l i n gần như thế cự ly thành công đánh lén bốn người sát xuất chí ít có tám thành nhưng là vẫn như cũ có hai thành tỷ lệ thất bại dù sao đối thủ là một cái dù là một người đào tẩu hắn đều không yên lòng g i ữ c ụ lâm thất giả cự ly bốn người chỉ có hai mươi m bốn cái niết bàn cảnh vẫn như c ũ không có phát hiện hắn tồn tại lâm thất dạ nghe răng cười một tiếng thân thể đ ố n g nhiên bạo khởi số đạo kiếm khí đồng thời nở rộ trong nháy mắt quán xuyên bốn người cái hót bốn người t r ừ n g lớn lấy hai mắt thẳng tắp ngã trên mặt đất m i ệ u sát lâm thất dạng nhưng không có b ư ơ n g l ò n g cảnh giác bốn người chết thực sự quá thô giác hắn ẩn nút đến hai mươi mét có hơn bọn hắn thế mà đều không có phát hiện nhưng mà hắn chờ đợi nửa ngày vẫn không có bất luận cái gì đậm tính hắn lúc này mới ý thức được bốn người thật đã chết rồi lâm thất dạng trên mặt lộ ra một tia cổ quái đối đ à n kia hắc sắc quang mang vầy vây, vây t hát s á c quang mang gào thét mà tới một nguồn sức mạnh mênh ngông đập vào mặt đúng là thần lực lâm thất dạ có chút n h ũ n mày hắn đ u ô i thần lực quá quen thuộc bất quá nhưng cũng chính là bởi vì như thế hắn luôn cảm giác có điểm gì là lạ lập tức hắn thử nghiệm hấp thu hát s á c quang mang bên trong thần lực đông dưng bàng bạc thần lực tràn vào trong cơ thể hắn thân thể của hắn đột nhiên dường như bị một cỗ lực lượng cường đại trói buộc hoàn toàn không cách nào động đậy hô hô gần như đồng thời bốn đạo lưu quang tử vừa rồi chết đi bốn cái nếch bản cảnh cường giả mi tâm nở rộ như lạnh ư thiểm điện không có vào mi tâm của hắn thật đúng là âm hiểm lâm thất dạ cười lạnh. hiện nhiên cái này bốn đạo lưu quang chính là vừa rồi chết đi bốn người nguyên thần hắn vừa rồi chờ đợi đường này bốn người một điểm động tĩnh đều không có dường như thật đã chết rồi lại là không nghĩ tới bốn người rõ ràng đều là đồng dạng dự định muốn thừa dịp hắn không sẵn sàng đoạt xá hắn l ộ t thân đáng tiếc chú định để bọn hắn thất vọng bốn đạo lưu quang trực tiếp xông qua lâm thất giả đầu từ sau nao trước xông ra làm sao có thể ngươi thần thức không gian đâu một đạo lưu quang bên trong truyền r a thành em kinh ngạc tu giả chỉ cần đột phá thần huyền cảnh liền sẽ đạn sinh nguyên thần chậm rãi hình thành thần thức không gian đây là thiết luật nhưng là cái này thiết luật trên người lâm thất dạ lại không làm được để bọn hắn làm sao không kinh ngạc đi mau một người khác nguyên thần hô to một tiếng quay người liền chuẩn bị đào tẩu lâm thất dạ cười lạnh một tiếng m u ố n đi đi được sao trên người hắn đ ố n g b ộ t phát ra ngập trời sát khí trong phạm vi mười dặm không gian đều trở nên ngưng đọng bốn người nguyên thần run lời bầy dường như gặp được chuyện kinh khủng gì lâm thất dạ há miệng hút vào trong đó ba cái nguyên thần trong nháy mắt chui vào hắn trong miệng còn lại màu tí nguyên thần vô cùng hoảng sợ bọn hắn mặc dù không có thân thể nhưng nguyên thần dù sao cũng là n h i t bàn cảnh a làm sao có thể chết tại một cái nguyện liền cành trong t biết rõ ta vì sao không giết ngươi sao lâm thất dạ thản nhiên nói hắn thế nhưng là sát đạo phân thân thao thiên sát ý chính là nguyên thần khắc tinh liền chân chính nhất bản cảnh đều có thể chấn áp m ấ y tức thú n g chi mấy cái nhất bản cảnh nguyên thần đâu đương nhiên nếu là đối mặt hai cái trở lên nhất bản cảnh hắn liền không có như thế thuận buồn xôi gió bằng không hắn chỗ nào cần chạy trốn màu tí m nguyên thần vừa sợ vừa giận không có trả lời lâm thất dạ lời nói hắn chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần tùy thời đều có thể tiêu tán dưới mặt đất thế giới còn có bao nhiêu cái này đồ vật lâm thất dạ chỉ vào hát sắc quan man nói giết lão hủ đi dù sao ngươi cũng phải thay nhóm chúng ta trôn cùng màu tím nguyên thần nghiên giang nghiên lợi hồ ôi lâm thất dạ há miệng hút vào trực tiếp đem màu tím nguyên thần hút vào trong miệng nếu không phải thụ bản thể hạn chế hắn tu vi đoán chừng có thể trong nháy mắt sông phá nhật huyền cảnh cửa hải hiện tại chỉ có thể dùng bọn hắn đến nâng cao nguyên thần cường độ hắn híp hai mắt rơi vào chầm tư bốn người này trước đó luyện hóa tàn phá thân cách h ắ n là biết rõ tại trong quá trình luyện hóa thân thể không cách nào động đậy bình thường mà nói bốn người hẳn là sẽ không đồng thời độc thủ mà là chi ít sẽ để cho một người hộ pháp nhưng là bọn hắn không có ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng bốn nhân sinh sợ tốt cái khác ba người cho nên không kịp chờ đợi luyện hóa tàn phá thần cách bây giờ nghĩ lại hẳn không phải là chuyện như vậy bởi vì từ vừa mới bắt đầu bốn người đều không có quan sát chung quanh có người hay không nhìn thấy tàn phá thần cách thời khắc bọn hắn nhan thần giống như có chút mê ly lâm thất giả ánh mắt sáng lên chẳng lẽ bọn hắn là bị tàn phá thần cách k h ô n g chế cho nên mới không có bất luận cái gì cảnh giác lúc có người đánh gãy thời điểm liền sẽ lập tức thanh t ỉ n h vừa rồi hắn thử nghiệm luyện hóa tàn phá thần cách bên trong thần lực có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ kia cố to lớn trói buộc chỉ lực rất khó tránh th nghĩ đến cái này hắn ánh mắt rơi vào trước mắt tàn phá thần cách phía trên nội tâm trống rông ra đ ợ i một cái kế hoạch một cái có thể ngăn cản hạo thiên thánh địa săn giết kế hoạch hắn lấy tay vung lên số đạo kiếm khí nợ rộ bốn cỗ thi thể hóa thành huyết vụ lập tức mang theo màu đen quang đoàn nhanh chóng biên mất tại nguyên chỗ ngày thứ hai một tòa trong sơ g ố c chuyên r a long trời lở đất tiếng vang không bao lâu hai bên vô số ngọn núi sụp đổ bụi bẳm đầy trời lâm thất dạ rất hài lòng chính mình tiết âu tiện tay ném ra một đoàn hát sắc quan mang lập tức lặng yên không tiếng động chui xuống đất không bao lâu bao ba đạo thân ảnh từ bốn phương bay vụt thân thức phun trào đảo qua sơn cốc mỗi một t ứ c không gian ba người nhìn nhau ánh mắt hơi sáng bất quá bọn hắn cũng không có b u ô n g lòng cảnh giác âm thầm lâm thất dạ nhìn chằm chặp ba người cái này ba người rõ ràng tuổi giá sức yếu cũng không có luyện hóa tàn phá thân cách hắn không tin ba người có thể ngăn cản được loại này r ụ hoặc quả nhiên ba người xoắn suýt một nén nhang rốt c ụ c lựa chọn tới gần màu đen con đoàn người tới trước hai người chúng ta thay người hộ pháp trong đó một cái áo bào đen lão giả nhìn xem bên cạnh áo xám lao giả nói áo xám lao giả gật gật đầu lâm thất dạ âm thầm n h ữ n mày cái này ba người ngược lại không là bình thường cẩ lúc này ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía hát sắc quan g mang hai mắt trong nháy mắt thất thần bọn hắn hoàn toàn quên vừa rồi quyết định trực tiếp ngồi tại hát sắc quan g mang chung quanh bắt đầu luyện hóa trong đó thần lực lâm thất dạ hai mắt nhắm lại trước mắt cái này tàn phá thần cách hiển nhiên là có vấn đề nhưng không biết rõ cái khác thần cách sẽ hay không như thế nhìn thấy ba người quên hết tất cả hắn như là một đầu trong bóng tối báo săn l ạ g yên tới gần con mồi chương ba trăm ba mươi chín vội v ã đầu thai thanh vũ thành đế vân sinh bảy người một mực giám thị lấy lâm thất dạ gian phòng đế trưởng lão không thích hợp a trong đó một người mở miệm lâm thất giả cùng tiên h ngục ma hùng bình thường nhiều nhất giữa trưa liền sẽ ra khỏi phòng nhưng bây giờ một ngày đều nhanh đi qua bọn hắn thế mà còn không có xuất hiện đi xem một chút đế vân sinh trầm giọng nói một tháng o thời gian bảy người thân hình loé lên đồng thời xuất hiện tại lâm thất giả gian phòng bên ngoài một cái lao giả một trưởng đẩy cửa phòng ra trong phòng hết thẻ trong nháy mắt hiện lộ tại bọn hắn tầm mắt nhưng mà nơi nào còn có lâm thất giả cùng tiên h ngục ma hùng cái bóng nhóm chúng ta bị chơi xỏ đế vân sinh ngữ khí băng lãnh trong mắt hàn quang lấp lóe bọn hắn nhìn chằm chằm mấy ngày nhưng lâm thất giả cùng thiên n g ụ c ma hùng vậy mà tại bọn hắn ngay dưới mắt chạy trốn cái này khiến hắn làm sao không giận chỉ là để hắn không hiểu là bọn hắn một mực chú ý đến trong phòng động tĩnh căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì không gian ba đậu lâm thất giả cùng thiên n g ụ c ma hùng lại là cái gì thời điểm rời đi đâu nơi này có tờ giấy lúc này một cái lao giả từ trên mặt bàn cầm lấy một tờ giấy nhẹ dọn g nhắc tới bảy ngày sau t h à n h vũ thành phương đông hai ngàn dặm bên ngoài vân hẻm núi gặp nghe nói như thế những người khác có chút ngạc nhiên đế vân sinh trầm mặc không nói hắn nghĩ không hiểu lâm thất giả tâm tư đều đã trốn vì sao còn muốn lưu lại một tờ giấy đế trưởng lão tia tiểu tử có thể hay không dở trò lừa bịp ta ngược lại không cảm thấy là dở trò lừa bịp mà là cố ý đuồng h ị c h nhóm chúng ta hắn căn bản liền sẽ không đi vạn nhất hắn đi đâu nhóm chúng ta không thể để cho hắn chạy trốn dù là chỉ có một phần vạn cơ hội đám người ngươi một lời ta một câu mỗi người đều ngay tại giận trên đầu chỗ nào chịu buông tha lâm thất dạng cứ như vậy trở về cũng không tốt hướng đế tử kiếm giao nộp đi đế vân sinh quát khẽ một tiếng không chỉ có muốn đi mà lại hiện tại liền đi đám người gật đầu lâm thất dạ quỷ kế đa đoan khẳng định sẽ bố trí cạm bẫy hiện tại bọn hắn nhiều nhất ly khai nửa ngày thời gian coi như bố trí cạm bẫy cũng không kịp lấy tốc độ của bọn hắn hai nghìn dặm cự ly nhiều nhất một nén nhang mà thôi nghĩ đến cái này đám người nhao nhao đạp không mà lên mà lúc này vẫn hẻm núi trên không đứng đ ấ y mấy đạo thân ảnh ngắm nhìn thanh vũ thành phương hướng công tử bọn hắn sẽ đến không kiếm vô sinh tóc mày như lâm đại địch lâm vô vân lâm vô phong cùng lâm vô tâm ba người cũng vẻ mặt nghiêm túc bảy cái niết bàn cảnh a bọn hắn đều chỉ là nguyện huyền cảnh mà thôi xe đến lâm thất g i tự tin cười một tiếng Hạo lâm vô phong trầm giọng nói lâm thật ra ánh mắt lạnh lùng mặc dù xuất hiện ngoài ý mớn nhưng có lẽ không chỉ để hạo thiên thánh địa lột ra đơn giản như vậy xích dương đế quốc cùng đông lăng đế quốc nhưng có động tác tân hủ truyền đến tin tức đông lăng đế quốc đã tăng binh lớn huyên đế quốc xích dương đế quốc cũng tăng lên số trăm vạn đại quân lâm v a phong hai mắt nhắm lại lại gánh thẩm mỹ vạn nhất đông lăng đế quốc cùng xích dương đế quốc thật diệt lớn huyên đế quốc cùng nam vũ đế quốc lớn mạnh về sau trái lại đối phó chúng ta đây đối phó nhóm chúng ta lâm thất giả coi nhẹ cười một tiếng hạo thiên thánh địa lần này mặc dù bị thiệt lớn nhưng tối đa cũng liền thường cân độ cốt vẫn như c ũ không phải bình thường đế quốc có thể địch lớn huyên cùng nam vũ đế quốc nêu là hủy diệt đông lăng cùng xích dương đế quốc đều cùng hạo thiên thánh địa giáp giới hạo thiên thánh địa sẽ bỏ qua bọn hắn sao hiển nhiên là sẽ không bị hạo thiên thánh địa tiếp cận đông lăng đ ế quốc cùng xích dương đế quốc nơi nào còn có thời gian đối với dao bọn hắn mấy người thợ sâu một mặt sùng bái nhìn xem lâm thất giả lâm thất giả đạo mạc n ắ m nhìn phương xa lần nay kế hoạch hắn bố trí bốn năm. không chỉ là vì trọng thương hạo thiên thánh địa chủ yếu nhất vẫn là cho đại la hoàng triều tranh thủ đầy đủ thời gian từ hạo thiên thánh địa đạt được tài nguyên đủ để cho đại la hoàng triều tiến hơn một bước thời gian từng phút từng giây trôi qua rốt cục số đạo thần cầu vồng từ phương tây vòm trời bay vụt mà tới mấy hơi thở liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt lâm thất dạng đế vân sinh sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm lâm thất dạng lên cơn giận dữ ngươi dám trêu đuổi chúng ta muốn chết như thế nào chết lâm thất dạng k h é cười một tiếng chấm cảm thấy chết là các ngươi đế vân sinh ánh mắt từ lâm thất dạ bọn người trên thân bạc qua mặt m ngoại trừ thiên ngục ma hùng bên ngoài căn bản không ai có thể uy hiếp được bọn hắn cho dù là lâm thất dạ lại như thế nào không có đại la hoàng triều khí vận gia trì cũng bất quá là một cái nguyện huyền cảnh mà thôi bọn hắn bảy người đều là nét h bàn cảnh lúc đầu cho các ngươi bảy ngày thời gian để cho các ngươi bàn giao hậu sự không nghĩ tới các ngươi như vậy vội vã đầu thai còn lo lắng cái gì đ ộ n g thủ đi tâm thất dạ hí ngược cười nói đế vân sinh nhữ mày bảy n g ư ờ i đồng thời c h á n phóng thần thức quét mắt chu vi nhưng lại chưa phát hiện cái gì đặc biệt địa phương khác nhưng là bọn hắn vẫn không có tùy tiện đậu thủ ngược lại mặt múi tràn đầy đề phòng lấy bọn hắn đối lâm thất giả hiểu rõ cái này ra hỏa xưa nay không đánh không có n ắ m chắc cầm các ngươi sẽ không sợ a lâm thất giả cười cười tiếp tục thiêu động mấy người thần kinh giết bọn hắn đế vân sinh lông mày nhữ lại t h ừ lạnh một tiếng một tháng o thời gian bảy người lách mình mà ra đem lâm thất giả mấy người vây quanh ở trung ương bá đạo công kích mãnh liệt mà ra hướng phía lâm thất giả mấy người bao phủ mà đi Vâng. vang, viên tiếng kinh thiên nổ vàng, phương trong nh Một trăm dặm số bọn hắn cũng không cho rằng lâm thất dạ chờ ở tại đây bọn hắn thật là vì chờ chết nhưng mà chờ đợi nửa ngày b ù i bằng t ắ n đi phía dưới c h ố n g không một người đế trưởng lão bọn hắn hắn là bị đánh thành cho trong đó một người m ở miệng bọn hắn hiển nhiên không tin một đám nguyện huyền cảnh có thể từ bọn hắn liên thủ công kích đến sống sót đế vân sinh c a o mày bọn hắn cho dù chết rồi nhưng thiên ngục ma hùng chắc chắn sẽ không chết lời này vừa nói ra những người khác con người hơi co lại hô hô nhưng vào lúc này t ư n g đạo huyết quang từ chu vi phóng lên tận trời cơ hồ thời gian trong né mắt liền đem đám người bao phủ ở bên trong trận pháp đám người giật mình một cố ý lạnh xông lên đầu phá trận đế vân sinh quát lạnh một tiếng dẫn đầu một kiếm chém về phía trận pháp m à n sáng trong lòng của hắn coi nhẹ một cái trận pháp cũng nghĩ ngăn cản bọn hắn bảy đại niết bàn cảnh đơn giản chính là người xin、si、ó i ngộng chỉ là sau m ộ t khắc hắn trận tròn mắt công kích của hắn trực tiếp xuyên thấu huyết sắc qua n g mạc đem nơi xa vài tòa ngọn núi san thành bình điệm nhưng huyết sắc qua n g mạc lại là bất động mảy may mà hắn tức thì bị huyết sắc qua mạc hất bay ra ngoài cùng một chỗ xuất thủ đế vân sinh không tin tả hét lớn một tiếng bảy người lần nữa xuất thủ đao quang kiếm ảnh giống như sẽ rách hư không b ộ trong a k h chớp gì n k mắt bảy người bị khủng bố năng lượng ba động mất hết trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên chương ba trăm bốn mươi chính diện va chạm trên không trung lâm thất dạ đạm mạc quan sát phía dưới huyết sắc qua n m ạ c lâm vô phong mấy người lại là hốt miệng hơi lạnh vẹn vẹn mấy tức công phu bảy cái nết i bàn cảnh vậy mà chỉ còn lại hai cái cái gì thời điểm nết i bàn cảnh trở nên như thế yếu đối rồi a đế vân sinh ngửa mặt lên trời gào thét toàn thân máu me đầm địa hoàn toàn biến thành một cái h u y ế t nhân lâm thất dạ quốc gia đây cho ta hắn gầm thét s á t khí cuồn cuộn khó trách hắn tức giận như thế bảy cái nết bàn cảnh trong t r ớ c mắt liền vẫn l ạ năm cái không chỉ có như thế bọn hắn vẫn là chết tại chính bọn hắn công kích phía dưới không tệ k lâm thất dạ lắc ư n g đầu ngươi yên tâm cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi hạo thiên thánh địa chấm sẽ tự tay diện hắn đều không có gây sự với hạo thiên thánh địa hạo thiên thánh địa lại dám chủ động tới cửa thật coi hắn lâm thất dạ là bùn nặng sao nghe được lâm thất dạ đế vân sinh con người cò dù lại lâm thất dạ kia đạo mạc nhãn thần có chỉ là vô tận băng lãnh tựa như hoàn toàn không có đem hạo thiên thánh địa đặt ở trong mắt hắn thở sâu cười lạnh nói chỉ bằng ngươi cũng nghĩ diệt đi hạo thiên thánh địa ngươi đ ố i b ả y đại đỉnh tiêm thế lực nội t ì n h căn bản hoàn toàn không biết gì cả các ngươi chờ chết đi lâm thất dạ thản nhiên nói bực này miệng lưỡi lợi hại thắng cũng không có ý nghĩa ngươi sẽ không muốn bằng vào trận pháp này giết chết bản tọa nếu không phải bị ngươi tính toán giết ngươi dễ như chờ bàn tay đế vân sinh cười n ạ o dây đặc khí lạnh nói, chờ trận pháp tiêu hao hầu như không còn bản tọa thoát khốn mà ra tất diệt ngươi đại la ước vào người để đại la biên thành nhân gian địa ngục lâm thất dạ cũng không tức giận ngược lại cười tưởng tìm nhìn xem đế vân sinh h ả o h ả o hưởng thụ tiếp xuống thời gian đi dứt lời hắn lách mình biến mất đế vân sinh nhữ mày đế trưởng lão lâm thất dạ là có ý gì một cái khác may mắn còn sống suốt áo đen lão giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói do khắc này hắn thật sợ hãi ai có thể nghĩ đến lâm thất dạ lại có khủng bố như vậy thủ đoạn vẽ hẹn vẹn bố trí một cái chất pháp liền diệt bọn năm người đế vân sinh nhìn lướt qua chu vi yên tâm đi chỉ cần nhóm chúng ta không độc thủ hắn liền không làm gì được nhóm chúng ta trận pháp này là mượn nhờ công kích của chúng ta đối phó nhóm chúng ta áo đen lão giả hít sâu một cái nói đế trưởng lão trước ngươi không phải cũng nói bọn hắn không có thời gian bố trí trận pháp sao đế vân sinh mặt đen lại không phản b ắ t được h i ệ n nhiên lâm thất giả đến có chuẩn bị hắn lạnh lùng chừng áo đen lão giả một chút dọa đến đối phương vội vàng ngậm miệng không nói thời gian chậm rãi xói mòn một canh giờ sau hai người rốt cục cảm giác có chút không thích hợp bởi vì trong cơ thể của bọn họ lực lượng ngay tại nhanh trong xói mòn rõ ràng cái gì cũng không làm lại so đại chiến ba ngày ba đêm còn muốn m ỏ i m ệ n hai h người không chần chờ vội vàng lấy ra từng k h ỏ a đan dược nhét vào trong miệng khôi phục nhanh chóng lực lượng lại một cách giờ bọn hắn lực lượng lần nữa trôi qua không còn một mảnh mà lại đan dược bổ sung tốc độ xa xa so không lên trôi qua tốc độ không chỉ có như thế hai người bọn họ nhìn qua g i n mua rất nhiều đế trưởng lão không thích hợp a áo đen lão giả nhìn xem vẫn như cũ trong suốt huyết sắc qua mang sợ xanh mặt lại tại sao ta cảm giác trận pháp này đang hấp thu lực lượng của chúng ta mới vừa rồi còn chỉ là tích lực mà bây giờ đã bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực đế vân sinh trầm mặc không nói nội tâm cũng không có mặt ngoài như thế bình tĩnh một tòa đỉnh núi đế tử kiếm hai tay phụ lập đ ạ m mạc nhìn xem rộng lớn thế giới dưới đất lúc này một đạo bóng đen từ đằng xa bay vụt mà tới quy một gối xuống tại đế tử kiếm trước mặt t h á n h chủ chưa thể tìm tới đối phương bóng đen cung kính mở miệng sắc mặt trầm xuống nói mặt khác có không ít người đã mất đi liên hệ đế tử kiếm lông mày n h u lại đã mất đi liên hệ không nên a trên cơ bản mỗi một cái tiểu đội đều trang bị nét bàn cảnh những q á i vật kia tuyệt không phải bọn hắn đối thủ mới đúng chẳng lẽ hắn b ồ n g nghĩ đến một loại khả năng nhưng từng tìm tới chui vào người không có tiêu tiểu tháp khí tức không có bóng đen lắc đầu thuộc hạ cũng hoài nghỉ mất tích người là bị chui vào người rết tìm đế tử kiếm ánh mắt phát lạnh truyền lệnh xuống tất cả mọi người tạm thời từ bỏ săn rết quái vật rết chui vào người về sau có là thời gian mặt khác chui vào người sinh tử trớ luận vâng bóng đen lên tiếng lần nữa hướng phía nơi xa bay đi đế tử kiếm trong mắt sát khí lạnh lẽo mở ra trong tay một đoàn hào quăng màu tím hiện hiện h ắ n há miệng vào hào quăng màu tím không có vào hắn trong miệm sau một khắc trên người hắn cổ động cường hoành khí thức nhưng mấy tức sau lại lạng yên biến mất hắn ngữ khí lạnh leo phun ra một câu vô luận ngươi là ai dám cướp đoạt bản thánh chủ đồ vật ngăn cản bản thánh chủ đốt chân đều phải chết một mảnh khác phế tích bên trong lâm thất giả xử lý bốn cỗ thi thể lần nữa nhìn về phía hát s á c quan mang nháy mắt trôi qua mấy ngày đây đã là hắn xử lý nhóm thứ tư người mỗi một nhóm người bốn cái hết thể giết m ộ ư ơ i sáu người ngoại trừ lần đầu tiên bốn người toàn bộ là niết bàn cảnh bên ngoài đằng sau mấy lần đại bộ phận đều là nhật h u y ề n cảnh định phong tu vi hát xác quan mang rõ ràng ảm đạm rất nhiều hiệu quả đánh lớn chi đ o á n chừng nhiều nhất còn có thể sử dụng một lần lâm thất dạ khi ngữ h n một tiếng hắn không biết rõ hạo tiên h thánh địa có bao nhiêu người tiến vào thế giới dưới đất nếu là không có sự xuất hiện của hắn những người này tuyệt đối cũng có thể trở thành công đột phá đến nghết bàn cảnh không thể không nói hạo tiên h thánh địa nội tình quá mạnh nếu không phải đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này tương lai gặp gỡ hạo tiên h thánh địa tuyệt đối phải cắm ngã nhào một cái thậm chí đại la khả năng không còn tồn tại hạo tiên thánh địa như thế g ư ơ mặt khác ngũ đại đỉnh tiêm thế lượt đâu còn có diệm lâm tiên chết thật sao hắn không khỏi đánh cái thật to giấu chấm hỏi Hy v lâm, lặng lặng lâm thất dạ trong h lòng vui mừng chỉ là nhưng hắn nhìn thấy cầm đầu một người lúc tâm tình trong nháy mắt không xong bởi vì hắn nhận ra người này chính là hạo thiên thánh địa thánh chủ đế tử kiếm cái thằng này thế nhưng là nhất bàn cảnh đình phong tu vi hát s á c quan g mang đối với hắn đoán chừng không có quá lớn ảnh hưởng mà lại hắn nghiêm trọng hoài nghi đế tử kiếm luyện hóa thần cách nếu không hắn làm sao có thể đem cái khác thần cách đều trôn dưới đất thế giới thánh chủ ở nơi đó một cái áo đen lão giả chỉ vào xa xa hát s á c quan g mang nói trong mắt l ó e lên mấy phần nóng rực đế tử kiếm khẽ vượt cảm luyện hóa nó áo đen lão giả ba người nghe vậy thần s á c mừng rỡ bốn người thân hình l ó e lên l i ề n xuất hiện tại hát xác quan mang bên cạnh sau một khắc bốn người n h ã thần đồng thời đã mất đi thần thái lâm thất dạng nhũ mày cái này vốn là thật là tốt đánh lén cơ hội nhưng h ắ n cũng không xuất thủ. đ ế t n h i k h ô n g c một c đạo này có thanh ư cũng n quá h nhâm cảm n u lanh tại hắn bên thai văng lên sắt khí lạnh leo trong nháy mắt bao phủ hắn g lâm thất dạo bỗng nhiên quanh người đã thấy đế tử kiếm chính lạnh băng băng nhìn xem hắn hắn hoàn toàn không thấy rõ ràng đối phương lại như thế nào vây quanh phía sau hắn không hổ là niết bàn cảnh đình phong lâm thất dạ than nhẹ một tiếng bất quá mặc cho đối phương sát ý như thế nào xung kích thần sắc của hắn không có nửa điểm biến hóa ngươi chính là lâm thất dạ đế tử kiếm trong mắt lóe lên một vòng vẻ tò mò lâm thất dạ là ai lâm thất dạ hơi xứng sở đế tử kiếm c a o mày con ngươi nhìn chằm chặp lâm thất dạ đáng tiếc cũng không từ lâm thất dạ trong mắt nhìn ra bất cứ gì thường nào chẳng lẽ mình nhận l ầ m người người này thật không phải lâm thất dạ tỉ mi nghĩ lại lâm thất dạ xuất hiện tại thanh vũ thành cho dù thiên mục ma hùng hẳn là cũng không cách nào mở ra như thế xa xôi cộng không gian bất、quá. mặc kệ đối phương là ai có thể làm động đậy thanh đồng tiểu tháp cũng đủ để cho hắn coi trọng đem tiểu tháp lấy ra đế tử kiểm nhàn nhạt mở miệng mặt khác chỉ cần ngươi gia nhập hạo thiên thánh địa việc này bản thánh chủ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua những n à y thân cách đều là từ tiểu tháp ở bên trong lấy được a lâm thất dạ cười cười nói đế tử kiểm con ngươi có chút cò dù lại việc này thế nhưng là hắn bí mật lớn nhất đối phương thế mà một câu đâm thủng để hắn làm sao không kinh mà lại lâm thất g i thế mà còn biết thần cách sự tỉnh phải biết hắn đều là cha duyệt vô số cổ tịch mới biết rõ cái gì gọi là thân cách ngươi là ai đế tử kiếm sát tâm nổi lên cường đại khí tức bao phủ lâm thất giả tùy thời chuẩn bị đặc thủ ngươi không có tư cách biết rõ lâm thất giả nhàn nhạt mở miệng hô vừa dứt lời đế tử kiếm b ô n g biến mất tại nguyên chỗ một cái thủ trường t r ụ p vào lâm thất giả cổ tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng hiện tại có tư cách sao đế tử kiếm thanh â m b ă n g lãnh ẩm đột nhiên trong tay hắn lâm thất giả đột nhiên tiêu tán mà ra đường đường hạo thiên thánh địa chỉ chủ chỉ có điểm ấy trình độ sao ký n g ư thanh em từ nơi không xa chuyển đến đế tử kiếm đột nhiên quay đầu đã thấy lâm thất giả xuất hiện tại hạo thiên thánh địa kia ba người bên người nhẹ nhàng nâng lên thủ trường phốc phốc ba đạo kiếm chỉ nợ rộ đ ố n g nhiên xuyên qua ba người m i tâm ba cái niết bàn cảnh cường giả trong n g á y mắt tử vong m u ố n chết đế tử kiếm g i ậ n tí mặt quần quẫn sát khí m á h liệt chu vi nhiệt độ đ ố n g hạ xuống không trung đã nổi lên sưng ơ lạnh trong đầu hắn trong n g á y mắt nghĩ đến những cái kia mất đi liên hệ hạo thiên thánh địa cường giả không cần nghĩ cũng biết rõ khẳng định là chết bởi người này chi thủ hắn từng bước một đi hướng lâm thất g i cường đại khí tức ép tới hư không đều trở nên ngưng、đạo. lâm thất gi không phải hắn không muốn động mà là căn bản không cách nào động đậy không hổ là niết bàn cảnh đ ỉ n h phong xa so với bình thường niết bàn cảnh đáng sợ nhiều cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội ngươi là ai đế tử kiếm lạnh giọng nói thành thật trả lời bản thánh chủ có thể cho ngươi một thông k h o á i nếu không vê anh lời còn chưa dứt một cỗ thao thiên sát ý bông từ trên thân lâm thất dạ bộc phát ra xông phá đế tử kiếm khí thế phong tỏa trong nháy mắt quét sạch đế tử kiếm đế tử kiếm con ngươi kịch liệt cò dù lại trong chốc lát hắn cảm giác thân thể phát lệnh thậm chí thân thể đều không cách nào động đậy nửa phần phải biết hắn thế nhưng là niết bàn cảnh đ ỉ n h phong a thế mà bị đối phương sát khí chấn n hiếp cái này cỡ nào a đáng sợ sát khí hô đột nhiên một đạo l o i mang từ lâm thất dạ trong tay bắn ra mà ra bay thắng đế tử kiếm cổ mà đi đế tử kiếm hai mắt đỏ bừng quanh thân đ ô n g huyết quang h ừ n g thực một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không đế tử kiếm một cánh tay ném đi mà lên mấu chốt thời điểm hắn xông phá lâm thất dạ sát khí uy hiếp nhưng dù vậy vẫn như cũng chầm lửa nhịp bị lâm thất dạ chém xuống một tay hắn giống như một đầu g i á thú đ ô n nhiên một kiếm chém về phía lâm thất dạ giờ k h ắ c này hắn chỉ muốn giết chết lâm thất dạ căn bản không quan tâm hắn thân phận gì sau này còn gặp lại lâm thất dạ hiếp mắt cười một tiếng thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ đế tử kiếm một kiếm thất bại thân thức mãnh liệt mà ra tìm kiếm lấy chúng quanh mỗi một tấc không gian nhưng lâm thất dạ tựa như hư không tiêu thất căn bản không có bất kỳ tung tích nào mà theo đế tử kiếm phẫn nộ đến cực điểm nhưng là lâm thất dạ xuất thủ thời khắc hắn nhìn ra lâm thất dạ tu vi nguyện huyền cảnh đình phong một cái nguyện huyền cảnh không chỉ có ở ngay trước mặt hắn giết ba người hơn nữa còn từ trong tay hắn đ à o thoát sao mà x ỉ nhục hắn cũng ý thức được lâm thất dạ đáng sợ người này xuất quỷ nhập thần quá q u ỷ dị nếu là hắn tiếp tục đối hạo thiên thánh địa người xuất thủ tuyệt đối để cho người ta khó lòng phòng bị dù sao luyện hóa tàn phá thần cách thời điểm là một người phòng ngự yếu nhất thời điểm nghĩ đến cái này đế tử kiếm sắc mặt âm tình bất định hắn rất muốn mệnh lệnh tất cả mọi người rời khỏi thế giới dưới đất để tránh lọt vào lâm thất dạ đầu thủ nhưng hắn lại sinh sợ lâm thất dạ đem thế giới dưới đất cướp đoạt chống không cái này thế nhưng là hạo thiên thánh địa lớn nhất nội tình vô luận như thế nào hắn phải chết dù là trải thảm lục soát đế tử kiếm âm thầm cán răng quanh thân lực lượng phun trào chặt đứt cánh tay đột nhiên lần nữa mọc ra nửa ngày sau một đạo bóng đen trống rông h i ể n hiện trong tay còn bưng một cái màu xanh tiểu tháp mặc dù chưa hoàn toàn luyện hóa thiên hoang yêu tháp nhưng cũng còn tốt có thể giấu vào trong đó và không liền phiền t o á i lâm thất dạ âm thầm thở dài hắn c á i này sát đạo phân thân còn chưa đủ lấy tiếp nhận mạnh hơn sát khí không cách nào chấn áp đế tử kiếm nếu là đột phá nhận h ì n cảnh trước đó một c á c kia hoàn toàn có thể thừa dịp bất ngờ cắt lấy đế tử kiếm đầu mà không chỉ, chỉ là đoạn hắn một tay mà thôi gá về sau gặp go niết bản cảnh đ ỉ n h p h o n g đến đặc biệt xem chừng hắn ngẩm đầu quét mắt chu vi hai mắt nhắm lại bản tôn hẳn là cũng mau tới đi hạo thiên thanh sơn một đạo màu trắng lưu quang từ chân trời bay lượn mà tới rơi vào thánh sơn chỉ đ ỉ n h mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xông tới đem người tới vây quanh ở trung ương các người chơi cái gì người tới giận tí mặt băng lanh nhạn thần quét mắt đám người bãi kiến thái thượng trưởng lão đám người có chút giật mình nhao n h a u hành lễ người tới hừ lạnh một tiếng lập tức một mặt vội vàng mà nói thánh chủ ở đâu bản tọa có việc gấp gặp thánh chủ đế vân sinh người tại sao trở lại lúc này một đạo áo đen thân ảnh hiện hiện nghi ngờ nhìn xem người tới không tệ người vừa tới không phải là người khác chính là đế vân sinh vậy phần là thật là giả liền không được biết rồi nhóm chúng ta bảy người bị lâm thất giả tinh k ế sáu người khác bị vây ở trong trận pháp không rõ sống chết chỉ có bản tọa may mắn trốn qua một tiếp đế vân sinh sắc mặt khó coi vội vàng nói nhanh ta nhất định phải gặp thánh chủ nếu không bọn hắn sáu người h ẳ n phải chết không nghỉ ngờ áo đen thân ảnh nhìn chằm chặp đế vân sinh trầm giọng nói thánh chủ có lệnh hạ thiên thánh địa chỉ cho tiên ta dẫn ngươi đi gặp thánh chủ đế vân sinh gật gật đầu áo đen thân ảnh đi ở phía trước mang theo đế vân sinh đi vào thế giới dưới đất cồn vào cái này đế vân sinh mắt lộ vẻ kinh ngạc v a n h lời còn chưa dứt đột nhiên một đạo trưởng cương đánh tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đế vân sinh đánh trả một trường nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của đối phương thân thể của hắn bay ngược mà ra rơi vào thông đạo khác một bên chu vi mấy chục đạo thân ảnh ngồi lên đem hắn vây quanh ở trung ương ngươi làm gì đế vân sinh giận tí mặt phẫn nộ nhìn xem áo đen thân ảnh áo đen thân ảnh con ngươi băng lãnh không có bất cứ tia cảm tình nào như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem đế vân sinh n g ư ơ i là ai giả mạo đế vân sinh chui vào hạo thiên thánh địa già sao giáp tâm chương ba trăm bốn mươi hai đột phá nhận huyền cảnh đế vân sinh hai mắt nhắm lại hắn hiển nhiên không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền khám phá thân phận của hắn bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền bình thường trở lại trước có mạnh kiếm thư ví dụ hạo thiên thánh địa đã sớm biết do hắn thủ đoạn lại thêm lần này chuẩn bị không đủ hắn căn bản cũng không nhận biết người trước mắt càng là không biết rõ quan hệ giữa hai người đối phương hoài nghi thân phận của hắn quá bình thường hắn tiện tay một vòng lộ ra diện mục thật sự chính là lâm thất dạ lâm thất dạng quả nhiên là người áo đen thân ảnh trong mắt hàn quang lấp lóe lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm thất dạng lại dám tự chui đầu vào lưới can đảm lắm ngươi biết rõ ngươi vì sao bại lộ sao lâm thất dạng không nói áo đen thân ảnh cười lạnh nói đế văn sinh nhìn thấy lão hủ t u y ệ t sẽ không là ngươi dạng này thái độ ngươi cùng hắn có thủ vẫn là nói ngươi trộm vợ hắn lâm thất dạng hiểu kỳ đế văn sinh dù sao cũng là hạo thiên thánh địa thái thượng trưởng lão một trong hơn nữa còn là đế gia người ngoại trừ đế tử kiếm bên ngoài hẳn là không người so với hắn địa vị tài cao đúng lúc trước hắn biểu hiện ra đôi áo đen thân ảnh thái độ hạt là rất bình thường, áo đen thân ảnh mặt tâm trầm phẫn nộ nói lão tử là cha hắn lâm thất dạ há to miệng đế vân sinh cha trùng hợp như vậy sao áo đen thân ảnh toàn thân sát khí lạnh lẽo còn có một điểm đế vân sinh là biết rõ thế giới dưới đất tồn tại hắn nhìn thấy thế giới dưới đất c n g vào tuyệt sẽ không kinh ngạc như thế lâm thất dạ im lặng h ắ n tự nhiên rõ ràng đế vân sinh biết rõ thế giới dưới đất tồn tại hắn sở dĩ biểu hiện kinh ngạc chẳng qua là kinh ngạc thế giới bên dưới mở ra mà thôi nhìn xem áo đen thân ảnh dương dương đắc ý bộ dáng hắn chỉ có thể nói đối phương mẹo mù đụng tới chót chết đặc sắc lâm thất kia lại như thế nào người phải chết áo đen t â n ảnh cười lạnh một tiếng thật sao lâm thất giả khép cười một tiếng đột nhiên xông ra đám người vây quanh một đầu hướng phía thế giới dưới đất cổng vào kích x ạ mà đi truy áo đen t â n ảnh hét lớn một tiếng đế sát trường lão t h á n h chủ có lệnh nhóm chúng ta không thể đi vào lúc này một cái áo trắng nam tử mở miệng nói áo đen t â n ảnh đế sát sắc mặt cứng đờ lạnh lùng nhìn chằm chằm thế giới dưới đất cổng vào do dự mấy tức đột nhiên chỉ vào bốn có người nói các người bốn người xuống dưới thông chi thanh chủ thanh chủ nêu là trách tội lao hủ dốc hết sức gánh chịu bốn người nhìn nhau đúng ố xuống. i thời người nhiên, miệng cùng chỉ cảnh. chấn cái. nhẹ đồng nhảy trường bốn bọn nhật huyền cảnh. Đột nhiên, trắng nam tử mở miệng lần nữa. gật họ mạnh sát Đột tử đầu, Đế Đế động sát áo, áo là một mở a bốn người bọn họ chỉ là nhật huyền cảnh mà thôi lâm thất dạ thế nhưng là liền nhất bàn cảnh đều rết qua nếu là ở phía dưới mai phục bọn hắn đâu đế sát quan sát phía dưới nói hắn không có cái này là gan mai phục vạn nhất nhóm chúng ta đi xuống làng nhất bàn cảnh hắn chẳng phải là muốn chết bởi vậy hắn tuyệt đối không dám đánh cược nói đến đây hắn một mặt tự tin lúc này thế giới dưới đất lâm thất dạ đứng chắp tay cười tủm tỉm nhìn xem đối diện hai thân ảnh hai người kia sợ h ã i tới cực điểm bốn người bọn họ xuống tới trong chớp mắt liền bị lâm thất dạ m i ê u sát hai người bọn hắn chỉ muốn không bị đế tử kiếm trách tội liền đáp ứng đế sát nhưng chỗ nào nghĩ đến lâm thất dạ vậy mà thật lại ở chỗ này mai phục bọn hắn mẫu chốt là nơi này là thế giới dưới đất cầm vào không gian mười phần chật hẹp bọn hắn muốn chạy trốn cũng không thể có phải hay không thật bất ngỏ lâm thất dạ biết miệng cười một tiếng sắc mặt hai người biến thành màu đen đâu chỉ ngoài ý muốn cái này lâm thất dạ giả, đơn giản chính là gan to bằng trời hắn liền không sợ một đám niết bàn cảnh r ế t xuống tới sao lâm thất giả dường như nhìn ra hai người ý nghĩ đế tử kiếm phái ra bảy cái niết bàn cảnh r ế t ta hạo thiên thánh địa niết bàn cảnh lại có thể còn lại bao nhiêu mặc dù có hẳn là cũng đều xuống tới thế giới dưới đất hiện tại hạo thiên thánh địa bên ngoài niết bàn cảnh căn bản cũng không nhiều đế tử kiếm chắc chắn sẽ không để bọn hắn xuống tới một khi xuống tới hạo thiên thánh địa an nguy liền không có bảo hộ nhưng là các ngươi lại không thể bỏ mặc ta mặc kệ chỉ có phải mấy cái nhận huyền cảnh đến mật báo hai người con ngươi kịch liệt co g ụ c lại cái này ra hỏa thực lực cường đại thì cũng thôi đi trí thông minh càng là yêu nghiệt vô cùng hết thể đều tại trong dự liệu của hắn bọn hắn ở đâu là đối thủ lâm thất dạng t h á n h chủ sẽ không bỏ qua ngươi trong đó một người nghiến răng nghiến lợi nói đây chính là các ngươi di ngôn sao lâm thất dạng cười lạnh một tiếng lập tức lấy tay vung lên đông dưng vô số màu trắng kiếm khí nở rộ trong nháy mắt đem hai cái nhật huyền cảnh cường giả bao phủ ở bên trong phú quang tịch d i ệ t trong lòng của hắn khẽ nói một tiếng ước vạn kiếm khí bộc phát điên cùng rào sát lấy hư không đã đột phá nguyện huyền cảnh đỉnh phong hắn một chiêu này uy lực sớm đã không thể so sánh nổi sau một lát hư không khôi phục lại bình tĩnh bốn cái nhật huyền cảnh liền t ặ n bã đều không có còn lại sẽ không có người xuống tới trước i m địa phương đột phá nhật huyền cảnh lại nói lâm thất giả ngâm khẽ một tiếng hướng nơi xa kích x ạ mà đi một mảnh trên không trung đế tử kiếm lặng lẽ quét mắt bốn phương tại trung q u a n h hắn tụ tập không ít bóng người t h á n h chủ không tìm được người kia hắn giống như hư không tiêu thất một cái lao giả thở sâu không người máy nói đế tử kiếm tao mày ngày đó lâm thất giả hư không tiêu thất một màn vẫn như cũ do mồn một chiếc mắt nhưng hắn vẫn như cũ không tin một người có thể hư không tiêu thất tại thế giới dưới lòng đất không gian phát bảo, bảo, bảo, bảo? đế tử kiểm con người hơi co lại trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến thiên hoang yêu tháp thiên hoang yêu tháp là có thể tránh né thần thức bắt giữ điểm này hắn mười phần xác định về phần có phải hay không không gian p h á p bảo hắn liền không biết rõ hắn đã từng thử rất nhiều lần hoàn toàn không cách nào luyện hóa chỉ có thể cảm nhận được thiên hoang yêu tháp bất phàm liên liên những ngày tàn phá thân cách chờ chút chẳng lẽ kia ra hỏa luyện hóa tiểu tháp nghĩ đến cái này đế tử kiếm ánh mắt nóng rực lên truyền bản thánh chủ chi lệnh trải thảm lục soát phàm là phát đương nhiệm gì tung tích không n ỡ đánh cỏ kinh r á n lập tức thông chi bản thánh chủ đế tử kiếm trầm giọng nói rõ trong lòng mọi người kinh dị nhao nhao đáp nháy mắt trôi qua một tháng lâm thất g i ả tại thế giới dưới lòng đất cổng vào cách đó không xa mở ra một chỗ yên lặng động phủ hắn bố trí mấy cái chất pháp tại động phủ chu vi chất đầy cực phẩm huyền tinh nếu như không phải trộm lấy hạo thiên thánh địa mấy c h ụ tòa bạc ố hắn cũng sẽ không như thế tiêu xài. Một tháng qua, hắn không gián đoạn sử dụng lâm vô vân luyện chế bí được lại thêm tự thân khí vận gia trì dòng giã tăng lên mấy chục lần tốc độ tu luyện hết thẻ chỉ vì sung kích nhật huyền cảnh giờ phút này lâm thất dạ đỉnh đầu một đạo màu tím b ầ m thân ảnh ngồi xếp bằng chung quanh tản ra h à o quang màu tự kim giống như một vòng h ú c nhật sáng trói trói mắt trên người hắn tản ra cường đại khí thức áo b à o phứng lên nhật huyền cảnh lâm thất dạ hít một hơi dài g ấ c cục tới mức độ này hắn cảm giác thể nội tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận nhất là nhục thân thế mà chán phóng màu vàng kim nhàn nhạt h ì n quang chiếu sáng giặt rỡ b ă n g vào ta thực lực bây giờ cùng l ụ c thân cường độ cho dù không còn khí vận g i a trì chém giết nhất bản cảnh giai đoạn trước cũng không có vấn đề lâm thất dạ tự tin cười một tiếng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kim dương cựu huyền đại lục con đường tu luyện thật đúng là kỳ lạ đột phá n h ậ t huyền cảnh nguyên thần thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy so sánh nguyện huyền cảnh đ ỉ n h phong hắn cảm giác hiện tại nguyên thần cường độ chí ít tăng lên gấp năm lần tiếp xuống nên đại náo một trận lâm thất dạ hai mắt nhắm lại chương ba trăm bốn mươi ba trắng trận thu hoạch phong tỏa bốn p ư ơ n g đừng để hắn chạy trốn trên không trung chuyến đến trận, trận tiếng hét phẫn nộ. Hơn từ bốn p h ư ơ n g bay vụt mà tới tất cả mọi người thần thức gắt gao tập trung vào phía trước trốn chối thân ảnh trốn chối cũng không phải là người khác chính là lâm thất dạ sát đạo phân thân một tháng qua hắn không ngừng dương đông k í c h tây hấp dẫn hạo thiên thánh địa lực chú ý của chúng nhân chỉ vì cho bản tôn tranh thủ đầy đủ thời gian đột nhiên sát đạo phân thân ngừng lại thân hình nghiền ngẫm nhìn xem đuổi theo tới hơn m ộ ư ơ i đạo bóng người tiểu tử n g ư ơ i ngược lại là chạy a làm sao không chạy mười mấy người cùng nhau tiến lên đem giết nói phân thân vây quanh ở trung ương bất quá bọn hắn không có đậu thủ chỉ là chặn sát đạo phân thân đường lui bốn cái nết i bàn cảnh mười hai cái nhật huyền cảnh thật đúng là xem chọn ta lâm thất dạ quét chu vi một chút k hít mắt cười một tiếng tiểu tử chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát trong đó một cái nết i bàn cảnh căm tức nhìn lâm thất dạ thật sao lâm thất dạ khe cười một tiếng đông dưng trên người hắn khí tức trong nháy mắt kéo lên hai mắt chậm dai trở nên đỏ tươi như máu quanh thân màu máu sát khí l a t l ộ t giống như phụ thêm một kiện chiến y màu đỏ ngỏm nhật huyền cảnh làm sao có thể hắn không phải nguyện huyền cảnh a không tốt hắn ẩn tàng tu vi nhanh thông chi thánh chủ nhóm chúng ta tận lực quân lấy hắn đám người kinh hô không thôi nguyện huyền cảnh lâm thất dạng liền giết bọn hắn không ít miết bản cảnh bây giờ đột phá nhật huyền cảnh còn đến mức nào hô lúc này lâm thất dạ động hắn hóa thành một đạo màu m á u t h i ề m điện đông nhiên biến mất tại nguyên chỗ phốc phốc mấy đạo huyết quang nở rộ mấy người trong nháy mắt hóa thành huyết vụ những người khác thấy thế h í h một hơi lạnh đột phá nhật huyền cảnh lâm thất dạng thực lực quá biến thái thế mà trong trước mắt liền miệu sắt năm cái nhật huyền cảnh nhưng mà lâm thất dạng vẫn không có đình chỉ hắn hóa thành một đạo kiếm mang màu đỏ ngỏm đánh đâu thằng đó người như kiếm kiếm như người Cả những g ư ờ i đạt đến n â thân n nhất cảnh、giới. Nhất là hắn trên thân bộ phát thao thiên sắc ý, liền liền nhất bàn cảnh đều cảm giác sợ hãi. Nhanh, cùng tiến lên.、Một、tiếng hoảng sợ gầm chuyển n kiếm két giới. giác hãi. cảm Một gầm hợp phát thao h sợ sợ sắc là ra. bộ ý, đều người còn lại gần như đồng thời xuất thủ bành trướng mà hung mánh lực lượng đổ xuống mà ra từ tư phía bốn phương tám hướng tuân hướng lâm thất d ạ lâm thất d ạ n h ì n như không thấy kiếm mang lấp lóe nhanh đến cực hạn trực tiếp xé mở đám người công kích mở tối trên bầu trời lại có mấy đoá huyết hoan nở rộ ba đạo thân ảnh hóa thành huyết vụ tinh hồng yêu diễm những người còn lại đều bị lâm thất d ạ đơn giản thô bạo công kích dọa trò phát sợ bọn hắn n g h ĩ không hiểu một cái n h ậ t huyền cảnh tại sao lại như thế cường đại đồ sát n h ậ t huyền cảnh như là có r á c không nói liền liền nhất bản cảnh cũng ngăn không được hắn một kích bọn hắn chỗ nào biết rõ bọn hắn hiện tại đối mặt chính là lâm thất giả sát đạo phân thân kia thế nhưng là ngưng tụ hắn kiếp trước sát đạo nếu không phải nguyên thần không cách nào trèo chống đầy đủ sát khí phóng thích bọn hắn đã s ớ m chết mau trốn trong đó một cái nhất bản cảnh kêu to thời khắc này lâm thất giả thực sự thật là đáng sợ bọn hắn những người này căn bản cũng không khả năng lưu lại hắn hạo thiên thánh địa không phải nghĩ diệt đại la hoàng triều sao hiện tại mỗi giết một người đều là yếu bót hạo thiên thánh địa thực lực thế giới dưới đất phong cấm không gian bất luận kẻ nào đều không cách nào điều động khí vận chỉ lực cái này thế nhưng là khó được cơ hội nếu là tại hạo thiên thánh địa bên ngoài hắn muốn giết bọn hắn cũng không có đơn giản như vậy phốc phốc vài tiếng giòn vang lại có mấy người hóa thành mênh g ô n g huyết vụ bỏ mình nói tiêu mọi người ở đây không người có thể ngăn cản lâm thất dạ một kích mấy hơi thở thời gian m ư ơ i sáu người liền chỉ còn lại bốn người thành công đào tàu lâm thất dạ vừa chuẩn bị truy kích đột nhiên một cỗ ngập trời khí thế mãnh liệt mà tới một đạo kiếm hồng vạch phá chân trời cấp tốc hướng phía hắn bay vụt mà tới lâm thất dạ khỏe miệng dâng lên hư không tiêu thất tại nguyên chỗ mấy tức về sau đào tẩu bốn người thành công trở về vô cùng hoảng sợ quét mắt chu vi nhưng nơi nào còn có lâm thất dạ cái bóng thánh chủ mấy người nhìn xem phía trước bóng lưng kính ý t ú i l ầ u xuống triệu tập tất cả mọi người phong tỏa nơi đây đế tử kiếm ánh mắt băng lãnh hắn chắc chắn lâm thất dạ khẳng định trốn vào thiên hoang yêu tháp bên trong nếu không một người không có khả năng hư không tiêu thất Dố, người này ẩn giấu đi tu vi hắn cũng không phải là n g u y ệ t huyền cảnh mà là nhật huyền cảnh nói đến đây hắn mặt mũi tràn đầy hổ thẹn hắn thế nhưng là niết bàn cảnh a thế mà bị một cái nhật huyền cảnh đuổi theo giết không biết đến con tưởng rằng nhật huyền cảnh mạnh hơn niết bàn cảnh đây nhật huyền cảnh đế tử kiếm híp híp hai mắt trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện lên hơn một tháng trước hắn tự mình cùng lâm thất dạ giao thủ qua xác định đối phương chỉ là n g u y ệ n huyền cảnh định phong ngắn ngủi một tháng kế tiếp thời gian thế mà đột phá đến nhật huyền cảnh tám chín phần mười có thể là thiên hoang yêu thác nguyên nhân hắn âm thầy vô luận như thế nào đều muốn đạt được luyện hóa thiên hoàng yêu tháp biện pháp một khi thành công cựu h u y ề n đại lục lại có người nào là đối thủ của hắn nghĩ đến cái này hắn hai mắt tỏa ánh sáng hô hấp đều dồn dập lên mà lúc này ngoài vạn dặm một mảnh trong s â n cốc lâm thất dạ nhìn trước mắt sát đạo phân thân k h í p mắt cười một tiếng đế tử kiếm xem ra thật là để mắt tới thiên hoàng yêu tháp trải qua lần trước sự t ì n h hắn khẳng định coi là sát đạo phân thân trốn vào thiên hoàng yêu tháp bên trong lại không biết ta bản tôn tiến vào thế giới dưới đất sau đó hắn khẳng định sẽ canh giữ ở sát đạo phân thân biên mất địa phương ta liền có đầy đủ thời gian thu hoạ Tàn p hai tháng n c thời tùy n luyện hóa, gian hắn có b c lạc i n yên đồ vật t chứa trôi h n t qua vượt quá lâm thất giả dự kiến chính là bọn hắn trắng chọn đồ sát quái vật thu hoạch tàn phá thần cách cũng không gặp đời trước gì hạo thiên thánh địa tu sĩ hết thảy vượt quá tưởng tượng thuận lợi bọn hắn cơ hồ đem thế giới dưới đất đi dạo một vòng dòng giã đạt được ba mươi chín k h ỏ a tàn phá thần cách nếu để cho hạo thiên thánh địa đạt được đ o á n chừng đủ để đạn sinh trên trăm cái niết bàn cảnh cường giả lâm thất giả rất may mắn may mắn phát hiện thế giới dưới đất bí mật này nếu không đại la thật nguy hiểm bất quá hắn hiện tại cũng có chút buồn dầu thế giới dưới đất không gian phong cấm hắn không cách nào thông qua thiên n g ụ c ma hùng khế ước triệu hắn ly khai mà lại cổng vào c h â có trận pháp phong tỏa cũng không cách nào tùy tiện từ cổng vào lý khai chỉ có thể từ cái kia địa phương thử một chút lâm thất giả Trước đó tìm kiếm tàn đó kiếm p hắn á cách thần thời h điểm, như g u n i ê n p h thế nào còn h h ỗ t không biết rõ mình bị lâm thất giới dạ đổ bị bỉn dù sao lâm thất dạ thế nhưng là có được hư không tiêu thất thủ đoạn cái thứ nhất chui vào người đã cùng lâm thất dạ có quan hệ lại thế nào khả năng không biết rõ loại thủ đoạn này đối phương căn bản cũng không phải là giấu vào thiên hoang yêu tháp bên trong đột nhiên hắn đông nhiên lấy lại tinh thần nhanh thu hồi tất cả thần cách chương ba trăm bốn mươi bốn vạn yêu ma h u y ê n lâm thất d ạ n đế tử kiếm ngựa mặt lên trời gào thét hai mắt đỏ bừng như máu toàn thân sát khí l a n lộn trước đây hắn hết thể mai táng bốn mươi chín cái tàn phá thần cách thế mà chỉ lấy trở về mười cái không cần nghĩ cũng biết rõ còn lại ba mươi chín mai khẳng định là đã rơi vào lâm thất dạ trong tay hắn hao tốn mấy ngàn năm thời gian thế mà cho lâm thất dạ làm áo cưới cái này khiến hắn làm sao không giận hạo thiên thánh địa tu sĩ bị khí thế của nó chấn n hiếp tất cả đều cúi đầu toàn thân run lệ bẫy bọn hắn hiện tại duy nhất ưu thế chính là thời gian lâm thất giả bọn hắn muốn luyện hóa ba mươi chín mai tàn phá thần cách cần thời gian cũng không ngắn mà lại luyện hóa thần cách thời điểm cũng là phòng ngự yếu nhất thời điểm đáng tiếc hắn không biết đến là lâm thất giả căn bản là không có dự định ở chỗ này luyện hóa thần cách một mảnh đồng vụ tràn ngập trong sơ g ố c lâm thất giả cùng sát đạo phân thân một trước một sau trước hành giả hắn đã tiến vào mảnh này khu vực bảy ngày thời gian nhưng mà càng là xâm nhập sương mù càng nồng đậm hiện tại hắn ánh mắt chỉ có không đến một mươi triệu phân viên mà lại sương mù ngũ quang thọc sắc cực kỳ yêu dị Cái này xương mụ k hắn ô cô. n giống như là ma khí, ngược lại giống như nhiên, g lại khí, khí. thất thầm h là là Lâm ma âm yêu Đột n g hai ĩ tới cái gì? Mở r thủ trường, một đoàn hào quang màu tím hào h đoàn quăng màu ệ hiện. n Hắn hai mắt nhắm lại nhìn c h ầ m c h ầ m từ sắc quang đoàn thật lâu không nói lập tức lại lấy ra mấy viên tàn phá thần cách cẩn thận quan sát lửa này rốt cục phát hiện một cái điểm giống nhau đó chính là những này tàn phá thần cách đều ẩn chứa nhàn nhạt yêu khí Hiện nhiên, bọn chúng đều là yêu tộc. Như chỉ bọn yêu tộc. đều là là ít số dưới mặt đất thế giới xuất hiện tại thiên h o a n g yêu tháp phía dưới chẳng lẽ cùng thiên h o a n g yêu tháp có liên quan còn có những n à y thần cách lâm thất dạ phân tích đột nhiên thanh n m i m bí ậ t mà d ừ n g hắn nghĩ tới một loại khả năng không thể nào chẳng lẽ những n à y thần cách đều là đến từ thiên h o a n g yêu tháp lâm thất dạ kinh dị vô cùng thu hồi tàn phá thần cách lại lấy ra thiên h o a n g yêu tháp nhìn thấy chỉ còn lại ba tầng thiên h o a n g yêu tháp hắn nghĩ tới càng nhiều cái này dưới đất thế giới có phải là thiên hoàng yêu tháp nào đó một tầng đâu đáng tiếc những ngày qua sát đạo phân thân luyện hóa thiên hoàng yêu tháp cũng không có bất luận cái gì tiến triển mà lại s á t đạo phân thân mặc dù có thể tiến vào thiên hoang yêu tháp nội bộ không gian lại chỉ là một cái đặc thủ t i ể u không gian hắn mang n g h i hoặc tiếp tục tiến lên chu vi từng đạo yêu dị lưu quang bắn ra bốn phía giống như lưu tinh a hắn kinh nghỉ một tiếng đã thấy sơn cốc hai bên trở nên bắt đầu mơ hồ phía trước vô số tỉnh quang lưu chuyển hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ giống như đường hầm không thời gian Tinh thất tỉnh thể truyền tống giả ngoại môn. môn, Lâm cực môn, ly cực có cự kỳ ý xa nơi này chẳng qua là một cái tiểu thế giới a bất quá ngay cả thiên hoàng yêu tháp đều xuất hiện tại cựu huyền đại lục có t ỉ n h môn tồn tại cũng không phải là chuyện ghê bóng ì hắn do dự mây tức cùng sát đạo phân thân nhảy vào t ỉ n h môn bên trong một thoáng thời gian một cỗ sức mạnh kỳ diệu tập trung vào hắn cùng sát đạo phân thân không gian bốn phía nhanh chóng bật m ẹ o thế giới dưới đất cầm vào đế tử kiếm nghe được hạo thiên thánh địa đám người báo cáo sắc m ặ tâm trầm như nước lại qua một tháng bọn hắn trải thảm lục xoát vẫn như trước không có phát hiện lâm thất giả bất kỳ tung tích nào chẳng lẽ lâm thất giả thật ly khai rồi không hắn nhất định còn ở chỗ này. Thánh chủ, nơi này là còn có hay không cái khác cửa ra vào đế sát thở s â u hỏi không có trước đây vì phòng ngừa người khác tin ế vào tất cả cửa ra vào đều bị phong ân chỉ để lại một cái cổng vào đế tử kiếm vô cùng chắc chắn nói thánh chủ cũng không phải là thuộc hạ hoài nghỉ ngài đế sát nghĩ nghĩ, lại nói ngài suy nghĩ lại một chút phải chăng còn có nhóm chúng ta không cách nào dò xét địa phương không cách nào dò xét địa phương đế tử kiếm than nhẹ một tiếng bông ánh mắt sáng lên lại trong nháy mắt trở nên âm t r ầ m lạnh lẽo tất cả mọi người theo ta đi thỉnh môn bên trong lâm thất dạ trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem phía trước đại khái nửa nén hương thời gian chu vi tinh quang biến mất một cái b ả y màu không gian hiện lên ở hắn tầm mắt đỉnh đầu quang mang lưu chuyển một vòng một vòng hướng phía chung quanh q h u ế t tán sóng nước lấp loáng nhìn kỹ không gian bên ngoài thâm thúy hạ cám ngẫu nhiên n ộ n nhạo từng đạo lân ánh sáng đây là đáy biển lâm thất dạ kinh ngạc theo hắn biết hạo thiên thánh sơn cự l y phương nam biển lớn cực kỳ xa xôi nửa nén hương thời gian liền truyền tống mấy vạn dặm cự li thu hồi ánh mắt hắn đánh g i a không gian k h n g quanh không gian không lớn chỉ có mấy trăm triệu phương viên chung quanh chống dông một mảnh không có cái gì. Lâm thất nơi đây có t ỉ n h môn tồn tại không có khả năng đơn giản như vậy rất nhanh hắn ánh mắt rơi vào không gian chỗ sâu trên vách đá dựng đứng đi vào dưới vách đá dựng đứng hắn ngẩng đầu nhìn lại vách đá m ư ờ i phần vương vước nghiễm nhiên là một cái trình thể lâm thất dạ thủ trưởng rơi vào trên vách đá dựng đứng tinh lực phun trào đẩy về phía trước vách đá có chút rung động một cái ở giữa lộ ra một đầu khe hẹp quả là thế lâm thất dạ ả híp mắt cười một tiếng lực lượng lần nữa tăng lớn âm ẩm vách đá bông vỡ ra không chuẩn xác mà nói là một cánh cửa chậm rãi mở ra ngay sau đó một cố cổ lao thương thương khí tức đập vào mặt t ố t đồng đ ồ n g yêu khí lâm thất dạ ánh mắt n g ư n g tụ thuận khe hở cửa nhìn lại một mảnh mênh mông man hoang đại địa chậm rãi hiện ra tại trước mắt hắn hắn xuyên qua cửa đá chậm rãi tiến lên hắn chỗ địa phương là một chỗ trên vách đá nơi xa dãy núi v ậ n h á c cao ngất trong mây không ít ngọn núi như là lợi kiếm đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên lộ ra lăng lệ phong duệ chi khí giữa rừng núi từng đầu quái vật khổng l ồ r u tẩu mỗi đi một bước mặt đất đều run dày kịch liệt trên bầu trời từng đạo kêu to chuyển đến đã thấy từng đầu yêu tộc ở trên không bay lượn thanh thế chân thiên lâm thất giả đột nhiên nghĩ đến cái gì chẳng lẽ nơi này chính là kiểu huyền đại lục nam đại bí cảnh một trong vạn yêu ma uyên thiên mục ma hùng nói qua vạn yêu ma uyên ở vào nam cương phía nam trong biện rộng mà lại còn có vô số yêu thú hai điểm này hoàn toàn trùng hợp giống lúc này gấm lên giận dữ từ đằng xa chuyển đến đã thấy vài đầu quái vật hai cánh chấn động chương ấ p tốc p h ba hắn trăm bốn mươi lăm long vân vương tinh môn trước đó đế tử kiếm cao mày nhìn chằm chặp dưới mặt đất hai hàng dấu chân chỉ là hắn không có lập tức đuổi theo nơi này hắn đã tới qua rất nhiều lần nhưng mỗi một lần đều chủ trừ thinh môn cho hắn một loại cực kỳ cảm giác bất an đối với không biết sự tình ai cũng sẽ bản năng kiếm kỵ t h á n h chủ còn truy không truy đế sát ngưng tiếng nói đế tử kiếm trầm tư thật lâu nếu để cho lâm thất dạ thành công luyện hóa tàn phá thần cách hậu quả khó mà lường được hắn hít một hơi dài cắn răng nói truy dứt lời hắn dẫn đầu bước vào t ỉ n h môn bên trong không bao lâu hơn m ộ ư ơ i người xuất hiện tại thất thải không gian bên trong đế tử kiểm toc mày hắn không nghĩ tới cứ nhiên như thế thuận lợi không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn nghĩ đến cái này trong lòng của hắn m ư ơ i phần cảm giác khó chịu đột nhiên từ tiếng kêu thảm từ phía trước chuyển đến đế tử kiếm sắc mặt biến hóa hắn cảm nhận được mấy cố cường đại khí thức xông vào cửa đá đã thấy một cái to lớn móng nuốt gào thét mà tới n g h i ê g xúc đế tử kiếm gầm thét một tiếng đạp không mà lên trong tay chẳng biết lúc nào cầm một thanh kiếm sắc lăng không một chạm một đạo vạn trượng kiếm khí nở rộ đem hư không đều sẽ thành hai nửa phun một tiếng cự trào bị xé nát tinh hồng tiên huyết như là mưa rào tầm tã theo giống to một tiếng một viên như núi cao đầu lâu hiện lên ở đế tử kiếm trước người không chờ hắn lấy lại tinh thần to lớn đầu lâu bỗng mở ra huyết b u ồ n đại khẩu thiêu đốt liệt hỏa diễm phun ra mà ra kinh khủng nhiệt độ đốt cháy hết thảy đế tử k i ế m có chút giật mình thiện tay sắn cái kiểm hoa kiếm khí chuyển động hóa thành lấp kín kiếm khí chỉ tường che ở trước người hắn h ỏ a diễm đâm vào trên đó toàn bộ cuốn ngược mà quay về một chết đế tử kiểm con người bằng lãnh thư không tiêu thất tại nguyên chỗ một đạo màu trắng lấp lóe lướt qua hư không đế tử kiếm xuất hiện tại to lớn đầu lâu về sau thường cơn gió nhẹ thổi qua to lớn đầu lâu b ố n g một phân thành hai một đạo tựa như núi cao thân ảnh bỗng nhiên n g ã xuống nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập b ố n phương đế tử kiếm chậm rãi quay đầu lặng lẽ nhìn về phía ngã xuống thân ảnh sắc mặt có chút khó coi thánh chủ đế sát bọn người từ trong cửa đá đi ra nhìn xem đầy đất tiên huyết trong lòng kinh hãi nhất là bọn hắn nhìn thấy vách núi phía dưới kia thi thể khổng lỗ lúc càng là tê cả ra đầu đây là niết bàn huyền thú đế sát kinh hại không nói thánh chủ đây rốt cuộc là cái gì địa phương những người khác cũng cực kỳ không bình tĩ mặt mũi tràn đầy đề phòng nơi xa có không ít huyền thú nhìn chằm chằm d ư ơ n g mắt lạnh leo bên này tùy thời đều có thể đập thủ hẳn là vạn yêu ma huyên đế tử kiếm ánh mắt ngưng lại vạn yêu ma huyên đám người kinh hãi không thôi đế sát thần sắc vô cùng ngưng trọng thánh chủ vạn yêu ma huyên có nhiều như vậy huyền thú sao hắn đã từng từng tiến vào vạn yêu ma huyên cùng không ít huyền thú đã từng quen biết nhưng là vô luận là số lượng vẫn là thực lực đều không có trước mắt những này huyền thú đáng sợ bất quá cái này khí tức lại làm cho hắn cảm thấy hết sức quen thuộc đế tử kiểm không có nhiều lời đế sát đột nhiên nói thánh chủ vạn yêu ma huyên chỉ ít mấy trăm năm mới mở ra một lần cự ly lần sau hẳn là còn rất dài thời gian nếu là nhóm chúng ta có thể hàng phục những n à y huyền thú lời này vừa nói ra những người khác ánh mắt tỏa sáng phóng tầm mắt nhìn tới đập vào mắt liền có vài chục đầu huyền thú mà lại yếu nhất đều là n h ậ t huyền cảnh nếu là những n à y huyền thú có thể là vạn yêu ma huyền sử dụng hạo thiên thánh địa tất nhiên đang lầm cựu h u y ề n c h i đ ỉ n h đế tử kiếm lắc đầu muốn hàng phục nhật giai trở lên huyền thú sao mà khó khăn mấy ngàn năm trước h ã từ vạn yêu ma huyền đạt được khế ước huyền thú từ lôi thần viên hao tốn mấy trăm năm mới hoàn toàn hàng phục vốn nghĩ từ lôi thần viên trưởng thành đến đ ỉ n h phong có thể trở thành chính mình một lớn trợ thủ nhưng huyền thu tốc độ phát triển cũng không nhanh hơn hai nghìn năm mới thành công nhép bản tìm được t r ư ớ c lâm thất dạ lại nói đế tử kiếm hít sâu một cái nói một tòa đỉnh núi lâm thất dạ chắp tay nhìn già xa phương xa s á t đạo phân thân tay phải nâng thiên hoang yêu tháp thiên hoang yêu tháp chán phóng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán hắn l à kia lâm thất dạ hơi nhữu mày chẳng biết tại sao nội tâm có loại mánh liệt bất an coi như hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới thời khắc đột nhiên tê cả ra đầu hắn đ ỗ n g nhiên bay đầu đã thấy cách đó không xa một tòa ngọn núi bên trên đứng đấy một đạo bóng người kia là một cái trung niên nam tử lưng hùn vai gấu một bộ kim bảo trong gió bay phất phới hắn tóc trắng mày trắng so n g mi càng lại như là hai thanh lợi kiếm xuyên thẳng tóc mây trung niên nam tử cứ như vậy đạm mạc nhìn xem hắn một đôi quỷ dị con người một đen một trắng để lâm thất dạng như lâm đại địch loại cảm giác này so đối mặt đế tử kiếm càng thêm đáng sợ mà lại hắn tử đối phương cảm nhận được long tộc đặc hữu khí tức hóa hình long tộc lâm thất dạ cao mày bình thường mà nói huyết mạch càng mạnh hóa hình càng khó khăn như bạch l u minh huyết mạch không yếu lại tại thánh giai h ó a hình hoàn toàn là một cái ngoại lệ đột nhiên trung niên nam tử lấy tay một chiêu thiên hoang yêu tháp hóa thành một đạo lấp lóe muốn tránh thoát sát đạo phân thân k h ô n g chế sát đạo phân thân sầm mặt lại một tay một nắm gắt gao bắt lấy thiên hoang yêu tháp thiên hoang yêu tháp run r à y tịch liệt toàn thân ánh sáng xanh hừng vực lâm thất dạ tiến lên một bước ngăn tại sát đạo phân thân phía trước vì thiên hoang yêu tháp hắn bản tôn mạo hiểm tiến vào thế giới dưới đất làm sao có thể tùy tiện đem thiên hoang yêu tháp chắp tay mường cho người lại có thể đạt được thiên hoang yêu tháp tán người là người phương nào lâm thất dạ lâm thất dạ thần sắc đ ạ mạc nhưng trong lòng có chút không bình tĩnh trung niên nam tử lại có thể nhận ra thiên hoang yêu tháp hơn nữa còn có thể điều khiển nó hắn cũng không nhớ kỹ long tộc cùng hoang yêu đế có liên quan gì hắn đã làm tốt toàn lực xuất thủ chuẩn bị ai ngờ lúc này trung niên nam tử đột nhiên thu liễm tất cả khí tức thiên hoang yêu tháp khôi phục lại bình tĩnh s á t đạo phân thân trước tiên đem thiên hoang yêu tháp thu nhập thể nội trung niên nam tử cười nhìn xem lâm thất dạ thản nhiên nói long hoang lâm thất dạ khẽ vất cảm không biết như thế nào lì khai nơi đây trung niên nam tử long hoang hơi xứng sờ n g ư ờ i nói người đ ố i với nơi này yêu thú không có hứng thú sao không có hứng thú quá lớn lâm thất dạ lắc đầu cũng không phải hắn nói láo mà là thật không quá cảm thấy hứng thú yêu tộc hạn mức cao nhất mặc dù cùng huyết mạch có quan hệ nhưng tốc độ phát triển quá chậm xa xa cũng không lên đại la tốc độ phát triển mà lại muốn hàng phục nhật giai cùng nhật bản yêu thú không là bình thường p h i ê n thức đương nhiên chủ yếu nhất là hắn tạm thời không muốn đối địch với long hoang long hoang cười cười ta đưa n g ư ờ i ly khai lâm thất dạ có chút ngoài ý muốn hắn hiển nhiên không nghĩ tới long hoang thế mà thống khói như vậy không chờ hắn suy nghĩ nhiều long hoang đóng tiện tay vung lên Hư không đông xuất hiện đông sáng, xuyên đạo xuất qua bầu một trời. cổ lâm thất dạ n giả n nhìn g đầu l ạ đã t h ấ chắp tay một cái không chút do dự hướng phía thông đạo bay đi c h ờ một cái long hoang đột nhiên gọi lại hắn tiện tay ném cho hắn đồng dạng đồ vật thay ta chiếu cô khinh vũ vật này xem như thù lao ngươi là lâm thất giả nhìn xem trong tay không gian giới chỉ một mặt kinh nghi nhìn xem long hoang long hoang mỉm cười lấy tay vung lên lâm thất giả bỗng nhiên bị một cỗ đại lực nâng lên biến mất tại nguyên chỗ chỉ có một thanh â m tại hư không quanh quẩn long văn vương t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi sáu gan nhỏ như chuột đế tử kiếm lâm thất dạ nhìn qua sóng lớn mãnh liệt biển lớn thật lâu thất thần hắn không ngờ tới thế mà tại vạn yêu ma huyên bên trong gặp được long v â n vương mà lại long v â n vương thực lực cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc chí ít so đế tử kiếm mang cho hắn áp lực lớn hơn nhiều thật lâu hắn tập trung ý chí nhìn về phía hạo thiên thánh địa chỗ thần hoàng cố đô nhanh hiện thế trước đó còn phải thu chút lợi tước nửa tháng sau lâm thất dạ lần nữa đi vào hạo thiên thánh sơn bên ngoài ở bên cạnh hắn còn đứng lấy hai thân ảnh công tử Đông lâm n g đế quốc c ù vô phong lại nói cầm những u ngày n vương triều cùng hoàng triệu phản kháng mười phần mãnh liệt thực lực bất phàm hơn nữa còn có đông lăng đế quốc cùng xích dương đế quốc cải bóng lâm thất giả gật gật đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nếu là những n à y vương triều cùng hoàng triều dễ dàng như vậy chiếm đoạt trước đây nam vũ đế quốc cũng không có khả năng nhiều năm thời gian không công mà lui không nội không bao lâu bọn hắn chính liền đều chú ý không đến không có thời gian quản những người khác lâm thất giả h ế p mắt nói thật muốn đối hạo thiên thánh địa động thủ sao bạch lưu minh chen lời nói t h ầ n sắc có chút lo lắng hạo thiên thánh địa dù sao cũng là đỉnh cấp thế lực lâm thất giả thế mà hết lần này đến lần khác tính toán hạo thiên thánh địa lâm thất giả không có trả lời ngược lại hỏi các ngươi biết rõ suy yếu một cái tông môn cùng suy yếu một cái quốc gia khác nhau ở chỗ nào sao lâm vô phong suy nghĩ một chút nói quốc gia cương thổ càng nhiều khí vận càng dày đặc nếu là nghị suy yếu một cái quốc gia hẳn là đối hắn cương thổ ra tay lời này của ngươi đúng cũng không đúng lâm thất giả cười cười thần quốc cương thổ càng bao la b á c h tính tự nhiên càng nhiều dân tâm đồng dạng cũng sẽ càng mạnh khí vận tự nhiên càng dày đặc đồng dạng suy yếu một cái quốc gia thực lực từ trên căn bản mà nói là để hắn quốc chủ mất đi dân tâm nhưng là thông môn khác biệt bất đồng nơi nào bạch lưu minh vẫn đáp lâm thất giả nhìn qua nơi xa minh không khí vận thần hải t ô lâm vô phong thần sắc khéo động lâm thất giả gật gật đầu những người này vừa chết bọn hắn công đức khí vận liền sẽ tiêu tán tương đương với biến tướng giảm bóp tông môn khí vận lâm vô phong ngưng tìm nói chúng ta người truyền đến tin tức đế tử kiếm vẫn như cũ chưa từng ly khai thế giới dưới đất thậm chí lại có không ít người tiên vào trong đó hiện tại hạo tiên thánh địa là phòng ngự yếu nhất thời điểm hiện tại đại la n g u y ệ t huyền cảnh trở lên người có bao nhiêu lâm thất giả ánh mắt hiện lạnh n g u y ệ t huyền cảnh một trăm sáu mươi tám nhật huyền cảnh chín người lâm vô phong trầm giọng nói cự l i mười người mục tiêu còn kém một cái lâm thất giả nhẹ răng cười một tiếng trước không nên động niết bản cảnh về phần nhật huyền cảnh cùng n g u y ệ t huyền cảnh có thể r ế t bao nhiêu liền r ế t bao nhiêu cho các n g ư y i n một tháng thời gian vâng bạch d u minh cùng lâm vô phong gật gật đầu hai người lạng yên biến mất lâm thất giả nhẹ giọng lẩm bẩm đế tử kiếm nguyên g à n không nên vạn không nên đối địch với đại la vạn yêu ma huyền trên không trung hai thân ảnh đứng lơ l ư n g trên không đế tử kiếm sắc mặt khó coi khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ đối diện long hoang hai tay phụ lập ánh mắt bình tĩnh long hoang đế tử kiểm nghiên răng nghiên lợi hắn không nghĩ tới long vân vương sẽ xuất hiện tại vạn yêu ma h u y ề n mà lại chỉ là tinh nguyện thần triều tứ vương một trong long vân vương thực lực thế mà còn ở phía trên hắn hắn thế nhưng là cựu huyền đại lục bảy đại cường giả đ ỉ n h cao a bây giờ diệp lâm tiên đã chết hắn càng là lục đại cự phách một trong đế tử kiếm ngươi không có gì tiến bộ a long hoang nhàn nhạt mở miệng đế tử kiếm sắc mặt đỏ lên rất khó chịu long hoang kia cao cao tại thượng bộ g á n g long hoang ngươi đắc ý cái gì tinh n g u y ệ t thần triều đã hủy diệt hắn cười lạnh một tiếng cái khác ba người chia cắt tinh n g u y ệ t thần triều cưng thổ mà ngươi lại không có gì cả sau đó thì sao long hoang thần sắc không hề bận tâm đế tử kiếm cảm giác nắm đấm của mình đánh vào trên đông hắn nơi nào sẽ nghĩ đến long vân vương thế mà không thèm để ý chút nào đế tử kiếm ngươi biết rõ vì sao cái khác sáu đại thế lực đều xem thường ngươi sao long hoang lại nói đế tử kiếm hai mắt đỏ bừng nắm đấm nắm chặt ngươi khí phách can đảm đều quá nhỏ chỉ muốn sống chui nhủi ở thế gian nếu không phải đế tử ẩn che chở ngươi, ngươi chẳng phải là cái gì long hoang lại tại trên vết thương của hắn gắn một năm mới ngươi tính là gì đồ vật cũng xứng đối ta khoa tay mỗi chân đế tử kiếm giận tí mặt rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh đế tử ân đại thương thần triệu thần chủ đồng dạng cũng là hắn huynh trưởng hắn bình sinh hận nhất chính là người khác nói hắn không bằng đế tử ân bọn hắn có can đảm thiền đấu ngươi dám không long hoang cười khẩy đế tử kiếm cười lạnh yêu lại như thế nào bọn hắn chết rồi bản thánh chủ còn sống hào hào long hoang lắc đầu có người sống nhưng đã chết ngươi cho rằng ngươi đạt được tàn phá thần cách sự tình không ai biết không đế tử kiếm con ngươi co g ụ t lại ngươi cho rằng chỉ có ngươi là người thông minh những người khác là kẻ ngu long hoang thở dài thật tình không biết ngươi mới là ngu nhất cái kia hơn chín nghìn năm nếu là đổi lại những người khác đoan chừng đã sớm thành thần nhưng ngươi đây bó tay bó chân gan nhỏ như chuột lại làm lấy nằm mơ ban ngày cả ngày nghĩ đến mang theo hạo thiên thánh địa gà chó lên trời nhất thống cựu huyền đại lục không nói diệp lâm tiên chính là diệp lâm tiên ba cái hậu bối đều mạnh hơn ngươi gấp trăm lần đế tử kiếm toàn thân run lên nhưng mà long hoang vẫn không có ý bỏ qua cho hắn tiếp tục nói ngươi từng không dưới trăm lần đến tinh môn bên ngoài nhưng xưa nay không dám hướng phía trước phóng ra một bước nếu không vạn yêu ma h u y ê n sớm đã bị ngươi nắm trong tay những n à y yêu thú mới ấp ra không đến ngàn năm mà thôi nghe nói như thế đế tử kiếm lòng đang nhỏ máu ánh mắt kìm lòng không được nhìn về phía những cái kia yêu thú hắn hối hận không thôi nếu là trước đây hắn dám bước vào tinh môn hoàn toàn có thể tùy tiện hàng phục bọn chúng kế tiếp nên đế tử ân long hoang đột nhiên nói ra một câu không giải thích được đế tử kiếm những mày ngươi có ý tứ gì ngươi không phải nói diệp lâm tiên chết sao tiếp xuống đến phiên đế tử ân long hoang cờ nhạt một tiếng ngươi sợ hãi sợ về sau không có đế tử ân che chở ngươi đánh rắm đế tử kiếm giận tím ặ t n g ư ơ i cốt đi ta không giết n g ư ơ i long hoang lời n h á c cùng hắn nói nhảm hạo thiên thánh địa dù sao cũng tồn tại không được bao lâu dù là n g ư ơ i bây giờ ly khai cũng không cứu vãn nổi cái gì có ý tứ gì đế tử kiếm sắc mặt băng lãnh mặt chữ ý tứ long hoang cười nhạt một tiếng n g ư ơ i đắc tội không nên đắc tội người hạo thiên thánh địa sẽ bởi vì hắn mà diệt nghe nói như thế đế tử kiếm trong đầu trước tiên hiện lên tên của một người n g ư ơ i nghĩ ra long hoang h i p mắt cười một tiếng không tệ chính là hắn lâm thất d ạ chương ba trăm bốn mươi bảy cổ long tinh huyết tiểu hát thuế biến hạo thiên thanh sơn trong chủ điện tụ tập năm sáu mươi đạo thân ảnh so với trước kia nhân số giảm bớt gần một nửa tất cả mọi người cúi đầu không dám nhìn thẳng thủ tọa phía trên đế tử kiếm đế tử kiếm lặng lẽ đảo qua toàn trường nói đến cùng chuyện gì xảy ra sắc khí lạnh leo quét sạch đại điện tất cả mọi người trong lòng phát run lúc này một cái lao giả tiến lên hít sâu một cái nói thánh chủ đế vân sinh trưởng lão bọn hắn đều đã chết nhóm chúng ta t ỏ a chấn lớn huyền đế quốc cùng nam vũ đế quốc người cũng đã chết hơn phân nửa liền liền ba mươi sáu phong nguyện huyền cảnh cùng nhật huyền cảnh cũng bị ám sát hơn ba trăm người ai làm đế tử kiếm lên cơn giận g ữ không biết rõ lao giả sợ h ã i vô cùng một đám phế vật đế tử kiếm hừ lạnh một tiếng trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên long hoang lời nói con ngươi càng ngày càng lạnh việc này cùng lâm thất giả thoát ly không được liên quan đám người bỗng nhiên n g n g đầu khó nén trên mặt c h ấ n kinh chỉ sắc lâm thất giả cái kia đại la hoàng triều chỉ chủ hắn làm sao có như thế thực lực cường đại lại thế nào dám chủ động đối địch với hạo thiên thánh địa đế sát từ ngươi dẫn đầu mười cái nết bàn cảnh cho bản thánh chủ diện đại la đế tử kiếm sát khí quần quận hận không thể lập tức diện đại la thánh chủ đế sát thợ sâu lâm thất giả d á m giết ta hạo thiên thánh địa đệ tử hắn khẳng định có đủ thực lực ứng đối chúng ta trả t h ù đế vân sinh bọn hắn bảy người đều thảm tạo độc thủ trừ phi ta hạo thiên thánh địa dốc hết toàn lực nếu không rất khó hủy diệt đại la đế tử kiếm lạnh lùng không nói hắn làm sao không biết do ý nghĩ này chỉ là lâm thất giả thế nhưng là đạt được hơn ba mươi khỏa tàn phá t h ầ n cách nếu để cho hắn luyện hóa đối hạo thiên thánh địa tới nói tuyệt đối là họa lớn trong lòng mặt khác thần hoàng cố đô sắp hiện thế chúng ta trọng điểm hẳn là đặt ở việc này bên trên đế sát lại bổ sung đại la hoàng triều ở xa nam cương phương đông vừa đi một lần lại phải lãng ph ngược lại là xích dương đế quốc cùng đông lăng đế quốc đã quy mô tiến đánh nam vũ đế quốc cùng lớn h u y ê n đế quốc bây giờ chúng ta người tổn thất không ít căn bản không cách nào ngăn cản thế công của bọn hắn một khi nhóm chúng ta quy mô tiến công đại la hoàng triều thánh địa phòng ngự không hư bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ ló cái này cơ hội đế tử kiếm hít một hơi d à i ngưng tiếng nói hạo thiên thánh địa ẩn nút quá lâu cái gì a miêu a c ầ u cũng dám bao trùm hạo thiên thánh địa trên đầu cự ly thần hoàng cố đô xuất thế còn có hơn nửa năm thời gian đế sát cho ngươi ba tháng thời gian hung hăng cho xích dương cùng đông lăng một bài học dố đế sát cung kính đáp hắn làm sao không muốn giết hướng đại la cho hắn nhi tử đế vân sinh báo thù đâu thế nhưng là lâm thất dạ quá t à môn những năm này chết tại trong tay hắn niết bàn cảnh lại bao nhiêu cái rồi hạo thiên thánh địa đã tổn thất không nổi hắn cũng không tin tưởng mười cái niết bàn cảnh liền có thể hủy diệt đại la hoàng triều ngược lại là xích dương đế quốc cùng đông lang đế quốc bọn hắn giao đấu hơn ngàn năm quan hệ hạo thiên thánh địa muốn cho bọn hắn cái g i a o hấn cũng không khó t h a n h vũ thành một tòa nhã huyền bên trong lâm thất dạ nằm trên đế hai mắt khép hở bình chân như vại công tử như ngươi sở liệu hạo thiên thánh địa tìm xích dương cùng đông lang đế quốc phiền th lâm vô phong cười nói lâm thất giả chậm rãi mở hai mắt ra thông chi la thiên thành bọn hắn sáu người có thể đậu thủ vâng lâm vô phong cung kính áp bọn hắn nói chờ công tử từ thần hoàng cố đô trở về chắc chắn cầm xuống nam cương phương nam một phần ba cương thổ ta tin tưởng bọn hắn có thể làm được lâm thất giả cười cười mặt khác các ngươi cũng cố gắng tu luyện mau chóng s u n g kích miết bàn cảnh cái này thiên hạ cũng không thái bình công tử lại có sự tình gì sắp x ả y ra sao lâm vô phong biến sắc ta đoán lâm thất g i lắc đầu trong đầu hắn không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên long hoang khuôn mặt mất tích mấy trăm năm lại xuất hiện tại vạn yêu ma viên bên trong mẫu chất là thực lực của hắn quá mạnh hoàn toàn không kém diệp lâm tiên thực lực như vậy hẳn là đủ để thành thần ly khai giới này mặc dù không biết do nó mục đích là cái gì nhưng hắn vẫn như cũ lưu tại giới này khẳng định không đơn giản đúng rồi công tử nửa năm sau võ lăng đế quốc chuẩn bị tấn cấp thần c h i ề u lâm vô phong lại nói nhanh như vậy lâm thất dạng ngoài ý muốn hắn chưa thấy qua h u y ề n vũ vương nhưng người này có thể lực á p sở h u vương cùng thanh minh vương nghĩ đến có chút thực lực đoán chừng là nghĩ thừa dịp phần lớn người bị thần hoàng cố đô hấp dẫn giảm bất một chút áp lực lâm vô phong phân tích nói nhóm chúng ta muốn hay không đồng tiến lâm thất dạ hơi nhũ mày ngón tay nhẹ nhàng đập lan can nửa ngày hắn mới nói để kiếm vong đi thôi ngươi cùng lão b ạ c h phụ trách bảo hộ hắn lâm vô phong gật gật đầu công tử ngươi thật chỉ đem vô tâm vô sinh cùng tiểu hát đi đủ rồi tâm thất dạ thản nhiên nói lần này là một đợt lớn hắn đối cái gọi là cơ duyên tạm thời không có hứng thú chỉ là đối đại hạ thần triều diệt vong nguyên nhân có chút hiếu kỳ có lẽ có thể từ thần hoàng cố đô tìm tới đáp án nhìn thấy lâm vô phong há miệng muốn nói hắn cười nói lần sau mang ngươi kiếm vong cẩn ngươi rút lâm vô phong bất đắc dĩ gật gật đầu sau một lát hắn lách mình biến mất lâm thất dạ ánh mắt rơi vào cách đó không xa một đạo màu vàng kim trong kết giới trong kết giới hát vụ quấn lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu to lớn hát điêu nằm rạp trên mặt đất trên người khí lãng l a n lộn một giọt cổ long tinh huyết không biết có thể đạt tới một bước nào lâm thất dạ hai mắt nhắm lại hắn cũng không nghĩ tới long hoang thế mà đưa cho hắn một giọt cổ long tinh huyết cái này đối với ẩn chứa long tộc huyết mạch yêu thú tới nói cực kỳ đáng ngưỡ ngộ nhất là tiểu hát loại này long tộc huyết mạch m ư ơ i phần mà manh bất quá cổ long tinh huyết cũng không phải người bình thường có thể lấy、ra. mặc dù tại thần giới không tính là cỡ nào chân quý c h i vật cái này khiến hắn đối long hoang thân phận tràn đầy h i ế u kỳ đáng tiếc cổ long tình huyết chỉ đối long tộc huyết mạch hữu hiệu hai tháng tháng o qua liền mất lâm thật dạ một mực ở tại trong sân một tháng trước lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh hai người cũng đến thanh vũ thành ba người một bên luyện hóa tàn phá thần cách bên trong lực lượng một bên chờ đợi tiểu h ắ c t h ứ c tỉnh không thể không nói thần cách bên trong ẩ n chứa lực lượng không thể coi thường lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh hai người nhờ vào đó đột phá đến nhật huyền cảnh hậu kỳ cho dù lâm thất dạ cũng càng tiến một bước đã đến nhật huyền cảnh trung kỳ ba mươi chín mai tàn phá thần cách đủ để cho đại la thực lực tăng lên một cái lớn cấp độ một ngày này một c ỗ cường đại khí tức từ màu vàng kim trong kết giới bộc phát mặc dù có kết giới ngăn cản vẫn như cũ có thể cảm nhận được kê m ê n h mông năng lượng lâm thất dạ ba người nhìn chăm chú lên màu vàng kim kết giới cái này khí tức không t h u a thiên ngục tiền bối kiếm vô sinh sợ hai than nói tiểu h ắ c lần này xem như một bước lên trời lâm vô tâm cảm khái không thôi lấy tiểu h ắ c huyết mạch tư chất thánh giai liền cao nữa là bây giờ trải qua cổ long tinh huyết t ầ lễ ngắn ngủi mấy tháng thế mà đột phá đến nhật giai đình phong có thể nói là bay lên đầu cảnh biến p ư ơ n g hoàng lâm thất dạ trầm mặc không nói hắn có thể cảm nhận được tiểu hát thể nội long tộc huyết mạch đang từ từ khôi phục cùng t h ế biến mặc dù so không lên thiên ngục ma hùng nhưng ở cựu h u y ề n đại lục tuyệt đối là số một số hai mấy canh giờ sau tiểu hát phát ra một tiếng kêu to quanh thân hắc khí tiêu tán hắn toàn thân màu đen l ô n g vũ thế mà biên thành màu vàng kim n h ạ t nhạt, nhạt b á khí vô cùng một đôi màu vàng kim con người càng là sắc bén đến cực điểm chủ nhân tiểu hát cung kính túi đầu xuống nhật g i a đình phong lâm thất dạ hài lòng gật đầu còn có ba tháng thời gian cũng nên đi đại thương thần triều chương ba trăm bốn mươi tám hoang ngõ hẹp cổ hạ thành lịch sử lâu đời truyền thừa đến đại hạ thần triều hắn ở vào tây cảnh phương đông biên giới hướng tây làm bên mông vô bờ nội hải tên là thần hoàng hải n g h e đồn thần hoàng hải vốn là đại hạ thần triều thần đ ô chỗ từ khi đại hạ thần chủ xuất lĩnh đại hạ chúng thần xâm nhập thông thần con đường sau khi thất bại thần hoàng cố đô chỗ một vực trong vòng một đêm hư không tiêu thất bị thần hoàng hải thay thế cổ hạ thành không biết bởi vì cái gì nguyên nhân may mắn còn sống sót xuống dưới thần hoàng cố đô mỗi qua hơn ba năm liền xuất hiện một lần bây giờ đã là lần thứ ba sắp hiện thế trung tâm đường đi một tòa trên từ lâu lâm thất dạ Kiếm vô sinh vô cùng lâm vô thất â m ba bên bên người ngồi tại sát bên đường đi vị trí bên trên, n tại đi sát trí vị ì n kín người hết chỗ đường、đi. Công tử, người này cũng quá là nhiều. Kiếm vô sinh cảm khái không thôi, thần hoàng cố đô còn chưa hiện thế, đoán chừng người càng ngày càng nhiều. qua quá phía chưa hết chỗ khái thôi, thế, h dưới đi. Kiếm tử, t cảm cố đô vô là Lâm sẽ dạ cười cười nghe đồn thần hoàng hải bên trong có không ít quý hiếm cùng cường giả truyền thừa có người từng tại thần hoàng hải ở bên trong lấy được qua b á o vật vô giá trên đời cũng có người từng chiếm được đỉnh cấp truyền thừa n a m vực tu sĩ tự nhiên không hiểu mà tới bây giờ thần hoàng cố đô như thế lấy đại hạ thần triệu nội tỉnh ai lại ngăn cản được dạng n à y dụ h o ặ Thần xuất hoàng hiện hai cố đô đều xuất hiện qua lâm ầ n cũng người mặc dù có cái dù đi. gì đồ đạt được tốt, bị l vô thất â m t ầ m dạ giải thích nói lâm vô tâm hai mắt tỏa ánh sáng kiếm vô sinh nghi ngờ nói công tử vậy làm sao không cho vô phòng cùng vô vân đến lâm vô phong cùng lâm vô vân trận pháp tạo nghệ không thấp lấy thực lực của hai người khẳng định có thể thu hoạch được càng nhiều đồ vật vô phong cùng vô vân trận pháp đều là công tử dạy ngươi cảm thấy thế nào không đợi lâm thất dạ mở miệng lâm vô tâm đột nhiên cười t ù m tìm nói kiếm vô sinh kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ công tử hiểu trận pháp đúng lúc này một cố lạnh leo khí tức trong nháy mắt bao phủ ba người kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm hai người bỗng nhiên đứng dậy ngăn tại lâm thật dạ trước người kiếm vô sinh đầu vai tiểu h cũng toàn thân sủ đông lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước chỉ gặp mấy đ một người cầm đầu kim bảo nam tử trên mặt hiện ra băng lánh s ắ c ý, cười gần nói lâm thất giả thật đúng là h o à n ra ngõ hẹp lần này không ai có thể cứ u ngươi lôi và tôn đã lâu không gặp lâm thất giả cười n h ạ t một cái nhìn xem kim bảo nam tử tựa như cùng đã lâu láo bằng hưu chào hỏi lôi và tôn vạn sơ thánh địa đại trưởng lão lần trước bị lâm thất giả cướp đi hỗn độn chỉ khí nếu không phải sở ưu vương ngăn cản h ắ n tự tin lâm thất giả tuyệt đối không có chạy trốn cơ hội mà lại hai người mối thủ không chỉ có riêng chỉ là hỗn độn chỉ khí tần trấn tiên có phải hay không ngươi giết lôi vạn tôn ngưng tiếng nói vâng lâm thất g i nhàn nhạt mở mi không chỉ có tần c h â n thiên còn có tư đồ thanh suýt nữa quên mất ta giết chết tư đồ thanh sự tỉnh ngươi biết rõ lời này vừa nói ra chu vi đám người sợ ngây người lôi vạn tôn là ai kia thế nhưng là vạn sơ thánh địa đại trưởng lão cái này ra hỏa giết vạn sơ thánh địa người không nên che giấu đánh chết không thừa nhận sao hắn thế mà cứ như vậy thừa nhận chẳng lẽ chán sống rồi lôi vạn tôn cũng là có chút kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới lâm thất giả sẽ thừa nhận tiểu tử người có gan lôi vạn tôn nghe răng cười một tiếng toàn thân cổ động đáng sợ khí tức chung q u n h ư không phát ra trận, trận lốp bốp thanh âm dường như lôi điện xe lẫn không đợi hắn tới gần lâm thất dạng một đạo kiếm ngân vàng tiếng vang lên lôi vạn tôn con người có chút co giùt lại một đạo màu máu kiếm quang từ hắn trong mắt lõi lên thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn thu hồi thủ trưởng nhanh chóng lui về sau đi nhưng mà màu máu tốc độ kiếm khí càng nhanh trước mắt liền tới đến hắn phụ cận vội vàng thời khắc hắn lấy ra một cái màu tím bầm cự truy ngăn tại trước người keng một tiếng kinh thiên nổ vang tử kim cự truy đốn lửa bắn tư tung phía trên lưu lại một vết kiếm hằn sâu lôi vạn tôn vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm lâm vô tâm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh hắn cái này tử kim truy thế nhưng là niết bàn pháp bảo hắn luẩn dưỡng mấy ngàn năm vô luận là uy lực vẫn là độ cứng niết bàn cảnh định phong đều chưa hẳn có thể phá vỡ nhưng lâm vô tâm hời hợt một kiếm thế mà ở phía trên lưu lại một đạo vết kiếm mẫu chất là cái này tiểu tử chỉ là nhật huyền cảnh h lâm vô tâm hử lạnh một tiếng trong mắt s á t khí lạnh lẽo không khí nhiệt độ đ ó n g hạ xuống đã nổi lên từng tia từng tia s ư ơ n g lạnh đám người âm thầm kinh hãi s á t khí này thật là đáng sợ m u ố n chết lôi vạn tôn giận tí mặt một cái nhật huyền cảnh hậu kỳ cũng dám để hắn lăn hắn do lên t ử kim cự truy hung hăng giận nện mà ra vây anh một truy rơi xuống cả tòa quán rượu trong nháy mắt sụp đổ vô số một đầu hóa thành mảnh gỗ vụn đám người dọa đến hốt hoảng trốn xuyên mà lâm thất g i ba người lại biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại cao trăm trường không lôi vạn tôn không chần chờ lách mình mà ra lần nữa nào về phía lâm thất dạng đúng lúc là kiểm nghiệm các ngươi một chút thành quả thời điểm lâm thất dạ hai tay phụ lập căn bản không có ý xuất thủ ta một người đã đủ lâm vô tâm nghe rằng lách mình liền xông tới trong chốc lát hai người kịch liệt đánh nhau động tinh khổng lồ hấp dẫn vô số ánh mắt đây không phải là vạn sơ thánh địa đại trưởng lão lôi vạn tôn sao hắn làm sao cùng người đánh nhau lôi vạn tôn ngàn năm trước chính là niết g h bàn cảnh trung kỳ bây giờ vô cùng có khả năng đột phá niết bàn cảnh hậu kỳ tiêu tiểu tử lại dám đắc tội hắn đoan chừng là c h ẳ n sống đám người nhận ra lôi vạn tôn đều âm thầm lắc đầu lôi vạn tôn thế nhưng lại uy tín lâu năm cường giả mà đối thủ của hắn đám người không biết thì cũng tôi đi thế mà còn chỉ là nhật huyền cảnh tu vi tạ ảm sao có thể là lôi vạn tôn đối thủ nhưng mà vượt quá bọn hắn ngoài ý liệu chính là lâm vô tâm mặc dù bị áp chế ở hạ phòng nhưng căn bản không có bại thế mà lại chiến càng lâu hắn ngược lại càng hung mạnh hơn cùng lôi vạn tôn đánh có đến có quay về đám người trợn mắt hốc mồm thử lôi gì thế lôi vạn tôn triệt để phát cuồng một truy rơi xuống bí mật mang theo quần q u ậ màu tím lôi quăng chút xuống、Và、anh lâm vô tâm cầm kiếm ngăn cản côn b á lực lượng chấn động đến hắn hổ khẩu kém chút x é rách nhưng nghe răng cười một tiếng đ ô n g con người trở nên tinh hồng như máu mái tóc màu đen chậm dãi biến thành màu máu quanh thân huyết quang hừng hực như là hất lên một kiện chiến ý màu đỏ ngòm trên người hắn càng là b ộ c phát ra kinh khủng sắc khí kém chút x é rách hư không nghiết bản cảnh có người kinh hô mà ra mọi người chỉ cảm thấy t ê cả ra đầu một cái nhận h u y ề n cảnh đ ô n g khí tức tăng gọn bước qua nghiết bản cảnh gông c ù x i n xích nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn tuyệt đối không thể tin được n h i t bản cảnh trung kỳ hờ vọng đừng chết quá nhanh lâm vô tâm tả mị cười một tiếng liếm môi một cái như là một tôn địa ngũ các ma lôi vạn tôn toàn thân nổi lên nổi da gà mẹ nó ta đây là chọc quái vật gì hắn ổn định tâm thần phẫn nộ quát còn lo lắng cái gì giết lâm thất dạng chương ba trăm bốn mươi chín ngươi tự sát đ a lâm vô tâm thực lực v ừ a xa lôi vạn tôn dự kiến hắn vốn định tự tay giải quyết lâm thất dạng hiện tại đã không lo được nhiều như vậy xem ra ngươi rất muốn chết lâm vô tâm nụ cười trên mặt biến mất lạnh leo ánh mắt chuyển hướng vạn sơ thánh địa đám người kia nhắn thần băng lánh tới cực điểm để cho người ta nhìn mà phát khiếp người chơi ngươi lâm thất dạng thản nhìn nói lâm vô tâm gật gật đầu sau đó đ ô n g nhiên g i ế t ra đ ầ y trời màu máu kiếm khí nở rộ trong nháy mắt che mất hư không giết hắn vạn sơ thánh địa tu sĩ quát trói thai một tiếng đ ô n g nhiên đập ra bọn hắn nghe nói qua lâm thất dạ mười mấy năm trước chẳng qua là nguyễn huyền cảnh giai đoạn trước coi như tuyệt thế t h i ê n tài vài chục năm lại có thể đạt tới cảnh giới gì đâu nguyễn huyền cảnh đỉnh phong cao nữa là lâm thất dạ đạ mạc nhìn xem đám người căn bản không có ý tứ động thủ mắt thấy đám người sắp tới gần thời khắc vẫn đứng tại lâm thất dạ bên người kiếm vô sinh động hắn hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ ngay sau đó một đạo bạ vạn sơ thánh địa tu sĩ đột nhiên q u ỷ dị ngừng lại đám người một mặt m ở mịt chuyện gì xảy ra vì sao đột nhiên bất động rồi phốc phốc đúng lúc này từng khỏa đầu lâu ném đi mà lên cột máu phun ra mấy trượng chi cao vạn sơ thánh địa tầm m ư ờ i người toàn bộ biến thành thi thể không đầu keng một tiếng vang giòn truyền đến đám người nhìn lại đã thấy kiếm vô sinh kiếm trong tay chậm rãi và o vỏ t đám người hít một hơi lạnh ánh mắt không tự chủ được rơi trên người kiếm vô sinh một kiếm miệu sắt tầm m ư ơ i người phải biết m ư ơ i người này bên trong thế nhưng là có bốn cái nhận huyền cảnh á chẳng lẽ hắn là nét bản cảnh cờ giả v ừ trên không i ế m trung kiếm tốc thực độ chuyến đến lôi vạn tôn vẫn nộ tiếng gầm gừ lâm vô tâm tốc độ càng lúc càng nhanh tại hư không lưu lại vô số tàn ảnh lôi vạn tôn một thời gian gánh không được trên thân đã nhiều mấy đạo vết kiếm máu chảy ồ ạt đám người trận tròn mắt lôi vạn tôn thế mà bị đẻ lên đánh đây thật là một cái n h ậ t huyền cảnh có thể b ộ c phát ra thực lực sao thái thượng trưởng lão lôi vạn tôn giống to cấp tốc hướng phía chân trời lao đi lâm vô tâm không có truy sát mà là lách mình xuất hiện sau lưng lâm thất dạ xem ra hôm nay không cách nào thiện lâm thất dạ h i ế p mắt cười một tiếng tôi vạn tôn hiển nhiên là muốn bị binh quả nhiên mấy tức về sau lôi vạn tôn lần nữa trở về bên cạnh hắn còn đứng lấy hai đạo c ò n xuống t h a nhâm một cái áo trắng nam tử một cái váy đen nữ tử trên người khí tức mười phần phiếu miểu cảm thụ có chút không chân thiết tình nguyện kiếm lữ mặc nguyện đỉnh s ợ tinh vũ nghe đồn bọn hắn không phải vẫn là sao n i a thế nhưng là tám n g h n năm trước cường giả tuyệt thế, thế trước đây hai người s o n g kiếm hợp bích chưa có đủ thủ liền liền vạn sơ thánh chủ đều phải l u i tránh ba phần hai người vừa mới xuất hiện liền có người kinh hô không thôi rất nhiều người như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem lâm thất dạ ba người chết tại bậc này lại nhân vật trong tay cũng chết có ý nghĩa lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh hai người lại là chiến ý phóng đại kích động các ngươi còn kém chút hòa hậu lâm thất dạ tiến lên một bước thản nhiên nói hai người này khí tức mặc dù nội liễm nhưng lâm thất dạ lại có thể cảm nhận được nhàn nhạt tác lực mỗi người thực lực đều tại lôi vạn tôn phía trên nhưng lại so không lên đế tử kiếm cũng đều là niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi mà lại hai người khí tức lẫn nhau giao hòa liền liền hô hấp đều nhất trí nếu là liên thủ có lẽ đúng như đám người nói có thể cùng tần chiến thiên giao thủ mặc trưởng lão sở t r ư n g lão chính là người này dết tư đồ thanh cùng tần trấn thiên lôi vạn tôn nhẹ dang chọn mắt nhìn chằm chằm lâm thất dạ đánh không lại liền gọi ra trường lâm thất dạ hí ngược cười một tiếng liền ngươi cũng có thể trở thành vạn sơ thánh địa đại trưởng lão xem ra vạn sơ thánh địa cũng hữu danh vô thực lời này vừa nói ra đám người sợ ngây người chẳng ai ngờ rằng tâm thất dạ lại còn dám khiêu khích vạn sơ thánh địa thật sự là vô c h i không sợ tiểu tử người tự sát đi áo trắng nam tử mạc n g u y ệ t đình mở miệng ngự a khí đạc mạc ở trên cao nhìn xuống quan sát lâm thất dạc đều là hắn lớn nhất nhân tử lâm thất dạc cười nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều ngươi quá phí lời mạc nguyện đình lông mày nhữ lại cũng không nói lời nào chậm rãi đưa tay con ngón đ ú ra một đạo màu trắng kiếm khí bỗng nhiên nở rộ như là thiểm điện đồng dạng bắn về phía lâm thất dạng kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm con người hơi co lại thật nhanh bọn hắn muốn ngăn cản nhưng cơ hồ thời gian trong nháy mắt màu trắng kiếm khí liền không có vào lâm thất dạng mi tâm công tử hai người kinh hô lôi vạn tôn cười lạnh để ngươi tiểu tử phép lối dám khiêu khích mạc n g u y ệ t đình cường giả thật không biết rõ chữ chết viết như thế nào đám người âm thầm lắc đầu trong lòng sợ hai thán phục tĩnh nguyện kiếm lữ cường đại vẹn vẹn một chỉ liền giết lâm thất dạng không chịu nổi một kích mạc nguyện đình lắc đầu quay người liền chu Các người chết này, một a n mạc ă nguyệt lên. n Mạc g đình n cười ngươi n một cái nhận huyền cảnh chẳng lẽ lại còn có thể giết ta người tự sát đi lâm thất dạ căn hỏi một đẳng trả lời một nghèo ánh mắt bình tĩnh Đáng n g ha ha. lời còn chưa dứt thanh âm của hắn im bặt mà dừng lâm thất dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người hắn một tay bóp lấy hắn g cổ hắn dùng hết toàn lực điều động lực lượng trong cơ thể lại phát hiện lực lượng căn bản không cách nào điều động lâm thất dạ là thủ trưởng toát ra một loại lực lượng kỳ lạ xâm nhập trong cơ thể hắn phong bế hắn tất cả kinh mạch n g ư ơ i mạc nguyệt đình nụ cười trên mặt bị vô tận hoảng sợ thay thế hắn có thể cảm nhận được của mình kiếm đạo hoàn toàn bị áp chế đám người nhìn thấy một màn này tất cả đều ngốc như gà gỗ rất nhiều người không dám tin xoa xoa hai mắt v u n g hắn ra lúc này một mực trầm mặc không nói s ở tinh vũ mở miệng trong mắt hàn quang bắn ra b n phía lâm thất dạ căn bản không có phản ứng nàng mà là nhìn về phía mạc nguyệt đình nói cho ngươi cơ hội lựa chọn đáng tiếc ngươi không có chất quý Giang giác, vừa dứt lời, hạn tiện tay v ặ n gãy mạc n g u y ệ t đ ỉ n h cổ tiện tay quăng ra như ném ra rưỡi vứt xuống mạc n g u y ệ t đ ỉ n h thi thể giờ k h ắ c này toàn trường hoàn toàn t ĩ n h mịch chương ba trăm năm mươi lang thiên c h ẳ m hư tĩnh bầu không khí chết đồng dạng kiềm chế tây kim rơi cũng nghe tiếng trong truyền thuyết tinh n g u y ệ t kiếm lữ mạc n g u y ệ t đ ỉ n h thế mà bị lâm thất giả tùy ý bóc chết liền tựa như bóc chết một cái con kiến nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai sẽ tin tưởng đừng nói đám người liền liền đối lâm thất g i hiểu rõ nhất kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm cũng có chút tê cả ra đầu bọn hắn biết rõ lâm thất rất mạnh nhưng tối đa cũng hẳn là chỉ có thể cùng niết bàn cảnh trung kỳ một trận chiến nghĩ giết chết niết bàn cảnh trung kỳ đều rất khó hiện tại lại tùy tiện bóp chết một cái niết bàn cảnh hậu kỳ bọn hắn nghĩ không hiểu đến cùng là lâm thất dạ quá mạnh vẫn là mạc n g u y ệ t đ ỉ n h quá yếu ta muốn đem ngươi áp chế cốt dương hôi sở tỉnh vũ khàn cả giọng là gà o thét hai mắt đó bừng như là dã thú bên cạnh lôi vạn tôn bị dọa đến tê cả ra đầu như nhìn vái vật đồng dạng nhìn xem lâm thất dạng vạn phần hoảng sợ nhìn thấy sở tỉnh vũ thẳng hướng lâm thất dạng hắn lặng lẽ lui ra phía sau lâm thất dạng m ạ n lách mình hướng phía không trung lôi vạn tôn trốn chỗ, chỗ nào lâm vô tâm quát lạnh một tiếng lôi vạn tôn thấy thế chạy như bay c h ư ớ c mắt liền không thấy bóng dáng thật là một cái thứ hèn nhát lâm vô tâm cười nhạo một tiếng rất nhanh khôi phục bình thường bộ dáng vô tâm ngươi nói công tử mới vừa rồi là làm sao giết chết mạc n g u y ệ t đình kiếm vô sinh nhìn chăm chú không trung hầu n g h i hỏi công tử thực lực thâm bất khả chắc có không ít nhóm chúng ta biết đến át chủ bài lâm vô tâm l ờ i nhát suy đoán qua hạ hỏi một cái công tử không được sao kiếm vô sinh trầm mặc không nói như có điều suy nghĩ người khác không thấy rõ ràng lâm thất dạ là như thế nào g i ế t chết mạc n g u y ệ i đình nhưng hắn lại ẩn lẫn cảm nhận được lâm thất dạ buộc phát một s á t na hắn kiếm tâm đều tại run nhẹ nhẹ hắn mặc dù không tự phụ nhưng cũng không tự coi nhẹ mình dù là lâm thất dạ kiếm tâm cũng không cách nào hoàn toàn nghiền ép hắn hắn đoán được một loại khả năng bất quá không cách nào xác định vượt ngoại tình không lâm thất dạ không ngừng nhanh trong tối lui tốc độ nhanh đến mức cực hạng hư không khắp nơi đều là hắn tàn ảnh sợ tỉnh vũ xuất thủ càng phát ra ngân lệ lại ngay cả lâm thất dạ góp á o đều không đụng tới chết chết, chết. sợ tỉnh vũ gấm thét kiếm trong tay điên của mú ngàn vạn kiếm khí bộc phát nhưng mà lâm thất giả mỗi một lần đều có thể xào rượu tránh thoát kiếm khí công kích thân phát huyền rượu giống như nhàn nhã tàn bộ trò chơi cũng không xê xích gì nhiều lâm thất giả thả người nhảy lên một cước dấm tại sở tỉnh vũ trên thân kiếm không giết người lao nương thể không làm người sở tinh vũ phát cuồng tay phải sắn cái kiếm hoa chém về phía lâm thất giả hai chân lâm thất giả tốc độ càng nhanh một cước hung h ă n g đá vào nàng trên đầu lập tức như là thần hưng đồng dạng vọt lên nhanh chóng t h i lui ngoài mười dặm sở tinh vũ cấp tốc tiến lên lâm thất giả ánh mắt lạnh lẽo chậm rái nâng tay phải lên một thoáng thời gian, một đạo màu tím vạn trượng kiếm khí hiện hiện kinh khủng kiếm phong quét sạch ép tới sở tinh vũ không cách nào tới gần mảy may nàng t r ừ n g lớn lấy hai mắt vô cùng sợ hãi nhìn xem vạn trượng kiếm khí ngươi ngươi là nghiết bàn cảnh đình phong vạn trượng kiếm khí tuyệt không phải một cái nhật huyền cảnh có thể thi triển ra lang thiên lâm thất dại trong lòng khen nói một tiếng c h ẳ n g hư tay phải chậm rãi rơi xuống vạn trượng kiếm khí quang mang hừng hực đem bầu trời đều chém thành hai nửa sợ tỉnh vũ lấy lại tinh thần cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy n i ế t bàn cảnh đình phong tuyệt không phải nàng có thể địch trong t r ớ c mắt nàng liền chạy ra bên ngo k i mây tức về sau thân thể của nàng một phân thành hai lập tức bị vô số kiếm khí xé nát hóa thành minh mông mưa máu vẩy ra hư không thân thể này vẫn là quá yếu thì triển phổ thông kiếm đạo thần thông đều như thế phí sức lâm thất dạ lắc đầu âm thầm thở dài lập tức cũng không quay đầu lại hướng xuống đất bay đi cổ hạ thành đám người mong m ỏ i cùng trông mong nhìn chằm chằm vực ngoại tinh không cách xa nhau quá xa bọn hắn thấy không rõ hai người chiến đấu bất quá lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo màu tím kiếm quang ngang qua tinh không sáng trói trói mắt sợ tinh vũ ra đại chiêu mặc dù không biết rõ người k i a n h ư thế nào giết mạc người đình nhưng hắn đúng là nhật huyền cảnh không thể nghi ngờ lần này chọc giận sợ tinh vũ đ o á n chừng hẳn phải chết không nghi ngờ người này thật ngôn cuồng lại nhiều lần đắc tội vạn sơ thánh địa thật là sống dính nhau đám người thấp giọng nghị luận ai cũng không coi trọng lâm thất dạng cho dù niết bản cảnh đình phong đồng dạng không cách nào mỉ hệ sát Chúng c h t một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên lâm thất giả xuất hiện ở đây kia sở tinh vũ đâu đáp án rõ ràng công tử kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm hai người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lâm thất giả giết sở tinh vũ Tại bọn hắn trong mắt, bọn hắn lâm thất dạng là k h ô gì làm k h ô nhàn g được. ạ dạ o thiên thánh thất nghĩ địa đưa lâm v o chỗ chết, c ò k h ô nhạt g p ả i Đi thôi. bị nghịch hắn quanh. đùa xoay thất Lâm d nhàn n h ạ quét đám người một chút hướng phía nơi xa bay đi một lát sau ba người đi vào một tòa trong sân công tử mặc nguyệt đình là thế nào chết kiếm vô sinh nhịn không được hỏi lâm thất d ạ cười cười hắn mặc dù là niết bản cảnh hậu kỳ tu vi nhưng hắn đang trùng kích kiếm đạo đệ ngũ cảnh thời điểm kiếm tâm xảy ra vấn đề mặc dù bỏ ra một chút đền bù tu bù nhưng vẫn như cũ đụng một cái liền á t kiếm vô sinh n h ữ môi hiển nhiên là không tin coi như kiếm tâm có vấn đề cũng không có khả năng yếu như vậy. Công không năng như khả k yếu vậy. tử i ế m đạo, đ ộ t p h á đệ ngũ cảnh. Kiếm vô sinh cẩn Kiếm vô t h ậ n n g h i ê m t ú cười hỏi. h Xem n thế thất đi. Lâm dạ c ư gật gật đầu kiếm đạo cảnh giới có thể tăng lên nhất định thực lực nhưng cũng không cách nào vượt qua một cái đại cảnh giới chủ yếu nhất là mạc n g u y ệ t đ ỉ n h kiếm đạo bị ta khắt chế kiếm vô sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu cơ sở tinh vũ đâu lâm vô tâm chen lời nói nàng khí huyết suy yếu thực lực liền lôi vạn tôn cũng không bằng một độc thủ liền ra tốc khí huyết trôi qua lâm thất g i lắc đầu cái gì tinh nguyện kiếm lữ chỉ là danh hào vang dội mà thôi tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối sau ngày hôm nay hẳn là không người dám tìm công tử phiền t h á i lâm vô tâm cười cười kiếm vô sinh cũng rất tán thành gật đầu lâm thất giả xử lý hai cái niết bàn cảnh hậu kỳ tất nhiên danh tiếng vang xa cái nào không có mắt người dám nhằm vào bọn hắn sẽ chỉ phiền t h á i hơn lâm thất giả hai mắt nhắm lại mặc dù c h ấ n trụ một chút đạo trích nhưng thực sự hiểu rõ tình nguyện kiếm lưu thực lực người khẳng định biết rõ sự t ì n h từ đầu đến cuối nhất là hạo thiên thánh địa bọn hắn sẽ nghĩ tận biện pháp đối phó ta mà lại hai người này cũng không phải là vạn sơ thánh địa thái thượng trưởng lão vạn sơ thánh địa trưởng lão chưa hề chỉ có một người Kiếm vô bên cạnh một cái áo đen lão giả nghiêm nghị nói m nhật huyền cảnh lâm thất dạ giống như này đáng sợ một khi hắn đột phá niết bàn cảnh đâu đế sát quét mắt đám người lạnh giọng các ngươi có cái gì biện pháp giết lâm thất dạ chương ba trăm năm mươi một kế tiếp tới phiên ngươi trong đình viện một mảnh yên lặng chúng người não h ả i bên trong tính toán rất nhanh về giết lâm thất dạ bằng vào chúng ta những người này là không đủ áo đen lão giả suy nghĩ một chút nói muốn lâm thất dạ chết thế nhưng là có khối người ý của ngươi là nhóm chúng ta liên thủ vạn sơ thánh địa có người ánh mắt sáng lên thế nhưng là lôi vạn tôn căn bản không phải là đối thủ của hắn tinh nguyệt kiếm lữ đều chết tại lâm thất dạ trong tay có người lo lắng tinh nguyệt kiếm lữ cũng liền danh hào đáng sợ mà thôi áo đen lão giả coi nhẹ cười một tiếng mà nguyệt đỉnh từ khi kiếm tâm bị hao tồn về sau thực lực hạ thấp lớn lại thêm hắn thọ nguyên sắp đến cũng liền cùng lôi vạn tôn không sai biệt lắm về phần sở tín ngũ đoán chừng liền lôi vạn tôn cũng không bằng bất quá đây chính là nhóm chúng ta liên thủ vạn sơ thánh địa thời cơ các ngươi cảm thấy vạn sơ thánh địa chỉ có chút người này sao đám người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đế sát đế sát khẽ vất c ằ m lôi thiên hồng hẳn là tới nghe được cái tên này đám người nhữ mày lại lôi thiên hồng vạn sơ thánh địa lôi ra gia chủ cùng tần chiến thiên cùng một thời đại nhân vật vạn sơ thánh địa cùng hạo tiên thánh địa khác biệt hạo tiên thánh địa chỉ cần đột phá niết bàn cảnh liền có thể trở thành thái thượng trưởng t r ư nhưng vạn sơ thánh địa chỉ có một cái thái thượng trưởng lão đó chính là lôi thiên hồng đế trưởng lão m ặ c nguyệt đình cùng sợ tinh vũ chết rồi lôi thiên hồng sẽ ra tay sao áo đen lão giả hít sâu một cái nói hắn đối với danh tự này đồng dạng kiên kỵ không sâu lâm thất giả giết tần c h ấ n thiên tư đ ồ thanh cùng tinh n g u y ệ t kiếm nữ đều là tần ra người đế sát cao mày hắn chưa chắc sẽ động thủ a lôi thiên hồng mặc dù cùng tần chiến thiên không hợp nhưng hắn như không động thủ chẳng phải là ném đi vạn sơ thánh địa mặt núi áo đen lão giả trong mắt lóe lên một vòng lênh quang hắn nếu không xuất thủ nhóm chúng ta liền buộc hắn xuất thủ đế sát bỗng nhiên nhìn về phía áo đen láo giả áo đen láo giả cười nói chuyện hôm nay nếu là c ổ hạ thành mọi người đều biết ngài nói lôi thiên h ồ n g có thể thờ ơ sao vạn sơ thánh địa cuối cùng vẫn là tần chiến thiên vạn sơ thánh địa đế sát nghe vậy ánh mắt sáng lên mặt khác lâm thất giả đã tùng đắc tội vân vạn kiếm nghe nói vân vạn kiếm không chỉ có khôi phục đỉnh phong thực lực còn có điều đột phá áo đen láo giả lại bổ sung một câu đế sát trầm giọng nói việc này giao cho ngươi đi làm tốt nhất để lâm thất g i tại thần hoàng cố đô xuất thế trước đó chết áo đen láo giả cung kính túi đầu đế trưởng lão yên tâm lâm thất chết chắc thời gian trôi qua cự ly lâm thất giả xử lý tinh nguyện kiếm lữ trôi qua rất nhanh nửa tháng mắt thấy thần hoàng cố đô s ắ p xuất thế cổ hạ thành người càng đến càng nhiều cổ hạ thành mỗi ngày đều có không ít tranh đấu lâm thất giả ba người một thú một mực lưu tại trong sân tu luyện gần nhất mấy ngày bọn hắn chỗ viện lạc t r u n g quanh rõ ràng nhiều hơn không ít thân ảnh kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm hai người phát giác không thích hợp âm thầm điều tra một phen làm bọn hắn biết được lâm thất giả chém giết tinh nguyện kiếm lữ sự tình sớm đã truyền khắp cổ hạ thành lúc trong lòng cũng không sốt ruột. Vạn sơ thánh địa người, hẳn sốt ruột. sơ điệm lâm à mà sẽ sớm sinh không khẳng Kiếm chính mình hắn thực như định phiền thoái. Chưa nguôi, bọn đến giọng nói. cố có lực ý rơi trầm lại, mặt tìm l vậy, vô hẳn. đã thất giả lắc đầu vạn sơ thánh địa hẳn là có lợi hại hơn người đến cổ hạ thành nhưng hắn cũng không muốn thay tinh nguyện kiếm l ự báo thủ cho nên mới có người tại đổ thêm dầu vào lửa này sẽ là a đây lâm vô thất â Lâm m lộ ra vẻ suy tư. t giả cười cười nói ta kẻ thù có lẽ không ít nhưng có thể uy hiếp được ta cũng không nhiều hạo thiên thánh địa kiếm vô sinh cùng lâm vô tầm cơ hồ thoát ra tiểu hắc cung kính nói lôi vạn tôn tại thành nam hạo thiên thánh địa người tại thành bắc kia đi trước thành nam lâm thất dạ cười cười hắn lấy tay vung lên trong sân trận pháp mở ra mang theo hai người một thú lặng lẽ ly khai một lát sau mấy người đi vào thành nam một tòa rộng lớn trong trang viên công tử nhóm chúng ta là lâm vô tâm lộ ra không có hảo ý tiểu dung hạo thiên thánh địa công pháp tu luyện thế nào lâm thất giả tiện tay một vòng trong nháy mắt biến hóa một khuôn mặt kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm hiểu ý cười một tiếng hai người trong nháy mắt cải biến khuôn mặt cùng khí tức ngay sau đó ba người hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới trong trang viên các ngươi là ai một tiếng gầm thép văng lên、Phúc. đáp lại hắn chỉ là một kiếm một kiếm được ổ giết lâm thất dạ hừ lạnh một tiếng vô luận là hạo thiên thánh địa vẫn là vạn sơ thánh địa hắn động thủ không có chút nào lưu t ì n h đã muốn giết hắn liền phải bỏ ra cái giá xứng đáng ba người giống như quỷ mị ư u linh những nơi đi qua không một người sống không bao lâu nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập một h ư ơ n g địch tập theo một tiếng kêu sợ hai t r u y ề n đến vô số bóng người h i ệ n lên nhao n h a u hướng phía lâm thất dạ ba người bay vụt mà tới các ngươi đi trước lâm thất dạ để lại một câu nói dưới chân một điểm hướng phía đám người phóng đi tốc độ của hắn nhanh đến cực hạng i ố n g như mị ảnh một thời gian trận chiến kêu thảm thiết thê lương vang lên trong sân khắp nơi đều là thi thể hội đột nhiên một đạo kình phong từ phía sau đánh tới ánh sáng màu tím chiếu sáng bầu trời đêm lâm thất dạ có chút những người mấy đạo màu tím lôi q u a n g cùng hắn sượt qua người vê anh một cái to lớn t ử kim truy rơi trên mặt đất cả tòa viện lạc trong nháy mắt sụp đổ x u ố n g dưới đ á vụn l ờ y ra dám giết ta vạn sơ thánh địa người người nhất định phải chết lôi vạn tôn ánh mắt băng lánh nhìn xem lâm thất dạ mặt mũi tràn đầy sắc khí thật sao lâm thất dạ cười lạnh một tiếng thoại âm rơi xuống hắn bông hướng phía vạn sơ thánh địa cái khác tu sĩ phóng đi、Lui. lôi vạn tôn gầm h é lâm thất giả k h ẽ quát một tiếng phốc phốc trong hư không đông toát ra vô số màu đen k i ế m khí cùng đêm tối hòa làm một thể một đoá đoá huyết hoa n ở rộ tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không tuyệt ảnh kiếm pháp ngươi là hạo thiên thánh địa người lôi vạn tôn trong mắt lên cơn giận dữ hai tay nắm lấy t ử kim truy một truy hung hăng n ệ n xuống khó trách hắn tức giận như thế một cái nho nhỏ hạo thiên thánh địa tu sĩ lại dám giết vạn sơ thánh địa người những người này đều là hắn thuộc hạ tinh n u y ệ n kế tiếp tới p h í ngươi lâm thất g i không tránh không lùi là một cái rút kiếm động tác chết là ngươi tại lao tử trước mặt ngươi không có rút kiệm cơ hội lôi vạn tôn c h á n nổi gân xanh lên một cái to lớn tử kim cự truy mang theo quần quận lôi điện hung ác rơi lập cường đại lôi đỉnh hóa thành một cái lôi điện lồng giam đem lâm thất dạ giam ở trong đó d i ệ t thân truy lôi vạn tôn hét lớn một tiếng dường như đã thấy lâm thất dạ bị nện thành thịt nát một màn đúng lúc này thân hình hắn run lên cảm giác trong tay tử kim truy trong nháy mắt dễ dàng không í t không chờ hắn lấy lại tinh thần một đạo ánh sáng màu trắng từ tử kim truy bên trong bán ra hắn con người cực tốc phóng đại cuối cùng dừng lại tại hư không chương ba trăm năm mươi hai cường thế lôi thiên hồng lôi vạn tôn thân hình không n ú c ních chu vi hư không hoàn toàn t ĩ n h mịch dường như thời gian đình chỉ vê anh đột nhiên trong tay hắn tử kim truy một phân thành hai t r u n g điệp rơi đập trên mặt đất vô số tử lôi tiêu tán chống không thật nhanh lôi vạn tôn con người run r ậ y p h u n ra hai chữ đậu dưng hắn mi tâm vỡ ra một đạo vết máu theo một đạo huyết kiếm p h u n ra cả người bỗng một phân thành hai l i ê n tử kim truy đều bị một kiếm chém ra hắn nục thân lại thế nào khả năng chống đỡ được trí tử hắn cũng không từng nhìn rõ ràng kiếm quan quy tích thật sự là kiếm quan quá nhanh lâm thất dạ lặng lẽ nhìn xem biên thành phế tích trang viên khinh thường nói lôi và tôn tiếp sau là người đừng ở rơi vào l ầ m mộ trong tay dứt lời hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm lặng yên biên mất tại trong trang viên không bao lâu vô số bóng người bị nơi đây động tĩnh hấp dẫn mạ tới t làm bọn hắn nhìn thấy phế tích bên trong thi thể đầy đất lúc tất cả đều kinh hại không thôi nơi này thế nhưng là vạn sơ thánh địa nơi ở a lại có thể có người dám xông vào nhập nơi này giết người các ngươi nhìn đây không phải là lôi vạn tôn pháp bảo tử kim truy sao chẳng lẽ lôi vạn tôn chết rồi là ai làm đám người kinh hại không thôi hít một hơi lãnh khí thanh âm thỉnh thoảng vang lên thế mà rét sạch vạn sơ thánh địa người như thế thực lực thật là đáng sợ ẩm ẩm đột nhiên một viên cự thạch bị sốc lên một cái tiên huyết nhuộm đỏ thủ trưởng hiện lên ở trước mắt mọi người chỉ gặp một cái huyết nhân chật vật từ phế tích bên trong leo ra ngực bị s ỏ xuyên tiên huyết chảy ngang đám người nhìn tê cả ra đầu huyết nhân từ trong ngực lấy ra một vật dùng hết toàn lực g ỡ ra hiu từng đạo lưu quang bắn về phía không trung chiếu sáng phương viên hơn mười dặm đ ờ ái lưu quang tiêu tán huyết nhân nằm trên mặt đất dùng hết toàn lực hô hấp không bao lâu một đạo bạch quang nói lên xuất hiện tại huyết nhân bên cạnh lại là một cái áo trắng nam tử khuôn mặt tân g i t dáng góc cao một đôi thâm thúy con ngươi lạnh lùng quét liếc t r u n g quanh đám người dọa cho phát sợ nhao nhao thoát đi nơi đây áo trắng nam tử lấy ra một viên đ a n dược nhét vào huyết nhân trong miệng ai làm huyết nhân sắc mặt trắng bệnh khôi phục một tia h ồ n g luận vô cùng yếu đớt nói thái thượng trưởng lão là là lâm thất d ạ n lâm thất d ạ n áo trắng nam tử nhữ mày cái tên này những ngày qua lỗ thai hắn đều nghe già kẻ tới nửa tháng trước giết tình n g u y ệ t kiếm lữ nhưng hắn cũng không chấp nhận không nói tinh nguyện kiếm lữ thực lực lúc đầu không như thế nào mấu chốt là hai người này cũng không phải là người của lôi ra hắn nửa điểm báo thù ý nghĩ đều không có lại không nghĩ rằng hôm nay thế mà r ế t lôi v ạ n tôn lôi vạn tôn thế nhưng là hắn rất xem trọng văn bối nếu không cũng sẽ không để hắn trở thành vạn sơ thánh địa đại trưởng lão bất quá hắn vẫn như c ũ không tin một cái nhật huyền cảnh có r ế t chết lôi vạn tôn thực lực đột nhiên hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m huyết nhân ngực tuyệt ảnh kiếm pháp tuyệt ảnh kiếm pháp chính là hạo thiên thánh địa đ ỉ n h cấp kiếm pháp chỉ có thái thượng trưởng lão mới có tư cách tu luyện ngươi xác định là lâm thất dạng áo trắng nam tử cao mày nói tám chín phần mười mặc dù hắn cải biến dung mạo nhưng hắn trước khi đi nói một câu nói huyết nhân dùng hết toàn thân lực khi nói hắn nói hắn nói đừng ở rơi vào lâm mộ trong tay áo trắng nam tử cao mày nội tâm không khỏi có mấy phần hoài nghỉ lâm thất dạ nếu làm ạ n h như vậy nhất định có thể phát hiện người này còn sống căn bản sẽ không nói ra câu nói này chuẩn xác mà nói hắn càng tin tưởng mình phán đoán lôi vạn tôn muốn chạy trốn lâm thất dạ tuyệt không có khả năng giết chết được hắn có lẽ là có người cố ý giá họa cho lâm thất dạ khi hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời khắc huyết nhân đã một mệnh ô hô thái thượng trưởng lão lúc này hai thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới xử lý nơi này áo trắng nam tử để lại một câu nói liền biến mất ở tại chỗ hạo thiên thánh địa tu sĩ chỗ đế sát sắc mặt có chút không dễ nhìn trước người hắn mấy người cũng một trận trầm mặc đế trưởng lão yên tâm đi lôi thiên hồng khẳng định sẽ đập thủ trước đó bày mưu tính kế áo đen láo g i ả t ự tin nói đều đã nửa tháng đế sát ngưng tiếng nói ta đã để cho người ta lại thêm một mùi lửa ngày mai liền có thể nhìn thấy kết quả nam tử áo đen ngưng tiếng nói lời còn chưa dứt đ ế s á t đ ô n g sắc mặt đại biến đưa tay chính là một kiếm chém về phía hư không vây anh bọn hắn ngay tại chỗ phòng ốc toàn bộ nổ tung kinh khủng kiếm khi m ã n liệt nồng đậm hết tình chỉ khí tràn ngập mà ra ta, đế sát nhìn xem thi thể đầy đất mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đạp không mà lên xông ra bụi bặm một đạo áo trắng thân ảnh hiện lên ở trước mắt hắn đế sát sắc mặt đại biên lôi thiên hồng ngươi làm gì tới tìm ngươi muôn cái bàn d a o áo trắng nam tử lôi thiên hồng thản nhiên nói trong mắt đều là hờ hững bàn d a o cái gì bàn d a o đế sát thở sâu đề phòng tới cực điểm cựu huyền đại lục lấy bảy đại thần triều cùng thánh địa c h i chủ vi tôn mà tại bảy người này phía dưới thì là lôi thiên hồng này cấp độ đối mặt lôi thiên hồng hắn nửa phần phần thắng đều không có vì để cho ta xuất thủ giết ta vạn sơ thánh địa đệ tử ngươi cảm thấy ta muốn cái gì bàn giao lôi thiên hồng lặng lẽ mà xem đế sát con ngươi co r ụ t lại không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh áo đen láo giả đế trưởng lão không phải ta ta người còn không có đậu áo đen láo giả vội vàng giải thích nói còn chưa dứt lời hắn vội vàng ngậm kín miệng đế sát sắc mặt âm tính bất định cắn răng nói lôi thiên hồng nhóm chúng ta là có cho ngươi mượn chỉ thủ đối phó lâm thất dạ ý tứ nhưng là vạn sơ thánh địa người không phải nhóm chúng ta giết ta biết rõ lôi thiên hồng thản như nói chậm rãi hướng phía hạo thiên thánh địa đám người đi tới lập tức hắn không v ộ i vã nâng tay phải lên một cái b ạ c h sắc quang cầu hiện lên ở hắn lòng bàn tay b ạ c h sắc quang cầu bên trong vô số lôi đỉnh xuyên loạn tản ra hủy thiên d i ệ t địa khí tức lôi thiên hồng người chớ làm loạn ta nói nhóm chúng ta không có động thủ đế sát sắc mặt bên i thành màu đen cùng là thánh địa thái thượng trưởng lão nhưng ở lôi thiên hồng trước mặt không thể không nhận sợ không có biện pháp đánh không lại lôi vạn tôn không phải là các người g i ế t nhưng những ngày qua sự tỉnh đều có các người c á i bóng lôi thiên hồng tiện tay ném xuất thủ bên trong bảch sắc quang cầu bảch sắc quang cầu đỗng nhiên phóng đại trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn m ư ơ i dặm đế sát bọn người toàn bộ bị bao phủ ở bên trong a vô tận màu trắng lôi đình mãnh liệt oanh sát hết thảy không ít hạo thiên thánh địa đê giai tu sĩ trực tiếp bị oanh thành kết cho lôi thiên hồng người đây là nghĩ nhắc lên hai đại thánh địa đại chiến đế sát nổi giận gầm lên một tiếng dùng hết toàn lực xuất thủ nhưng mà vẹn vẹn xé mở một đạo nhỏ bé khe hở hắn không chần chờ cấp tốc liền xông ra ngoài những người khác lại không vận tốt như vậy người trốn không được rơi lôi thiên hồng đống xuất hiện tại đế sát trước người chặn đường đi của hắn lại đế sát cái chán chạy ra tinh mịn mồ hôi lưng phát lạnh lôi thiên hồng giết lôi vạn tôn người khẳng định là lâm thất dạng hắn cố ý giá h ỏ a nhóm chúng ta sau đó thì sao lôi thiên hồng ngữ khí lạnh nhạt đế sát trong đầu phi tốc hiện lên từng cái suy nghĩ nói vạn sơ thánh địa như cùng hạo tiên h thánh địa khai chiến không chờ hắn nói xong lôi thiên hồng khinh thường nói chỉ bằng đế tử kiếm cái kia tham sống sợ chết phế vật cũng dám cùng vạn sơ thánh địa khai chiến đế sát có vẻ như đế tử kiếm s á t thực không dám trước đây cùng tinh nguyện thần triều khai chiến cũng chỉ là để bọn hắn những người này ra sân đế tử kiếm chưa hề không có chủ động xuất thủ qua bây giờ hạo tiên thánh địa nhất b à n cảnh tử thương thảm trọng lại thế nào khả năng dám cùng vạn sơ thánh địa khai chiến chẳng lẽ ngươi nguyện ý bị một tên tiểu bối mượn đao giết người đế sát khẽ cắn ngôi chật vật nghĩ ra một cái lý do giết người ta lại giết hắn lôi thiên hồng hờ hưng nói đế sát chương ba trăm năm mươi ba kinh người phòng đoán đế sát á khẩu không trả lời được trong lòng giận mắng không thôi đem lâm thất dạ tổ tông m ộ ư ơ i tám đời đều t h a m hỏi một lần hắn biết rõ lôi thiên hồng rất cường thế nhưng không nghĩ tới cường thế đến như thế tình trạng căn bản không nhận hắn uy hiếp còn có thể làm sao đương nhiên là chạy đế sát không chần chờ quay đầu liền đi. lôi i đi. ề n l thiên hồng d không không không lặng lẽ nhìn xem đế sắt rời đi phương hướng sau đó nhìn về phía phía dưới màu trắng trên lôi hải thanh âm chậm rãi biên mật hạo thiên thánh điện ngoại trừ đế sắt bên ngoài những người khác toàn bộ chết thảm hắn lấy tay một chiêu tất cả lôi điện lần nữa ngưng tụ thành một cái bảch sắc quang cầu hiện lên ở hắn lòng bàn tay thái thượng trưởng lão nơi xa hai thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới tìm tới lâm thất dạ nơi ở lôi thiên hồng không nói hai thân ảnh vội vàng dẫn đường không bao lâu mấy người liền xuất hiện tại lâm thất dạ chỗ ở của bọn hắn lôi thiên hồng không nói hai lời đưa tay chính là một t r ư ở n g vâng trưởng cương rơi xuống cả tòa viện lạc trong nháy mắt san thành bình đ i ệ n lôi thiên hồng lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m trong sân lại là không có gặp bất luận cái gì bóng người trà cho ta hắn lạnh lùng phun ra một câu vâng bên cạnh hai người cung kính lên tiếng trong nháy mắt biến mất lôi thiên hồng ánh mắt thú lãnh mượn đao giết người mặc dù ta rất nguyện ý trở thành cây đao này nhưng ta không ngớ thích bị người lợi dụng thần hoàng hải bên trên một chiếc thuyền nhỏ rong chơi tại sóng biển bên trong lúc này một đạo bóng đen từ trên cao lướt xuống chủ nhân hạo thiên thánh địa người bị giết chỉ có đế sát đào tẩu tiểu h ắ c hít sâu một cái nói còn có chúng ta viện lạc cũng bị san thành bình địa người xuất thủ là vạn sơ thánh địa thái thượng trưởng lão lôi thiên hồng quả nhiên là hắn lâm thất giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa công tử lôi thiên hồng là ai lâm vô tâm hỏi lâm thất dạ giả giải thích nói lôi thiên hồng tần chiến thiên kết bái huynh đệ cũng là vạn sơ thánh địa duy nhất thái thượng trưởng lão người này thực lực có lẽ không thua tần chiến thiên lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh trường lớn lấy hai mắt b ự c này nhân vật thế mà đi tới cổ hạ thành còn tốt nhóm chúng ta không có lưu lại kiếm vô sinh ngưng t i ế n g nói công tử đã sớm đoán được lâm thất dạ cười cười nói hạo thiên thánh địa người không có độc thủ lại muốn mượn vạn sơ thánh địa c h i thủ tới giết ta điều này nói rõ vạn sơ thánh địa còn có so lôi vạn tôn cùng tinh nguyện kiếm lữ mạnh hơn người ta vốn cho rằng chỉ là phổ thông nhất bản cảnh hậu kỳ không nghĩ tới xuất động vạn sơ thánh địa số hai nhân、vật. bất quá khi đó lôi vạn tôn cầu cứu lúc hô một tiếng thái thượng trưởng lão ta còn tưởng rằng hắn là cố ý hủ dọa ta kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm mặt đen lại phổ thông niết bàn cảnh hậu kỳ niết bàn cảnh hậu kỳ có thể phổ thông sao công tử cái này thần hoàng cố đô không đơn giản à trên mặt biện phi hành cực kỳ tiêu hao tinh lực mà lại lần trước v ẫ n thần cổ cảnh đều không có như thế cường giả tiến về kiếm vô sinh tay phải nâng cầm lên lộ ra vẻ suy tư lâm thất g i suy nghĩ một chút nói cũng không hẳn vậy tiên vào vận thần cổ cảnh niết bàn cảnh cường giả mặc dù không nhiều nhưng có tẩn trên thiên đám người phát h â n bất quái Vẫn sở dĩ các ngươi cảm thấy vẫn thần cổ cảnh không nguy hiểm là bởi vì kia kiếm trùng trận pháp bị phá giải mà ma khí không cách nào ăn mòn trận pháp lâm thất giả lại nói nếu là không có phá giải trận pháp lại có mấy người có thể sống ra đây kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm một trận chờ mặc Thần thế Hoàng như sao Cố Đô vì lâm ạ i lực l hấp dẫn? thất giả đột nhiên bởi cho n h ầ n n g Cố mày vì sao đại hạ thần triều biến mất về sau cựu huyền đại lục liền thiếu đi một vực chuẩn xác mà nói cái này một vực cũng không phải là hoàn toàn biến mất mà là biến thành một chỗ bí cảnh ngoại trừ thần hoàng cố đô bên ngoài mặt khác mấy chỗ bí cảnh đâu có phải hay không đã từng cũng là cựu huyền đại lục một bộ phận lâm vô tâm ngữ không kinh người chết không ngót lâm thất dạ không nói vấn đề này hắn cũng từng nghĩ tới nhưng vẫn thần cổ cảnh rõ ràng không phải vẫn thần cổ cảnh chẳng qua là vạn kiếm các kiếm t r ù n g mà thôi trừ phi hắn bị kia cựu u kiếm thần đồ tôn lừa gạt chờ chút lâm thất dạ đột nhiên thần sắc khẽ động đúng vậy a vạn nhất hắn bị lừa đâu vạn kiếm các cũng không phải là từ bỏ kiếm chủng mà là cố ý đem kiếm chủng đầu nhập giới này nếu là như vậy kia thần hoàng cố đâu cùng vạn yêu ma huyền phải chăng cũng là đến từ ngoại giới cái nào đó thế lực khả năng này rất lớn hắn gặp qua vạn yêu ma huyền bên trong yêu thú huyết mạch đều cực kỳ cường đại căn bản không phải cựu huyền đại lục phổ thông huyền thú có thể so sánh bọn chúng tới đây thần giới khả năng lớn nhất chỉ là bọn hắn phí hết tâm tư bố cục một cái tiểu thế giới lại là vì cái gì long v â n vương lại tại mưu đồ cái gì năm đại bí cảnh đã từng thế lực có phải hay không bởi vì cạnh tranh thất bại mà bị đào thải rồi lúc này mới từ cựu huyền đại lục thoát ly biến thành bí cảnh thì như vạn kiếm các chính là cạnh tranh kẻ thất bại công tử người nghĩ ra lâm vô tâm đánh gây lâm thất dạ suy nghĩ lâm thất lắc đầu hắn cũng bị lâm vô tâm cái này kinh người phỏng đoán dọa sợ bất quá hắn nghĩ không hiểu cái gì đồ vật sẽ để cho thần giới thế lực tham dự mà lại thế mà liền nhất thống cựu huyền đại lục đại hạ thần triều đều không thể đạt được lâm thất giả biết rõ muốn có được đáp án này đoán chừng phải tương lai tiến về thông thần con đường mới được quay lại phải đi điều tra thêm cựu huyền đại lục càng lịch sử lâu đời ghi chép t ỷ như đại hạ thần triều trước đó phải chăng có người nhất thống qua cựu huyền đại lục lâm thất giả âm thầm trầm ngâm một tiếng hắn nữa thích bảy mưu nghĩ kế đương thời không trở thành người khác quân cờ chủ nhân phía trước có thuyền tiểu hắc bay n h ạ cánh sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa ba người ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một chiếc cự luân từ đằng xa lái tới theo gió vượt sóng tốc độ nhanh đến mức cực hạn dưới chân bọn hắn thuyền nhỏ tại cự luân trước mặt nhỏ bé tới cực điểm tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn đổ nào công tử nhóm chúng ta lộ ra quá keo k i ệ t lâm vô tâm bất đắc dĩ nói bọn hắn không thể lưu tại cổ hạ thành chỉ có thể sớm tiến vào thần hoàng hải chờ đợi thần hoàng cố đô xuất thế bởi vậy chuẩn bị thuyền rất phổ thông không đúng bọn hắn giống như hướng phía thuyền của chúng ta sông lại kiếm vô sinh đột nhiên kinh hô một tiếng lâm thất dạ quả nhiên t i ê u cự luân tốc độ đang không ngừng tăng lên thêm đủ mã lực hướng bọn hắn lai tới ta không ngại đưa bọn hắn đoạn đường lâm vô tâm ánh mắt lạnh lẽo mở ra thủ trường yêu dị huyết kiểm trong nháy mắt hiện hiện hắn chậm rãi đi lên mui thuyền làm ra rút kiếm tư thế chương ba trăm năm mươi b ố hiệu quả như nhau mặt biển c u ộ n cuộn kích thích cao mười mấy t r ư ợ n g sóng lớn lâm thất dạ dưới chân bọn hắn t h u y ề nhỏ n nước chảy bẹo trôi lúc nào cũng có thể bị sóng lớn nuốt hết v v v mắt thấy lâm vô tâm chuẩn bị động thủ thời khắc lâm thất dạ đột nhiên gọi lại hắn sau một khắc cự luân bỗng giảm mất tốc độ từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ từ bên trên rơi đập mà xuống một đám người nhảy xuống chỉ một lát sau mười mấy chiếc thuyền nhỏ đem lâm thất dạ bọn hắn vây quanh ở trung ương nước động nước động ba người liền dám ra biển một cái áo bào đen nam tử khôi ngô hí ngược nhìn xem lâm thất dạ ba người cũng không hỏi thăm một chút thần hoàng hải là ai địa bàn những người khác nghe vậy nhao nhao cười h a h a tiểu tử chủ động đem đồ vật giao ra bản đại gia có thể tha cho ngươi nhóm một mạng áo bào đen nam tử khôi ngô nhẹ răng cười một tiếng mặt mũi tràn đầy hung ác chỉ khí ý của ngươi là nhóm chúng ta đây là bị đánh cướp lâm vô tâm cổ quáy nhìn x a n cướp đánh tới trên người bọn họ thật đúng là chán sống rồi cái này ngốc tiểu tử hiện tại mới phản ứng được không tệ nhóm chúng ta chính là a n cướp thần hoàng hải phía tây là nhóm chúng ta viêm long tông địa b ả n còn không ngoan ngoan đem đồ vật giao ra có lẽ có thể giữ được một đầu mạng nhỏ trên thuyền nhỏ tu sĩ nhao nhao kêu gào cười lạnh không thôi lâm thất dạ bị những người này chọc cười hắn cười nhạt một tiếng các ngươi nhất định phải tìm nhóm chúng ta phiên phức thế nào chẳng lẽ bản đại gia đùa d i ỡ n với ngươi hay sao nam tử khôi n ô mắt tỏa h ư n g quang cường đại khí tức quét sạch mà ra bay thẳng lâm thất dạc có chút ngoài ý mới Cái n đường đường lâm thất giả là n h truyền âm cười nói về phần cái gì viêm long tông đã cướp được trên đầu ta vậy liền không cần thiết tồn tại nhưng ta lại không muốn lãng phí thời gian lâm vô tâm nhớ mày hỏi nhóm chúng ta không đọc thủ làm sao diệt đi viêm l o n g tông hắn không nghĩ ngờ lâm thất giả đã lâm thất giả nói viêm l o n g tông không cần tồn tại cơ bản có thể kết luận viêm l o n g tông xong đời không phải có người muốn giết nhóm chúng ta sao lâm thất giả bổ sung một câu lâm vô tâm mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hiển nhiên hắn đoán được lâm thất giả ý nghĩ tiểu tử cũng đừng sợ t ẻ ra quần nam tử khôi ngô nhìn thấy lâm vô tâm t h ầ n sắc còn tưởng rằng hắn sợ hãi lập tức xem thường không thôi các ngươi là ai thế lực nào nhóm chúng ta có thể đem đồ vật cho các ngươi thả nhóm chúng ta ly khai lâm thất g i trầm giọng nói nam tử khôi ngô giơ tay lên liền muốn động thủ lâm thất dạ không hề sợ hãi âm thanh lạnh lùng nói nhóm chúng ta thế nhưng là vạn sơ thánh địa người nam tử khôi ngô tay dừng ở hư không những mày vạn sơ thánh địa nhưng có chứng minh lâm thất dạ lấy ra một khối lệnh bài ném cho nam tử khôi ngô nam tử khôi ngô cẩn thận chú đáo s á t mặt trong nháy mắt trầm xuống thái độ trong nháy mắt phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến nguyên lai là vạn sơ thánh địa đạo hữu thật sự là lũ lụt vọt lên miếu long vương không biết minh đài tôn tính đại danh lâm thất dạ lâm thất dạ vanh váo tự đắc hơn lần đầu lôi vạn tôn các người biết rõ a biết r nam tử khôi ngô nhẹ gật đầu nhóm chúng ta ra biển gặp được chút ngoài ý muốn lâm thất dạ ngưng tiếng nói còn xin các hạ t h ô n g chí lôi vạn tôn tới đón ta nhóm chúng ta tất có hờ báo nam tử khôi ngô híp híp hai mắt cười cười nói vạn so thánh địa là từ lôi vạn tôn trưởng lão l i n h đội ngươi đang hoài nghị ta sao lâm thất dạ mặt mũi tràn đầy khó chịu lấy đại trưởng lão tu vi còn chưa đủ lấy tung hoành thần hoàng hải sao đương nhiên nam tử khôi ngô thấp cúi đầu đáy mắt chỗ sâu một vòng tham lam hảo quang l o ạ lên ba vị mời ta cái này phái người đi thông trị lôi vạn tôn trưởng lão người nào ngươi không cần biết rõ lâm thất dạ ngạo mạn vô cùng vâng nam tử khôi ngô vội vàng xác nhận nhanh đưa ba vị khách nhân đi nghỉ ngơi rất nhanh lâm thất dạ ba người liền bị đưa đi nam tử khôi ngô trên mặt khiêm tốn trong nháy mắt biến mất bị âm lãnh t ả n nhận thay thế cái gì c ầ u thí vạn sơ thánh địa tại thần hoàng hải viêm long tông mới là lao đại cái này ba người giống như cái kẻ đ ầ n sẽ không coi là nhóm chúng ta thật sợ rồi sao coi như vạn sơ thánh địa cử tông tiến vào thần h o à n hải cũng đừng nghĩ tìm tới viêm long tông tại trước mặt chúng ta không biết từ đâu tới cảm giác ưu việt cho dù n ế t bàn cảnh đều không cách nào tại thần hoàng hải phi hành bạo xa lại nói nhóm chúng ta đánh không lại còn có thể chui vào trong biển đến trong biển nghiết bàn cảnh lại như thế nào đám người nghị luận ở mỹ cười lạnh không thôi hiển nhiên bọn hắn căn bản không có đem cái gọi là vạn sơ thánh địa đệ tử thân phận để ở trong lòng chỉ cần không ra thần hoàng hải nghiết bàn cảnh cũng không cách nào thế nhưng bọn hắn người này tại vạn sơ thánh địa địa vị cũng không thấp hai người các ngươi đi một chuyến cổ hạ thành tìm tới lôi và tôn đem tin tức nói cho hắn biết để hắn đến c h ù người nam tử khôi ngô nhìn về phía trong đó hai cái thuộc hạ nói huyết lãng đại nhân lôi vạn tôn sẽ vì ba cái tiểu tu sĩ mạo hiểm sao bên cạnh một cái gầy không kéo mấy nam tử mở miệng nam tử khôi ngô huyết lang nhũ mày vậy liền nói cho hắn biết đệ tử của bọn hắn lâm thất dạ tại viêm long tông làm khách nếu là không đến đợi thần hoàng cố đô xuất thế ta viêm long tông liền trọng điểm chào hỏi vạn sơ thánh điệu mặt khác nhóm chúng ta tại nuốt long hải vực các loại bọn hắn vâng nam tử gật đầu cùng một người khác nhanh chóng rời đi huyết lãng híp mắt cười một tiếng nếu là có thể bắt sống lôi và tôn vậy liền phát đạt huyết lãng đại nhân anh minh những người khác nhao nhao su nịch nói giờ phút này cự luân bên trong nhất một gian trong khoang thuyền. lâm thất dạ mở ra cầm chế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười bọn hắn người ly khai các ngươi nói có thể hay không đem vạn sơ thánh địa cường giả kia dẫn tới công tử giết lôi và tôn bọn hắn khẳng định sẽ báo thù cho lôi và tôn lâm vô tâm cười cười bất quá bọn hắn có vẻ như không sợ à, cái này thần hoàng hải còn có cái gì đặc thù sao trước đó quyên nói cho các ngươi biết bước vào thần hoàng hải hải vực không chỉ có không thể thời gian dài phi hành mà lại dù làn nhất bản cảnh rơi vào thần hoàng hải bên trong tu vi cũng sẽ bị áp chế ở thánh huyền cảnh lâm thất dạ hai mắt nhắm lại cái gì lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh kinh hô bọn hắn bây giờ chỗ dựa lớn nhất không phải là bởi vì đột phá nhật huyền cảnh sao nếu là bị áp chế ở thánh huyền cảnh kia bọn hắn chẳng phải là không có ưu thế các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy loại này tình huống có chút quen thuộc sao lâm thất dạ cổ quái nhìn xem hai người tội huyết đạo hai người thất r a tội huyết đạo bên trong có trận pháp áp chế bất luận người nào tu vi đều không cách nào đột phá thánh huyền cảnh cả hai xác thực hiệu quả như nhau chẳng lẽ thần hoàng hải bên trong cũng có một cái siêu cấp trật pháp giữa hai cái này có liên hệ gì sao lâm vô tâm tóc mày lâm thất dạ lắc đầu cười nói có người tìm đến t h i ệ n thái vừa dứt lời bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa chương ba trăm năm mươi lăm ta không ngớ thích nghe thô t ụ lâm vô tâm tiến lên mở cửa phòng một đám người chằm vào trong nháy mắt đem lâm thất dạ ba người vây quanh ở trung ương các ngươi làm cái gì lâm vô tâm giả bộ như một mặt phẫn nộ hung tận nhìn chằm chằm đám người đám người cười lạnh không thôi lập tức tránh ra một con đường đã thấy huyết lãng chậm rãi đi đến trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt các hạ người đây là ý gì lâm thất dạ một mặt khó chịu ta đã thông chi lôi v à tôn đây không phải sợ các ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cho nên c ô ý phái một số người bảo hộ các ngươi nha huyết lãng hung ác nham hiểm cười một tiếng từ giờ trở đi các ngươi không được bước ra gian phòng nửa bước bảo hộ lâm thất dạ cười lạnh một tiếng không thể không nói huyết lãng cái này ra hỏa là một nhân tài co được g i á n được đối bọn hắn thái độ tốt như vậy chẳng qua là muốn đem bọn hắn lựa gạt nhập buồng nhỏ trên tàu mà thôi nhóm chúng ta nếu là muốn đi đâu kiếm vô sinh như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem huyết lãng đi huy ngược mà cười cười đánh cái búng tay trong phòng lập tức lưu quang nợ rộ hóa thành một đạo kết giới đem lâm thất giả ba người bao phủ ở bên trong các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt kia lão tử cũng không giả huyết lãng nếp miệng lên một vòng cười lạnh mây trăm năm qua tiên vào nơi này còn không có một cái có thể chạy trốn cuối cùng đều táng thân bụng cá các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy các ngươi sẽ đặc biệt nhật giai trận pháp tù long tỏa huyền trận viêm long tông có chút đồ vật lâm thất giả t à n t h ắ n nói ngươi cũng có chút đồ vật huyết lãng liếm môi một cái có thể nhận ra trận này xem ra ngươi tại vạn sơ thánh địa, địa vị cũng không đơn giản không nghĩ tới một không xem chừng bắt được một đầu cá lớn đáng tiếc ngươi lưới quá yếu lâm thất dạ khẽ cười một tiếng đột nhiên hắn tiến lên một bước tùy tiện đi ra màn sáng người huyết lãng chừng lớn lấy hai mắt phốc phốc vừa dứt lời thư không đông toát ra vô số màu trắng kim quang lít nha lít nhít cơ hồ hiện đầy mỗi một t ứ c không gian trong phòng người trong nháy mắt bị cắt thành m ả n h vó mưa máu về r a mấu chốt thời điểm huyết lãng nắm lấy hai người ngăn tại trước người thân hình loay lên cấp tốc lui lại tâm thất dạ lách mình bởi theo trốn huyết lãng giống to rất mau tới đến bong tàu bên trên viêm long tông người nghe được thanh â m này n h o nhao hướng phía trong biển n h ả xuống lâm thất dạ thần sắc hở hữ lấy tay vung lên mặt biển đ ô n g xuất hiện vô số màu trắng l o ạ i kiếm sen lẫn thành một mảnh kiếm võng phàm la nhảy vào trong đó người toàn bộ hóa thành huyết vụ tiếng h kêu thảm thiết thê lương bên thai không dứt huyết l ã n g nhìn thấy một màn này tim mật phát lạnh thế này sao lại là một đầu cá lớn đơn giản chính là một tôn sát thần vẹn vẹn mấy tức hắn người liền cơ hồ chết hết không kịp nghĩ nhiều hắn đạp không mà lên trong nháy mắt xông ra kiếm khí vây quanh nhưng những người khác lại không may mắn như vậy toàn bộ chết tại lâm thất dạ dưới kiếm ta đi giết hắn kiếm vô sinh để lại một câu nói cấp tốc đuổi theo vô tâm ngươi cũng đi chừa cho hắn m ộ t hơi còn có chút đồ vật hỏi hắn lâm thất giả mở miệng nói lâm vô tâm gật gật đầu nếu là bình thường chiến đấu hắn cùng kiếm vô sinh hai người đều có thể tùy tiện nghiền ép huyết lãng nhưng nơi này thế nhưng là thần hoàng hải đối với bọn hắn tới nói là một loại hoàn cảnh lạ l ắ m một không xem chừng liền có thể ngã chồng bó lâm thất giả lấy tay vung lên vô số kiếm khí nở rộ bong tàu trên huyết nhục trong nháy mắt bị thanh lý không còn một mảnh dám có ý đồ với vạn sơ thánh địa cái này viêm long tông có chút ý tứ lâm thất giả mỉm cười viêm long tông chỗ dựa lớn nhất đơn giản chính là thần hoàng h tại thân hoàng hải loại này đặc biệt hoàn cảnh bên trong cường long không ép địa đầu xả không sai biệt lắm sau một nén nhang hai đạo thân ảnh chật vật từ đằng xa bay vụt mà tới chính là lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh lâm vô tâm trong tay mang theo một cái người gãy một cánh tay đầy người tiên huyết cơ hồ chỉ còn một hơi làm sao khiến cho chật vật như vậy lâm thất giả kinh ngạc nhìn xem hai người huyết lang cùng hai người đều là n h ậ t huyền cảnh hậu kỳ lấy hai đ ị c h một thế mà còn ăn phải cái lô vốn cái này ra hỏa quá khó thoát lâm vô tâm một cước đạp trên người huyết lãng bất quá cái này thần hoàng hải s á t thực thần kỳ thế mà đem chúng ta tu vi thật áp chế ở thánh huyền cảnh nếu không phải hai người xuất thủ thật đúng là để hắn chạy nói đến đây hắn tiện tay đem huyết lãng vút trên mặt đất huyết lãng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lâm thất dạng ngươi ngươi đến cùng là ai lâm thất dạng thản n h i ê nói n ta rất yếu kỳ viêm long tông dựa vào cái gì đối địch với vạn sơ thánh địa huyết lãng lặng lẽ mà xem ngậm miệng không nói các ngươi mặc dù có thể trốn vào trong biển nhưng vạn sơ thánh địa hoàn toàn có thể tùy tiện tiêu diệt các ngươi đại bản doanh lâm thất dạ nói một mình, vẫn là nói viêm long tông vốn là ở trong biển huyết lãng chừng lớn lấy hai mắt một vòng v ẻ kinh ngạc trợt lóe lên lập tức vội vàng túi t h ấ p đầu không dám nhìn thẳng lâm thất dạng xem ra ta đoán đúng lâm thất dạng khỏe miệng dâng lên nói như vậy vạn sơ thánh địa người muốn tìm được viêm long tông cũng không dễ dàng huyết lãng bỗng nhiên ngầm đầu hắn cũng không đốc một cái liền nghe ra lâm thất dạ trong lời nói ý tứ cái này ra hỏa là muốn mượn vạn sơ thánh địa đối phó viêm long tông ngươi không phải vạn sơ thánh địa người huyết lãng sắc mặt khó coi vô cùng nói một chút đi viêm long tông ở đâu lâm thất dạng hỏi huyết lãng khẽ cắn môi không chịu bán viêm long tông viêm long tông liền vạn sơ thánh địa còn không sợ thì sợ gì ta lâm thất giả cười cười ngươi đem nhóm chúng ta dẫn vào viêm long tông vạn nhất có thể xử lý chúng ta đây huyết lãng ánh mắt c h ấ p động cái này ra hỏa nói có vẻ như rất có đạo lý a một thời gian hắn tâm tư trở nên linh hoạt bắt đầu lúc này trong đầu hắn một khuôn mặt hiện lên toàn thân một cái giật mình muốn cho ta bán viêm long tông đi ngươi huyết lãng căm tức nhìn lâm thất giả、Phúc. không chờ hắn nói xong đầu của hắn bông ném đi mà lên thanh em im bặt mà dừng hắn hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thế mà thật sẽ giết hắn kỳ thật t a đ ố i viêm long tông cũng không có hứng thú lâm t h ấ t giả thản n h i ê nói n người vốn có thể không cần chết nhưng ta không ưa thích nghe thô t ụ lâm vô tâm âm thầm lắc đầu cũng dám uy hiếp công tử thật không biết rõ chữ chết viết như thế nào công tử thế nhưng là nổi danh cứng mềm đều không ăn công tử giết hắn nhóm chúng ta liền không tìm được viêm long tông kiếm vô sinh thở dài viêm long biển nhiều như vậy chẳng lẽ liền đụng không lên một cái viêm long tông đệ tử lâm t h ấ t dạ cười nặng một tiếng viêm long tông loại này hành vi hắn cực kỳ khó chịu vừa lúc ở thần hoàng cố đô xuất thế trước tìm một chút việc vui hiện tại nhóm chúng ta đi đâu lâm vô tâm hỏi lâm thất dạ nhìn qua mênh mông vô biên b i ể n lớn đạm mạc phun ra mấy chữ nuốt long hải vực kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm ngạy vậy trong lòng giật mình công tử đây là chuẩn bị đối vạn sơ thánh địa cường giả đậu thủ mấy ngày sau hai đạo bóng người xuất hiện tại cổ hạ thành trong t u lâu chính là bị huyết lãng điều động tới đây truyền tin hai người làm sao bây giờ lôi vạn tôn đã chết đừng n ó n g nội lôi vạn tôn chết rồi khẳng định còn có vạn sơ thánh địa người nhóm chúng ta chỉ cần đem thư chuyển đến là được rồi nhưng như thế nào tìm đến vạn sơ thánh địa người thức đốc nghe n ó n một cái không được sao hai người t h ấ p giọng nghị luận hai vị là muốn cho vạn sơ thánh địa truyền tin sao lúc này một đạo cởi m ở thanh âm vang lên đã thấy một cái áo trăng nam tử chậm rãi đi tới cười tưởng tìm nhìn xem hai người chương ba trăm năm mươi sáu ngươi là đi tìm cái chết sao vân vạn kiếm ngươi tới làm cái gì một tòa nhã huyền bên trong lôi thiên hồng lặng lẽ nhìn xem người tới vân vạn kiếm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lôi thiên hồng thái độ ngược lại cười thủng tìm mà nói lôi trường lão có muốn hay không cho vạn tôn hình báo thủ lôi thiên hồng lông mày nhữ lại băng lanh khí thế quét sạch mà ra bao phủ vân vạn kiếm vân vạn kiếm dưới hai mắt chìm lâm vào trong lòng đất áp lực cường đại khiến cho hắn cái chán chạy ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh chỉ một lát sau tia cô cường đại khí tức lặng yên biến mất tới cũng nhanh đi cũng nhanh không nghĩ tới ngươi vậy mà nhân họa đ ấ c phúc thế mà đột phá niết bàn trung kỳ lôi thiên hồng h i ế p h i ế p hai mắt vân bạn kiếm ngượng ngùng cười một tiếng tại lôi trưởng lao trước mặt tại hạ vẫn như cũ chỉ là tiểu nhân vật lần này tại hạ là mang theo thành ý tới nói đến đây hắn phủi tay sau một khắc hai cái áo trắng tu sĩ mang theo một cái gậy không kéo mấy nam tử đi vào vị lạc tiện tay đem nam tử vứt trên mặt đất lôi thiên hồng đ ặ n mạc nhìn xem nam tử vân vạn kiếm không dám t h ử a nước đục thả câu vội v a n g nói người này là viêm long tông lôi thiên hồng không hiểu báo t h ủ cho lôi và tôn cùng viêm long tông người có quan hệ gì sao ngươi không phải muốn cho lôi vạn tôn truyền tin sao vân vạn kiếm ánh mắt đe dọa nhìn nam tử g â y không kéo mấy nam tử ngẩng đầu nhìn về phía lôi thiên hồng cười lạnh nói ngươi chính là lôi và tôn nhóm chúng ta là tới đưa tin còn không cho nhóm chúng ta cởi trói giải phong chúng ta tu vi lôi thiên hồng lông mày nhữ lại trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn một cái nho nhỏ nguyện h u y n cảnh lại dám cùng chính mình nói như vậy hắn liếc qua vân vạn kiếm tựa như đang nói đây chính là thành ý của ngươi cái này đáng sợ vân vạn kiếm giật này mình một cước đá vào nam tử g ầ y yếu trên thân đừng nói một câu lưu một câu ngươi muốn chết dám như thế đôi nhóm chúng ta huyết lãng đại nhân tuyệt đối sẽ không vông tha các ngươi nam tử g ầ y yếu khoe miệng chảy máu nhưng vẫn không có nửa điểm e ngại vân vạn kiếm hơi nhung chân nói các ngươi b ắ ai đến uy hiếp vạn tôn h ì n h tự nhiên là các ngươi thái sơ thánh địa người nam tử g ầ y yếu cười lạnh không thôi hắn hiển nhiên nghĩ lầm vân vạn kiếm cũng là vạn sơ thánh địa người vân vạn kiếm hận không thể một cước dấm chết hắn người kêu kêu cái gì lâm thất、dạng. nam tử g ầ y yếu nghiêng răng nghiêng lợi phun ra ba chữ lôi thiên hồng ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo hiện tại biết rõ sợ nam tử g ầ y yếu n h e răng cười một bộ n ă m chắc thắng lợi trong tay bộ dáng lâm thất dạ tại vạn sơ thánh địa địa vị không thấp đi hắn nếu là chết rồi các ngươi khẳng định cũng không tốt gì huyết lãng đại nhân nói để lôi vạn tôn tự mình tiến về thôn long hải vượt c h ù người nếu như các ngươi không đi đ ợ i thần hoàng cố đô xuất thế ta viêm long tông sẽ trọng điểm chiếu cố vạn sơ thánh địa lôi thiên hồng phát phì cười lâm thất dạ tại vạn sơ thánh địa, địa vị không thấp mẹ nó hắn căn bản không phải vạn sơ thái vạn s thế mà dùng vạn sơ thánh địa đ ị c h nhân đến uy hiếp vạn sơ thánh địa cái này ra hỏa không phải đần là thật ngu mang xuống giết cho chó ăn lôi thiên hồng phất phất tay ngươi làm gì gậy gò nam tử giống to căm tức nhìn lôi thiên hồng ngươi dám giết ta ta viêm long tông tất để vạn sơ thánh địa tử thương tham trọng còn không b u ô n g tay văng cho chó ăn lôi thiên hồng thần sắc hiện lạnh nhiều năm như vậy còn chưa từng có người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện một cái n g u y ệ t huyền cảnh mà thôi hắn đều không muốn ô u ế mình tay viêm long tông quá khoa trường bọn hắn vốn là hai người tới ta tức giận bất quá cũng làm thịt một cái vân vạn kiếm đều có chút nghiêng răng nghiêng lợi lôi thiên hồng không nói chậm d ã i đứng dậy lôi trưởng lão ta có thể cùng ngươi cùng đi sao vân vạn kiếm vội vàng gọi lại hắn ta cùng ngươi đồng dạng cũng nghĩ g i ế t lâm t h ấ t dạng thôn long hải vực không chung mây đen c u ộ n cuộn ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ giống như một đầu hắc long xoay quanh trên mặt biển từng đạo cột nước phóng lên tận trời dường như hắc long hút nước không bao lâu mây đen tiêu tán mưa rào tầm tạ chút xuống trên mặt biển mông lung một mảnh một chiếc cự luân theo gió v ư sóng đánh nát cao mấy chục trượng sóng lớn cái này thôn long hải vực lâm vô tâm thấp giọng giận mắng một tiếng bọn hắn tại vùng biển này chờ đợi nửa tháng cảnh tượng trước mắt mỗi ngày đều muốn trải qua nhiều lần đừng nói người liền liền một cái bóng quỷ đều không có gặp công tử đều nửa tháng vạn sơ thánh địa người làm sao còn chưa tới kiếm vô sinh thỉnh thoảng để phòng nhìn chằm chằm b ố n phương tính toán thời gian hẳn là không sai bị lắm lâm thất dạ suy nghĩ một chút nói thôn long h ả i vực cứ như vậy lớn nghiết bàn cảnh hẳn là rất nhanh liền có thể đi dạo hết chủ nhân tới lúc này nơi xa đột nhiên chuyển đến tiểu hát thất ảnh、hắn、hóa thành một đạo màu đen tiềm điện sát mặt biển lướt qua bay về phía nơi xa cùng lúc đó một đạo màu trắng lôi quang xé mở vô tận mây đen nhanh đến mức cực hạn trong trước mắt liền tới đến cự luân chỗ lâm thất dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút cự luân trong nháy mắt biến mất ba người đồng thời hướng phía ba phương hướng lao đi hiểm mà hiểm chỉ tránh thoát một kiếp n g n g đầu nhìn lại lôi vân phía trên mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không lạnh lùng quan sát phía dưới lâm thất dạ ánh mắt rơi vào một cái áo trắng trung niên nam tử trên thân nội tâm dâng lên một cô manh liệt uy hiếp cảm giác loại cảm giác này thật giống như đối mặt đế tử kiếm hiển nhiên người này khả năng chính là vạn sơ thánh điện g ư ờ i hắn âm thầm kinh ngạc. không nghĩ tới vạn sơ thánh địa ngoại trừ tần chiến thiên còn có dạng này nhân vật lâm thất dạng hôm nay chính là ngươi là tử kỳ một đạo thanh âm tức giận vang lên ngươi thật đúng là phép lối lại dám châm n g ọ i vạn sơ thánh địa cùng viêm lòng tông quan hệ lâm thất dạng như mày ngươi là ai lao tử vân v ạ n kiếm cổ chu thần t r i ề u kiếm vân hầu hiện tại ngươi biết sao vân vạn kiếm tức bệ phổi lâm thất dạ thế mà không biết hắn cái này tiểu tử quá ghê tởm chẳng lẽ hắn vân và kiếm như thế không có tồn tại cảm sao a nhớ lại ngươi là đi tìm cái chết sao lâm thất dạng cười, cười. vân bạn kiếm bộ dáng và khí chất phát sinh rất lớn cải biến hắn lần đầu tiên thật đúng là không nhận ra được người muốn chết vân bạn kiếm nghe răng trọn mắt lôi t r ư ở n g lão hắn chính là lâm thất dạng ngươi không phải muốn giết hắn sao ngươi đang d ạ y ta làm việc lôi thiên hồng lặng lẽ mà xem hắn rất không n g ứ a thích người khác đối với hắn khoa tay múa chân vân bạn kiếm sắc mặt cứng đờ lâm thất dạng âm thầm lắc đầu vân bạn kiếm thật đúng là không là bình thường âm hiểm muốn giết hắn cũng không dám động thủ bất quá lúc này mới thể hiện ra vân bạn kiếm thông minh có thể cho người mượn chi thủ diện đi nhân vì sao muốn chính mình động thủ đâu là người giết lôi và tôn lôi thiên hồng quan sát lâm thất d ạ lâm thất d ạ thản n h i ê nói n ta nói không phải ta ngươi sẽ tin sao ta biết rõ lôi vạn tôn trong mắt r i ế t sạch lấp lóe sau đó đông nhiên xuất hiện tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã là tại lâm thất dạ phụ cận một cái chán phóng lôi quan thủ trưởng hướng phía lâm thất dạng ư ợ c đâm tới tâm thất d ạ sớm có chuẩn bị trực tiếp nhảy vào thần hoàng hải bên trong đối mặt lôi vạn tôn dạng này cơn ư giả nhật huyền cảnh trung kỳ tu vi nhưng còn thiếu rất nhiều bất quá thần hoàng hải chính là hắn lo lắng chỉ cần cùng giai tu vi hắn không sợ hết thảy người chạy không thoát lôi vạn tôn đ ạ n m ạ n phun ra một câu trong tay hiện lên một cái bạch sắc quang cầu chương ba trăm năm mươi bảy bà thương một đao nơi xa lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh hai người nhìn thấy lôi thiên hồng trong tay bạch sắc quang cầu lúc đầu chuẩn bị đâm đầu thẳng vào trong biển bọn hắn đ ỗ n g ngừng lại thân hình bọn hắn muốn nhắc nhở lâm thất dạng lại bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy lôi thiên hồng đem trong tay bạch sắc quang cầu đầu nhập trong nước biển một tháng o thời gian lúc bốp thanh âm vang lên nước biển bên trong trong nháy mắt trở nên hừng hực vô cùng có thể rõ ràng nhìn thấy hơn m ư ơ i dặm phương viên bên trong vô số lôi long p h u n trào lâm thất dạng ngươi quá tự cho là đúng coi là thần ho vân vạn kiếm cười lạnh lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh hai người nuốt một ngụm nước bọn đi kiếm vô sinh k h ẽ quát một tiếng đâm đầu thẳng vào trong nước biển lâm vô tâm cũng không dám do dự so với lâm thất dạng bọn hắn càng hắn là lo lắng cho mình lôi thiên hồng cũng không truy sát hai người mà là d ư ơ n g mắt lạnh leo phía dưới mặt biển lôi điện vẫn tại điên c u ồ n g t ứ n g ư ợ c thật lâu không thôi không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian về sau hắn lấy tay một chiêu nhưng mà đột nhiên xảy ra dị biên bạch sát quang cầu cũng không như đồng ý liệu như vậy trở lại trong tay hắn tương phản hắn rõ ràng cảm nhận được lôi điện chỉ lực đang nhanh chóng tiêu tán m u ố n chết lôi thiên hồng quát lạnh một tiếng không chút do dự xông vào trong biển vân vạn kiếm trận tròn mắt chẳng lẽ lâm thất dạ cái này đều bất tử cái này thế nhưng là niết bàn cảnh đình phong hủy diệt một cái ca nhất là lôi thiên hồng trong bàn tay và lôi càng là kinh khủng đến cực điểm giờ phút này đáy biển chốt sâu lâm thất dạ ngồi xếp bằng vận chuyển hôn nguyên vô c ự c công quanh thân vô số lôi điện q u a n quanh điên cùng rèn luyện hắn một thân dễ chịu lại còn có chuyện tốt như vậy lâm thất giả h i ế p mắt cười một tiếng thì nguyên vô cực công tu luyện tới đệ tam trọng đình phong một mực không cách nào đột phá đệ tứ trọng thiếu khuyết chính là lôi điện chỉ lực vốn cho rằng cựu huyền đại lục không cần độ kiếp đoán chừng phải phi thăng thần giới mới có thể mượn nhờ thiên kiếp chỉ lực đột phá không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui nếu là tại thần giới hôn nguyên vô cực công hắn đã sớm đột phá đệ tứ trọng nhưng cựu huyền đại lục nhưng căn bản tìm không thấy thiên kiếp hắn tuyệt đối không nghĩ tới thời điểm lại có thể có người có thể thu thập lôi kiếp luyện chế thành một kiện pháp bảo đột nhiên trong cơ thể hắn chuyển ra một trận lốp bốt than chỉ thiếu một chút xíu lâm thất dạ mặt mũi tràn đầy kích động tiếp tục dẫn động lôi điện chỉ lực rèn luyện một hơi hai hơi mười hơi đông dưng màu vàng kim quang hoa b ố n g nội liễm da thịt của hắn giống như lúc bằng v à n g r ò n g hô đúng lúc này một đạo kim sắc quang mang n ở rộ bổ ra nước biện chiếu vào hắn gào thét mà tới lâm thất dạ cười lạnh một tiếng không tránh không lùi mắt thấy kim sắc quang mang sắp tới gần hắn tiện tay chảo một cái keng kim sắc quang mang rơi vào trong tay hắn lại là một thanh sắc bén đến cực điểm kim đao kim đao bên kia lại là một đạo bóng người làm sao có thể lôi thiên hồng t r ừ n g lớn lấy hai mắt một bộ như thấy quỷ bộ dáng trong tay hắn chỉ đao thế nhưng là nghiết bàn pháp bảo a thế mà không thể chém ra một cái nhật huyền cảnh độc thân chẳng lẽ cái này ra hỏa tu vi không có ngã xuống không nghĩ tới vạn sơ thánh địa còn có ngư ờ i dạng này người lâm thất dạ tay phải dùng sức một nắm kim đao lưới đao trong nháy mắt cuốn lại Chết! lôi thiên hồng vừa sợ vừa giận b ộ c phát ra kinh khủng khí thức toàn thân đ a u mang lấp l ó đinh đinh đang đang thực chất hóa đao mang chạm trên người lâm thất dạng phát ra trận trận kim loại va chạm thanh âm đừng nói làm bị thương lâm thất dạng liền liền một đạo dấu vết đều không có lư hắn không tin tả tiếp tục xuất thủ mấy tức về sau lâm thất dạ trên người kim mang nội liễm lách mình lui lại mấy t r ư ợ n g hắn đứng chắp tay quanh thân một đạo màu tím bầm kết giới đem nước biển bãi xích bên ngoài tiểu tử đem ngươi vừa rồi thủ đoạn nói cho ta ta có thể tha cho ngươi bất tử lôi thiên hồng ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất dạng hắn nếu là có thể có được loại thủ đoạn này kiểu huyền đại lục lại có ai là đối thủ của hắn cho dù không địch lại đối phương cũng tuyệt đối không cách nào thế nhưng hắn mảy may chỉ cần ngươi thắng ta sẽ nói cho ngươi biết lâm thất dạ cười, cười mở ra thủ trưởng một thanh trường đao giữ tại trong tay hắn yên tâm tiếp xuống ta sẽ không dùng loại kia thủ đoạn ngươi là đau khách ta dùng đau chẳng ngươi c u ồ n g vọng lôi thiên hồng coi nhẹ cười một tiếng không phải hắn c u ồ n g vọng tự đại phóng nhãn cựu huyền đại lục đao đạo có thể cùng hắn so sánh người cũng liền như vậy một hai cái lâm thất d ạ không nói trực tiếp dùng hành động nói cho lôi thiên hồng hắn đến cùng có phải hay không c u ồ n g vọng hắn lách mình mà ra không nhìn nước biển ngăn cản c h ư ớ c mắt đi vào lôi thiên hồng trước người một đạo trăm trượng màu tím đao khí ngưng tụ tàn ra vô cùng quần bá khí tức vây anh một đạo chém xuống nước biển một phân thành hai lôi thiên hồng cầm đau ngăn cản màu tím đao mang bỗng nhiên nổ t u n g thân hình của hắn cũng đổ lui mấy bước thật là bá đạo đao pháp trong lòng của hắn giật mình h ổ khẩu hơi tt ê ê lại đến lôi thiên hồng cầm thét k i m đao nhấc lên mở ra nước biển t r o n g trượng đao mang n ở rộ thân thể thừa cơ tiến lên hắn hai tay cầm đao dùng hết toàn bộ lực lượng một đao chém xuống lâm thất giả một tay cầm đao hoành ngăn trước người mặc cho lôi thiên hồng dùng lực như thế nào rốt cuộc không cách nào tiến nửa phần hiện tại tất cả mọi người là thánh huyền cảnh ngươi còn có cái gì ưu thế lâm thất g i cười nhạt một tiếng lôi nhận lôi thiên hồng hừ lạnh một tiếng trên kim đao bỗng lôi quang hiện lên như là laser đồng dạng bắn ra mà ra bay thẳng lâm thất dạng mi tâm lâm thất dạng nghiêng người trộm tránh mấy sợi sợi tóc bị cháy nứt hắn ánh mắt đ ỗ n g lạnh lẽo xem ra ta đánh giá cao ngươi ngươi căn bản là tính không lên một cái chân chính đao khách chân chính đao khách là sẽ không âm thầm đả thương người chỉ cần có thể giết người đao chính là hào đao lôi thiên hồng cười lạnh lân người thiên lên một đao một đao vung ra tốc độ nhanh đến cực h ạ n chu vi nước biển bị đao mang của hắn lui tránh biến thành một mảnh khu vực chân không màu vàng kim đao mang tràn ngập mỗi một tấc không sau nửa ngày lôi thiên hồng thế công rốt cục chậm lại rốt cục đến phía ta lâm thất dạ n h è răng cười một tiếng chậm rãi giơ lên trong tay chi đao b á thương một đao rơi xuống một đạo màu tím đao hà nở rộ mang theo vô cùng tuyệt luân khí tức gào thét mà ra t hư không lờ mờ chuyển đến trận trận tiếng long n â m lôi thiên hồng con ngươi có chút cò r ụ t lại hắn tầm mắt nhìn thấy khắp nơi đều là đao mang căn bản tránh cũng không thể tránh hắn đành phải một bên hư nao một bên hư lại hướng phía mặt biển phóng đi vẹn vẹn mấy tức quanh người hắn khắp nơi đều là vết đao máu me đầm địa hắn rất rõ ràng một khi bị chân chính màu tím đao hà nuốt hết sẽ là như thế nào kết cục trong chốc lát hắn đông nhiên may mắn tới toàn thân thiêu đốt lên khí huyết l i ề u mạng hướng phía mặt biển phóng đi tại sông ra mặt biển một s á t na màu tím đao hà sát thân thể của hắn mạ qua cánh tay trái của hắn trong nháy mắt biến mất xả lôi thiên hồng ngửa mặt lên trời cùng hống đỏ bừng hai mắt như là một đầu hung thú nhìn chằm chằm mặt biển trong tay kim đao không ngừng vung chằm nơi xa vân b ạ n kiếm bọn người nhìn thấy một màn này h í một hơi lạnh kia là lôi thiên hồng hắn thế mà gãy một cánh tay lâm thất dạ cho lão tử cút ra đây lôi thiên hồng gào thét. Đao a m nửa g động mặt biển, lên to lớn sóng、biển. Nhưng cuồng, cũng không gì. không cùng nghiết khuấy nhấc cho hắn như thế nào điên cuồng, cũng không làm nên chuyện gì. Lâm thất lại không đốc, làm sao có thể cùng bản cảnh đỉnh phong hắn đấu. điên đốc, một biển, lên lớn biển. nào nên bàn trận chiến mặt mặc làm Lâm làm to lại có sao dạ ngày lôi thiên hồng rốt c ụ c bình tĩnh trở lại mặt biển khôi phục như thường hắn n g mở đầu nhìn về phía vân vạn kiếm nói hắn là ai ta không biết rõ vân vạn kiếm bị lôi thiên hồng nhãn t h ầ n dọa cho phát sọ bất quá hạo thiên thánh địa hẳn là biết rõ hắn là ai lôi thiên hồng khẽ cắn n ô i quay người chuẩn bị ly khai nhưng mà nhưng vào lúc này bình tĩnh mặt biển lần nữa sôi trào vân b ạ n kiếm bọn người hô hấp đều trở nên rồn rập lên kinh dị nhìn qua mặt biển nói bắt đầu rồi chương ba trăm năm mươi tám ngang ngược c ư n g ngạnh đáy biển c h ỗ sâu lâm thất dạ không có lưu tại tại chỗ chờ mà là hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo hắn biết rõ lôi thiên hồng khẳng định là sẽ không hạ tới đáng tiếc bỏ qua một lần yếu bất vạn sơ thánh địa thực lực cơ hội một chỗ ránh biển bên trong lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh chờ đợi đã lâu nhìn thấy lâm thất g i đến hai người dài thở phào công tử xử lý hắn rồi lâm vô tâm ngưng âm thanh hỏi lâm thất g i lắc đầu bị hắn chạy trốn cái này ra hỏa khẳng định sẽ gây sự với đại la kiếm vô sinh ánh mắt thú lãnh hắn nêu đám đi ta liền có thể giữ hắn lại tâm thất dạ thản nhiên nói tại đại la sân nhà cho dù niết bàn cảnh định phong lại như thế nào âm ẩm vừa dứt lời chu vi nước biển đ ố n g quay cùng lên đen như mực thềm lục địa thế mà bắt đầu chậm rãi lên cao thần hoàng cô đô muốn hiện thế rồi lâm vô tâm giật mình đi lâm thất dạ không chần trở, cấp tốc hướng phía nơi xa lao đi nơi đây cự ly lôi thiên hồng không xa tại ngoại giới hắn tuy có năng lực đào tẩu nhưng tất nhiên sẽ bỏ lỡ thần hoàng cố đô hắn còn muốn làm rõ ràng đại hạ thần triều vì sao mà dịp đây mấy người nhanh chóng phi nhanh trên ngàn dặm lúc này mới s ô n g ra mặt biển lâm thất dạ hai tay cất tấn tiểu hát chống rông xuất hiện lập tức ba người vững vàng rơi vào tiểu hát trên lưng phía dưới nước biển sôi trào giống như có một đầu quái vật khổng lồ sắp phá phong mà ra tiểu hát mang theo ba người lướt về phía không trung đã thấy trên mặt biển nổi lên nồng đậm xương trắng cái này xương mù thế mà có thể ngăn cản thần thức do xét kiếm vô sinh kinh ngạt nói thần hoàng cố đô chẳng lẽ ngay tại thần hoàng hải phía dưới lâm vô tâm n h ũ n mày hắn không phải là lâm thất giả lắc đầu thần hoàng hải mặc dù không nhỏ nhưng giả không đại viêm hoàng cố đô nói là thần hoàng cố đô trên thực tế là một vực nơi này có lẽ là thần hoàng cố đô một cái cầu vào nhóm chúng ta nếu là từ nơi này đi vào chẳng phải là có khả năng gặp gỡ vân vạn kiếm bọn hắn kiếm vô sinh có chút bận tâm thay cái địa phương thuận tiện là nơi đây là thần hoàng hải phía tây hải vực nhóm chúng ta đi phía nam lâm thất giả trầm giọng nói nếu là đột phá nhận huyền cảnh đ ỉ n h phong hắn còn ắ m chắc cùng niết bàn cảnh đình phong chính diện nhẹ nhõm một trận chiến nhưng bây giờ còn kém hai cái tiểu cảnh giới tiểu hắc nghe vậy hai cánh chấn động cực tốc hướng phía phương nam lao đi. lâm thất giả mấy người quan sát phía dưới trên đường đi gặp được không ít nồng vụ bao phủ khu vực mỗi cái khu vực đều có ngàn dặm phương viên hiện nhiên như lâm thất giả nói những n à y địa phương vô cùng có khả năng đều là thần hoàng cố đ ô lối vào ba ngày sau tiểu hắc mang theo ba người rốt cục đi tới thần hoàng hải phía nam hải vực nhưng mà vượt q u a bọn hắn dự kiến chính là phía nam hải vực hoàn toàn như trước đây bình tĩnh căn bản không có nồng vụ khu vực chỉ có phía tây hải vực mới có cường vào khó trách tất cả mọi người tụ tập tại cổ hạ thành lâm thất giả bật mấy người không thể không dọc theo đường cũ trở về làm bọn hắn đến gần nhất nồng vụ khu vực lúc nồng vụ bên ngoài đã tụ tập vô số tu sĩ bốn phương vẫn như cũ có không ít người nhanh chóng bay vụt m à tới thần hoàng cố đô rốt cục muốn như thế nhiều nhất còn một tháng nữa thời gian liền có thể t i ế n vào lần trước còn giống như là hơn ba năm trước có người đạt được không ít b ả o bối nhất phi chủ tiên n i a thế nhưng là đại hạ thần triều còn x u ấ t lại hơn bảy năm trước vạn sơ thánh địa thái thượng trưởng lão lôi thiên hồng chính là ở bên trong đạt được không ít đ ồ tốt nhất cử đột phá nhất bản cảnh bình phong chư vi đám người nghị luận nhìn qua mê vụ khu vực tràn đầy hướng tới đã không có nguy hiểm lại có cơ duyên dạng này bí cảnh ai không muốn đi đâu lâm thất giả hai mắt nhắm lại trong đầu trong nháy mắt vang lên vài ngày trước giao thủ người công tử người kia hẳn là lôi thiên hồng lâm vô tâm ngưng tiếng nói niết bàn cảnh vạn sơ thánh địa có không ít nhưng niết bàn cảnh cường giả tối đỉnh là có ít lâm thất giả gật gật đầu hắn không thể không thừa nhận vạn sơ thánh địa rất mạnh không hổ là thiên hạ đệ nhị đại thế lực mà thân là thiên hạ đệ nhất đại thế lực cổ chu thần triều chẳng phải là càng mạnh đám người lẳng lặng chờ đợi xương trắng càng ngày càng nồng đậm ngăn cản hết thầy thần thức g i xét chư ví tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều thuyền lít nha lít n h í hiện đầy toàn bộ h công tử cường giả không ít đoán chừng không ít lao quái vật đều tới lâm vô tâm truyền âm nói thần hoàng cố đô nói là không có nguy hiểm nhưng người chính là nguy hiểm lớn nhất nếu là thật sự gặp được bà bối đoán chừng muốn máu chạy thành sông kiếm vô sinh h i ế p hai mắt để phòng nhìn chằm chằm bù phương lâm thất giả âm thầm cảm khái kiếm vô sinh s á c thực trưởng thành không ít hắn n g mở đầu nhìn về phía nơi xa nơi đó có vô số thuyền cũng không tới gần mê vụ khu vực so với những người này những cái kia mới là nguy hiểm nhất lâm thất g i hờ hưng nói kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm quét những người kia một chút mặc dù bọn hắn n g ư ờ i rất nhiều nhưng tu vi cũng không cao thế nào lại là nguy hiểm nhất đâu bọn hắn hẳn là giống như viêm long tông lâm thất giả giải thích một câu hai người trong nháy mắt lấy lại tinh thần kiếm vô sinh kinh ngạc nói bọn hắn là chuẩn bị ăn cướp bọn hắn từ đâu tới lá gan một đám n g u y ệ t huyền cảnh thậm chí tinh huyền cảnh cũng dám đánh cướp bọn hắn rất nhanh các ngươi liền sẽ biết rõ lâm thất giả h ế p mắt cười một tiếng vừa anh vừa dứt lời nơi xa mấy chiếc truyền đột nhiên sụp đổ hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay múa ai cúc đi cho ta ra thanh âm tức giận vang vọng hư không nguyên bản bình tĩnh h trong nháy mắt trở nên táo động tất cả mọi người đi ra vùng nhỏ trên tàu xuất hiện trên b o n g thuyền mặt mũi tràn đầy đề phòng thật độc thủ lâm vô tâm kinh ngạc mà lại chuyên chọn ít người người độc thủ kiếm vô sinh cũng không nhịn được sợ hai thán phục một t r ò m sao huyền cảnh vậy công một chút n g u y ệ t huyền cảnh cùng nhật huyền cảnh đổi lại bình thường n g h ĩ cũng không dám nghĩ nơi này là thần hoàng hải lâm thất dạ thản nhiên nói n g u y ệ t huyền cảnh lại như thế nào nhật huyền cảnh lại như thế nào tiến vào trong biển đều chỉ là thánh huyền cảnh mà thôi chỉ cần số lượng chiếm cứ ưu thế n i ế t bàn cảnh cũng phải chết nơi xa mấy đạo thân ảnh đứng tại trên mặt biển cầm đầu một cái huyết y nam tử đứng ở mặt biển bên trên đứng phía sau mấy chục cái người mặc đồng dạng phục sức tinh huyền cảnh tu sĩ khí ngược nhìn chằm chằm không chung người huyết y h ề m ô n các ngươi thật to gan không chung tu sĩ nhận ra đám người này thân phận tức giận không thôi đã nhận biết nhóm chúng ta liền ngoan ngoan nộp lên huyền tinh cầm đầu huyết y nam tử nết miệng cười một tiếng nơi này là nhóm chúng ta huyết y h ề m ô n địa bàn muốn đi vào thần hoàng cố đô liền phải tuân thủ huyết y h ề m ô n quy củ mỗi người một trăm vạn t ự c phẩm huyền tỉnh vé vào cửa có thể đưa các ngươi một đầu từ nhỏ mỗi người một trăm vạn các ngươi tại sao không đi đoạn có người g ầ m thét kém chút liền nhịn không được đ ộ n g thủ nhóm chúng ta cái này không phải liền là tại và sao huyết y nam tử như nhìn đồ đận đồng dạng nhìn xem người kia đáng người thật đúng là mẹ nó không phản b ắ t được nhưng là một trăm vạn c ự c phẩm huyền tinh s á c thực quá mắc bọn hắn có mười lăm người liền phải nộp lên một nghìn năm trăm vạn c ự c phẩm huyền tinh tiến vào thần hoàng cố đô cũng chưa chắc có thể có được giá trị bằng nhau đồ vật dựa theo kinh nghiệm của di vãng cự l i thần hoàng cố đô mở ra hẳn là còn có nửa tháng khoảng trừng thời gian huyết y nam tử mở miệng lần nữa n ư ờ i tủm tỉm mà nói các người nếu là nghĩ ngự không phi hành một tháng cũng được đám người ngay vậy sắc mặt biến thành màu đen tại thần hoàng hải ngự không phi hành quá tiêu hao lực lượng coi như bọn hắn nghĩ phi hành nửa tháng cũng chưa chắc có thể làm được mà cho dù làm được tiến b à o thần hoàng cố đô tất nhiên cũng sẽ vô cùng suy yếu thực lực lớn đánh chiếc khấu vạn nhất có người đối bọn hắn động thủ đâu bọn này đ á n g chết cường đạo trễ không đ ộ n g thủ sớm không đ ộ n g thủ hết lần này tới lần khác cái này thời điểm đ ộ n g thủ hiển nhiên đã xóm coi là tốt thời gian những người này không khỏi cũng quá ngang ngược c ư n g ngạnh lâm vô tâm liếm môi một cái công tử ta có thể hay không làm một cuộc làm ăn chương ba trăm năm mươi chín ta liền thu nhận Xin ý. lâm thất dạ còn chưa mở miệng kiếm vô sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lâm vô tâm nói nhóm chúng ta liên thủ đặt được đồ vật chia đều như thế nào lâm vô tâm cười cười như là quý mị kiếm vô sinh bản năng muốn cự tuyệt ta cam đoan ngươi kiếm đầy bồn đầy bát lâm vô tâm lại nói kiếm vô sinh nhìn thoáng qua lâm thất dạ gặp lâm thất dạ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt tuất ta đáp ứng ngươi cần ta làm cái gì kiếm vô sinh gật đầu nói lâm vô tâm chuyển âm nói một câu kiếm vô sinh nửa tin nửa ngờ núi chân điểm nhẹ nhảy xuống cự luân chui vào trong biển lâm vô tâm tiên lên nhìn về phía nơi xa vận chư vị nơi này còn có chỗ trống lời này vừa nói ra đám người bỗng nhiên quay đầu trông lại những cái k i a bị hủy d i ệ t thuyền tu sĩ càng làm mừng rỡ như liên nhanh chóng đạp không mà tới nhưng mà làm bọn hắn sắp rơi vào cự luân bong tàu trên lúc lâm vô tâm lại chặn bọn hắn người tuần tìm mà nói muốn đặt chân mỗi người năm mươi vạn cực phẩm huyền tinh đám người nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh huyết ý k h hay môn người càng là giận tí m ặ t đáng chết lại có thể có người dám cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn thật là sống dính nhau chu vi tu sĩ lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng lâm vô tâm cử động lần này không chỉ có đắc tội kia mười mấy người còn đắc tội huyết y h i m ô n huyết y h i m ô n có thể nuốt trôi khẩu khí này mới là lạ đáng tiếc một chiếc hảo hảo cự luân đoán chừng liền muốn như thế hủy thậm chí muốn rơi vào cái táng thân b i ể n lớn kết cục tiểu tử ngươi xác định thực phải làm như vậy huyết y nam tử mang theo hơn mười người đạp không mà tới rơi vào trên mặt biển mỗi người dưới chân đều có một chiếc thuyền nhỏ thế nào chỉ cho các ngươi làm ăn không cho phép ta làm ăn sao lâm vô tâm hí ngược cười một tiếng cái gì huyết y h i m ô n hắn nơi nào sẽ để vào mắt rất tốt huyết y nam tử nhẹ dang cười một tiếng hung hăng phất phất tay sau một khắc mây đạo thân ảnh thả người nhảy vào trong biển hiển nhiên bọn hắn chuẩn bị hủy cự luân mới vừa rồi bị huyết y di h ả môn uy hiếp mười cái tu sĩ một mặt cười trên nôi đau của người khác tiểu tử lão tử sẽ để cho ngươi minh bạch đắc tội huyết y di h ả môn là kết cục gì huyết y nam tử cười lạnh nói vậy ta cũng muốn kiến thức một chút lâm vô tâm khẽ cười nói lão đại có điểm gì là là a huyết y nam tử còn muốn mở miệng đột nhiên sau lưng một cái gậy gò nam tử thấp giọng nói cái này cự luân có điểm giống viêm long tông kim long thuyền viêm long tông huyết y nam tử nhữ mày Không khả có lão đại ngươi nhìn kia đột nhiên g ầ y gò nam tử chỉ vào cự luân sát mặt biển địa phương đám người thuận mắt nhìn lại chỉ gặp mặt biển tinh hồng vô cùng huyết y nam tử bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía cự luân trên lâm vô tâm lạnh giọng nói tiểu tử ngươi đem ta người thế nào lâm vô tâm không thèm để ý hắn ngược lại cười tưởng tìm nhìn cách đó không xa mười mấy người có thể nghĩ rõ ràng ta nhìn các ngươi có chút hư mười mấy người nhìn nhau vẫn không có đáp ứng một người năm mươi vạn c ự c phẩm huyền tĩnh cũng không phải một con số nhỏ nhóm chúng ta nơi này còn có vị trí một người chỉ cần hai mươi vạn lúc này nơi xa truyền đến một tiếng khét đê ơ đã thấy một cái hồng y nữ tử lặng lẽ nhìn xem lâm vô tâm mười mấy người ánh mắt sáng lên mỗi người hai mươi vạn bọn hắn chỉ cần nỗ lực ba trăm vạn là được nhưng so sánh một năm trăm vạn muốn tiện nghỉ nhiều lắm lâm vô tâm sắc mặt cứng đờ thật vất vả làm chút kinh doanh hiện tại người đều như thế quyền sao nhưng mà hắn còn không có đậu thủ huyết y nam tử liền nổi giận những người này hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn đơn giản liền không có đem huyết y h i ề môn để vào mắt hắn phất phất tay lại có mấy người nhảy vào trong biển lời mới vừa nói hồng y nữ từ sắc mặt biến hóa nàng đột nhiên có chút hối hận huyết y h i ề môn đều là một đám tên đ i ê n a nhanh xuống dưới nàng vội vàng h é t lớn vừa anh vừa dứt lời dưới chân bọn hắn thuyền đ ó n vỡ nát hóa thành vô số mảnh gỗ vụn phiêu đạm trên mặt biển nàng mang theo tầm mười người đạm không mà lên huyết y h i môn Các ngươi khi người quá đáng h ồ n g y nữ tử căm tức nhìn huyết y nam tử khi người quá đáng lại như thế nào có bản lĩnh các n g ư ơ i động thủ thử một chút huyết y nam tử cực kỳ bá đạo hồng y nữ tử còn muốn nói điều gì đột nhiên nơi xa lại có từng chiếc từng chiếc thuyền lớn phá sóng mà tới phía trên treo huyết y liề môn cờ xí lão đại đại quân đ ợ i tới huyết y liề môn đệ tử nhao nhao kinh hỷ huyết y nam tử căm tức nhìn lâm vô tâm tiểu tử qua nhìn xuống ngươi chết như thế nào lâm vô tâm mặc không biểu lộ giống như chính mình chơi lớn rồi huyết y liề môn trên thuyền lớn bóng người đông đảo đoàn trường trí ít có trên và người ở trên biển hắn không sợ hãi nhưng ở trong biển tất cả mọi người là thánh huyền cảnh hắn tuyệt không có khả năng lấy một địch vạn là huyết y h ề muốn người song đời bọn hắn tại sao có thể có nhiều người như vậy ở chỗ này chu vi tu sĩ sắp mặt nhau nhau đại biến lâm thất giả âm thầm lắc đầu luận nhân số tất cả thực lực cộng lại hoàn toàn có thể treo lên đánh huyết y hề môn đáng tiếc tất cả mọi người nghĩ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao lấy về phần năm vẹ bảy mạng bất quá lâm thất giả nhưng không có cái lo lắng này cho dù thuyền hủy bọn hắn còn có tiểu hắc công tử nếu không đi hủy những t u y ệ n kia xử lý bọn hắn lâm vô tâm truyền âm nói xử lý bọn hắn còn thế nào làm ăn lâm thất dạ liếc mắt nhìn hắn lâm vô tâm cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội một người một trăm vạn nếu không chỉ cần các ngươi còn tại thần hoàng hải liền sẽ lọt vào huyết y liề môn không có tận cùng truy sát huyết y nam tử lặng lẽ quét mắt toàn trường hắn vừa dứt lời nơi xa mấy ngàn người trực tiếp một đầu ghi vào trong nước biển đám người sắc mặt cứng đờ huyết y liề môn quá khoa trương trừ phi bọn hắn có thể ôm thành một đoàn nếu không tuyệt đối không thể nào là huyết y liề môn đối thủ nhóm chúng ta cho trước đó bị hủy diệt thuyền mười mấy người nghiến răng nghiến lợi ném cho huyết y nam tử một viên không gian giới trì huyết y nam tử h à i lòng cười một tiếng lại nhìn về phía trước đó đoạt mối làm ăn nữ t ử kia cô nàng ta huyết y hiểu môn sinh ý cũng g i á m đoạn lao tử bội phục dũng khí của ngươi mỗi người các ngươi không lên giao hai trăm vạn c ự c phẩm huyền tinh đừng n g h ĩ còn sống ly khai thần hoàng hải hồng y nữ tử sắc mặt khó xử tới cực điểm nàng cắn răng nói nhóm chúng ta giao vì mạng sống nàng không thể không thỏa hiệp những người khác cũng nhao nhao đành phải tiêu tiền bán mạng lâm vô tâm nhìn lên người mắt người nơi này đâu chỉ hơn vạn đ o á n chừng mấy vạn đều có mỗi người một trăm vạn c ự c phẩm huyền tinh đơn giản chính là một cái thiên văn sổ tự đương nhiên cũng có không nguyện ý cho nhưng không ngạc nhiên chút nào thuyền hủy người vong lâm vô tâm nhìn chằm chằm xa xa thuyền hai mắt tỏa ánh sáng trên thuyền trồng chất không gian giới trì liền nhiều đến hơn ngàn cái trồng chất thành một tỏa tiểu sơn thế nào động tâm lâm thất dạ t r ơ i ghẹo nhìn xem lâm vô tâm đương nhiên lâm vô tâm không che giấu chút nào đại la nếu là có thể đạt được những n à y huyền tinh thực lực lại có thể tăng vọn một cái tốc độ vậy liên trực tiếp lấy tới lâm thất dạ híp mắt cười một tiếng tiểu tử Các、ngươi nhưng lâm à không hắn còn bọn v thất t n cho giả nhiều h đột nhiên cười cười đa tạng các ngươi thay nhóm chúng ta góp nhặt nhiều như vậy huyền tờ nở hở ta liền thu nhận chương ba trăm sáu mươi gió nổi mây phun lâm thất giả thân hình loại lên b ô n g biến mất tại n m ư ơ n chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã là tại huyết y hải môn trên thuyền lớn không đợi đám người kịp phản ứng một đạo bóng đen xuất hiện hám i ệ n g hút vào tất cả không gian giới chỉ toàn bộ biến mất nhanh ngăn lại hắn giết hắn trận trận tiếng kinh hô tiếng giống giận dữ vang lên phú quang tịch diệt một đạo khinh ngữ tiếng vang lên ước vạn kiếm khí bộc phát phương viên số m ộ ư ơ i dặm hải vực tất cả đều bị kiếm khí bao phủ huyết y hãy môn vô số tu sĩ chết thảm chỉ có số ít vận khí tốt sớm nhảy vào trong biển tránh thoát một kiếp thần hoàng hải không chỉ có thể áp chế người tu vi đồng dạng có thể yêu bớt người công kích dù là lâm thất giả cái này nhờ huyền cảnh xuất thủ hắn công kích rơi vào thần hoàng hải bên trong cũng vẹn lâm thất dạ nhẹ h nhàng c n c nhân, gật i i t đ ể u hát cánh chấn đạng lâm trung. Cho dù l mặt h nhìn g mặt biển một chút công tử lúc này lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh hai người từ đằng xa bay tới vững vàng rơi vào tiểu hát trên lưng đừng chạy huyết y nam tử điên c u ồ n g đuổi theo mà tới trong tay huyết kiếm lăng không một chảm nhưng mà không đợi hắn xuất thủ một đạo huyết mang hiện lên đầu của hắn cao cao ném đi mà lên cái quái gì lâm vô tâm một tay cầm kiếm phụ lập từ h lạnh một tiếng ở trong biển người huyết y di h ả môn vô địch ở trên biển bất quá là rất rưỡi sở dĩ người người e ngại huyết y di h ả môn vẹn vẹn chỉ là nhiều người mà thôi nếu là trên đất bằng tùy tiện một cái đ ể quốc đoán chừng đều có thể diệt đi huyết y hải môn chí ít cho đến bây giờ bọn hắn còn chưa thấy qua huyết y di h ả môn biết bàn cảnh bất quá mỗi cái thế lực đều có mỗi cái thế lực sinh tồn chỉ đạo huyết y di hải môn có thể tồn tại là có đạo lý riêng chuyên này không tệ kiếm vô sinh cười nói vẫn như cũ có chút sùng sùng muốn động còn không có tiến vào thần hoàng cố đô liền thu hoạch nhiều như vậy huyền tinh chuyến này đã kiếm một rồi công tử huyết y di hải môn khẳng định không chỉ tại cái này địa phương ăn cướp lâm vô t â m ánh mắt chuyển động chỉ là bọn hắn trước mắt mảnh này khu vực liền rộng t r ư ờ n g phương viên trên ngàn dặm huyết y di h ả môn đạt được huyền tinh khẳng định sẽ dùng thuyền vận chuyển trở về nếu có thể đem huyết y di h ả môn những cái tia vận chuyển huyền tinh thuyền cho tranh đoạt đồng vụ cũng nh còn có nửa tháng thời gian lâm thất dạ thản nhiên nói yên tâm c a m đoan nửa tháng sau trở về lâm vô tâm nghe răng cười một tiếng lâm thất dạ thân hình l ó i lên cười nói kia đi nhanh về nhanh vâng vô sinh tiểu hắc chúng ta đi lâm vô tâm cười lớn một tiếng tiểu hắc hóa thành một đạo tàn ảnh trong n g á y mắt biến mất tại lâm thất dạ trong tầm mắt lâm thất dạ lấy ra một chiếc thuyền nhỏ đáp xuống trên mặt biển huyết y h ề môn cướp đoạt cái khác tu sĩ huyền tỉnh bọn hắn lại phản đoạt huyết y h ề môn một điểm đánh nặng trong lòng đều không có chu vý tư sĩ mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn chằm chằm lâm thất d ạ cái này ra hỏa thật đúng là thật to gan thế mà liền huyết y hải môn đồ vật cũng dám đoạt đoạt thì cũng thôi đi lại còn không trốn đi thật không biết rõ d u n g khí từ đâu tới lâm thất dạ hai tay phụ lập thần s á c đạo mạc hắn có thể cảm nhận được chu vi từng đôi nhìn c h ầ m c h ầ m nhắn thần lại cũng không để ý những này đều chẳng qua là lân yếu sợ mạnh người mà thôi bảy ngày sau một chiếc màu máu cự luân bên trên đứng đây vô số người khoát huyết y tu sĩ hiển nhiên bọn hắn đều là huyết y ả i môn người bọn hắn ngắm nhìn bốn phương hải vực dường như đang đợi cái gì làm sao còn chưa có trở lại tính toán thời gian hẳn là không sai bị lắm đừng nóng vội khả năng làm trễ m ả i một điểm thời gian tại thần hoàng hải bên trong cho dù những cái kia đỉnh cấp thế lực cũng không dám đối địch với chúng ta trừ phi bọn hắn không muốn vào n h ậ p thần hoàng cố đô đám người thấp giọng nghị luận đúng lúc này từng chiếc từng chiếc thuyền từ mặt biển cuối cùng xuất hiện ngay sau đó thứ hai chiếc thứ ba chiếc các ngươi nhìn tới có người mừng rỡ kêu lên những người khác cũng nhao nhao nở nụ cười bọn hắn dường như đã thấy trồng chất như núi không gian giới chỉ lúc này một cái dáng vóc cao huyết ý thanh niên chậm rãi đi tới huyết ý thanh niên mà không có chút máu cực kỳ tái nhọn trên mặt lộ ra một tia tà mị để cho người ta nhìn không t ấ u nhưng huyết y hiểm môn người nhìn thấy hắn lại vô cùng k í n h sợ cung kính n h ư ờ n g ra một con đường môn chủ đám người k h ô n g mình hành lễ huyết y thanh niên khẽ vất cảm người này tên là vân không bị trói buộc huyết y hiểm môn môn chủ rốt cục từng chiếc từng chiếc thuyền tới gần cự luân lần lượt từng thân ảnh đạp không mà lên đám người rốt cục phát hiện không thích hợp liên liên vân không bị trói buộc cũng n h ư mày bởi vì bọn hắn không thấy được bất luận cái gì đồ vật môn chủ nhóm chúng ta bị người ăn cướp một thân ảnh đi vào cự luân bên trên phu phu một tiếng quỷ dạp trên đất đầu dán tại trên mặt đất an cướp đám người còn tưởng rằng nghe lầm chưa hề chỉ có bọn hắn huyết y di h ả môn ăn cướp còn chưa từng có người nào dám ăn cướp bọn hắn còn có nhóm chúng ta nhóm chúng ta đạt được huyền tĩnh cũng toàn bộ bị cướp nhóm chúng ta cũng thế quý số người càng đến càng nhiều vẫn không bị trói buộc cao mày là viêm long tông vẫn là tiêu diêu môn hắn thấy dám ở thần hoàng hải đối địch với huyết y di h ả môn chỉ có thần hoàng hải mặt khác hai đại thế lực đều không phải là một cái thuộc hạ run dày mở miệng đối phương chỉ có ba người còn có một đầu điêu vẫn không bị trói buộc trong mắt lanh quang l o i lên cái gì tu vi đều là nhật huyền cảnh người kia nghiến răng nghiến lợi nói mấy cái nhật huyền cảnh, Cũng địch dám đối vâng ớ i huyết hề y môn. v đám người kinh hại không thôi không nghĩ tới môn chủ thế mà muốn đích thân đ ộ n g thủ bọn hắn đều đã không biết rõ vẫn không bị trói buộc bao lâu chưa từng lý khai vùng biển này tầm nửa ngày sau huyết y hệ môn cơ hồ khuynh xào mà đậu mênh mông đung đưa hướng phía phía tây hải vực rong rồi mà đi chuyến đi này chú định gió nổi m â phun phía tây hải vực một chiếc cự luân bên trên lôi thiên hồng đứng chắc tay ngắm nhìn xa xa đồng vụ khu vực còn có bốn ngày thời gian lôi thiên hồng khinh ngữ một tiếng trong mắt chán p h o n g ánh sáng nóng rực hắn đã không kịp chờ đợi tiến vào thần hoàng cố đô hơn bảy năm trước người khác đều cho là hắn ở trong đó đạt được không ít độ tốt đột phá đến miết b à n cảnh đ ỉ n h phong không biết đến là hắn vẹn vẹn đạt được một thiên công pháp mà thôi chuẩn xác mà nói chỉ là nửa thiên công pháp trải qua hắn phán đoán hắn đạt được nửa thiên công pháp chỉ là nửa phần trên còn có nửa bộ sau vẫn như cũ lưu tại thần hoàng cố đô bên trong hơn ba năm trước hắn lại tiến vào một chuyến rốt cuộc tìm được nửa bộ sau công pháp chỗ nhưng bởi vì c ô n chế tồn tại chưa thể đạt được mấy ngàn năm qua hắn toàn lực nghiên cứu trận pháp cùng cấm chế lần này hắn tự tin nhất định có thể phá giải chỉ cần đạt được nửa bộ sau công pháp phóng nhãn c ử u h u y ề n đại lục tuyệt không người là đối thủ của hắn thái thượng trưởng lão lúc này một thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa có người phát hiện lâm thất giả bằng dáng bọn hắn tranh đoạt huyết y h i m ô n lôi thiên hồng đống nhiên quay người hắn ở đâu ngay tại cự ly nhóm chúng ta đi qua chưa hắn tới kịp người tới cung kính lấy ra một chương hải vụ đồ các người lưu tại nơi này lôi thiên hồng tiếp nhận hải vụ đồ để lại một câu nói hóa thành một đạo màu trắng lôi quang biến mất tại nguyên chỗ chương ba trăm sáu mươi mốt ra tầm nhãn cũng không lớn lâm thất dạ đứng yên cùng trên thuyền nhỏ thuyền nhỏ theo sóng biển phun trào nhưng hắn thân hình lại bất động mảy may mười mấy ngày như một ngày giống như một tôn pho tượng lúc này to lớn sóng biển đông từ đằng xa m a n h liệt mà tới từng chiếc từng chiếc cự luân tiến vào tầm mắt của mọi người xếp thành một hàng khí thế h u n g mãnh la huyết y t h ầ môn bọn hắn lại tới đám người t h ấ y thế sắc mặt đại biến không ít người vội vàng lập tức điều khiển thuyền đi xa thần hoàng cố đô dụ hoặc mặt dù lớn nhưng cũng phải có mệnh t i n vào thật sự là huyết y l i ê hệ môn quá nhiều người h i ệ n nhiên huyết ý l i ê hệ môn là đến báo thủ một chiếc cự luân liền có trên và người nơi này chỉ ít có mấy chục chiếc mấy chục và người t đám người hít một hơi lạnh vốn còn muốn kiên trì một cái tu sĩ cuối cùng cũng không nhịn được nao nhao thoát đi nơi đây bọn hắn biết rõ huyết ý l i ê hệ môn là đến báo thủ chỉ một lát sau toàn bộ trên mặt biển liền chỉ còn lại lâm thất dạ dưới chân thuyền nhỏ lộ ra cực kỳ cô tịch rốt cục từng cái cao tới trăm triệu sóng lớn và tới toàn bộ hải vực đều dường như sôi trào tại kia sóng lớn trước mặt lâm thất dạ nhìn qua cực kỳ nhỏ bé lâm thất dạ thần sắc hở h ữ n g mắt thấy sóng lớn c u ồ n c u ộ n mà tới hắn ánh mắt lóe lên trong mắt bắn ra một đạo số trăm trượng kiếm khí l a n g không một chạm trăm trượng sóng lớn bị kiếm khí mở ra phẫn nộ từ bên cạnh hắn xông qua hư không rơi ra mưa rào tầm tã lại chưa thể ướt đấm lâm thất dạ nửa phần đột nhiên hắn chậm rãi ngầm đầu đã thấy trên k h ô n g t r ú n g chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái huyết y thanh niên vẫn không bị trói buộc lặng lẽ quan sát lâm thất dạ chính là ngươi cướp ta huyết y hề môn đồ vật ngươi hẳn là hiểu lầm cái gì lâm thất dạ cười nhạt một tiếng những cái kia huyền tình cũng không phải là huyết y hề m v â n không bị trói buộc hơi s ư ớ n g sở cái này ra hỏa rất phách lôi à đây là xem bọn hắn huyết ý gì hề môn là không có gì sao hắn nhãn thần càng phát ra hung á c nham hiểm ta người này tâm nhãn rất nhỏ bất quá chỉ cần ngươi đem đồ vật giao ra có thể cho ngươi thông khoái lâm thất dạ không nói nhất định là định nhân nói quá nhiều chỉ bất quá lãng phí miệng l ư ỡ i tiểu h à i tử mới nói nhảm nhiều như vậy đại nhân sẽ chỉ trực tiếp độc thủ một tiếng gầm thét cả ngươi đáp xuống một t i ế n nộ chạm à xuống lâm thất dạ thu hồi t h u n nhỏ thân thể như là như thiểm điện rời ra tùy tiện tránh thoát vân không bị trói buộc một k í c h ngược lại là có mấy phần thực lực khó trách như thế phách lối vân không bị trói buộc n h a răng cười một tiếng lấn người tiến lên lâm thất dạ bên cạnh tránh vừa lui mặc cho vân không bị trói buộc như thế nào công kích đừng nói tổn thương hắn liền liền tới gần hắn đều không cách nào làm được huyết y liề môn chỉ có chút thực lực ấy lâm thất dạ n h ư mày vân không bị trói buộc thực lực không tệ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là n h ậ t huyền cảnh hậu kỳ mà thôi hắn còn muốn huyết y l i môn khả năng lẩn giấu đi nét bàn cảnh sẽ thừa cơ đánh lén hắn đây nhưng đến hiện tại cũng không có xuất hiện chỉ có thể nói rõ một vấn đề đó chính là huyết y h i h i môn thật liền một cái niết bàn cảnh đều không có chớ xem thường người v â n không bị trói buộc gấm thét hắn cho tới bây giờ không có bị coi thường như thế đông dưng hắn mặt tái nhợt bên trên đột nhiên hiện lên vô số màu máu đường vân đồng thời khí thế trong nháy mắt kéo lên một mạng lớn nhận huyền cảnh đ ỉ n h phong niết bàn cảnh giai đoạn trước niết bàn cảnh trung kỳ niết bàn cảnh hậu kỳ a lâm thất dạ có chút kinh dị hắn không nghĩ tới vẫn không bị trói buộc thế mà còn có loại thủ đoạn này vẹn vẹn trong nháy mắt liền tăng lên một cái đại cảnh giới cùng khí vận ra chỉ hiệu quả không hai n h i ế t bàn cảnh hậu kỳ có chút khó giải quyết dám giết ta người người muốn chết như thế nào vẫn không bị trói buộc t a mị cười một tiếng hai mắt đỏ bừng như máu quanh thân lượn lò lấy sương mù màu máu t a á c dị thường cùng vừa rồi so sánh hoàn toàn tưởng như hai người thần tế chỉ thuật lâm thất dạ trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một loại thủ đoạn vẫn không bị trói buộc xứng sở kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ ngươi làm sao biết rõ thần tế chỉ thuật lâm thất dạ hí ngược cười một tiếng lực lượng này cũng không phải thực lực chân chính của ngươi mỗi một lần sử dụng sinh mệnh lực của ngươi đều sẽ xói mòn thần tế chính là thành thần nhập thân thần giới thần linh hình chiếu dung nhập tự thân thực lực thời gian ngắn bên trong sẽ tăng vọt nhưng một khi thần linh hình chiếu biến mất sẽ mang đi thi thuật giả đại lượng sinh mệnh lực loại thủ đoạn này tại p h à m nhân trong mắt s ắ c thực cường đại nhưng theo lâm thất giả thực sự quá g â n gà t i ế lại như thế nào chỉ cần là có thể giết người thời điểm đoạn chính là hào thủ đoạn vẫn không bị trói buộc quát lạnh một tiếng bỗng đắp xuống tốc độ của hắn nhanh đến c ự c hạ trước mắt liền tới đến lâm thất giả trước người vây anh chém xuống một kiếm lâm thất giả thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra sắc mặt biện trượt vài trăm mét tại ổn định thân hình hắn vô vô n áo chậm d ã i đứng dậy vân không bị trói buộc trận tròn mắt lâm thất dạ chẳng qua là nhật huyền cảnh mát h ô i vừa rồi một kiếm coi như niết bàn cảnh bị đánh trúng cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng lâm thất dạ thế mà thí sự không có đây là cỡ nào cường đại nhục thân lực lượng lực lượng không tệ tốc độ cũng còn có thể lâm thất dạ bình phẩm từ đầu đến chân nếu không phải hôn nguyên vô cực công tu luyện đến đệ tứ trọng thật đúng là không cách nào đón lấy cái này một kiếm cho dù không phải bị một kiếm chém thành hai đầu cũng phải bị mở n ư ợ c một bụng giết vân không bị trói buộc không tin tả lần nữa giết ra không biết ngươi thần tế chi thuật có thể kiên trì bao lâu đâu lâm thất dạ khép cười một tiếng hắn không phải thụ ngược đái cuồng đương nhiên sẽ không cùng nhét bản cảnh hậu kỳ vân không bị trói buộc đối kháng chính diện mặc dù vân không bị trói buộc không cách nào phá mở phòng ngự của hắn nhưng công kích rơi vào trên người cũng rất đau nói xong hắn một đầu cắm vào trong nước biển vân không bị trói buộc d ừ n g ở trên mặt biển phẫn nộ tới cực điểm xuống dưới cũng không phải không đi xuống cũng không phải một khi tiên vào trong nước biển hắn thần cấp chỉ thuật liền đã mất đi tác dụng được chứng kiến lâm thất dạ thủ đoạn cùng là thánh huyền cảnh tu vi hắn tuyệt không phải là đối thủ của lâm thất dạ mà bây giờ không giết lâm thất dạ qua hạ liền chưa chắc có cơ hội thân thế chỉ thuật có thể kiên trì thời gian cũng liền một nén nhang mà thôi hắn khẽ cắn môi cuối cùng đạp không mà lên quan sát mặt biển chờ đợi lấy lâm thất dạ xuất hiện nhưng mà để hắn thất vọng là lâm thất dạ không còn có hiện thân thằng đến sau một nén nhang hắn khí tức vệ vải xuống tới lâm thất dạ lúc này mới toát ra mặt biển ngươi liền ngay từ đầu cũng không bằng lâm thất dạ k h ẽ cười một tiếng giờ phút này vẫn không bị trói buộc khí tức suy yếu sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắt nào hắn mặt mũi tràn đầy không cam lỏng khẽ cắn môi q a y người ly khai người đi không nổi lâm thất dạ thần sắc đ ố n g lạnh lẽo đ ố n g nhiên hướng phía huyết y di hải môn chỗ cự luân bay đi tốc độ nhanh vô cùng vẫn không bị trói buộc muốn ngăn cản cũng không kịp người muốn chết hắn nổi giận gầm lên một tiếng chỉ gặp lâm thất dạ chậm rãi nâng tay phải lên ước vạn kiếm khí nở rộ loạn xạ hư không từng chiếc từng chiếc cự luân từng cái huyết y di hải môn tu sĩ bị xé thành mảnh nhỏ nhưng mà lâm thất dạ vẫn không có dừng tay y tứ lần nữa hướng phía nơi xa đánh tới dừng tay vẫn không bị trói buộc giống to lâm thất dạ n ả n h mặt làm ngơ liên tục mấy chiêu phủ quang tiệt Huyết ghi y tật môn chương ả cự luôn bị kiếm k í ít bao phủ. Chỉ có số n g ờ i s ba i trăm n h sáu mươi hai cơ như tuyết a vẫn không bị t r ó i buộc ngửa mặt lên trời gào to trên thân xương mủ màu máu phường lên đông dưng hàn khí tức lần nữa kéo lên bạo tăng đến nghiết bản cảnh chu kỳ so sánh vừa rồi yếu đi một cái tiểu cảnh giới liên tục sử dụng thần tế chi thuật ngươi đã ném đi nửa cái mạng lâm thất dạ thản nhiên nói chiến đấu không phải chỉ xem thực lực còn muốn động não dứt lời hắn lại chuẩn bị tiến vào trong nước biển có bản lĩnh đường trốn cùng ta quang minh chính đại một trận chiến vẫn không bị trói buộc hai mắt tinh hồng như là giá thú lâm thất dạ ngừng lại thân hình cười lạnh nói quang minh chính đại đánh một trận như ngơi ư loại này thủ đoạn quang minh chính đại sao chẳng qua là tà ma ngoại đạo mà thôi tia lại như thế nào vẫn không bị trói buộc g ư ơ n g mắt lạnh lẽo lâm thất dạng ngươi nếu dám trốn ta căn đoan giết sạch cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người ngươi biết rõ ta có thực lực này uy hiếp ta ngươi có thể còn sống ly khai thần hoàng hải lại nói lâm thất dạ cười nạo nhìn vẫn không bị trói buộc bộ dáng cái này ra hỏa hiển nhiên không chỉ một lần hai lần sử dụng thần tế chỉ thuật sinh mệnh lực thâm vụt nhìn qua coi như tuổi trẻ nhưng hắn tuổi thọ đoán chừng không có còn lại bao nhiêu cho dù hắn không đậu thủ vẫn không bị trói buộc cũng sống không được bao lâu loại này không có ý nghĩa uy hiếp hắn căn bản sẽ không quan tâm phòng thủ mà không chiến thẹt l ạ kiếm tu nhìn thấy lâm thất dạ chuẩn bị chui vào nước biển vẫn không bị trói buộc có chút nóng này cái này ra hỏa đơn giản khó chơi a lâm thất dạ thân hình một rừng mặc dù minh biết rõ ngươi tại khích tướng ta nhưng lời này của ngươi cũng nói không tệ đã ngươi vội vã muốn chết ta đưa ngươi đ o ạ n đường dứt lời hắn đạp không mà lên đi vào vân không bị trói buộc cách đó không xa rút kiếm đi vân không bị trói buộc run lên trong lòng trầm giọng nói hắn cảm giác cả người khí thế trong nháy mắt thay đổi như là một thanh sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm trên đời này có lẽ có người đáng giá ta sớm rút kiếm nhưng này một cái tuyệt đối không phải ngươi lâm thất dạ lắc đầu vân không bị trói buộc ánh mắt hiện lạnh trong lòng giận giữ Cái quá Chính quá này trương. ra hỏa khoa một ì n liền để hắn rút kiểm tư cách đều không ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. h cách chết, kiểm đều để Đã rút tư ta m có sao. vậy giây sau hắn hư không tiêu thất tại nguyên chỗ kiếm trong tay nhấc lên ngàn vạn màu máu kim khí xuất hiện tại lâm thất dạ bốn phương hào quang sáng trói đâm người không mở ra được hai mắt lâm thất dạ hai mắt mê thành một đường nhỏ đôi mắt bên trong một đạo huyết mang như là như thiểm điện cấp tốc tới gần vẫn không bị trói buộc kiếm trong tay nhanh chóng bên nào chín đạo lăng lệ kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất trong chấp nhóm này hắn lưng mắt lạnh dường như bị một con rắn đ ộ n tiếp cận toàn thân rung d y gần như đồng thời hắn đ ộ n tay phải làm ra một cái rút kiếm động tác phù đồ trôn vùi trong lòng khen nói một tiếng h ư không trong nháy mắt trở nên đen như mực màu máu kiếm khí hư không tiêu thất c h í n đạo màu trắng lăng lệ kiếm khí hiện lộ mà ra đã cự ly lâm thất dạ chỉ có ba t h ấ c xa nhưng là lại tại tới gần hắn thời khắc c h í n đạo màu trắng kiếm khí l ạ n g y ê n tiêu tán vẫn không bị trói buộc chừng lớn lấy hai mắt mặt mặt hoảng sợ phúc một đạo huyết kiếm bay ra vẫn không bị trói buộc thân thể bay ngược mà ra một cánh tay cao cao ném đi mà lên hắn là lồng ngực càng là có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm tiên huyết dâng cháo nhưng mà lâm thất dạ lại n h ư m à y cái này một kiếm vốn nên giết chết vân không bị trói buộc nhưng hắn n h ư n g như cũ còn sống nhìn kỹ đã thấy vân không bị trói buộc sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh kia là một cái nữ tử váy trắng hắn mang theo màu trắng khăn che mặt lộ ra một đôi màu tím con ngươi c á i c h á n một mảnh sáng lợi mi tâm có một viên đá quý màu tím tại hắn sau vai ba ngàn sợi tóc màu tím múa nhẹ đúng lúc này h ư không đông đã nổi lên từng mảnh từng mảnh lạnh bút bông tuyết. tuyết rơi ở trên người hắn thế mà sẽ nát xiêm ý của hắn lâm thất dạ ánh mắt hiện lạnh、hắn、thế mà nhìn không thấu nữ tử váy trắng tu vi. nhưng có thể từ trong tay hắn cứu vân không bị trói buộc người này thực lực không thể khinh thường mà lại cặp kia màu tím con người hắn cảm giác rất tinh t ư ở n g luôn cảm giác ở đâu gặp qua lâm thất dạ tha cho hắn một mạng như thế nào nữ tử váy trắng đột nhiên mở miệng một tay nắm lấy đã hôn mê vân không bị trói buộc lâm t h ấ t dạ nhỏ mắt cái này nữ tử váy trắng thế mà há mồm lên đường ra thân phận của hắn không như thế nào lâm thất dạ thần sắc hờ hững như là đã đậu thủ tự nhiên muốn chạm thảo trừ căn huyết y khi môn đã diệt vân không bị trói buộc nếu là còn sống hắn điên cuồng trả thủ đại la làm sao bây giờ ra cam đoan hắn sẽ không trả thù đ ạ i la nữ tử váy trắng cũng không t ứ c giận ngược lại lộ ra vẻ t ư ơ i cười càng làm a n g theo một tia giọng thương lượng nói nàng màu tím con ngươi l ặ n g y ê n rút đi biến thành một đôi trong trẻ họ màu đen con ngươi mái tóc tím dài cũng khôi phục màu đen thần chi huyết mạch lâm thất giả đột nhiên nghĩ tới cái này màu tím con ngươi cùng tử tiên lung con ngươi không phải không có sai b i ệ t sao còn có mái tóc màu tím kia đơn giản như lúc đồng dạo từ mộ sơn đã từng nói cho hắn biết tử tiên lung tổ tiên chính là đại hạ thần triều tri chi chủ hắn cao mày nói ngươi cùng đại hạ thần triều có quan hệ gì nữ tử váy trắng hiển nhiên không nghĩ tới lâm thất dạ sẽ như vậy hỏi một thời gian không biết rõ trả lời thế nào đúng lúc này một cô bạo động lực lượng h é t giận dữ mà tới ngầm đầu nhìn lại phía tây một đạo lôi đỉnh cấp tốc mà tới lâm thất dạ chạy đi đâu người chưa đến tiếng giống giận dữ đã đến lôi thiên hồng lâm thất dạ nhỏ mắt ta cho ngươi ngăn lại hắn đội vân không bị trói buộc một mạng nữ tử váy trắng nhàn nhạt mở miệng không đợi lâm thất dạ đáp ứng nàng lấy tay v u lên h ư không đông đã nổi lên vô số bông tuyết toàn bộ hải vực nhiệt độ bấm hạ xuống lôi quang tại trạm đến bông tuyết thời khắc bấm giảm bót tốc độ một thân ảnh hiện lộ mà ra chính là lôi thiên hồng lôi thiên hồng căm tức nhìn nữ tử váy trắng cơ như tuyết người muốn ngăn ta cơ như tuyết lâm thất dạ nghi ngờ nhìn xem nữ tử váy trắng nàng có được giống như tử tiên lung thần chi huyết mạch không phải là vũ nhà sao mà lại cơ như tuyết thực lực có thể ngăn cản lôi thiên hồng hoàn toàn có thể tùy tiện cứu đi vân không bị trói buộc căn bản không cần cùng hắn bàn điều kiện thậm chí vừa rồi nàng hoàn toàn có cơ hội giết hắn lôi thiên hồng ta đáp ứng lâm thất dạng có ta ở đây ngươi không thể giết hắn cơ như tuyết t h ẳ n như nói lôi thiên hồng mặt mũi tràn đầy âm trầm Hung、tận nhìn xem lâm thất giả lâm thất giả có loại h ảo giác cơn h ư tuyết căn bản không phải tới cứu vân không bị trói buộc mà là tới cứu hắn ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi lôi thiên hồng sắc mặt âm tình bất định ngươi chỉ bằng thử một chút cơn h ư tuyết không hề sợ hãi ngự khí đạm mạc con ngươi cùng tóc dài lại là chậm rãi biến thành màu tím lôi thiên hồng trong mắt lóe lên một vòng v ẻ kiên đẻ lập tức lặng lẽ quét lâm thất giả một chút tiểu tử lần sau gặp lại ngươi chính là tử kỷ của ngươi thả một câu văn thoại hắn quay người ly khai lâm thất g i kinh ngạc lôi thiên hồng thế nhưng là nét bản cảnh đình ph cựu huyền đại lục hẳn là không mấy cái để hắn e ngại mới đúng hắn thế mà thật cứ đi như thế cự như tuyết dung mạo lại khôi phục bình thường cẩn thận một chút lôi thiên hồng sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như có thể không nên tiến vào thần hoàng cố đô nói xong nàng mang theo hôn mê vân không bị trói buộc lách mình biến mất lâm thất giả rơi vào trầm từ bên trong cự như tuyết vì sao muốn cứu mình bọn hắn hẳn không có bất kỳ quan hệ gì mới đúng thế nhưng là hắn lại từ nơi sâu xa cảm thấy một loại đặc thù liên hệ kia là thâm tàng tại huyết mạch chỗ sâu đồ vật hắn nhìn qua cự như tuyết rời đi phương hướng thật lâu thất thần nàng rốt cuộc là ai Trường ta thổ thiên cũng không hồng khai. phải thổ phỉ. Lôi thiên hồng ly l â một, một ngày này trên mặt biển sương mù lặng yên biến mất một đạo to lớn màn ánh sáng màu vàng hiện lên ở trên mặt biển màn sáng bên trong một mảnh đen kịt nhìn không phải đặc biệt rõ ràng đi lâm thất dạ quét chu vi một chút khẽ quát một tiếng Tiểu h gần như đồng thời thư không lại hiện ra cỡ như tuyết thân ảnh làm sao lại không nghe khuyên bảo đây c cơ như tuyết trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ hy vọng cái tia lão hôn đảng không có gata nếu là thất giả thiếu đi dễ lông tơ lao nương đến lột ra hắn đây hết t h ả y lâm thất giả hiển nhiên là không có khả năng biết bọn hắn tiến vào màn sáng bên trong trước mắt thế giới trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn bọn hắn giống như tiến vào một đầu đường hầm không thời gian không biết qua bao lâu mấy người hai mắt tỏa sáng xuất hiện tại một mảnh cổ láo trong dây núi tiểu hắc thách ra đi không kịp dò xét thế giới này lâm thất giả k h ẽ quát một tiếng tiểu hắc mang theo kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm bay hướng phía phương hướng ngược nhau bay đi hắn không biết rõ lôi thiên hồng có thể hay không cùng theo vào nhưng vì để phòng vặt nhất như thế là an toàn nhất như hắn s ở liệu bọn hắn vừa mới ly khai mười cái hô hấp thời gian lôi thiên hồng đi theo xuất hiện hắn nhìn lướt qua hai cái phương hướng cười lạnh một tiếng thật đúng là q u ỷ kế đa đoan đáng tiếc chỉ cần bắt được n g ư n i người liền phải ngoan ngoan đi và o khuất khổ dứt lời hắn cấp tốc hướng phía tiểu hắc vị trí rơi xuống hắn biết rõ lâm thất d i có được xuyên tòa không gian thủ đoạn nhưng là hắn kêu hai cái thuộc hạ nhưng chưa chắc có lâm thất d i cảm nhận được phía sau một cỗ cường đại khí tức rời xa lập tức lộ ra vẻ cười lạnh thật đúng là kiên nhẫn hắn không để ý đến tốc độ lần nữa tăng tốc tiểu hắc nhanh lên nữa hắn đổi tới một phương hướng khác lâm vô tâm kêu to không thôi tiểu h ắ c tốc độ đã nhanh đến c ự c hạng hoàn toàn không thua niết h bàn cảnh nhưng là vẫn như c ũ không bằng niết h bàn cảnh định phong l ô i thiên hồng n g h i ệ t s ú c ngươi trốn không được rơi lôi thiên hồng g ầ m h ế t giống như một đạo t h i ể m điện nhanh chóng rút ngắn cùng tiểu h ắ c cự ly lao giả đớp c ấ t đi thôi tiểu h ắ c bén nhọn kêu một tiếng đột nhiên hé miệng đem kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm nuốt vào trong bụng lôi thiên hồng thấy thế sắc mặt đại biến tốc độ tăng gọn lấy tay chính là một bàn tay hô tiểu hát thân ảnh l o ạ lên hư không tiêu thất tại nguyên chỗ h ô trướng lôi thiên hồng giận mắng không thôi hắn như thế nào còn không biết rõ mình bị lâm thất dạ đổ bốn vô luận là truy sát lâm thất dạ vẫn là đổi u g i ế t hắn khế ước huyền thú đều căn bản không có khả năng đổi u kịp bọn hắn nhưng là hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì chí ít có thể nói rõ lâm thất dạ không gian truyền tống thủ đoạn hẳn là cùng hắn khế ước huyền thú có quan hệ mà hắn hai cái thuộc hạ kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm hẳn là không cách nào làm được lâm thất dạ hy vọng n g ư ơ i người có khác lạc đàn thời điểm lôi thiên hồng khẽ cắn môi hắn thở sâu bình phục một cái suy nghĩ lấy được chiếc tia đổ vật lại nói trên không trung tiểu hắc bay nh há mồm phun một cái hai thân ảnh xuất hiện h ẹ n hai người mới vừa xuất hiện liền nôn mửa không thôi tiểu hắc ngươi ăn thứ đ ộ gì làm sao hương vị nặng như vậy kiếm vô sinh mật đắng đều phun ra còn giống như có tỏi vị lâm vô tâm che lấy ngực xanh cả mặt lần sau chính các ngươi trốn tiểu hắc cực kỳ khó chịu nói các ngươi liền không thể phong bế lục thức sao lâm thất dạ cổ quái nhìn xem hai người lâm vô tâm t h ư ợ n h ư là nha kiếm vô sinh tiếp xuống tiểu hắc mang theo các ngươi tiếp tục tách ra đi thần hoàng cố đô tập hợp lâm thất dạ ngưng t i ế n nói gặp nguy hiểm trước tiên nói cho ta vâng hai người một thú lên tiếng lách mình biến mất lâm thất giả một đầu cắm nhập giữa rừng núi đột nhiên thân hình hắn nói lên một đạo bóng đen từ trên người hắn lướt qua chính là sát đạo phân thân cùng vân không bị trói buộc đại chiến chui vào đáy biển thời điểm hắn liền lặng lẽ đem g i ế t nói phân thân triệu hòa tới như thế thời gian dài hạo thiên thánh địa cũng không dám gây sự với đại la ngược lại là cùng đông lăng đế quốc cùng xích dương đế quốc đánh nhiệt hỏa hướng lên trời thời gian ngắn nội ứng sẽ không phải nguy hiểm cho đại la an uy có sát đạo phân thân tại bọn hắn cũng nhiều một tầng bảo hiểm dù sao hắn còn không có niềm tin tuyệt đối chém giết lôi thiên hồng đợi sát đạo phân thân ly khai lâm thất dạ chờ đợi chỉ chốc lát lúc này mới có hành động lúc này nơi xa mấy đạo thân ảnh bay vụt mà tới lần này phiền thoái nhóm chúng ta nơi này cự ly thần hoàng cố đô qua xa đúng vậy a nơi đây cơ hồ ở vào một vực khu vực biên giới tranh thủ thời gian đi toàn lực đi đường hai tháng hẳn là có thể đổi tới thần hoàng cố đô đám người đoán trách lâm t h ấ t dạ khe nhữ mày những người này làm sao biết rõ thần hoàng cố đô vị trí chẳng lẽ còn có bản đồ địa hình nghĩ đến cái này hắn đạp không mà lên chặn mấy người đ ư n g đi đám người nhìn thấy lâm thất giả thời khắc tràn đầy đề phòng là ngươi có người kinh hô mà ra h i ệ n nhiên nhận ra lâm thất giả cái này ra hỏa thế nhưng là d i ệ t huyết y diệm môn không là bình thường hung ác mẫu cho là hắn bị lôi thiên hồng truy sát thế mà còn sống thực lực này tuyệt không phải bọn hắn có thể địch đem bán bản đồ ta một phần mười vạn cực phẩm huyền tinh lâm thất giả cười nhạt một tiếng cho cho ngươi trong đó một cái tu sĩ tiện tay ném ra một cái ngọc giản không cần tiền ta cũng không phải thổ phi lâm thất giả lấy tay vung lên tiện tay ném ra mười vạn cực phẩm huyền tinh nên ngang rời đi đám người nhẹ nhàng thở ra bất quá đối với lâm thất dạ lời nói xem thường l i ê n huyết y d ì hải môn cũng d á m đoạn còn không phải thổ phi lâm thất dạ bóp nát ngọc giản lập tức một đạo lưu quang không có vào hắn mi tâm thần hoàng cố đô địa hình trong nháy mắt rõ ràng là cấn tại đầu góc hắn viêm vực thật đúng là không là bình thường lớn lâm thất dạ thở dài đại hạ thần triều hủy d i ệ t viêm vực đột nhiên biến mất đáp án này tại thần hoàng cố đô có lẽ có thể tìm tới hắn lại không tự chủ được vang lên c ơ như tuyết lời nói cỡ như tuyết vì sao để cho mình không nên tiến vào thần hoàng cố đô đâu thần hoàng cố đô không phải là không có quá lớn nguy hiểm、không? hắn luôn cảm giác có chút không giống bình thường mặc kệ đều đã tiến đến trước dạo chơi lại nói lâm thất dạ lắc đầu c h ư ớ c mắt đi qua bảy ngày hắn dựa theo địa đồ ghi chép ngựa không ngừng v h ó chạy tới thần hoàng cố đô chỗ một ngày này hắn đột nhiên ngừng lại thân hình nơi xa một đạo hát sắc quang mang hấp dẫn hắn ánh mắt yêu thú khí t ứ c hắn nhũ mày không phải nói thần hoàng cố đô ngoại trừ thảm thực vật không có những sinh linh khắc tồn tại sao lệ đang lúc hắn trầm tư thời khắc một đạo bén nhọn mà êm thai kêu to chuyển đến ngay sau đó lại một đạo hát quang bay thắng trời cao lâm thất giả lỗ thai có chút rung động kinh dị nói thanh âm này thần hoàng cố đô tại sao có thể có bọn chúng bộ tộc này tồn tại chương ba trăm sáu mươi bốn thiên mệnh huyền điệu lâm thất giả thuận tiếng kêu bay đi chân trời ngẫu nhiên vọt lên một đạo hát s á c quan g mang không có trong mây tầng theo cự ly càng ngày càng gần hắn rốt cục thấy rõ kêu hát quan g là cái gì hát s á c quan g mang không phải vật gì khác mà là một đầu to lớn hát điệu hắn toàn thân đen như mực hai cánh mở ra g i n g chừng trên trăm trượng nhấc lên trận trận cuộc phong đỉnh đầu mọc ra một đôi cao cao mạo giống như điệu trung tri vương dài mấy trăm trượng vũ đôi hát vụ quấn giống như thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thiên mệnh huyền điểu lâm thất dạ kinh ngạc phun ra một cái tên không tệ thiên mệnh huyền điểu chính là cái này hát đ i ể u danh tự cho dù tại thần giới thiên mệnh huyền điệu tộc đã từng cũng là yêu tộc đỉnh cấp đại tộc huyết mạch cao quý cường đại chỉ là về sau không biết bởi vì cái gì nguyên nhân mà suy sụp thần giới đều cực kỳ hiếm thấy hắn k i ế p trước từng thấy từng tới một cái thiên mệnh huyền điểu thiên phú cường đại bậm dị lại không nghĩ rằng bộ tộc này thế mà lại xuất hiện tại một cái tiểu thế giới hắn không có tới gần mà là lưu tại tại chỗ quan sát luôn cảm giác thiên mệnh huyền điệu có chút không đúng nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào lại nói không ra nửa nén hương thời gian lại có hai đầu huyền điệu phóng lên tận trời không có trong mây tầng bên trong cuối cùng biến mất không thấy gì nữa thì ra là thế đó cũng không phải chân chính thiên mệnh huyền điệu mà là thiên mệnh huyền điệu nở rộ khí tức biến thành lâm thất dạ kinh dị nói bất quá có thể xuất hiện loại này dị tượng nói rõ nơi đó khẳng định có một đầu chân chính huyền điệu mà lại thực lực sẽ không kém đi nơi nào hắn lặng yên tới gần không bao lâu đi tới một chỗ vách núi bên bờ túi đầu nhìn lại là một cái vô cùng rộng lớn hố sâu trong hố sâu đen như mực vô tận hắc vụ quấn mạnh liệt lệ lệ từng tiếng bén nhọn mà dễ nghe thanh âm chuyển đến giống như vô số thiên mệnh huyền điệu tại phía dưới bay lượn đột nhiên lâm thất giả thu liễm k h í t ứ c nhìn về phía bên ngoài mấy chục dặm nơi đó có hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh cho dù cách xa nhau hơn một mươi dặm cự l y cũng mang cho hắn một loại cực mạnh cảm giác c áp bách hắn ánh mắt bị cuối phía trước một cái dáng người khôi ngô trung niên nam tử hấp dẫn hắn người mặc màu đen cựu long bảo đầu đội bình thiên quan một đôi con người đen nhánh thâm thúy đến cực điểm giống như vô tận tinh thần ở trong đó vận chuyển đế vương tâm thất g i kinh dị có thể mang cho hắn loại áp lực này mà lại có được như thế uy nghiêm n g ư i hiển nhiên cực kỳ bất phàm đột nhiên hắn nhìn thấy nam tử long bảo ngực chỗ thêu lên một cái dương cánh bay lượn kim điều ngoại trừ nhan sắc bên ngoài cùng phía dưới hắc quên bên trong thiên mệnh huyền điệu đơn giản như đúc đồng dạng lấy huyền điệu là quốc thú lâm thất dạ h i ế p h i ế p hai mắt cơ hồ t ố o t ra là hắn đ n g dưng hắn đột nhiên cảm nhận được mấy cỗ sắc bén khí t ứ c chỉ gặp đối diện hơn mười đạo thân ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn lâm thất dạ thần sắc như thường hai tay phụ lập lẳng lặng cùng mọi người đối mặt lâm thất đại ế tử thất ân. Lâm thất giả khẽ bước cảm. Đế tử ân, đại thương thần triều chỉ chủ.、Hắn、mặc dù chưa các Hắn thấy qua, nhưng hiểu dù qua, qua đế ạ i t h l ự chủ có t ể nhờ vào đó phán đoán một đại thương thần hai. h vào đó Đại đế một triều c là vì thiên mệnh huyền điệu mà đến đổi lại những người khác có lẽ đã sớm e ngại nhưng lâm thất giả lại thần sắc không hề bận tâm đại thương thần triều chỉ chủ lại như thế nào còn không có tư cách để hắn e ngại bất quá hắn có chút ngoài ý m u ố n đế tử ân thế mà có thể gọi ra tên của hắn đế tử ân ngữ khí lạnh lẽo ngươi không sợ chấm giết ngươi ngươi sợ chấm ngươi sâu kế hoạch lâm thất g i đạm mạc cười một tiếng không phải hắn tự phụ đế tử ân xác thực mạnh hơn đế tử kiếm nhưng muốn giết hắn vẫn như cũ không thể nào làm được đế tử ân hơi xứng sở lập tức nghe răng cười một tiếng khó trách có thể vào diệp lâm tiên pháp nhãn ngươi xác thực không đơn giản lâm thất dạ có chút im lặng cái gì gọi là nhập diệp lâm tiên pháp nhãn giống như hắn lâm thất dạ thấp diệp lâm tiên một đầu giống như hắn đường đường thân giới sát thần cái gì thời điểm đến phiên cần một phạm nhân đến đánh giá rồi ngươi nêu có thể đạt được thiên mệnh huyền điệu tán thành cũng là có thể vào chấm pháp nhãn lâm thất dạ nhàn nhạt đáp lại ngươi để cho ta thấp, tiên một đầu, vậy liền để ngươi thấp ta một đầu là đế giả, chưa từng yếu tại người. Được. Đế tử ừ n người. g yếu Đế tại t Được. ân đột nhiên cười lên tiếng cái này khiến lâm thất giả có chút ngoài ý mớn đế tử ân đã biết rõ thân phận của hắn hẳn là biết được hắn tại hạo thiên thánh địa làm sự tình nhưng hắn nhưng lại chưa bởi vì hạo thiên thánh địa tới tìm hắn phiền phức điểm này để lâm thất giả lau mắt mà nhìn không hổ là đại thương thần triều chi chủ vô luận là thực lực vẫn là ý chí cùng khí độ đều mạnh hơn đế tử kiếm nhiều đồng thời hắn đối cựu huyền đại lục càng phát ra tò mò theo hắn biết thân giới đã từng có một cái đế ra chính là cực kỳ cường đại trường sinh gia tộc mấu chốt là cái tia đế ra cùng thiên mệnh huyền điệu có khó mà chia cắt liên quan bất quá cho dù là hắn cũng vẹn vẹn nghe qua đế ra nghe đồn cũng chưa gặp qua chân chính đế ra người dù sao cái tia đế ra sớm đã biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong không biết do cái này đế ra cùng thần giới đế ra phải chăng có liên quan lâm thất dạ trong lòng khe nói nếu là có quan hệ đế tử ân có thể hàng phục thiên mệnh huyền điệu vậy liền không ngoài ý muốn hắn trầm tư thời khắc đế tử ân cũng bắt đầu hành động chỉ gặp hắn lấy ra một cái quần t r ụ tiện tay ném vào trong thâm nguyên một giây sau quần t r ụ bỗng mở ra không ngừng biển lớn hóa thành một t r ư ơ n g to lớn bức họa cơ hồ trong nháy mắt bao phủ cả tòa thâm n g u y ê n bức họa phía trên chán phóng cựu sắc quang hoa quan g mang lưu chuyển ngưng tụ một cái vòng xoáy khổng lồ trong thâm n g u y ê n vô tận hắc khí tràn vào vòng xoáy cùng lúc đó thâm n g u y ê n dần đẩn trở nên minh lãng lâm thất dạ hiếp hai mắt chỉ gặp giữa vực sâu có một cái cổ lao tế đàn tế đàn hào quang nở rộ hội tụ thành một cái rườm già trận đồ tại tế đàn cùng trận mưu toan ở giữa nam sấp một cái to lớn huyền điều hắn g i i đến mấy chục trượng hai mắt nhắm hiển dù vậy vẫn như c ũ tản ra một cỗ áp lực mênh ô n g lâm thất giả khó được lộ ra vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới lại gặp được chân chính thiên mệnh huyền điệu ông long đột nhiên bức họa bắn ra cựu s á t lợi mang bay thẳng phía dưới trận đồ mà đi cũng không có tưởng tượng kinh thiên nổ vang cựu s á t quan g mang tại cùng trận đồ va chạm trong nháy mắt trận đồ thế mà bắt đầu chậm rãi tan giã cựu huyền đồ lâm thất giả h i ế p h i ế p hai mắt trong đầu nghĩ đến một cái tên nội tâm lại là rốt cuộc khó mà giữ vững bình tĩnh cựu huyền đồ cho dù tại thần giới cũng là đỉnh cấp p h á bảo có thể chán phóng cựu sắc thần hoa không có gì không soát hắn rất nhanh phủ định suy đoán này nếu là chân chính cựu huyền đ có thể tùy tiện hủy đi cựu huyền đại lục dùng để phá một cái phong ân đơn giản chính là giết gà dùng đao m ổ trâu mà lại nay đồ cũng không cho hắn một loại manh liệt uy hiếp cảm giác bất quá hắn cũng ý thức được cựu huyền đại lục đế ra cho dù không phải thần giới cái kia trường sinh gia tộc tất nhiên cũng có một chút liên hệ như đế tử ân cùng thiên mệnh huyền điệu chỉ là một cái trùng hợp vậy cái này phòng chế cựu huyền đồ đâu trên đời này nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình lệ theo trận đồ tan g ã phía giới ngủ say thiên mệnh huyền điệu đột nhiên mở hai mắt ra phát thành một tiếng chấm thiên kêu to nó há mồn phun một cái một tia ô quang phun ra ngoài rơi vào trận mưu toàn b ê n trên trận đồ tăng thêm tốc độ phá vỡ vẹn vẹn mấy tức liền lộ ra một đạo lỗ to lớn thiên mệnh huyền đ i ể u hai cánh chấn động đ ỗ n g nhiên phóng lên tận trời nó lại thấy ánh mặt trời chương ba trăm sáu mươi lăm p h á p tác chi kiếm tuyệt h ù n g lâm thất dạ có chút đờ đẫn nhìn xem một màn này chỉ gặp toàn thân đen như mực như là thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thiên mệnh huyền đ i ể u xông vào mây trời thân thể của nó nhanh chóng biến lớn hai cánh rộng chừng hơn vạn trượng che khuất bầu trời cương đại khí t ứ c ép tới vạn linh thân p h ụ nghiết bản cảnh bình phong lâm thất dạ hai mắt nhắm、lại. nếu như trước đó còn chỉ là phỏng đoán hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định đế tử ân tuyệt đối chính là thần giới cái kia trường sinh gia tộc hậu đại thiên mệnh huyền điệu bay lượn bầu trời trong miệng không ngừng phun ra hỏa diễm phương viên số trăm dặm bốc cháy lên lửa lớn rừng rực c h ư ớ c mắt liền biến thành một mảnh tuyệt điệu nó hiển nhiên là đang phát tiết thật lâu nó l ệ khí mới tiêu tán một chút thân thể khổng lồ đ ô n g thu nhỏ hóa thành bàn tay lớn nhỏ như là một cái hiến tử rơi vào đế tử ân đầu vai ai có thể nghĩ đến một cái nhìn qua cực kỳ không thấy được hiến tử lại là trong truyền thuyết thiên mệnh huyền điệu đâu chúc mừng trở về đế tử ân mỉ nhẹ nhàng sờ lên thiên mệnh huyền điệu lâm vũ nói thật lâm thất dạ đều có chút hâm mộ thiên mục ma hùng huyết mạch không thấp nhưng n à y đầu b ồ n hùng sờ tới sờ lui tuyệt đối không có thiên mệnh huyền điệu dễ chịu thiên mệnh huyền điệu khe vớt c ằ m lâm thất dạ như thế nào đế tử ân đột nhiên nhìn về phía lâm thất dạ nói chúc mừng lâm thất dạ cười nhạt một tiếng không nghĩ tới bị đế tử ân đem một quân bất quá hâm mộ về hâm mộ nhưng còn chưa tới hắn để hắn thất thố tình trạng ba năm sau huyền ân thần đều gặp đế tử ân khẽ cười một tiếng quay người rời đi lâm thất dạ lông mày nhữ lại huyền ân thần đều không phải là đại thương thần t r i ề u thần đều sao hắn như thế chắc chắn chính mình muốn đi trước chẳng lẽ hắn bỗng nghĩ đến một loại khả năng trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên diệp lâm tiên thân ảnh hắn thở sâu ba năm sau sao lâm thất dạ thất thần thời khắc một tiếng gầm thét đ ô n g từ đằng xa chuyển đến lâm thất dạ ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một đạo màu trắng lôi quang v ạ c h phá trời cao cấp tốc hướng phía hắn bay vụt mà tới lôi thiên hồng lâm thất dạ lông mày nhữ lại cái thằng này không phải không tại cái phương hướng này sao làm sao lại xuất hiện ở đây thân hình hắn l o ạ lên cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy, Đừng chạy. lôi thiên hồng theo đuổi không bỏ đi theo lâm thất dạ biến mất tại chân trời nơi xa đế tử ân vọng lấy hai người rời đi phương hướng khe nhũ n mày kia ra hỏa chỉ là nhận huyền cảnh thế mà bị lôi thiên hồng đ ể mắt tới đoán trừng cựu tử nhất sinh s ắ c thực không coi ai ra gì lại dám cùng thần chủ nói như thế coi như bất tử lôi thiên hồng cũng sẽ cho hắn một cái cả đời khó quên giáo hấn đế tử ân người đứng phía sau âm thầm lắc đầu ai cũng không coi trọng lâm thất dạ có thể từ lôi thiên hồng trong tay sống sót các ngươi quá coi thường hắn đế tử ân lại là lắc đầu lôi thiên hồng nếu là có thể giết hắn đã sợ em giết đám người có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới thần trụt như thế xem trọng lâm thất dạ thần chủ có muốn đi lên xem một chút hay không một cái nam tử áo đen thử hỏi không cần đế tử ân thản như nói hắn mà chết nói rõ cũng bất quá như thế dứt lời hắn quay người rời đi đám người vội vàng đuổi theo lâm thất dạ phi nhanh nửa canh giờ rốt cuộc ngừng lại thân hình thế nào không trốn rồi lôi thiên hồng cười lạnh nói nội tâm của hắn cũng kinh ngạc vô cùng hắn thế nhưng là niết bàn cảnh đỉnh phong h nếu không phải lâm thất dạ chủ động ngừng lại hắn cũng chưa chắc có thể lội kịp cái này ra hỏa đến cùng là quái vật gì lôi thiên hồng n g ư ơ i biết không biết rõ n g ư ơ i rất đáng ghét tâm thất dạ thản n h i ê nói n cái này lão g i ả thật sự cho rằng niết bàn cảnh đ ỉ n h phong liền có thể không kiêng nể gì cả rồi hắn thần thức nở rộ quét bốn p h ư ơ n g một chút xác định chung quanh không có người nào ánh mắt trở nên đủ l á n h chấm b ả n không muốn giết ngươi nhưng ngươi lại nhiều lần tự tìm đường chết chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta lôi thiên hồng ngửa mặt lên trời c ư ờ i to trong mắt đều là vẻ khinh thường nhật huyền cảnh cùng niết bàn cảnh ở giữa giống như là trời húng chỉ lâm thất dạ chẳng qua là một cái nguyện huyền cảnh trung kỳ hắn thì là niết bàn cảnh đình phong đậu chỉ là trời kém như vậy cách căn bản không có khả năng vượt qua thử một chút đi lâm thất dạ trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc giết lôi thiên hồng đối với hắn không có cái gì c h ỗ t ố t nhất là hắn không muốn bị những người khác nhìn thấy thực lực chân chính của hắn đại la quá mạnh dễ dàng bị người n h ầ m bảo đây cũng là hắn đồng dạng không chủ động xuất thủ cho đại la những người khác lịch luyện nguyên nhân nhìn thấy lâm thất dạ thật tình như thế bộ dáng lôi thiên hồng tiếu dung dần dần biến mất cái này ra hỏa là chăm chú chẳng lẽ lần trước đáy biển giao thủ còn không phải thực lực chân chính của hắn không có khả năng bất quá hắn nhan thần vì sao đáng sợ như vậy hắn đem suy nghĩ ném xót trước đây cùng là thánh huyền cảnh đ i n h phong lâm thất dạ đều không thể chính giết chết h ô n g chỉ hiện đây này tay hắn xách một thanh kim đao nộ i c h ả m mà ra một đạo vạn trượng đao mang n ở rộ bầu trời đều bị xé thành hai nửa trứng mắt quan g hoa như là một vòng kim dương vô tận lôi điện hiện lên đâm vào người không mở ra được hai mắt bá đạo hùng mãnh lâm thất dạ h i ế p hai mắt đ á y mắt hiện lên một vòng hồng quang hắn chậm rãi làm ra một cái rút kiếm động tác lôi thiên hồng nhìn chằm chặp hắn nhưng mà hắn nhưng lại không thấy đến lâm thất dạ có kiếm phô trương thanh thế lôi thiên hồng trong lòng cười lạnh mắt thấy đao mang sắp rơi xuống hắn giống như đã thấy lâm thất dạ bị xé thành mảnh nhỏ một màn tuyệt không đúng lúc này hai cái băng lãnh chữ từ lâm thất dạ trong miệng thất ra hắn đ ỗ n g nhiên làm cái rút kiếm động tác đậu dưng thư không giống như lâm vào đ ứ n g im vạn trượng màu vàng kim đao mang ngừng lại màu trắng lôi đỉnh không còn manh động hết thể t r u n g quanh giống như toàn bộ lâm vào thời gian đình chỉ lôi thiên hồng há hốc miệng hắn thấy được mặc dù lâm thất dạ trong tay không có kiếm nhưng một đạo màu đen lấp lóe trọt lóe lên rồi biến mất tốc độ nhanh đến mức t ự c hạn thậm chí hắn đều cảm thấy bị hoa mắt Ken đột nhiên vạn trượng kiếm khí như là pha lê đồng dạng vỡ vụn tiêu tán ở vô hình lôi đình như là băng tinh đồng dạng hóa thành b ộ t phấn dường như chưa từng có tồn tại qua liên liên trong vòng phương viên mười mấy dặm hư không đều xuất hiện vô số n h ạ lưới đồng dạng vết dạng liên tiếp vỡ vụn lôi thiên hồng đờ đ ẫ n biểu lộ cũng bắt đầu vỡ vụn thân thể của hắn càng là như là giấy bị chia làm vô số mảnh vỡ c hư không phản phát t r u y ề n đến một đạo trường kiếm vào vỏ thanh âm ngoại trừ lâm thất dạo vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không bên ngoài trong vòng phương viên mười mấy dặm không gian đống thịt một tiếng toàn bộ hóa thành một mươi đầy trời lôi đình biên mật lôi thiên hồng dường như chưa từng có tồn tại qua trên mặt đất càng là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy h ô to lâm thất giả phía trước tầm mắt nhìn thấy lại không bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại một kiếm t u y ệ t không hội lâm thất giả hít một hơi dài sắc mặt trắng bệnh thân thể lung la lung lay cái này một kiếm cơ hồ rút lấy hết h ắ n tất cả lực lượng thậm chí tiêu hao không ít sinh mệnh lực đây cũng là hắn không muốn toàn lực ứng phó nguyên nhân một trong giết địch một n g h n tự tổn tám trăm n g h t bàn cảnh đình phong xác thực không phải dễ giết như vậy pháp tác chi kiếm đối với hiện tại ta tới nói gánh vác quá nặng lâm thất giả đắng chát cười một tiếng lấy ra mấy k h o ả đan dược nhét vào trong miệng lập tức hai tay nhanh chóng kết ấ n thiên địa triệu hoán hô một đạo bóng đen hiện hiện lâm thất giả trực tiếp nhắm hai mắt lại nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống chương ba trăm sáu mươi sáu đặc thù cảm ứng công tử người rốt c ụ c tình một tòa trong sân g ố c lâm thất giả chậm rãi mở hai mắt ra lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh sắc mặt hai người vui mừng ta hôn mê bao lâu lâm thất g i lung lay đầu nửa tháng lâm vô tâm lo lắng hỏi công tử người gặp được người nào kiếm vô sinh cũng dựng lên lỗ t a i bọn hắn rất rõ ràng lâm thất dạ thực lực người nào có thể đem hắn bước đến như thế tình trạng nhất là kia số trăm dặm phương viên to lớn hô sâu dù l à n niết bản cảnh cũng không có khả năng có như thế cường đại uy năng lôi thiên hồng tâm thất dạ thản nhiên nói hai người con ngươi co giục lại lôi thiên hồng chẳng lẽ đã bị công tử giết tiểu hát trong mắt hiện lên k í n h uy qua n mang ta cảm giác hắn hẳn là không chết lâm thất dạ lại bổ sung một câu còn chưa có chết kiếm vô sinh kinh ngạc công kia coi như niết bản cảnh định phong cũng tuyệt đối không có khả năng còn sầu a lâm thất dạ giả cười giải thích nói nghiết bàn cảnh có thể tu luyện ra nghiết bàn p h á p thân có được bản thể đồng dạng thực lực bất quá tiếp tục thời gian không dài mà thôi vậy hắn chẳng phải là biết rõ công tử thực lực lâm vô tâm nhữ mày sẽ không lâm thất dạ lắc đầu hắn thi triển một chiêu kia lôi thiên hồng là không thể nào đem tin tức truyền ra ngoài không gian phong tỏa tuyệt diện hết thảy đương nhiên bởi vì xuất kiếm quá nhanh chính hắn cũng không có làm rõ ràng đến cùng là lôi thiên hồng bản thân vẫn là giết chết chỉ là n i ế t bàn phát thân đi thôi làm trễ mãi như thế thời gian dài cũng nên tiến về thần hoàng cố đô lâm thất dạ đều đã nửa tháng hiện tại đi đoán t r ư ờ n g không kịp lâm vô tâm thở dài lâm thật dạ khép cười một tiếng đột nhiên hắn trong nháy mắt biên mất tại nguyên chỗ cái này chẳng lẽ bạch l ư minh tiền bối cũ n g tới kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm hai người sợ ngây người lâm thất dạ biên mất rõ ràng là được triệu h o à n đi bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà sớm có bố trí lúc này tiểu hắc há to miệng hai người bất đắc dĩ tiến vào hắn trong miệng hô sau một khắc tiểu hắc hư không tiêu thất tại nguyên chỗ một tòa cổ lao trong cung điện lôi thiên hồng ngồi xếp bằng câu mày như thế thời gian dài niết b à n pháp thân đều không có phản ứng chẳng lẽ hắn thở sâu nội tâm khó mà bình tĩnh niết b à n pháp thân nhưng cũng là niết b à n cảnh định phong tu v i ha mà lại cùng hắn ở giữa tâm ý tương thông ai có thể lặng yên không tiếng động xử lý hắn niết b à n pháp thân chẳng lẽ là đế tử ân hắn ánh mắt l ó p lên hắn thấy lâm thật dạ thực lực còn có thể nhưng tuyệt đối không có giết chết hắn niết b à n pháp thân năng lực lại càng không cần phải nói lặng yên không một tiếng động trước đó hắn cũng nhìn được đế tử ân chỉ là vì truy sát lâm thật dạ cũng không để ý tới k ó trách hắn sẽ hoài nghỉ không có khả năng đế tử ân tuyệt không có khả năng đ ú n g tay ta cùng lâm thất dạ n g ở giữa sự t ì n h dưới mắt cái này thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không đắc tội vạn sơ thánh địa lôi thiên hồng nhẹ giọng tự nói trong lòng càng nghi hoặc hắn hít sâu mấy khẩu khí ánh mắt nhìn về phía phía trước một đạo màn ánh sáng màu tím lưu chuyển tản ra huyền diệu khí tức màn sáng bề sau trưng bày một cái chiếc hộp màu đen hắn biết mình cần thiết chi vật vô cùng có khả năng ngay tại trong đó nhưng là hắn thử nghiệm phá giải cấm chế lại lại nhiều lần thất bại nghĩ đến cái này sắc mặt hắn càng thêm khó coi cho dù đã mất đi niết bản pháp thân liên hệ đều không có như thế khó ch đây là ta sau cùng cơ hội không thể từ bỏ lôi thiên hồng trầm giọng nói mặc dù ta làm không được nhưng cũng không đại biểu không ai làm không được có lẽ đột nhiên hắn trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng trói mắt lại qua nửa tháng lâm thất dạ một nhóm rốt cục đến chân chính thần hoàng cố đô xa xa nhìn lại màu vàng kim tường thành cao tới mấy chục trượng không thể nhìn thấy phần cuối nguy nga cung điện mọc như rừng vàng son lộng lẫy đường phố rộng rãi toàn bộ dùng lửa viêm thạch lát thành giống như từng đầu họa lòng bàn nằm trên mặt đất bầu trời đều đá mây đều bị chiếu dọi thành màu lửa đỏ dù là đi qua vạn năm tuế nguyệt lại chưa từng lưu lại tuế nguyệt khí tức kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm hai người cảm khái không thôi bọn hắn gặp qua tinh vân thần đô c h ó i lọi cũng tận mắt nhìn đến thiên hỏa thần đô hùng hồn cùng nguy nga nhưng cùng thần hoàng cố đô so sánh luôn cảm giác thiếu một chút cái gì không hổ là đã từng nhất thống c ử u huyền đại lục siêu cấp thế lực kiếm vô sinh sợ hai thang phục một đoàn người đi vào thần hoàng cố đô một cố ấm áp đập vào mặt đám người lỗ chân lông tự động t h giãn mà ra cái này huyền khí cũng quá nồng nặc so sánh ngoại giới ít nhất phải nồng nặc mấy lần thậm chí gấp mười lâm vô tâm kinh d cho dù ở chỗ này bế quan mấy năm đó cũng là thu hoạch khổng lồ kiếm vô sinh cao mày nói t h ầ n hoàng cố đô vạn năm trước hư không tiêu thất làm sao vượt qua giải như vậy tuế y nguyệt cảm giác một điểm biên hóa đều không có trận pháp lâm thất giả vẫn nhìn chu vi nơi này bố trí có vô số trận pháp cường đại t h ầ n hoàng cố đô hắn là có không ít trận pháp đại t ô n g sư nói đến đây hắn chỉ vào cách đó không xa một tòa tương đối phổ thông cung điện liền tòa cung điện này đồng dạng nhất bàn cảnh đều bị không được mạnh như vậy hai người kinh dị vô cùng kiếm vô sinh lại truy hỏi đã đại hạ thần triều mạnh như vậy thần đều làm sao lại đột nhiên biến mất còn có thần đ â m thất giả đột nhiên hầu nghi nhìn xem mấy người công tử cũng có kiếm vô sinh kinh ngạc là một loại cực kỳ thê lương cảm giác thậm chí tựa như đã từng từng tới nơi này như thế mơ hồ lâm vô tâm cổ g u á i nhìn xem kiếm vô sinh ta ngược lại thật ra cảm giác mười phần kiềm chế ta cũng có chút điểm đen nhỏ một chút đầu hai người một thú ánh mắt không hẹn mà cùng rơi trên người lâm thất giả lâm thất dạ thần sắc ngưng lại tiếp tục đi lên phía trước đi hắn không có nói cho bọn hắn hắn không chỉ có có được bọn hắn cái loại cảm giác này thậm chí hắn cảm giác lại trong mắt đồ vật đang triệu hắn chính mình thần hoàng cô đô vượt qua đám người tưởng tượng lớn m ấ y người đi lại hai ngày thời gian cũng mới đi mấy con phố nói mà thôi t r u n g quanh yên tĩnh g h ý mắng không có bất luận cái gì sinh linh đơn giản chính là một mảnh tuyệt điệp không thích hợp nhóm chúng ta giống như một mực tại vòng quanh kiếm vô sinh đột nhiên mở miệng chỉ vào cách đó không xa đường đi nơi này nhóm chúng ta hôn quà tới qua chẳng lẽ là trận pháp lâm vô tâm kinh ngạc tiếp tục đi đi theo ta lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh dường như hết thể hiểu rõ tại tâm lâm vô tâm hà to miệng không cần phải nhiều lời nữa hạn tự nhiên tin tưởng thất dạ nửa ngày sau đám người cảnh s á t chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa nguyên bản hỏa hồng đường đi đột nhiên trở nên âm trầm mặt đất lửa viêm thạch không thấy biến thành băng tinh lạnh thạch từng sợi hàn khí từ mặt đất bay lên băng lanh t h ấ u xương trận trận gió lạnh đánh tới mấy người không khỏi dùng mình một cái lúc này h ư không đột nhiên đã nổi lên bông tuyết bầu trời dần dần phai nhạt xuống gió lạnh càng lúc càng lớn giống như dã thú gào thét gào rít giận dữ kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm ôm lấy hai tay thân thể run nhẹ nhẹ công tử thần hoàng cố đô không phải không nguy hiểm không kiếm vô sinh răng run lên mặc dù không có gặp sinh linh nhưng cái này ác liệt hoàn cảnh cũng đủ để trí mạng lâm thất giả ánh mắt thâm thúy nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước đột nhiên cuối con đường từng đạo màu xanh quang đ i ể m dần dần hiện hiện chèn ép khí tức dần dần tới gần đó là cái gì quái vật lâm vô tâm thấp giọng kinh hô bên cạnh tiểu h ắ t toàn thân lông tóc trong nháy mắt đ ư n g đấy chương ba trăm sáu mươi bảy nghi ngờ màu xanh quang điệm chậm rãi tới gần t r u n g quanh hàn khí càng ngày càng lạnh trong không khí s ư ơ n g trắng phiêu đãng trở nên mông lung một mảnh lâm thất dạ mấy người nhìn chằm c h ặ m phía trước bọn hắn trong con mắt xuất hiện từng đầu dài hơn một t r ư ợ n g cao bốn thước v á i vật hắn toàn thân trắng như tuyết thứ chi khổng vũ hữu lực những nơi đi qua mặt đất nhanh chóng kết thành hàn băng bọn chúng có đầu sói báo thân thể đầy người lân giáp hiện đầy toàn thân phía sau còn có đầu này cứng cấp hữu lực cái đôi tiêu màu xanh quan điểm chính là bọn chúng con người lít nha lít nhít hiện đầy cả con đường không nhìn thấy cuối cùng giống đột nhiên bọn chúng gầm nhẹ một tiếng dưới chân t r ừ n g một cái đột nhiên nhảy lên thật cao điên cùng hướng phía bọn hắn phi nước đại mà tới z kiếm vô sinh quát lạnh một tiếng dẫn theo kiếm cấp tốc xuống tới kiếm khí hét giận dữ tuyệt thế sắp bén vây anh một tiếng nổ vang một đầu quái vật đ ố n g t r ắ n g mở hóa thành vô số màu trắng xương mù khí tiêu t á n trên không trung không phải thực thể kiếm vô sinh kinh ngạc nhưng vào lúc này kia sương mù màu trắng đột nhiên gào thét mà tới dọc theo trường kiếm b ò lên trên cánh tay của hắn kiếm vô sinh sắc mặt biến hóa cấp tốc lui lại tay phải tinh lực phun trào hơi chấn động một chút sương mù màu trắng lần nữa bị đánh tan mà ra nhưng là c á n hai t y p h ả của h ắ người bên ê t r liền à chiến nhạt n n h g ứng phải hắn phản vừa lui há mồm thờ dốc tỉnh lực trong cơ thể nhanh chóng xói mòn tại cái này băng tuyết ngập trời hoàn cảnh bên trong bọn hắn cái chắn đều dịn ra không ít mồ hôi tiểu hắc bay nhảy cánh m u ố n t ử không c h u n g công kích nhưng những quái vật này cũng đồng dạng có thể đạp không phi hành nó muốn đem những quái vật này dẫn đi nhưng không c h u n g dường như có một cố lực lượng kỳ lạ ngăn trở công tử không chống nổi lâm vô tâm kêu to trên người hắn đã thêm ra đông kết băng tinh tốc độ đ ạ i giảm chịu không được cũng không cần đỉnh tâm thất dạ thản như nói trở về đi lui lâm vô tâm k h é c quát một tiếng ba người nhanh chóng hướng phía lâm thất dạ tới gần đông đảo quái vật thấy thế giống như vạn mã phi nước đại nào về phía lâm thất dạ chỗ công tử kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm tim đều nhảy đến cổ rồi tiểu hát toàn thân phát run Thật sự là những quái vật này thật khó dây dưa. Hiện tại, thể những khó Hiện hắn chỉ sự là l này vào bọn quái dây có dưa. â một thất thôi. thất khe dạ. dạ Đi nói Lâm m t i ế n giây trực t ế đến. Kiếm biến p phía hướng sinh hóa, Công liền vàng quái đi vội vật vô tử. mặt sắc kéo l m Một thất dạ. g i â sau bọn hắn tất cả đều trận tròn mắt chỉ gặp những quái vật kia tại ở gần lâm thất dạ thời khắc đột nhiên q u ỷ dị biến mất bọn hắn nhìn không được xoa xoa hai mắt đã thấy lâm thất dạ đột nhiên nâng tay phải lên hướng phía nắm vào trong hư không một cái hắn trong tay chống rộng xuất hiện một thanh trường kiếm trường kiếm toàn thân đóng ánh sáng long lanh hiện lên xanh t h ẳ m trị sắc phía trên hiện đầy long lân lưới kiếm hàn quang lấp lóe bị lâm thất giả t r ộ p vào trong tay kiếm thể không ngừng rung động phát ra trận trận ê m t hai tiếng kiếm reo cái này mấy người lộ ra vẻ không dám tin bọn hắn có thể cảm nhận được xanh t h ẳ m bảo kiếm bất p h à m thậm chí khả năng còn tại bảo kiếm của bọn hắn phía trên công tử đây hết thể đều là trôi kiếm này làm ra lâm vô tâm nhịn không được hỏi lâm thất giả gật gật đầu thần hoàng cố đô khắp nơi đều là chất pháp có người xâm nhập liền sẽ mở ra vừa dứt lời hắn tay trái con ngón đ ú n ra xanh thảm bảo kiếm rung động đ ố n g nhiên bạo tán mà ra hóa thành mênh mông sương ngủ ngay sau đó bọn hắn trước mắt thế giới lần nữa trở nên thanh minh hòa hồng đường đi vàng son lộng lẫy cung điện cùng lúc trước không có bất luận cái gì hai dạng h u y ế n trận kiếm vô sinh ha to miệng ngốc trệ tại nguyên chỗ lập tức cùng lâm vô tâm hổ thẹn túi đ ầ u xuống may mà bọn hắn ra sức chém g i ế t cuối cùng lại phát hiện bọn hắn phách chảm chỉ là không khí quá xấu hổ chủ nhân loại kia kỳ lạ cảm giác giống như trở nên m ã n liệt tiểu hát màu vàng kim con ngơi nhìn chằm phía trước dường như có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn ta cũng thế còn có sinh, ta. Kiếm vô lâm vô tâm cũng lấy lại tinh thần tới không phải có rất lớn quan hệ mà là tội huyết đảo người vốn là đại hạ thần triều một ít cường đại gia tộc hậu duệ lâm thất giả gật đầu nói mây người ngay vậy chọn mắt hôm ồ m bởi vì chúng ta đến những trận pháp này mới có thể tự hành khởi động tâm thất giả lại nói đại nhóm chúng ta là bọn hắn hậu duệ vậy những n à y trận pháp không nên đối phó nhóm chúng ta mới đúng chứ kiếm vô sinh nhữ mày lâm thất giả không nói nhưng trong lòng thì trầm tư kiếm vô sinh vấn đề này thần hoàng cố đô mở ra hai lần nhưng là chưa hề có người nói thần hoàng cố đô cơ nào nguy hiểm ngược lại bọn hắn tiến vào thần hoàng cố đô lại lại nhiều lần xuất hiện ngoài ý m u ố n đầu tiên là m â trận sau là hơn trận ai biết rõ phía trước còn có cái gì các loại đồ vật lấy bọn hắn Trừ phi, thần thần h n lâm thất n á p này b giả c gật h gật đầu nhằm vào huyết mạch trận pháp không phải người bình thường có thể bố trí trận pháp đại công sư thậm chí đệ ngũ cảnh trận pháp sư cũng chưa chắc có thể làm được nói đến đây hắn ngẩng đầu nhìn trời d ừ n g một chút hắn lại nói có thể trong nháy mắt xóa bỏ thần hoàng cố đ ô toàn bộ sinh linh niết bàn cảnh đình phong cũng đồng dạng làm không được có lẽ tội huyết đảo người chỉ là năm đó may mắn còn sống sót tội huyết đảo không phải các đại thế lực phong ấn sao kiếm vô sinh buồn b ự c việc này hắn nghe lâm thất dạ đã từng nhắc qua lâm thất dạ lắc đầu trong mắt l ó e lên một vòng tắc ốc ngay từ đầu ta cũng là cho rằng như vậy nhưng nếu là các đại thế lực phong ấn vì sao không trực tiếp diệt tuyệt dạng này càng thêm dứt khoát cũng không phải là bọn hắn không muốn dạng này mà là bọn hắn làm không được hoặc là không nguyện ý làm như thế nói đến đây Trong đầu, đầu h vẹn vẹn có có lâm vô tâm nhữ mày nói lâm thất dạ toàn thân chấn động liền như là diệp lâm tiên trước khi chết trước đó giải tán tinh nguyện thần triều chủ động giúp sạch cùng tinh nguyện thần triều bách tính đồng dạng thật lâu hắn thở sâu có lẽ nơi này có nhóm chúng ta muốn đáp án chương ba trăm sáu mươi tám tiêu giao lâu thần hoàng cố đô bên ngoài một đám người đứng tại cao tới mấy chục trượng cửa thành phía dưới thật lâu thất thần thần hoàng cố đô nguy nga làm cho tất cả mọi người kinh t h á n không thôi không hổ là vạn năm trước thiên hạ đệ nhất thế lực các đại thần đều tại thần hoàng cố đô trước mặt đều ả m đạm phai mở cho dù đi qua vạn năm tuyến n g u y ệ t vẫn đứng vững không ngã thời gian cũng không lưu lại quá nhiều vết tích ta nghe nói hai lần trước tiến đến không ít người ở chỗ này xảy ra chiến đấu lại chưa thể tổn thương thứ nhất điểm một hảo đám người nghị luận rung động thần hoàng cố đô đối với phần lớn người tới nói quá thần bí dù sao cũng không phải là mỗi người đều có thể sống hơn ba nghìn năm không ít người chỉ là tới đây đến một chút náo nhiệt cơ duyên cũng không phải là mỗi người đều có thể đạt được hội đám người vừa mới đi vào thần hoàng cố đô đột nhiên chân trời từng đạo tất thải thần hồng bay thẳng trời cao cho dù cách xa nhau trên ngàn dặm đều có thể rõ ràng nhìn thấy dị bảo có dị bảo hiện thế đi mau cũng có thể là cơ duyên đại hạ thần triều còn xuất lại tất nhiên bất phảm cả tòa thần hoàng cố đô trong nháy mắt sôi trào vô số thân ảnh như là h ư n g lưu từ từng cái phương hướng chen trúc mà đi giờ phút này thần hoàng cô đồ trung tâm khu vực một tòa cung điện tri đ ỉ n h lôi thiên hồng đứng chắc tay ngầm đầu nhìn xem không c h u n g dị tượng trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt lập tức túi đầu nhìn về phía cách đó không xa một tòa việt lạc trong sân mọc ra một viên thất thải thụ cây cao ba t r ư ợ n g toàn thân c h ó i lọi c h ó i mắt cây đóng như b à n xanh úng tươi tốt liền liền lá cây đều sáng c h ó i trói mắt trên cành cây dù xuống lấy từng cái đủ mọi màu sắc trái cây tươi non nước tắt cho dù cách xa nhau hơn mười dặm vẫn như cũ hương thơm một phía thất thải thân anh quả hẳn là đủ để hấp dẫn tất cả mọi người đi. lôi thiên hồng nói nhỏ vì phá vỡ thất thải thần anh cây viện là cầm chế hắn thế nhưng là hao tốn cái giá cực lớn nhưng vẫn như c ũ chỉ là mở ra một đường vết rách hắn như toàn lực ứng phó đạt được thất thải thần anh quả cơ hội rất lớn thất thải thần anh quả có thể gia tăng ba trăm năm p h ạ nguyên nhật huyền cảnh cùng với trở xuống tu vi có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới đối nhật huyền cảnh dụ hoặc rất lớn thậm chí n g h i ế t bản cảnh đều thèm nhỏ dãi nhưng là hắn từ bỏ hắn cũng không kém k i ê u ba trăm năm p h ạ nguyên mà lại này quả cũng không cách nào tăng lên cảnh giới của hắn tại hắn trong mắt không có cái gì đồ vật so kia công pháp trọng yếu k i u công pháp thế nhưng là hắn đang lâm cựu hiền c h i đỉnh c ă n bản nơi xa lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng bay vụt mà tới lôi thiên hồng khỏe miệng d ư ơ n g lên l ạ g yên biến mất tại nguyên chỗ giờ phút này thần hoàng cố đô nam thành lâm thất dạ mấy người ngẩng đầu nhìn phương bắc bọn hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy cái k i u đạo dị tượng chẳng lẽ có gì bảo xuất thế lâm vô t â m ánh mắt nóng rực nhanh như vậy đã có người đến trung tâm khu vực kiếm vô sinh kinh ngạc những cái kia n i ế t bàn cảnh đã từng khả năng từng tiến vào một lần thậm chí hai lần bọn hắn tự nhiên rõ ràng đi như thế nào lâm thất dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lấy tốc độ của bọn hắn lúc đầu cũng không chậm nhưng vừa tiến vào thần hoàng cố đô liền trực tiếp tiến vào vô số trong trận pháp hắn cũng mười phần bất đắc dĩ công tử những cung điện này bên trong đều có cơm chế có thể hay không cũng có độ tốt lâm vô tâm ánh mắt gian rào chuyển động ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi nếm thử lâm thất dạ cười cười nói lâm vô tâm rụt cổ một cái thử sẽ như thế nào ngươi đi thử một cái chẳng phải biết rõ rồi kiếm vô sinh dở trò xấu nói lâm vô tâm trầm tư một lát dứt khoát đi vào bên cạnh một tòa cung điện bên trong công tử không có nguy hiểm a kiếm vô sinh lo lắm nói lâm thất giả suy nghĩ một chút nói nguy hiểm tính mạng hẳn là không đến mức ẩm lời còn chưa dứt một thân ảnh đột nhiên bay ngược mà ra t r u n g điệp đập xuống đất trượt ra đi đến mười t r ư ợ n g lúc này mới ngừng lại thân hình vô tâm chuyện gì xảy ra kiếm vô sinh đi đến bên cạnh hắn ta công kích kia cầm chế bị cấm chế chân ra ngoài lâm vô tâm sờ lên ngực công tử tại sao có thể như vậy bởi vì chúng ta đến từ tội huyết đảo nguyên nhân nhóm chúng ta phá tan cấm chế độ khó ít nhất là người bình thường mấy lần thậm chí mấy chục lần lâm thất g giả i giải thích nói mà lại những cung điện này chưa chắc có cái gì đồ vật làm sao có thể lâm vô tâm kinh ngạc đại hạ thần triều sao mà cường đại năm đó có thể ở tại thần hoàng cố đô khẳng định đều là có quyền thế hảo môn thế gia vọng tộc bọn hắn đột nhiên biến mất đồ vật khẳng định vẫn còn ở đó nếu là có thể đạt được một cái gia tộc t à i phú cũng không so với lần trước tại h ạ o thiên thánh địa thu h o ạ c nhỏ người nói không tệ nhưng vấn đề là nơi này chỉ là thần hoàng cố đô bên ngoài lâm thất giả im lặng nói những cái kia hảo môn thế gia vọng tộc sẽ ở chỗ này sao lâm vô tâm lung lay đầu cười tủm tỉm à nói ý của công tử là tiến vào thần hoàng cố đô trung tâm khu vực phá giải những cái kia hảo môn thế gia vọng tộc cầm chế những cấm chế kia sẽ chỉ càng khó a kiếm vô sinh thuận miệng xen vào một câu thần hoàng cố đô mấy tháng liền sẽ đóng lại nhóm chúng ta tạm thời không có nhiều như vậy thời gian lâm thất Dạ lắc đầu càng là xâm nhập thần hoàng cố đô trong cơ thể hắn cái loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt hắn ngược lại muốn xem xem đến cùng là cái gì đang chịu hoàn hắn lập tức mấy người tiếp tục thâm nhập sâu nửa tháng nhanh chóng trôi qua công tử nơi này không phải tiên về trung tâm khu vực phương hướng a lâm vô tâm nhịn không được hỏi bọn hắn lúc đầu dọc theo đường đi một đường tiến lên ai ngờ lâm thất g i đột nhiên cải biến phương hướng đi trễ đến lúc đó đồ tốt đều bị người khác cầm đi lâm thất dạ không nói đi về phía trước đại khái trăm dặm cự ly một tòa cao trăm trượng lầu các đ ô n g hiện hiện bọn hắn tầm mắt lầu các toàn thân từ cổ một kiến tạo chiếm diện tích mấy trăm t r ư ợ n g p h ư ơ n g viên phía trên điêu long vẽ phượng cổ kính lầu các hết thệ chín mươi chín tầng xuyên thẳng mấy xanh nhưng là tại thân hoàng cố đô lầu các lại hoàn hảo không chút tổn hại thiệu giao lâu lâm thất dạ nhẹ nhàng đọc lên lầu các chính cửa ra vào bảng hiệu bên trên ba chữ công tử cái này tiêu g i a o lâu có cái gì đặc thù sao kiếm vô sinh hỏi lâm thất dạ cố ý tới đây nghĩ đến cái này tiêu g i a o lâu hẳn là bất phàm các ngươi cảm thấy cái này tiêu g i a o lâu như cái gì lâm thất dạ cười hỏi một thanh kiếm lâm vô tâm thất gia nhóm chúng ta cùng nhau đi tới còn giống như không có bất luận cái gì một tòa cung điện cao hơn cái này tiêu g i a o lâu các ngươi bên ngoài chờ ta lâm thất dạ để lại một câu nói trực tiếp hướng cửa chính đi đến lâm vô tâm vốn định theo sau nhưng nghĩ nghĩ vẫn là lưu lại bên kia lâm thất dạ một người đi vào tiêu dao lâu bên trong đập vào mắt một mảnh trống trải không có cái gì hắn đi vào một cái đầu bậc thang vừa mới phóng ra bước chân đột nhiên một đạo màn sáng nở rộ chặn đường đi của hắn lại lâm thất dạ chậm rãi đưa tay phải ra sau một khắc chuyện quỷ dị phát sinh chỉ gặp hắn đầu ngón tay tràn ra một tia tiên huyết màn sáng thế mà chậm rãi biến mất quả là thế trời ghét chi huyết sao lâm thất dạ không có mừng rỡ ngược lại vẻ mặt nghiêm túc bình thường mà nói cấm chế này là rất khó phá vỡ nhưng hắn tiên huyết thế mà dường như có cường đại ăn mòn tác dụng trực tiếp tan g ã trận pháp hắn mười bậc mà lên đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến một đạo hàn mang tại hắn đôi mắt bên trong cực tốc phóng đại. t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín hư hảo thế giới hô một đạo lợi mang chống rông xuất hiện băng lãnh khí tức tập trung vào hắn lâm thất dạ ánh mắt châm xuống nhẹ nhàng nâng tay con ngón đ ú n g ra một đạo kiếm chỉ nợ rộ cùng lợi mang đụng vào nhau lợi mang nổ tung hóa thành vô số kiếm khí hết giận dữ kiếm trận lâm thất dạ có chút ngoài ý muốn ánh mắt chuyển hướng thang lầu hai bên phía trên hiện đầy trận pháp đường vân hẳn là cho đ ă n g lâm tiêu g i a o lâu tu sĩ、si、khảo nghiệm kiếm khí uy lực cũng không mạnh đại khái như là tỉnh huyền cảnh định phòng mục kích hắn không có dừng lại bước chân tiếp tục đi lên như hắn sờ liệu mỗi lần một tầng liền sẽ có một đạo kiếm khí rơi xuống uy lực càng ngày càng mạnh khi hắn đi vào ba mươi tầng lúc kiếm khí uy lực đã tiếp cận nguyện huyền cảnh đ ỉ n h phong thứ sáu mươi tầng hoàn toàn không thua nhặt huyền cảnh đ ỉ n h phong một kích tiếp xuống cũng không yếu tại nghiết bàn cảnh lâm thất dạ âm thầm trầm âm tiếp tục đi lên đi khi đi tới tám mươi tầng lúc kiếm khí uy lực đã không kém gì nghiết bàn cảnh hậu kỳ hắn không khỏi kinh ngạc trước đây thành lập tiêu giao lâu người thực lực n i ế t bàn cảnh định phong sợ là không chỉ chỉ ít so đế tử kiếm cùng lôi thiên hồng hẳn là mạnh hơn rất nhiều đi vào thứ chín mươi tầng hắn áp lực tăng gấp đội cho dù hôn nguyên vô cực công đệ tứ trọng đều không cách nào ngày k h á n g hắn mở ra thủ trưởng một cái vỡ vụn tiểu tháp hiện lên ở trong tay hắn thiên hoàng yêu tháp tiểu tháp mặc dù vỡ vụn nhưng cực kỳ bất phàm n g h ế t bàn cảnh đỉnh phong k i ế m khí đâm vào trên đó trực tiếp bay một mình ra ngoài sau một nén n h a n g hắn rốt cục đi tới tiêu g i a o lâu mái nhà thứ chín mươi chín tầng mặc dù có thiên hoàng yêu tháp hộ thể s ắ c mặt hắn cũng có chút tái nhuận đập vào mắt là một cái đại sành bày biện cực kỳ đơn sơ chỉ bày biện một cái giá sách một chương cái bản vài cái chế dựa treo trên tường mấy tâm tranh chữ bất quá t r a n chữ cực kỳ bất phàm đều đạt đến tứ cảnh những n à y đồ vật lâm thất Dạ không quá cảm thấy hứng thú hắn ánh mắt rơi trên giá sách vừa mới đến gần một đạo ánh sáng màu tím nở rộ chặn đường đi của hắn lại gần như đồng thời bàn đọc sách phía trước trên ghế đ ô n g hiện lên một đạo quang ảnh t i ê là một cái thanh niên nam tử người mặc áo bào xanh khuôn mặt tuấn h n giật ánh mắt thâm thúy giống như n ộ i v ẩ n m ê n h m ô n g tinh thần hắn trên thân tàn ra một cố vô thượng kiếm ý để vạn vật thất sắc lâm thất g i có chút nhữ mày chẳng biết tại sao hắn cảm giác nam tử này có chút quen thuộc sau một khắc lâm thất g i há to、miệng. hắn rốt c ụ c minh bạch vì sao có loại cảm giác quen thuộc bởi vì cái này nam tử khuôn mặt cùng hắn cực kỳ rất giống nhưng vào lúc này nam tử áo b à o xanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn trên mặt n ở một nụ cười thiếu dung như do xuân ấm áp bình thản vô cùng không phải hình chiếu tàn hồn lâm thất dạ ngoài ý muốn lâm gia hậu nhân nam tử áo b à o xanh nhàn nhạt mở miệng quan sát tỉ mỉ lấy lâm thất dạ lâm thất dạ híp i híp hai mắt hỏi ngược lại lâm gia tiến tổ từ mộ sơn đã từng nói lâm gia tiến tổ phụ tá đại hạ thần triều chỉ chủ giết vào thông thần con đường người trước mắt cùng hắn trong ấn tượng lâm gia t i ê n tổ chậm rãi t r ư n g hợp nhận huyền cảnh người tu vi quá yếu đến sớm nam tử á o bảo xanh thần sắc đột nhiên làm đạo ý gì lâm thất giả không hiểu thần hoàng cố đô hơn ba nghìn năm mở ra một lần hiện tại tiến đến không phải rất bình thường sao nam tử á o bảo xanh chưa từng trả lời hỏi ngược lại cựu huyền thế cục như thế nào lâm thất giả đem chính mình chỗ biết đến sự t ì n h đại khái giảng giải một lần cuối cùng cũng bắt đầu sao nam tử á o bảo xanh khe khẽ thở dài lâm thất g i không biết do hắn tại cho nên làm cái gì huyền cơ thản nhiên nói giới này thiên đạo có linh người là ai nam tử á o bảo xanh bỗng nhiên đứng dậy kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ lâm gia hậu nhân tâm thất dạ thản nhiên nói nam tử á o bảo xanh ánh mắt t ú lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất dạ lạnh giọng nói ngươi đoạt xá lâm gia hậu nhân kinh khủng kiếm thế từ trên người hắn gào thét thẳng bức lâm thất dạ mà đi nếu là những người khác đoán chừng đã sớm dọa đến quỷ xuống nhưng lâm thất dạ lại là thần sắc như thường dường như kia kinh khủng kiếm thế căn bản không tồn tại kiếm đạo ngũ cảnh xem ra ngươi chính là trước đây phụ tá đại hạ thần triều chỉ chủ người lâm thất dạ thần sắc không hề bận tâm ta rất muốn biết rõ các ngươi trước đây tiến vào thông thần con đường đến cùng xảy ra chuyện gì nam tử á o bảo xanh trầm mặc không nói ngươi không nói ta cũng có thể chính mình tìm kiếm đáp án lâm thất dạ lại nói chậm rãi phóng ra bước chân một chút không hợp liền sẽ lập tức đập thủ nam tử á o bảo xanh cuối cùng chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi thực lực mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu người tên gì nam tử á o bảo xanh đột nhiên thu liễm s á c ý lâm thất dạ bình tĩnh phun ra mấy chữ lâm thất dạ nam tử á o bảo xanh nhữ mày hiển nhiên hắn vẫn như c ũ hoài nghi lâm thất dạ đoạt á l lâm gia hậu nhân coi như ta đoạt xá lâm gia hậu nhân c h ỉ ít mục tiêu của chúng ta là nhất trí không phải sao tâm thất giả khẽ cười nói nam tử áo b à o x a n h thần sắc lạnh lùng hại ta lâm g i a người tật sát lâm thất giả coi nhẹ cười một tiếng nếu không phải ngươi phụ tá đại hạ thần chủ lâm g i a người có thể hay không chết thảm cũng sẽ không bị thiên đạo người liền rủa càng sẽ không kém chút diệt tuyệt ngươi mới là lâm gia lớn nhất tội nhân nam tử áo b à o x a n h á khẩu không trả lời được đừng dùng một bộ này đến áp chế ta lâm thất giả nữ khí càng phát ra lăng lệ không chỉ có là ngươi còn có đại hạ thần chủ dẫn đến thần hoảng cố đô、Vô、số gia tộc diệt tuyệt cuối cùng bị khốn ở một tòa hải ngoại chỉ ở trên đảo văn năm nam tử áo bảo xanh ha to miệng lâm thất giả lại không cho hắn nói chuyện cơ hội thiên đạo nguyền rủa a nếu không phải các ngươi bảy đại thế lực lại thế nào liên thủ phong ấn tất cả mọi người vạn năm qua bọn hắn thay phiên trông coi phàm là ly khai hòn đảo người đều sẽ chém tận giết tuyệt nói cái gì nguyền rủa c h i lực sẽ truyền bá người tin không Không có khả năng bọn hắn làm sao dám làm như thế nam tử áo bảo xanh sắc mặt âm trầm vô cùng kia hòn đảo là dùng đến bảo hộ đại hạ hậu duệ bọn hắn làm sao dám lâm thất giảnh mắt lấy lên n ư ờ i lạnh nói theo đại hạ thần triều hủy d i ệ t g i ữ uy lại có thể tồn tại nhiều thời gian dài trăm năm ngàn năm vạn năm đừng nói dỡn vạn năm thời gian quá dài cái gì đồ vật có thể chịu được vạn năm mà không thay đổi đại hạ thần chủ bọn hắn trước đây có lẽ là hào ý nhưng là kết quả là bọn hắn xa xa không nghĩ tới ta chỉ muốn biết rõ thông thần con đường đến cùng là cái gì tâm thất dạ ả lại hỏi nam tử á o b à o xanh một mặt do dự nửa ngày mới nói ngươi đã biết rõ thiên đạo có linh hẳn là có thể đo á n được lâm thất giả tất cả đ ằ n chiêu kia tiếp dẫn con đường đâu thế giới này chưa hề liền không có tiếp dẫn con đường nam tử á o bảo xanh không chút nghĩ ngợi nói tại ta biết bên trong chưa hề có người phi thăng qua muốn ly khai giới này chỉ có thông thần con đường lâm thất dạng n h ư mày cụ thể biết bất luận cái gì tiểu thế giới đều sẽ có tiếp dẫn con đường tu giả chỉ cần tu vi đã tới t trực tiếp phá vỡ hư không phi thăng tử giới cựu huyền đại lục thực sự quá quỷ dị kia thần hoàng cố đô lại là chuyện gì xảy ra vì sao trong vòng một đêm toàn bộ sinh linh toàn bộ biến mất lâm thất dạng ngắm nhìn mênh mông vô bờ h u y ề n hoàng cố đô tóc mày nơi này dường như thời gian đình chỉ cho dù đi qua vài năm cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào dứt lời hắn lại nhìn về phía nam tử áo bảo xanh nam tử áo bảo xanh cũng chậm rãi đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ vốn bán nói nếu như ta nói thế giới này là hư hảo ngươi tin không chương ba trăm bảy mươi giả giả thật thật có ý tứ gì lâm thất dạ rốt cuộc không còn bình tĩnh nữa hư hảo thế giới nhưng cái này trước mắt hết thảy đều cực kỳ chân thực lấy nhãn lực của hắn có thể xác định thế giới này tuyệt đối là chân thực tồn tại ngươi đến từ thần giới nam tử áo bảo xanh không trả lời mà hỏi lại lâm thất dạ đồng dạng không có trả lời mà là dội ra một cây ngón tay đầu ngón tay chảy ra một giọt tiên huyết nam tử á o b à o x a n h con ngươi có chút co r ụ t lại hoàng sợ nói trời ghét chi huyết từ khi đại hạ thần triều hủy diệt về sau lâm ra cơ hồ đều là đơn mạch tương truyền lâm thất dạ con ngón búng ra một g i ọ t tiên huyết lơ lửng tại hư không đến ta cái này đời tức thì bị thiên đạo chắn ghét nghĩ đến là lâm ra tổ tiên làm người nào thần cộng phần sự tình không nghĩ tới ngươi cũng thu được khó lường truyền thừa nam tử á o b à o x a n h triệt để bông lòng đối lâm thất dạ đề phòng ta đã từng cũng đã nhận được thần giới một cái kiếm đạo cường già truyền thừa tâm thất dạ trở mặc nhưng trong lòng thì có chút im lặng bất quá hắn xác thực xem như sinh trưởng ở địa phương cự huyền đại lục、người. đạt được truyền thừa của mình hẳn là cũng xem như khó lường truyền thừa a ngươi cảm thấy hết thẻ trước mắt rất chân thực nam tử áo bảo xanh lại hỏi đúng rồi ta gọi lâm tiêu g i a o lâm thất dạ khẽ vớt cảm ánh mắt rơi vào nơi xa một từng tòa phía trên cung điện muốn nhìn được chút gì khác biệt nhưng cùng nhau đi tới hắn đã bản thân trải nghiệm qua ngoại trừ khắp nơi đều là trận pháp bên ngoài cũng không có kỳ lạ địa phương hắn duy nhất cảm thấy không thích hợp một điểm chính là chỗ này cũng không bị thời gian làm tham mòn thân hoàng cố đô là người nào đó lý thế giới lâm thất g i đột nhiên nghĩ đến cái gì không tệ lâm tiêu dao nhẹ gật đầu đại hạ thần triều c h i chủ vũ thiên tinh lý thế giới lâm thất giả hai mắt nhắm lại hắn là thần linh cảnh thần linh cảnh cũng không cách nào tu luyện ra lý thế giới à. cái gì gọi là lý thế giới kia là tu giả tu luyện thể nội thế giới muốn tu luyện lý thế giới đến lĩnh n g ộ nhiều loại lực lượng phát tắc mới có thể để cho thế giới duy trì ổn định nhưng phổ thông thần linh cảnh là không thể nào làm được đại hạ thần chủ khả năng mạnh như vậy sao theo hắn biết cựu huyền đại lục tu sĩ tối cao cũng chỉ có thể đột phá thần linh cảnh bởi vì một khi đột phá thần linh cảnh liền có được phi thăng tư cách lưu tại cựu huyền đại lục co hồ là không có khả năng tiếp tục đột phá ngay từ đầu hắn không có hướng lý thế giới phía trên nghĩ chính là hắn không tin có người có thể tại cựu huyền đại lục tu luyện ra lý thế giới những người khác không được hắn cũng đồng dạng không được hắn chỉ là t h ầ n linh cảnh bất quá cái này lý thế giới là hắn từ cơ duyên xảo hợp đạt được lâm tiêu g i a o giải thích nói khó trách hắn hậu đại có thể có được thần chi huyết mạch lâm thất giả nói nhỏ lâm tiêu g i a o kinh ngạc ngươi gặp qua vũ thiên tinh hậu đại lâm thất giả gật gật đầu trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên tử tiên lung bất chi bất giác đã qua vài chục năm nàng không biết g i chạy đi nơi nào liên liên dạ minh vệ đều không có nàng bất cứ tin tức gì nghe nói cựu h u y ề n đại lục đã từng có chín vực bây giờ chỉ có năm vực chẳng lẽ cái khác bốn vực cũng cùng thần hoàng cố đô đồng dạng lâm thất giả thần sắc k h ẽ đậu lâm tiêu g i a o gật gật đầu cựu h u y ề n đại lục đã từng xác thực có chín vực cũng xác thực như ngươi suy nghĩ trong đó bốn vực đều như thần hoàng cố đô bình thường đều biến thành bí cảnh trừ cái đó ra còn có vân thần cổ cảnh và yêu ma huyên cùng không diệt thiên quật bọn chúng cũng đồng dạng là lý thế giới chủ nhân sau khi chết lý thế giới cũng sẽ biến mất thì ra là thế lâm thất g i gật gật đầu kia vì sao thần hoàng cố đô sinh linh sẽ bị diệt đi tư giả tử vong lý thế giới xác thực sẽ biến mất bên trong hết thầy đều sẽ bị thời gian giam cầm chỉ có làm cùng chân chính thế giới trùng hợp lúc mới có thể cảm nhận được thời gian tồn tại lâm tiêu giao hít sâu một cái nói bởi vì nhóm chúng ta đánh vào thông thần cổ lộ thiên đạo xóa đi đại bộ phận sinh linh còn tốt nhóm chúng ta lưu lại chuẩn bị ở sau bảo vệ một chút tân hỏa còn có cái gì cần phải biết ta biết đến đều có thể nói cho ngươi một vấn đề cuối cùng lâm thất giả suy nghĩ một chút nói vì sao thần hoàng cố đô tất cả kiến trúc cấm chế đối với thần hoàng hậu duệ tới nói m ư ơ i phần không hữu hảo bởi vì các ngươi t h ầ nội chỗ lưu đều là thần hoàng huyết mạch lâm tiêu g i a o t h ở sâu thiên đạo tại thần hoàng cố đô bên trong bày ra nhằm vào thần hoàng huyết mạch cầm chế lâm thất dạ híp híp hai mắt cười nói thần hoàng huyết mạch thiên đạo cũng có sợ hai đồ vật tự nhiên thiên địa văn vật thương sinh tương khắc lâm tiêu g i a o gật gật đầu ta không có gì có thể hỏi cáo tử lâm thất dạ mỉm cười quay người rời đi c h ờ một cái lâm tiêu g i a o đột nhiên gọi lại hắn từ phía sau giá sách bên trong lấy ra một cái hộp nói noi này đồ vật đối ngươi có lẽ có ít tác dụng dứt lời hắn đem hộp ném cho lâm thất dạ lâm thất dạ chộp vào trong tay nhũ mày không mở ra nhìn xem lâm tiêu g i a o cười nói nếu là ngươi cho hắn là không kém nơi nào trở về từ từ xem cáo tử lâm thất dạ cười cười tiện tay đem hộp ném vào trong không gian giới chỉ lâm tiêu g i a o ha to miệng cuối cùng lại không nói gì chỉ là các loại lâm thất dạ quay người thời khắc hắn ấ y mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ý vị thâm trường chỉ sắc lập tức tàn hồn hóa thành một trận khinh n g h i ê n tiêu tán mà ra hắn không biết đến là lâm thất dạ khỏe miệng cũng có chút dâng ư lên hắn dọc theo dưới bậc thang đi đi ra tiêu dao lâu kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm hai người nhanh chóng đi tới công tử nhưng có phát hiện gì lâm vô tâm hỏi không có gì lâm thất dạ lắc đầu đi thôi ngươi không phải nhớ những cái k i a đổ tốt sao mấy người một đường tiến lên làm rời xa tiêu g i a o lâu thời khắc lâm thất dạ thần sắc đông ngưng tụ nói nhỏ thật thật giả, giả giả giả giả thật thật cái gì giả giả thật thật kiếm vô sinh nghi ngờ nhìn xem lâm thất dạ lâm thất dạ lật tay lấy ra một cái hát tử chính là lâm tiêu g i a o cho hắn chỉ vật vô tâm quay đầu đem cái này đổ vật vứt bỏ rót càng xa càng tốt lâm thất dạ trong nháy mắt một điểm tại trên cái hộp bày ra mấy đạo trực tiếp tiện tay đem hộp đưa cho lâm vô tâm đây là cái gì lâm vô tâm không hiểu ta cũng không biết rõ nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể mở ra lâm thất dạ trịnh trọng nói lâm vô tâm gặp lâm thất dạ thần sắc ngưng trọng như thế vội vàng nói vậy ta đem nó ném đến nam hải quay đầu tiền thối lại hải thú nhét vào nó trong bụng lâm thất dạ gật gật đầu từ vừa mới bắt đầu hắn liền không hoàn toàn tin tưởng qua lâm tiêu g i a o nhất là nó nói ra vẫn thần cổ cảnh là lý thế giới thời điểm hắn liền triệt để không tin vẫn thần cổ cảnh tuyệt đối là vạn kiếm cấp kiếm chủng dùng đại thủ đoạn mở bí cảnh chưa hề đều không phải là cái gì lý thế giới cái này đủ để chứng minh lâm tiêu dao đang nói láo hoặc là nói hắn căn bản cũng không phải là cái gì lâm tiêu giao hắn trước đó nói lời nói trên cơ bản đều là thật lâm thất giả sớm đã đạt được xác nhận lấy về phần hắn kém chút tin tưởng lâm tiêu giao đáng tiếc lâm tiêu giao nghĩ lầm hắn chỉ là đạt được thần giới truyền thừa lại là không biết hắn biết rõ kiểu u kiếm thần đương nhiên hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì chỉ ít có thể nói rõ đại hạ thần triều đã từng tiếp xúc đến một ít trận tướng lấy về phần không thể không khiến thần hoàng cố đô biên mất tại k i u huyền đại lục lâm thất g i thợ sâu trong lòng trầng âm nơi này vết tích hẳn là đều bị xóa đi nghị phải biết trận tướng có lẽ đến tiên về đại thương thần triều chương ba trăm bảy mươi mốt trở mặt không quen biết thần hoàng c ố đ ồ trung ương khu vực vô số tu sĩ bị dị tượng hấp dẫn tụ tập tại đây tất cả mọi người ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cách đó không xa trong sân thất thải thần anh thụ có một ít tu sĩ tại thử nghiệm phá giải cấm chế lôi thiên hồng nút trong bóng tối l ặ n g lặng nhìn xem đây hết thảy theo thời gian trôi qua thất thải thần anh thụ t r u n g quanh màn sáng càng ngày càng ảm đạm đám người lập tức trở nên khẩn trương bắt đầu một viên quả có thể làm cho nhật huyền cảnh cùng với chở xuống tu vi người đột phá một cái tiểu cảnh giới ai thấy không thèm nhưng mà những cái kêu phá giải cấm chế tu sĩ lại đột nhiên ngừng lại bọn hắn không phải người ngu nhiều người như vậy nhìn chằm chằm một khi phá vỡ bọn hắn lại có thể đạt được bao nhiêu trong đám người một đạo áo đen thân ảnh đạ mạc nhìn xem đây hết thảy cấm chế này rõ ràng trước đó có người từng dở t r ò rõ ràng có thể phá vỡ nhưng không có làm như thế s á c đạo phân thân có chút điểm mày hẳn là có người cố ý tại bố cục cái gì nghĩ đến cái này hắn lặng yên tràn phóng thần thức đạo qua toàn trường đông dưng hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí t ứ c lôi thiên hồng hắn quả nhiên không chết x á đạo phân thân hai mắt nhắm lại khoe một i hiện ệ n g ra m vòng cười Chư vị, chế sắp vỡ, nhưng là, cái ư Chư ờ i tà. cầm chê pha vị, sắp này trung h thải thần anh phân ấ t Một t phối. cái sao quả làm sao phân phối. Một cái trung niên nam tử mở miệng nhàn nhạt quét mắt t o à n trường hắn không phải người khác chính là vân vạn kiếm tiến vào thần hoàng cố đô cường giả không ít nhưng nhất bản cảnh lại không nhiều vân vạn kiếm có thể nói là có ít c a o thủ kiếm vân hầu ngươi cảm thấy nên phân chia như thế nào một cái lao hầu mở miệng thân là cổ chu thần triều hầu ra địa vị không hề tầm thường mà lại vân vạn kiếm thực lực cũng làm cho phần lớn người kiếm kỵ sáu đại thần triều cùng thánh địa lấy sáu cái vân vạn kiếm cười nhạt một tiếng đế quốc cùng nhất lưu tô n g môn lấy ba cái hoàng triều cùng nhị lưu tô n g môn lấy hai cái vương triều cùng tam lưu tô n g môn đều bằng bản sự được nhóm chúng ta đồng ý đám người nao nhau phụ họa thất thải thần anh thụ trên quả không ít chí ít cũng có hơn một trăm a i chí ít có thể cam đoan thần triều cùng đế quốc cấp bậc thế lực đạt được đầy đủ quả về phần hoàng triều cùng vương triều cấp bậc căn bản là không có quyền nói chuyện nhưng ít nhiều có chút hy vọng thật muốn đánh bọn hắn tuyệt đối không phải đế quốc cùng thần triều cấp bậc thế lực đối thủ vân vạn kiếm giật hài lòng đám người thái độ thản nhiên nói phá vỡ trận phát đi một loại trận pháp sư nhìn nhau tiếp tục phá giải cấm chế nhưng mà cũng liền tại lúc này một đạo bóng đen bông l ó e lên vọt thẳng vào trong cấm chế muốn chết ngăn lại hắn đám người thay thế g i ậ n tí mặt bọn hắn vừa mới đem trái cây phân phối xong lại có thể có người cái này thời điểm này ra quả thực là bước lên thiên hạ sai lầm lớn cấm chế còn không có phá vỡ đây cứ như vậy vội vã không nhịn nổi rồi vân vạn kiếm cười lạnh lách mình nào tới ngoài ra còn có mấy cái niết bàn cảnh cùng nhật huyền cảnh xuất thủ kinh khủng công kích đồng thời nợ rộ bàng bạc năng lượng ba động u ầ n quần mà ra trận pháp màn sáng run dày kịch liệt đám người như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem viện là chỗ đô đần thật đúng là nhiều lôi thiên hồng lắc đầu liền không thể các loại cấm chế phá vỡ lại xuất thủ sao đối mặt nhiều cường giả như vậy trừ phi đạt tới hắn thực lực như vậy nếu không tuyệt đối không thể sống sót một giây sau lôi thiên hồng con ngươi co r i t lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm phía trước vân vạn kiếm b ọ n người cũng tất cả đều trận tròn mắt tiến vào làm sao có thể đám người kinh hô cấm chế rõ ràng còn không có phá vỡ người làm sao có thể đi vào chẳng lẽ người này có thể không nhìn trận pháp tại mọi người kinh h á i trong ánh mắt áo đen thân ảnh đem trên cây quả toàn bộ thu thập xuống tới thu nhập một cái dương bên trong ngay sau đó hắn một tay nắm lấy thất thải thần anh thụ trực tiếp đem thần thụ nổ t ậ n gốc cái gì thất thải thần anh quả cái gì thất thải thần anh thụ hắn tất cả đều m u ố n nhanh phá tan cấm chế vân vạn kiếm c ầ m thét hơn một trăm hai thần quả hắn tỉnh không để ý mục tiêu của hắn là thất thải thần anh thụ thậm chí hắn đều đã nghĩ kỹ đường lui quyết không thể để đối phương đạt được áo đen thân ảnh bọc lấy á o bào đen thấy không rõ khuôn mặt hắn tủy tiện đem thất thải thần anh thụ thôi lập tức lấy tay v vô số kiếm khí nở rộ gào thét nương tụ thành một cái to lớn kiếm đạo vòng xoáy đám người bị kiếm khí ngăn t r ở ánh mắt lại tăng thêm cấm chế ngăn cản thần thức rõ xét bọn hắn căn bản không biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì trong cấm chế một cái màu đen đại điêu hiện hiện một n g ụ m nuốt vào cái dương cùng thất thải thần cây anh đạo sau đó lặng yên biến mất hiển nhiên áo đen thân ảnh chính là lâm thất dạ sát đạo phân thân vê anh cũng liền tại lúc này cấm chế phá vỡ một cô cường hành khí tức mãnh liệt mà tới kiếm đạo vòng xoáy nổ tung mấy chục đạo thân ảnh hiện lên ở hắn tầm mắt tiểu tử đ đám người nhao nhao gầm thét đang đằng sát khí nhìn chằm chằm lâm thất dạ tâm thất dạ vốn còn muốn bằng vào khế ước triệu hoàn thuật ly khai không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy phá tan cơm chế hắn nếu là cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất khẳng định sẽ bị hoài nghỉ dù sao hắn loại thủ đoạn này các đại thế lực đã sớm biết xem ra chỉ có thể rết ra ngoài theo ta đi khi hắn chuẩn bị động thủ thời khắc một thanh âm niên h tại hắn bên thai văng lên lâm thất dạ xứng xỏ đây không phải lôi thiên hồng sao chẳng lẽ bố cục người chính là hắn hắn ngược lại muốn xem xem lôi thiên hồng đến cùng đang dợ trò quỳ gì đột nhiên một cỗ kinh khủng uy áp chống rông xuất hiện trực tiếp đem vân vạn kiếm bọn người toàn bộ đánh bay ra ngoài làm bọn hắn lần nữa lấy lại tinh thần thời khắc chỉ thấy được một cái quan điểm biến mất tại cuối con đường nghiết bàn cảnh hậu kỳ vân vạn kiếm mặt tâm trầm những người khác cũng cực kỳ khó chịu nhưng lại không thể thế nhưng nghiết bàn cảnh hậu kỳ tuyệt đối là tiến vào thần hoàng cố đ ô cường g i ả đỉnh cao vì thất thải thần á n h quả hoàn toàn không đáng mà lúc này lâm thất dạ bị lôi thiên hồng mang theo bỏ chạy số trăm dặm có thể vương ta xuống tâm thất dạ thản nhiên nói lôi thiên hồng vương xuống lâm thất dạ nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát đáng tiếc hắn cải biến khí tức cùng dung mạo lôi thiên hồng không có khả năng nhận ra ta cứu ngươi một mạng ngươi giúp ta làm một chuyện hai chúng ta thanh lôi thiên hồng mở miệng nói làm cái gì lâm thất dạ hỏi đi theo ta lôi thiên hồng ngưng tiếng nói lâm thất dạ có thể cảm nhận được lôi thiên hồng có loại không h i ể u hưng ấ n thậm chí tay chân đều có chút run dậy có thể làm cho lôi thiên hồng thất thố như vậy nghĩ đến hắn muốn làm chuyện sự tình này không đơn giản lôi thiên hồng mang theo lâm thất dạ quanh đi còn lại đi vào một tòa cổ lao trước cung điện nơi này hẳn là đại hạ thần triệu thần cung s á t đạo thân phận âm thầm trầm âm lôi thiên hồng đi vào trước cổng chính bóp ra một cái thủ l ấ n cửa điện hầm vang mở ra đi vào lôi thiên hồng nhìn c h ầ m c h ậ p lâm thất dạng tựa như sợ hắn chạy tiến vào đại điện cửa điện lần nữa đóng lại lôi thiên hồng càng là canh giữ ở điện cửa ra vào bên trong có đồng dạng đồ vật thay ta lấy ra hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy lâm thất dạng có thể không nhìn c h ậ t pháp m u ố n cái kia đạo bên trong cái h ộ kia đơn giản chính là dễ như chở bàn tay đây là cái gì lâm thất d ạ hiếu kỳ hỏi lôi thiên hồng hư lạnh một tiếng để ngươi làm, ngươi làm đừng hỏi nhiều như vậy lâm thất dạnh dạ cái thằng này biết mình không thể chạy trốn liền trở mặt không nhận người hắn thở sâu chậm rãi tiến lên đột nhiên một đạo màn sáng tại trước mắt hắn nở rộ chặn đường đi của hắn lại chương ba trăm bảy mươi hai đoạt xá màn ánh sáng màu tím nở rộ m ở tối đại điện lập tức trở nên sáng tỏi như ban ngày lâm thất dạ có thể rõ ràng nhìn thấy màn ánh sáng màu tím về sau trên mặt bàn trưng bày một cái chiếc hộp màu đen chiếc hộp màu đen trên hiện đầy vô số đường vân cực kỳ huyền rượu cái này hộp làm sao khá quen đâu lâm thất dạ trong lòng trầm ngâm đột nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên cái này hộp cùng bản tôn tại tiêu g i a o lâu đạt được cái kia con đen đơn giản như đúc đồng dạng nơi này làm sao cũng có một cái mang theo nghỉ hoặc hắn lặng yên xuyên qua màn ánh sáng màu tím nhanh đem nó cho ta lôi thiên hồng thúc g ụ n g lâm thất dạ lại là thật lâu bất động tiểu tử đừng có đùa máy khỏe lôi thiên hồng nhữ mày lâm thất dạ thản như nói ta như cho ngươi ngươi khẳng định sẽ trước tiên giết ta ngươi làm ta là kẻ ngu sao lôi thiên hồng sắc mặt cứng đờ hắn xác thực có ý nghĩ này chiếc hộp màu đen bên trong bí mật hắn không muốn bất luận kẻ nào b i t ố ta thể ta sẽ không đối ngưu xuất thủ lôi thiên hồng nhịn xuống l ử a giận tận lực để cho mình duy trì bình tĩnh ta không tin lâm thất dạ lắc đầu trừ phi ngươi đem trên người ngươi đổ vật cho ta lôi thiên hồng ánh mắt phát lạnh lạnh leo nói tiểu tử ngươi đừng được một t ứ c lại muốn tiến một thước nếu không phải ta cứu được ngươi ngươi đã chết ngươi không cứu ta ta có là biện pháp ly khai lâm thất dạ khó chơi hắn đặt m ô n g trên ghế ngồi xuống chờ ngươi nghĩ rõ ràng ta cho ngươi thêm hoặc là ngươi có thể thử nghiệm phá vỡ cấm chế này ngươi lôi thiên hồng lựa giận dâng t à o hắn nếu là có thể phá tan cầm chế đã sớm phá vỡ há lại sẽ vẽ vời thêm chuyện lâm thất dạ tự nhiên cũng biết rõ điểm này thêm một người biết rõ liền nhiều một phần phong hiểm lôi thiên hồng hiển nhiên là không có khả năng phá tan cơm chế tốt ta cho lôi thiên hồng trầm tư một lát cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp hắn lấy ra một viên không gian giới chỉ tiện tay nhét vào màn ánh sáng màu tím bên cạnh lâm thất dạ thản nhiên nói trên người ngươi còn cất giấu ba viên không gian giới chỉ một viên không gian giới chỉ đổi u ăn mày đâu lôi thiên hồng sắc mặt cứng đờ hắn nghĩ không hiểu đối phương lại như thế nào biết đến lôi thiên hồng khẽ cắn môi lại ném ra ba cái không gian giới chỉ lâm thất dạ tay chỗ sâu trận pháp nhặt lên bốn cái không gian giới trì ước lượng một cái hắn lúc này mới nắm lên chiếc hộp màu đen ngươi thối lui đến điện cửa ra vào lâm thất dạ cười nói lôi thiên hồng không có cự tuyệt hắn trong mắt chỉ có chiếc hộp màu đen chỉ cần giữ vững điện cửa ra vào lâm thất dạ tất nhiên chắp cánh khó thoát lâm thất dạ lách mình đi ra trận pháp đem màu đen q u â n đen ném cho lôi thiên hồng liền lần nữa về tới màn ánh sáng màu tím về sau tiểu tử ngươi nhất định phải chết lôi thiên hồng nắm lấy màu đen con đen một mặt â m lãnh nhìn chằm chằm lâm thất d ạ sắt tâm nổi lên không còn có bất luận cái gì che giấu. lâm thất dạ nhún núi u bay vạn sơ thánh điệu thái thượng trưởng lão lôi thiên hồng công nhân cấp đoạn thất thải thần anh cây ăn quả chê bổ các đại thế lực tu sĩ kia lại như thế nào lôi thiên hồng coi nhẹ chẳng lẽ còn có người dám tìm hắn phiền phức hay sao vạn sơ thánh điệu thái thượng trưởng lão lôi thiên hồng tại thần hoàng cố đâu ngẫu nhiên đạt được bí bảo đột phá thần linh cảnh ngay trước mắt tâm thất dạ vừa cười nói lôi thiên hồng sắc mặt cứng đ ở ngươi là ai làm sao biết rõ thần linh cảnh cựu huyền đại lục người biết được thần linh cảnh người tuyệt đối ít càng thêm b t dù là bảy đại đỉnh tiêm thế lực cũng chỉ có bọn h ắ n những n à y trí cường có thể không cho hắn k i ê n kỵ lâm thất dạ cười mà bất ngữ hắn biết rõ lôi thiên hồng luống cuống việc này nếu là c h u y ế n đi trong tay hắn c h i vật chưa hẳn giữ được chỉ cần giết người liền không người biết được gặp lâm thất dạ bất ngữ lôi thiên hồng hừ lạnh một tiếng trực tiếp ngồi xếp bằng một thân ảnh hiện lên đứng tại trước người hắn niết bàn pháp thân lâm thất dạ nhữ mày bản tôn không phải xử lý hắn niết bàn pháp thân sao làm sao nhanh như vậy lại tu luyện một bộ không đúng cái này niết bàn pháp thân chỉ có niết bàn cảnh giai đoạn trước tu vi thực lực hiển nhiên thật tỏ chết khâu trong lòng của hắn cười h ầ m lôi thiên hồng xem ra là muốn ở chỗ này mở ra chiếc hộp màu đen hắn cũng rất tò mò chiếc hộp màu đen bên trong đến cùng có cái gì đồ vật lôi thiên hồng không tiếp tục để ý lâm thất dạng hai tay run r à y mở ra chiếc hộp màu đen đột nhiên ánh sáng màu trắng nở rộ đâm vào người không mở ra được hai mắt lôi thiên hồng còn chưa kịp phản ứng một đạo bạch quang đ ỗ n g nhiên chui vào hắn mi tâm ngay sau đó trên người hắn buộc phát ra kinh khủng khí tức mà lại khí tức còn t ạ i không ngừng kéo lên quanh thân càng là lôi điện s e lẫn như là từng đầu lôi long mãnh liệt một vương màn ánh sáng màu tím run dày kịch liệt tùy thời đều có thể băng diệt. tâm h thất dạ cười lạnh lại, niết ộ bàn cảnh giai đoạn trước pháp thân cũng nghĩ ngăn cản hắn người sĩ、si、nói ngộng hắn lấy tay vung lên ngàn vạn kiếm khí nở rộ trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại điện lôi thiên hồng niết bàn pháp thân bỗng nhiên nổ tung nhưng mà vô tận kiếm khí xác thực không cách nào tới gần lôi thiên hồng mảy may tại hắn quanh thân ngưng tụ một đạo lồng ánh sáng màu trắng đem tất cả kiếm khí ngăn cản bên ngoài hắn lại thử nghiệm công kích mấy lần vẫn như c ũ không thu hoạch được gì siêu việt niết bàn cảnh cấp độ cho dù đối phương đứng tại kia để hắn công kích cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may lần này phiền thoái lâm thất dạ lông mày nhữ lại lôi thiên hồng đột phá thần linh cảnh tuyệt đối là một cái đại địch nhưng giết chết hắn lại làm không được giữa hai bên tranh lệch thực sự quá lớn lâm thất dạ hít một hơi dài trực tiếp mở cửa lớn ra chuẩn bị lý khai hô đúng lúc này lôi thiên hồng đột nhiên mỏ hai mắt ra trong mắt bắn ra hai đạo tuyệt thế loại mang. nhanh như vậy lâm thất dạ kinh ngạc bình thường sơ bộ luyện hóa một viên t h ầ n cách c h ỉ ít cần mấy tháng thời gian muốn hoàn toàn luyện hóa khả năng cần mấy trăm năm thậm chí mấy vạn năm đột nhiên hắn cảm nhận được lôi thiên hồng trên người khí tức rớt xuống một mảng lớn lần nữa khôi phục n h ế t bản cảnh đ ỉ n h phong tu vi mà lại trên người hắn nhiều khác một đạo nguyên thần khí tức bị đoạt xá rồi lâm thất dạ mỹ mắt của l o ạ n t h ầ n cách bên trong nguyên thần thế mà còn chưa triệt để mất diệt không đúng hẳn là rót vào một đạo mới nguyên thần một giây sau cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện hiện trong lòng h ắ n không chút do dự bay ngược mà ra lôi thiên hồng gầm thét một tiếng c o n ngón búng ra một tia chốc chi kiếm bắn ra mà ra vạch phá hư không c h ư ớ c mắt liền tới đánh lâm thất dạ trước người vê anh một tiếng kinh thiên nổ vang truyền đến đối diện từng tòa cung điện sụp đổ cự thạch vẩy ra bụi bặm nổi lên một phía sâu kiến cũng dám uy hiếp bản t h ầ n lôi thiên hồng h ừ lạnh một tiếng đều phải chết phế tích bên trong lâm thất dạ thân ảnh lần nữa hiện hiện túi đầu chính nhìn xem ngực một cái to lớn lỗ thủng thật lâu vô pháp dung hợp nơi đó có một cô cực kỳ lực lượng kỳ dị hắn không chăn trở dỗi tay ra trường kiếm khí dân trào mấy tức về sau hắn cắt tự thân thụ thương bộ vị lỗ thủng nhanh chóng dung hợp nhưng là thân thể của hắn lại là ảm đạm không ít quả nhiên là bị đoạt xá chưa từng đột phá thần lính cảnh liền có một tia lực lượng phát tắc lâm thất dạ thở sâu lúc này một cỗ hoảng sợ chi uy mãnh liệt mà tới thân hình hắn giống như bị một cỗ lực lượng cường đại đánh trúng đông nhiên bay ngược mà ra chương ba trăm bảy mươi ba bởi vì ngươi quá yếu thần hoàng cố đô lâm thất dạ nhìn qua nơi xa đột nhiên ngừng lại thân hình vẻ mặt nghiêm túc công tử thế nào kiếm vô sinh rất ít gặp đến lâm thất dạ lộ ra vẻ mặt như thế đi ly khai thần hoàng cố đô lâm thất giả quen người hướng phía phương hướng ngược nhau đi đến kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm hai người nhìn nhau đều không minh bạch chuyện gì xảy ra hai người vội vàng đuổi theo công tử có phải là có chuyện gì hay không muốn phát sinh lâm vô tâm truy vấn nếu ngươi không đi đ o á n chừng đều đi không được lâm thất giả tăng thêm tốc độ nhanh chóng dọc theo đường cũ phi nước đại kiếm vô sinh sắc mặt hai người khai biến bọn hắn biết rõ lâm thất giả thực lực nghiết bàn cảnh định phong đều có thể một trận chiến nhưng giờ phút này lại ngưng trọng như thế khẳng định là có không ít sự tính sắc phát sinh chủ nhân giống như cấm chế giải trừ một chút ta có thể bay đi tiểu hát đúng ộ t thất trở. thời tiểu hát Tiểu nhiên dương cánh đằng không mà lên.、Đi、lên. Lâm thất dạ không chẩn ba người đồng lưng. cánh hướng thần hoàng cố đô bên ngoài bay đi. Vâng. phía hát hai phía Đi đi. dạ cấp tốc cố đạp đô đ mà Lâm mở vào Ba bay sau ra, lúc này phía sau chuyển đến trận trận tiếng oanh minh mấy người trở về đầu đã thấy quần q u ậ n lôi vân hiện lên ở hư không vô cùng vô tận lôi điện mánh liệt cấp tốc hướng phía chu vi h u y ế t tán Đây Lâm tâm Lâm chuyện là có chuyện gì? Lâm vô tâm kinh ngạc. kinh thất gì? vô bất dạ Mà lại, ê nhưng ờ sắc k là điểm ệ ấy cự li không đủ an toàn nếu là lôi thiên hồng đội theo bọn hắn mười phần tám cựu nạn thoát khỏi cái chết công tử thần hoàng cố đô đóng lại thời gian còn chưa tới nhóm chúng ta tạm thời hẳn là không cách nào lý khai lâm vô tâm thờ sâu giới này rất lớn trước xa ly viêm hoàng cố đô lại nói lâm thất giả tạm thời cũng không có quá tốt đối sách hắn thử nghiệm liên hệ bạch lưu minh cùng thiên ngục ma hùng nhưng căn bản không có bất kỳ đáp lại nào mảnh không gian này hiển nhiên là bị phong tỏa giờ phút này thân hoàng cố đô trung ương bén nhọn kêu thẳng thỉnh thoảng văng lên rất nhiều tu sĩ bị lôi đình đánh trúng hóa thành kiếp trò vô số người hốt hoảng trốn xuyên vân vạn kiếm chính là một trong số đó hắn cảm nhận được nơi xa truyền đến khí t ứ c không chỉ có kinh hồn tán đảm n h i t bàn cảnh đình phong nắm giữ lôi điện chỉ lực là lôi thiên hồng hắn trước tiên nghĩ đến lôi thiên hồng i ể u huyền đại lục chỉ có lôi thiên hồng một người phù hợp chỉ là hắn nghĩ không hiểu lôi thiên hồng vì sao muốn làm như thế giết bọn hắn tất cả mọi người tuyệt đối không có chỗ tốt vạn sơ thánh địa đều phải gặp nạn không kịp nghĩ nhiều hắn cấp tốc hướng thần hoàng cố đô bên ngoài thoát đi mà đi khi hắn quay đầu thời khắc lại là nhìn thấy hai thân ảnh tại hư không nhanh chóng giao thủ quả nhiên là lôi thiên hồng mặt khác một người là ai vân vạn kiếm kinh hô n ộ i tâm sợ h ã i thán phục lôi thiên hồng thực lực đồng thời càng thêm nghi hoặc cùng hắn đối chiến người thân phận hắn đường, đường nghết bàn cảnh tại trước mặt hai người thế mà cảm giác nhỏ bẽ như bụi bằm hắn thở s lôi thiên hồng n h bây giờ siêu việt cảnh giới này sắc khí không cách nào uy hiếp đến hắn nhưng là hắn không thể không lưu lại ngăn chặn lôi thiên hồng cho bản tôn tranh thủ thời gian thế mà còn bất tử lôi thiên hồng tà mị mà cười cười giới này nhận về cảnh cái gì thời điểm trở nên mạnh như vậy người là ai lâm thất dạ đứng dậy trên người khí tức lại yếu đi một m à n g lớn ta là ai lôi thiên hồng ở trên cao nhìn xuống quan sát lâm thất dạ bản thân chỉ danh như thế nào chỉ là phạm nhân phối bế đến ngươi không phải giới này người lại lĩnh mộ lôi điện phát tắc ngươi là lôi thần điện người lâm thất dạ híp híp hai mắt lôi thiên hồng nghe vậy sắc mặt đ ố n g ngưng tụ ngươi là ai xem ra ta đoán đúng lâm thất dạ híp mắt cười một tiếng lôi thần điện người tại sao lại ở chỗ này cựu huyền đại lục đến cùng có cái gì đáng giá các ngươi xem trọng đầu tiên là vạn kiếm cát hiện tại lại là lôi thần điện Vạn k hiếp hiếp mắt, mắt lâm thất giả trả lời một câu hắn có thể cảm nhận được đối phương đối thần giới người lý dừng một chút hắn lại nói thần hoàng cố đô chỗ cái này một giới là người lý thế giới lôi thiên hồng trầm mặc không nói lâm thất giả quan sát đến lôi thiên hồng thần sắc tiếp tục nói đại hạ thần triều chỉ chủ vũ thiên tình luyện hóa người lý thế giới sau đó đem ngươi thần cách phong ấn tại này không đúng lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể đoạt xá vũ thiên tỉnh mới đúng a có thể tu luyện ra lý thế giới cho dù tại thần giới cũng coi như đến trên là cái nhân vật chỉ cần nguyên thần chưa diện hoàn toàn có thể đoạt xá một phạm nhân người là cố ý lâm thất d i kinh ngạc nhìn xem lôi thiên hồng không đúng nếu ngươi là cố ý không có khả năng tức giận như thế nghĩ đến g i ế t sạch giới này người n g ư ơ i nếu có thể đoán được bản thân có thể cân nhắc tha cho n g ư ơ i một mạng lôi thiên hồng cười lạnh người trong thiên hạ đều cho là mình là thông minh nhất một cái muốn làm kỳ thủ cuối cùng lại trở thành quân cỏ lâm thất giả vớt vớt mi tâm trong đầu nhanh chóng tự hỏi lấy vũ thiên tinh thực lực Không phải, không phải t lâm thất giả h n cười thầm trong lòng xem ra hắn đ o ạ n đúng có lẽ đoạt xá vũ thiên tinh người cùng ngươi đồng dạng đều nghĩ đến đoạt xá hắn nhưng ngươi không bằng người kia bị đối phương nhanh chân lên trước mà ngươi ngược lại bị phong ấn tại đây ngươi đánh giám bản thân làm sao không như hắn Lôi thiên Hồng giận mặt. lâm thất giả nhìn như không thấy tiếp tục nói nghe nói vũ thiên tinh có một cái hảo hữu gọi là lâm tiêu dao hắn thực lực cũng không tệ đã ngơi không cách nào đoạt xá vũ thiên tinh có thể lựa chọn lâm tiêu g i a o à? đoạt xá lâm tiêu g i a o lại để làm gì lôi thiên hồng hừ lạnh một tiếng lâm thất giả hai mắt nhắm lại cẩn thận nghĩ cổ ý thiên hồng trong lời nói ý tứ đoạt xá lâm tiêu g i a o không có lâm tiêu g i a o cùng vũ thiên tinh thực lực gần bình thường mà nói là không có gì sai biệt ngoại trừ thân phận bên ngoài thần chủ vũ thiên tỉnh là đại hạ thần chủ trưởng quản cựu h u y ề n đại lục tất cả khí vận lâm thất g i nghĩ đến đáp án âm thẩm trầm ngâm nói nếu là có thể mở ra thông thần con đường thông hướng thân giới kia vũ thiên tỉnh tất nhiên có thể có được thiên địa phù hộ đại hạ thần triệu đem cho nên mục tiêu của bọn hắn là nghĩ đến cái này hắn trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc hắn rốt c ụ c minh bạch vạn kiếm c ắ t kiếm trùng xuất hiện tại c ử u huyền đại lục tuyệt đối không phải ngẫu nhiên cái gì ma tộc xâm lấn có lẽ là vạn kiếm c ắ t tự biên tự diễn một t ù n kịch đồng dạng lôi thần điện cũng là như thế thậm chí kia cái gì bất diệt ma quật vạn u ma huyên cũng đồng dạng là thần giới thế lực sở dĩ biến thành bí cảnh là bởi vì bọn hắn đều thất bại hắn đột nhiên ngầm đầu nhìn chăm chú lôi thiên hồng nói kém chút bị ngươi lửa thần hoàng cố đô căn bản không phải ngươi lý thế giới mà là lôi thần điện nơi nào đó bí cảnh vì sao không thể là ta lý thế giới lôi thiên hồng cười hỏi ngược lại lâm thất giả cười nói bởi vì ngươi quá yếu lấy thực lực của ngươi còn không có tư cách tu luyện ra lý thế giới chương ba trăm bảy mươi bốn tàn sát n g ư ơ i muốn chết lôi thiên hồng giận tí mặt cái này phạm nhân lại còn nói hắn quá yếu hắn từng vì thần linh chỗ nào c ũ n g yếu chữ có nửa điểm liên quan lời còn chưa dứt hắn một bàn tay chụp về phía lâm thất g i lâm thất g i vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể bay ngược mà ra ngay cả ta một cái n h ậ t huyền cảnh ngươi cũng giết không chết ngươi còn không yếu hắn lần nữa đứng dậy c ư ờ i n ạ o nhìn xem lôi thiên hồng ngươi chẳng qua là lôi thần điện con rơi mà thôi nếu không làm sao lại để ngươi tiến vào tiểu thế giới h ơ anh lôi thiên hồng lần nữa xuất thủ vô tận lôi điện tràn vào lâm thất giả thể nội lâm thất giả mặt không biểu lộ xem ra ta nói đúng ngoại trừ vạn k i ế m c ắ t cùng lôi thần điện còn có cái gì thế lực tiến vào cựu huyền đại lục ngươi cảm thấy bản thân sẽ nói cho ngươi biết sao lôi thiên hồng con ngươi lạnh leo tới cực điểm vạn kiểm cắc lôi thần điện đều chỉ bất quá là thần giói bất nhập lưu thế lực mà thôi lâm thất dạ không hề sợ hãi không ngừng đả kích lấy lôi thiên hồng bọn hắn muốn mưu đoạt c ử u huyền đại lục để ngươi môn hạ giới thế nhưng các n g ư ơ i tu vi lại bị áp chế ở nửa bức thần linh bởi vậy bọn hắn trực tiếp tiêu diệt các n g ư ơ i nhục thân đem thần cách đầu nhập giới này để cho các n g ư ơ i đoạt xá người khác các n g ư ơ i tu vi liền có thể tăng lên một cái cấp độ đạt tới chân chính thần linh cảnh nhưng cũng tiếc c ử u huyền đại lục xa không chỉ các n g ư ơ i nghĩ đơn giản như vậy thông thần con đường bên trong có giết chết lực lượng của các ngươi còn có tiếp dẫn con đường là các ngươi hủy a người biết quá nhiều lôi thiên hồng sát tâm nổi lên con ngón đúng ra vô tận lôi điện nợ rộ bao phủ hoàn toàn lâm thất dạng chu phạm số trăm dặm phương viên trong nháy mắt bị san thành bình đ ị a m bụi băm đầy trời che khuất bầu trời h á n tràn phóng thần thức quét mắt mỗi một nơi hẻo lánh lại không nhìn thấy lâm thất dạ bất luận cái gì bỏng dáng phân thân hắn mướn g mày sắc mặt khó xử hiển nhiên không nghĩ tới chính mình thế mà bị một cái nhật huyền cảnh b ổ bỡn hắn lặng lẽ quan sát bốn phương thiên địa cười lạnh nói các ngươi chạy không thoát bọn hắn đều thất bại t i u huyền đại l ụ rốt cục đến phiên bản thần g a sơn một tòa trong sơ gốc lâm thất dạc nhìn trước mắt vô cùng hư ả o sát đạo phân thân tao mày hơi chuyển động ý nghĩ một chút. s á t đạo phân thân trong nháy mắt cùng hắn hòa làm một thể lần này s á t đạo phân thân thương tích quá nặng đoán chừng cần rất dài một đoạn thời gian tu dưỡng công tử không có sao chứ kiếm vô sinh cũng bị s á t đạo phân thân bộ dáng giật này mình toàn thân thủng trăm nạn lỗ phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tan thành m â y khói lôi thiên hồng bị đoạt xá lâm thất dạ hai mắt nhắm lại người này tới đây thần giới đoạt xá lôi thiên hồng về sau có được nửa bước thần linh thực lực tiếp xuống hắn sẽ tàn sát toàn bộ thần hoàng cố đô vậy làm sao bây giờ lâm vô tâm lo làm nói nửa bước thần linh a chẳng lẽ lâm thất dạp như thế kiêm k i lâm thất giả coi như bình tĩnh nhìn xem ba người nói tiếp xuống nhóm chúng ta tách ra hành động giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ hai người biến sắc lâm thất giả nói mang theo truyền t ố n g trận bàn sao trên người của ta có ba cái ta có bốn cái hai người lật ra thủ trưởng lấy ra từng cái khay ngọc khay ngọc phía trên hiện đầy huyền ảo đường vân những này là sở trần hoan chế tạo truyền t ố n g trận bàn các ngươi trên thân lưu một cái dự bị cái khác giao cho ta lâm thất giả ngưng tiếng nói công tử ngươi cũng cầm kiếm vô sinh đem ba cái khay ngọc đều kín đáo đưa cho lâm thất g i lâm thất lắc đầu nói, đương t h nhiên lôi t hồng sẽ giết ta. nhiệm giết chưa ủ a các c người, là hẳn có thể tìm tới hắn vô luận như thế nào nhóm chúng ta muốn kiên trì đến thần hoàng cố đô đóng lại hai người há to miệng nhưng lời đến vệ miệng cũng không biết nói thế nào lâm thất giả lấy tay vung lên hư không lập tức hiện lên một thân ảnh người này chính là đế tử ân nhớ kỹ nhớ kỹ hai người chăng miệng một lời đi lâm thất dạ để lại một câu nói liền biến mất ở tại chỗ vô luận như thế nào muốn tìm tới đế tử ân kiếm vô sinh khẽ cắn môi tiểu hắc mang theo hai người hướng phía một phương hướng khác bay đi mây tức về sau lâm thất dạ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ hắn ngắm nhìn thần hoàng cố đô phương hướng thần sát ngưng lại tạm thời dùng trận pháp vây k h ố n hắn thật muốn đến vạn bất đắc dĩ tình trạng chỉ có thể hy sinh sát đạo phân thân lâm thất dạ khinh ngữ một tiếng nửa bước thần linh cho dù là hắn hiện tại cũng có loại cảm giác bất lực dứt lời hắn một đầu cắm n h ậ p phía dưới núi rừng bên trong bắt đầu bật rộn muốn vây khốn một nửa b ư ớ c thần linh cảnh ít nhất cũng phải đệ tứ cảnh định phong trật pháp nếu để cho hắn đầy đủ thời gian hoàn toàn không có vấn đề nhưng bây giờ lôi thiên hồng hiển nhiên sẽ không cho hắn đầy đủ thời gian một chỗ giữa rừng núi vô số bóng người hốt hoảng trốn xuyên phía sau vô số lôi đ ỉ n h hiện lên không ngừng n oanh tạc những nơi đi qua vô số sinh linh chết thảm đại đ i ệ nổ tùng giống như nhân gian địa ngục điên rồi lôi thiên hồng điên thật rồi vân vạn kiếm chạy như bay tại trong rừng phi nước đại kém một chút hắn vừa rồi liền ngọn cụ t lôi thiên hồng cái k i u tiên đ i ê n thật là gặp người liền giết đây không phải cho vạn sơ thánh địa chiêu cựu hận sao một khi bọn hắn những người này ly khai thần hoàng cố đô vô số thế lực tuyệt đối phải hướng vạn sơ thánh địa đòi lại một cái công đạo vạn sơ thánh địa mạnh hơn còn có thể mạnh đến mức qua thiên hạ tất cả thế lực các loại cái thằng này không phải là muốn đem thần hoàng cố đô bên trong tất cả mọi người xử lý à. vân b ạ n kiếm run lên trong lòng chính hắn đều bị ý nghĩ này giật này mình nhưng là vì cái gì a cái gì nguyên nhân để lôi thiên hồng muốn làm như thế đâu chẳng lẽ hắn ở chỗ này đạt được khó lường gì bảo vẫn là nói Cái Cũng tốc sát rồi. hiểu. lôi thiên lại mỗi lại ngơi hồi. này nhập Hắn hoàn toàn nghĩ không hiểu. Cũng may lôi thiên hồng tốc độ không nhanh, tàn mảnh địa phương, đều sẽ dừng lại nghỉ mà mà may ra hỏa hỏa địa tẩu một một đều độ sẽ bây giờ thần hoàng cố đô mở ra mới hơn một tháng còn có hơn mấy tháng vân vạn kiếm trong lòng phát lệnh mấy tháng thời gian đầy đủ lôi thiên hồng đem thần hoàng cố đô tàn sát một lần hiện tại hắn có thể làm chỉ có thể chạy liều mạng chạy chỉ chờ tới lúc thần hoàng cố đô đóng lại liền có một chút hy vọng sống hắn vừa chuẩn bị tăng thêm tốc độ đột nhiên toàn thân lông tơ đứng đây tại đỉnh đầu hắn một đôi lạnh lùng con người đ ạ n mặt nhìn chằm chằm hắn vân vạn kiếm sắc mặt cứng đ ở r u n g g i n g nói lôi lôi trưởng lão vân vạn kiếm lôi thiên hồng mở miệng mang theo giọng nghỉ ngờ vân vạn kiếm trong lòng kinh ngạc cái này gia hóa làm sao một bộ không biết mình dáng vẻ trước đây không lâu không phải còn gặp qua sao lôi trưởng lão hắn thở sâu liền vội vàng hành lễ chỉ cần lôi thiên hồng không đậu thủ chuyện gì cũng dễ nói hắn chỗ nào biết rõ đối phương chỉ là vừa mới đoạt xá lôi thiên hồng nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là áp chế lôi thiên hồng nguyên thần mà thôi còn chưa kịp luyện hóa thay bản thần đem những người khác tụ tập cùng một chỗ bản thần có thể không giết người lôi thiên hồng thản như nói bản t h ầ n vân vạn kiếm trong lòng kinh ngạc thế mà tự xưng bản t h ầ n thật đúng là khẩu khí thật lớn không được lôi thiên hồng lông mày nhữ lại vân vạn kiếm đầu như là gà con mổ thóc đồng dạng nhưng có thể hắn hiện tại chỉ muốn sống sót tự nhiên không dám cự tuyệt lôi thiên hồng trong nháy mắt một điểm một đạo lưu q u a n g trong nháy mắt không có vào vân vạn kiếm mi tâm tà mị cười một tiếng bắt đầu đi chương ba trăm bảy mươi năm gặp lại diệp khinh vũ nháy mắt trôi qua bảy ngày lâm thất dạ thời khắc chán phóng thần thức chú ý đến chu vi động tĩnh hắn làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị nhưng mà bảy thiên hạ đến chung quanh thế mà một điểm động tĩnh đều không có chẳng lẽ lôi thiên hồng đổi tính rồi không có khả năng lâm thất giả rất rõ ràng lôi thiên hồng nghĩ tàn sát giới này nguyên nhân thứ nhất hắn không muốn chính mình đoạt xá lôi thiên hồng sự tình bại lộ dù sao lâm thất giả sớm đã đem sự tình ngọn nguồn đoán được rõ ràng nhưng chủ yếu nhất vẫn là điểm thứ hai hắn muốn nhanh chóng áp chế lôi thiên hồng nguyên thần hoàn toàn đoạt xá lôi thiên hồng thân thể tin ê vào thần hoàng cố đô tu sĩ yếu nhất đều là tình huyền cảnh giết chết những người này rút ra bọn hắn nguyên thần luyện hóa có thể mau sớm lớn mạnh tự thân thậm chí giết chóc tạo thành vô số ác、nghiệm. có thể trọng thương lôi thiên hồng nguyên thần hoàn toàn đoạt xá lôi thiên hồng về sau hắn hắn là sẽ trở lại vạn sơ thánh địa lâm thất dạ h i ế p h i ế p hai mắt đến lúc đó có lẽ có thể thừa cơ xử lý tần chiến thiên trở thành vạn sơ thánh địa chỉ chủ thông môn cùng thần quốc là khác biệt hắn trở thành vạn sơ thánh địa thánh chủ khí vận sẽ tiêu tán một chút nhưng sẽ không giao động căn bản đây cũng là tông môn một ưu thế lớn ngao t r â m t ứ lúc đột nhiên một đạo tiếng long ngâm từ đằng xa chuyển đến lâm thất dạ ngẩn ra một chút long chúng sinh đến nay hắn còn chỉ thấy được qua một con rồng ngầm đầu nhìn lại đã thấy một đầu kim long từ đằng xa bay vụt mà tới tốc độ nhanh đến mức cực hạn giống như một đạo màu vàng kim t i ề m điện tại kim long trên lưng đứng đấy một cái nữ từ áo trắng là nàng lâm thất dạ có chút ngoài ý muốn từ khi ly khai tỉnh vân thần đô về sau hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng phía sau mây thân ảnh theo đuổi không bỏ rõ ràng đều là niết bàn cảnh những người này không đảm mạng vì sao còn có thời gian đuổi giết hắn người không tệ kim long thật sự là d i ệ p k i n h vũ khế ước huyền thú diệm k i n h vũ nghe được lâm thất dạ thanh n h m sắc mặt vui mừng Quay đi ầ u nhìn l ạ đã t vào lâm thất dạ cách đó không xa nàng trước tiên mở miệng nói lâm thất dạ ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi lại thế nào ở chỗ này lâm thất dạ hỏi ngược lại bọn hắn vì sao truy sát ngươi việc này qua hạ lại nói trước rời đi nơi này những người này ở đây có ý dụ sát tu sĩ may mả ta phát hiện kịp thời d i ệ p k i n h vũ một mặt vội vàng lâm thất dạ hoảng hốt du sát tu sĩ khó trách cái này mấy ngày không nghe thấy tiếng s ấ m tình cảm lôi thiên hồng đem tàn sát nhiệm vụ giao cho những người khác cũng đúng hắn tuy là nửa bước thần linh nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một người mà thôi hiệu suất nào có những người khác liên thủ cao lâm thất dạng là ngươi lúc này một đạo một chút bối rối vang lên chỉ gặp mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần đem bọn hắn vây quanh ở trung ương vân văn kiếm ngươi trở thành lôi thiên hồng chó lâm thất dạ híp híp hai mắt quét mắt đám người còn có các người các người có biết lôi thiên hồng đã bị người đ o ạ xá các người trợ trụ vi ngược đ ổ sát cựu huyền tu sĩ liền không sợ chết không nơi táng thân sao mấy người nghe vậy mắt lộ vẻ kinh ngạc người nói thế nhưng là thật một cái lao giả mở miệng trầm giọng hỏi lâm thất giả thản n h i ê nói n ta tận mắt nhìn thấy đoạt xá lôi thiên hồng chính là một cái thần linh tàn hồn hắn có phải hay không để các người thu thập tàn hồn không tệ một cái k h á c áo đen l á o hầu mở miệng kia lại như thế nào không đợi lâm thất giả nói chuyện vân vạn kiếm lập tức cười lạnh nói nhóm chúng ta chỉ muốn sống s u t mà thôi có lỗi sao các người bất tử nhóm chúng ta liền phải chết lời này vừa nói ra bốn người khác lập tức một trận trầm mặc đúng vậy a những người khác bất tử bọn hắn liền phải chết trong trước mắt bốn người ánh mắt lần nữa trở nên lạnh lẽo nhóm chúng ta không sai sai là thực lực của các ngươi quá yếu vân vạn kiếm cười lạnh nói lâm thất giả cười nhạt một tiếng các ngươi cảm thấy biết do hắn đoạt xá lôi thiên hồng sự tình hắn sẽ còn để các ngươi sống s ó t sao vân vạn kiếm đám người sắc mặt biến đổi lâm thất giả ngươi dám hại nhóm chúng ta lao tử trước hết giết ngươi vân vạn kiếm nổi giận gầm lên một tiếng đ ỗ n g nhiên b ộ c phát kiếm trong tay chán phóng nàn trượng kiếm mang xé mở hư không giận chém mà xuống lâm thất giả cùng diệm k i n h vũ nhìn nhau hai người bóng t trực tiếp hướng phía hai cái phương hướng thối、đuôi. Trước hết giết cái hai đuôi. phía phương hướng hướng l â một thất dạ, người này quá khó chơi. dạ, vạn người này Vân kiếm quá m kích vì thoáng r ở t à n lần nữa lấn người tiến lên. h h Một t thời gian bốn cái niết bàn cảnh cường giả đồng thời vây giết lâm thất dạng chỉ có một người công kích diệp khinh v ũ lâm thất dạng cực kỳ im lặng cái này cũng trọng nam k i n h n ữ đồng thời đối mặt bốn cái niết bàn cảnh hắn vẫn có chút áp lực bởi vì vân vạn kiểm cùng một người khác đều là niết bàn cảnh trung kỳ tu vi phú quang hắn vất tay k i n h n ữ vô số màu máu kiếm quang hiện hiện sôi trào m ã liệt giang đầy mỗi một tấc không gian kiếm quang lộ ra chính là phong dệ chỉ khí thư không đều giống như đ ứ n g im t ị c h diệt lại một thanh âm vang lên ước b ạ n màu màu kiếm khí bỗng nhiên m ộ t phát điên c u ồ n g bay i ế t lấy hư không phương viên số trăm dặm khắp nơi đều là kiếm ảnh thư không đều giống như bị x é nứt xuất hiện vô số vết d ạ lâm thất dạ vừa chuẩn bị tiếp tục đập thủ đột nhiên cách đó không xa chuyển đến diệp k i n h vũ thanh âm phong chỉ gặp diệp k i n h vũ tiện tay ném ra ngoài một t r ư ơ n g p h ụ triện ngay sau đó nhanh chóng kết tấn phủ triện t i ê u đốt thư không chống rông xuất hiện vô số màu vàng kim siềng xích chán phóng hảo quang rực rỡ tiên nhất bàn cảnh cấp tốc nhanh chóng toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn thần c ấ m phong ấn thuật lâm thất dạ hai mắt nhắm lại lại một lần nữa nhìn thấy diệp khinh vũ thi triển đâm trúng phong ấn thuật ầ n t h nội tâm vẫn như cũ có chút không bình tĩnh chỉ gặp kiên nghiết bàn c ả n h c ả n h giới nhanh chóng ngã xuống hắn hốt hoảng trốn hướng vân vạn kiếm bọn hắn chỗ phúc lâm thất dạ như thế nào sẽ để cho hắn đạt được hắn đông nhiên xuất hiện tại kiên nghiết bàn c ả n h bên người một đạo k i ể m chỉ xuyên qua hắn mi tâm vừa vặn lúc này vô tận màu máu kiếm khí biến mất vân vạn kiếm mấy người toàn thân máu me đầm đĩa xuất hiện vừa lúc nhìn thấy lâm thất vân vạn kiếm xem ra ngươi không có chút nào dài g à o hấn bị người đoạt xá sau mặc dù khôi phục thanh tĩnh nhưng người lại biến ngu xuẩn lâm thất dạ thản nhiên nói lần trước hắn chém giết tinh nguyệt kiếm lữ sự tình cũng không ít người đều biết rõ mấy cái n i ế t bàn cảnh trung kỳ n i ế t bàn cảnh giai đoạn trước liền muốn giết hắn người xi、si、nói n mậu toàn lực ứng phó không được lưu thủ nếu không về sau không còn có cơ hội vân vạn kiếm mỹ mắt giựt một cái lần nữa phóng tới lâm thất dạ、Phúc. đúng lúc này một mực quan chiến tiểu kim long đông phun ra một ngọn lửa màu vàng đánh chúng vào một cái nét bàn cảnh a tiên nhất b à n cảnh phát ra kêu thảm thiết như t à n nát c õ i lòng trên người kim sắc h ỏ a diễm làm sao đều nhào bất d i ệ t tại mọi người ngay dưới mắt bị đốt thành t i ế t cho hiện tại là ba cả ba lâm thất dạ cười cười vân vạn kiếm lần trước để ngươi chạy lần này ngươi còn chạy trốn được sao vân vạn kiếm trong mắt hiện lên một tia sợ hãi đi đi mau hắn quát to một tiếng muốn thoát đi nơi đây nhưng mà lâm thất dạ d i ệ p khinh vũ cùng tiểu kim đem hắn vây quanh ở trung ương về phần hai người khác hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời vân vạn kiếm khuôn mặt run rẩy cắn răng nói lâm thất dạ ngươi như giết ta cổ chu thần triều sẽ không bỏ qua ngươi chương ba trăm bảy mươi sáu ta đã thắng cổ chu thần triều nếu là biết rõ ngươi tham sống sợ chết giết hại người một nhà lâm thất dạ thần sắc như thường sẽ bỏ qua ngươi sao vân vạn kiếm á khẩu không trả lời được hắn vì sống tạm đã lừa giết cổ chu thần triều tu sĩ việc này một khi bại lộ cổ chu thần triều tất nhiên lại không hắn nơi sống yên ổn trước đây cỡ nào vinh quang về sau liền bao nhiêu xỉ nhục tiền bối cứu ta vân vạn kiếm đột nhiên hét lớn một tiếng nghĩ nhiễu loạn lâm thất dạ tâm thần thừa cơ đào tẩu nhưng mà lâm thất dạ lại không n ú c n í c ra tay đi lâm thất dạ một tay phụ lập người tốt xấu cũng là n ế t bản cảnh trung kỳ sẽ không liền một trận chiến dũng khí đều không có chứ vân vạn kiếm cắn răng đột nhiên thân hình hắn l ấ c lên đ ô n g hướng phía diệp k i n h vũ phương hướng phóng đi hắn thấy lâm thất dạ so diệp k i n h vũ khó đối phó nhiều ngao diệp k i n h vũ tọa hạ tiểu kim nổi giận gầm lên một tiếng quần quận h ỏ a diễm phun ra ngoài thần cấm phong ân thuật gần như đồng thời diệp k i n h vũ ném ra một t r ư ờ n g phụ triện lần nữa thi triển phong cấm thuật vô số màu vàng kim siềng xích không có trong mây vạn kiếm thể nội hắn tu vi nhanh chóng rơi xuống chỉ một lát sau liền rơi xu thả ta ra vân vạn kiếm gầm thét lâm thất dạ có bản lĩnh cùng ta quang minh chính đại một trận chiến lâm thất dạ bị chọc phát cười hắn nghiêm trọng hoài nghi vân vạn kiếm trí thông minh liền cái này còn có thể cho cổ chu thần triều lập xuống vô thượng công lào sự nghiệp chẳng lẽ bị đoạt xá về sau người thật biến ngu xuẩn t ố t thành toàn ngươi lâm thất dạ gặp diệp k i n h vũ chuẩn bị đậu thủ đột nhiên mở miệng nói diệp k i n h vũ há to miệng lâm thất dạ cho nàng một cái yên tâm n h ắ thần mở ra phong ấn của ta vân vạn kiếm cười lạnh nhưng trong lòng thì mừng thầm chỉ cần tự mình phong ân giải trừ nhất định trước tiên tiên tiêu đ mở ra ngươi phong ấ n ngươi thế nhưng là niết bàn cảnh đ ỉ n h phong mà ta chỉ là n h ậ t huyền cảnh mà thôi đây coi là quang minh chính đại một trận chiến sao lâm thất giả cười nhạo một tiếng như nhìn đồ đần nhìn xem vân vạn kiếm thoại âm rơi xuống trên người hắn khí tức trong nháy mắt n ã xuống cuối cùng dừng lại tại thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong n g ư ơ i ta hiện tại cũng là thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong lúc này mới công bằng lâm thất giả khẽ cười nói vân vạn kiếm trận tròn mắt ai không biết rõ lâm thất g i là cái liền niết bàn cảnh trung kỳ đều có thể rét biến thái cùng một cảnh giới hắn ở đâu là đối thủ ngươi không động thủ vậy ta nhưng trước xuất thủ lâm thất g i chậm rãi tiến lên vân bạn kiếm con mắt chuyển động căn bản không có nửa điểm c h i ế n ý xuất thủ tất nhiên là tử vong không xuất thủ tận lực ngăn chặn lâm thất dạ có lẽ còn có một tia hy vọng sống sót gặp lâm thất dạ từng bước một t i ê n lên tâm hắn đều nâng lên cổ họng toàn thân run nhẹ nhẹ Hồ hồi nhưng vào lúc này một đạo kêu to từ đằng xa của tới côn g bạo khí tức để thiên địa thất sắc tiền bối vân bạn kiếm kích động gì thường tới lồi thiên hồng tới phu một tiên một viên thật là lớn đầu lâu ném đi mà lên máu chạy ổ ạ n vân bạn kiếm chừng lớn lấy hai mắt trơ mắt chính nhìn xem n ụ c thân rơi xuống hư không hắn hiển nhiên không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà không giảng võ đức ngươi đến cảm tạ hắn để ngươi sống lâu một hồi lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng đi d i ệ p k i n h vũ lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo ngươi cảm thấy ngươi đi được rồi chứ lạnh leo thanh â m vang lên lôi thiên hồng đã chặn lâm thất dạ bọn hắn đường đi vậy cũng không nhất định lâm thất dạ cười cười vỗ tay phát ra tiếng o n g ngong đột nhiên từng đạo hào quang bắn ra bốn phía từ phía dưới sơn cốc phóng lên tận trời trong t r ớ c mắt một cái giai đoạn lồng ánh sáng liền đem lôi thiên hồng bao phủ ở trung ương hắn một quyền nổ tung mà ra trận pháp rung động kịch liệt cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh tứ cảnh đ ỉ n h phong trận pháp lôi thiên hồng sắc mặt tâm trầm cười lạnh nói ngươi cho rằng ngăn được bản thân sao như chỉ là ta một người tự nhiên ngăn không được ngươi lâm thất giả cười cười ánh mắt nhìn về phía diệp khinh vũ nhưng bây giờ liền không nhất định hắn lúc đầu bố trí trận pháp này chỉ muốn kéo dài một chút thời gian lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp được diệp khinh vũ diệp khinh vũ khẽ b ư ớ c cảm tay lấy ra phụ triện tiện tay ném vào trận pháp trong kết giới hắn hai tay nhanh chóng kết ấ n đầy trời mỏ vàng kim xiềng xích nở rộ từ tứ phía bốn phương tám hướng gào thét mà đi thần cấm phong l n thuật lôi thiên hồng kinh hô ngươi là thần giới diệp ra người diệp khinh vũ không nói tiếp tục thao túng phong ấn thần liên lôi thiên hồng không ngừng trốn tránh nhiều lần hiểm mà hiểm chi tránh thoát phong ấn thần liên công kích co lại lâm thất dạ quát lạnh một tiếng hai tay kết ấn trận pháp kết giới vụt nhỏ lại lôi thiên hồng vị trí không gian càng ngày càng hái rốt cục một đạo thần liên không có vào trong cơ thể hắn hôn trướng lôi thiên hồng gấm thét lấy tay tay phải lôi đ ỉ n h n h ĩ a lên hắn trực tiếp bắt lấy màu vàng kim thần liên muốn đem nó từ thể nội lôi ra ngoài đáng tiếc hắn có thể thúc giục lực lượng pháp tắc có h ạ n Căn bản không lâm thất dạng giúp ta diệp k i n h vũ lần nữa tay lấy ra phụ triện tiện tay ném cho lâm thất dạng ta không biết ta lâm thất dạng tiếp nhận phụ triện hắn chỉ biết rõ thần cấm phong ấn thuật rất mạnh nhưng hắn căn bản sẽ không sử dụng đi theo ta kết ấn diệp k i n h vũ đổ mồ hôi lâm ly lâm thất dạ gật gật đầu ném ra phụ triện ánh mắt nhìn chằm chặp diệp k i n h vũ thủ trưởng thủ lấn cũng không phức tạp mấy tức về sau trước người hắn phụ triện tiêu đốt lại có vô số màu vàng kim thần liên nở rộ giống như hồng lưu phóng tới lôi thiên hồng bà n nở vô số thần liên nhập thể lôi thiên hồng ngửa mặt lên trời gào thét nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì trên người hắn khí tức không ngừng ngã xuống nghết i bàn cảnh hậu kỳ nghết i bàn cảnh trung kỳ nhật huyền cảnh trung kỳ nhật huyền cảnh giai đoạn trước hô lâm thất giả hít một hơi dài lôi thiên hồng s á c thực rất mạnh hai đạo thần cấm phong ấ n thuật thế mà chỉ có thể đem hắn tu vi áp chế ở nhật huyền cảnh mà vân và kiếm trực tiếp bị phong ấ n đến thánh huyền cảnh giữa hai bên tranh lệch quá lớn hắn lấy ra hai viên đ a n dược ném cho d i ệ p k i n h vũ một viên một cái khác mai nhét vào trong miệng lâm thất dạng thời gian không nhiều phong ấn thuật chỉ có thể áp chế hắn một nén nhang thời gian d i ệ p k i n h vũ ăn đ a n dược vội vàng bổ sung một câu đủ rồi lâm thất dạng gật gật đầu một bước bước vào trong trận pháp hắn chậm d ã i đi hướng lôi thiên hồng ngươi vẫn cảm thấy chính mình rất thông minh đáng tiếc ngươi quá xem thường người trong thiên hạ n ă m đó thất bại cũng không phải là không có nguyên nhân lôi thiên hồng hai mắt v à bừng khỏe mắt hắn vốn cho rằng đoạn á về sau chỉ ít giới này thiên hạ vô địch lại không nghĩ rằng đưa tại hai cái nhật huyền cảnh tu sĩ trong tay hắn nổi giận gầm lên một tiếng nào về phía lâm thất dạng hiện tại hắn chỉ muốn xử lý lâm thất dạng nhưng mà lâm thất dạng tốc độ càng nhanh giống như thuấn di xuất hiện tại trước người hắn một đạo kiếm chỉ xuyên qua mi tâm của hắn lôi thiên hồng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lâm thất dạng lập tức trên mặt hiện lên một vòng cười tả ngươi cho rằng ngươi thắn g sao hô một đạo lưu quang đ ố n g nhiên từ hắn mi tâm bắn ra mà ra không có vào lâm thất dạ mi tâm lâm thất dạ thần sắc nóc trệ đứng tại hư không không núp ních trong đầu hắn một thanh â n q u a n quẩn ta đã thắng chương ba trăm bảy mươi bảy nhận huyền cảnh đình phong nguyên thần không gian bên trong Cả người khoác màu vàng kim trường bảo trung niên nam tử toàn thân đan sen quần quận lôi điện hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện thân ảnh không bất diệt kiếm linh t h a n h âm của hắn run không ngừng người rốt cuộc là ai bất diệt kiếm linh nhưng so sánh l ý thế giới càng thêm đáng sợ tu luyện ra l ý thế giới người vẫn như c ũ khả năng vẫn lạc nhưng bất diệt kiếm linh cơ hồ bất tử bất diệt ta nói người thắng không được ngươi không tin lâm thất dạ thẳng như nói lấy thực lực của ngươi bình thường mà nói không cần nhìn ai thực lực mạnh liền đoạt xa ai hoàn toàn có thể tìm một cái tư chất không tệ người đúng vậy a được làm vua thua làm giặc lâm thất dạ rất tán đồng hắn câu nói này hồng hộc đột nhiên bất d i ệ t kiếm linh c h á n phong trướng mắt quá a hoa đông nhiên xuyên qua hắn tàn hồn ngay sau đó lâm thất dạ há miệng hút vào kim bảo nam tử tàn hồn không có vào hắn trong miệng hắn không chần chờ trực tiếp bắt đầu luyện hóa thời gian trôi qua ba tháng trói mắt liên qua lâm thất g i mở hai mắt ra đã thấy chung quanh chống không một người hắn cảm thụ được biến hóa trong cơ thể khẽ gật đầu nguyên thần đột phá đến miết bàn cảnh trung kỳ không hổ là thần linh tàn hồn đúng lúc này một thân ảnh từ trên trời giáng xuống ngươi đã tỉnh d i ệ p k i n h vũ gặp lâm thất d ạ không việc gì hít một hơi dài phiền toái lâm thất d ạ khẽ vớt cảm d i ệ p k i n h vũ cười cười nói ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình ta cũng không thể để ngươi cứ thế mà chết đi dứt lời nàng lấy tay vung lên một cỗ thi thể xuất hiện trên mặt đất chính là chết đi lôi thiên hồng hắn trên thân hiện đầy vô số đường vân hiển nhiên là bị phóng ân người làm sao lại tại thần hoàng cố đô lâm thất dạ hiếu kỳ nói tình nguyện thần triều hủy diệt về sau hắn không hề đóng c h ú qua d i ệ p k i n h vũ tin tức d i ệ p k i n h vũ đôi mắt đẹp hơi c h ầ m xuống từ khi thánh thượng vẫn lạc về sau ta vương tranh đoạt thần triều cương thổ ta liền ly khai tinh vân thần đô vẫn luôn tại lưu lãng tứ xứ về sau nghe nói thần hoàng cố đô xuất thế liền muốn lây tiến đến nhìn xem có cái gì cơ duyên đạt được cơ duyên sao lâm thất dạ trêu g ẹ o nói diệm k i n h vũ lắc đầu nơi này quá nhiều cầm chế rất khó giải trừ bất quá ta cảm giác thần hoàng cố đô rất cố quái trên vạn năm thế mà bảo tồn như thế hoàn hảo. Nếu là người làm, bọn hắn vì sao muốn làm như thế lâm thất dạ lộ ra vẻ suy tư đúng vậy a thần hoàng cố đô từ cựu huyền đại lục biến mất có cần phải bảo tồn sao phạm là có chút giá trị đồ vật lưu cho cựu huyền đại lục tu sĩ không phải càng tốt sao vì sao muốn lưu hạ cấm chế ngăn cản đâu hắn luyện hóa kim bảo nam tử tàn hồn đạt được rất nhiều tin tức nhưng liên quan tới thần hoàng cố đô phương diện cũng rất ít đáng tiếc thần hoàng cố đô quá lớn bọn hắn muốn tìm khắp căn bản không kịp trong đầu hắn không tự chủ được hiện lên lâm tiêu giao thân ảnh việc này tuyệt đối cùng hắn thoát ly không được liên quan cô thi thể này xử lý như thế nào gặp lâm thất dạ trầm mặc diệp k i n h vũ ánh mắt lại rơi vào lôi thiên hồng trên thi thể cái này thế nhưng là độ tốt lâm thất dạ cười cười hai tay của hắn kết tân thiên địa triệu hoán khẽ gọi một tiếng một đạo bóng đen h i ể n hiện lập tức hắn há mồm phun một cái hai thân ảnh xuất hiện công tử hai người một mặt mừng rỡ lại nhìn về phía diệp k i n h vũ diệp cô lương ngươi cũng ở nơi đây nhìn xem hai người kêu quái dị nhan thần diệp k i n h vũ mặt mũi tràn đầy v à bừng khẽ gật đầu công tử nhóm chúng ta không tìm được đế tử ân lâm vô tâm thở dài nơi này rất lớn muốn tìm đến hắn không dễ dàng lâm thất dạ khoát tay á o lôi thiên hồng đã chết không cần hắn xuất thủ kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm cái này mới nhìn đến trên đất lôi thiên hồng hai người kinh ngạc không thôi lôi thiên hồng thế nhưng là nửa bức thần linh a thế mà bị công tử giết đi là ta liên thủ với d i ệ p k i n h vũ bằng vào ta một người có thể giết không được hắn lâm thất dạ giả giải thích nói vợ chồng đồng tâm kỳ lọi bọn kim lâm vô tâm nhỏ giọng thẩm thì một tiếng lâm thất dạ tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái diệm k i n h vũ cúi đầu không dám nhìn thẳng lâm thất dạ còn có mấy tháng thời gian nhóm chúng ta không thể lãng phí lôi thiên hồng thi thể cũng không thể mang đi ra ngoài lâm thất dạ lại nói hai người các ngươi mở một chỗ đậu phủ vâng hai người nhẹ gật đầu một canh giờ sau hai người đi mà quay lại lâm thất dạ dẫn theo lôi thiên hồng thi thể đi vào đậu phủ diệp khinh vũ làm phiền ngươi giải trừ hắn phong ấn thi thể này bên trong có một cố lực lượng rất nguy hiểm diệp khinh vũ lo l ắ n g nói yên tâm đi lâm thất dạ cười cười nói có thể hay không lại làm đột phá liền dựa vào nó diệp khinh vũ có chút hiếu kỳ nhưng vẫn là làm theo giải trừ lôi thiên hồng thi thể phong ân một thoáng thời gian một cố lực lượng mạnh mẽ mãnh liệt mà g i như là sóng lớn quét sạch toàn bộ vị lạc nhớ kỹ không muốn đụng vào bên trong truyền thừa chỉ hấp thu thuần túy năng lượng lâm thất giả khuyên bảo mấy người nói cái này thế nhưng là một viên cơ hội hoàn chỉnh thần cách ẩn chứa thần tính xa không phải bọn hắn có thể tiếp nhận m ấ y người gật gật đầu bắt đầu lâm thất giả trực tiếp vận chuyển thái huyền thiên kinh xóa đi thần cách bên trong ý chí cũng điên cuồng hấp thu trong đó năng lượng diệp khi vũ kiếm vô sinh lâm không cần cùng tiểu h ấ t vội vàng vận chuyển công pháp bọn hắn tốc độ hấp thu rất nhanh nhưng thần cách tiêu tán năng lượng càng nhanh bốn người hai thu hấp thu năng lượng đoán chừng mới không đến một phần m ư ơ i thời gian trôi qua kiếm vô sinh lâm vô tâm thể nội chuyển đến một tiếng nổ vang hai người tu vi tiến thêm một bước nhật huyền cảnh đ ỉ n h phong một ngày sau diệp k i n h vũ tiểu kim cùng tiểu hắc gần như đồng thời đột phá thành công đột phá nghiết bàn cảnh cương đại khí thức kém chút đem đám người hất bay ra ngoài còn tốt xóm đã bố hạ cấm chế chặn sung kích chỉ có lâm thất dạ có chút im lặng hắn một cái nhật huyền cảnh trung kỳ thế mà chưa thể đột phá đột phá ngược lại là so với hắn cảnh giới cao kiếm vô sinh đều đạt đến tầng thứ cao hơn hắn không có buông lỏng thái huyền tiên kinh một lần lại một lần vận chuyển hai ngày sau hắn gông cùng i ề n xích rốt cục có động tĩnh n h ậ t huyền cảnh hậu kỳ nhưng là hắn vẫn như c ũ chưa từng đình chỉ đột phá n h ậ t huyền cảnh đình phong là mục tiêu của hắn hoàn chỉnh thần cách là rất khó đạt được ẩn chứa trong đó năng lượng càng là đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ theo thời gian trôi qua thần cách quan g mang càng ngày càng ảm đạm lâm thất dạ lần nữa tăng nhanh thôn vệ tốc độ kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm hai người thành công đột phá niết bản cảnh giai đoạn trước trên thân hai người quan g mang hừng hực cả người phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa sinh mệnh cấp độ tăng lên rất nhiều cái gì gọi là niết bản thọ nguyên bảo tăng gấp đôi đạt tới vạn năm tuổi thọ mà nhật huyền cảnh nhiều nhất chỉ có năm ngàn năm đồng dạng tinh lực cường độ cũng càng thêm bá đạo d i ệ p khinh vũ tiểu kim cùng tiểu hắc vẫn như c ũ dừng lại tại niết bản cảnh giai đoạn trước nhưng trên người bọn họ khí tức lại là càng phát ra cường đại đoàn t r ừ n g cự li niết bản cảnh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước hoài n h ngay tại thần cách sắp biến mất thời khắc lâm thất dạ trên thân b ộ c phát ra như đại dương khí tức trực tiếp đem đám người hất bay ra ngoài trong đậu phủ thử kim quang mang hừng cực lâm thật dạ thể nội phát ra trận trận tiếng long ngâm nhật huyền cảnh đình phong lâm vô tâm mặt lộ vẻ vẻ cổ quái h ã n cảm giác nhật huyền cảnh đình phong lâm thất d so với hắn cái này niết bản cảnh giai đoạn t r ư ớ c càng khủng bố hơn chỉ là khí thức l i ề n để hắn cảm nhận được áp lực cường đại d i ệ p k i n h vũ đôi mắt đẹp lấp lóe nàng làm sao cũng không nghĩ tới trước đây cái k i a đế huyền cảnh nam nhân ngắn ngủi mấy chục năm lại đã đạt tới như vậy cấp độ nàng t h ở sâu một bên vững chắc tu vi một bên chờ đợi lâm thất giả t h ứ c t ỉ n h chương ba trăm bảy mươi tám phần thiên trừ hải nửa tháng sau lâm thất giả t h ứ c t ỉ n h cảm thụ được lực lượng trong cơ thể trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng bây giờ nhận huyền cảnh đình phong nếu là gặp lại lôi thiên hồng cũng không cần bó tay bó chân hắn tinh lực cường độ tuyệt đối không kém gì niết bản cảnh định phong còn có nửa tháng thời gian thần hoàng cố đô liền sẽ đóng lại lâm thất giả ngẩng đầu nhìn bầu trời nói cũng không cần nhàn h rỗi thần hoàng cố đô bên trong còn có không ít đ ồ tốt thế nhưng là những cấm chế kia nhóm chúng ta căn bản mở không ra lâm vô tâm có chút bất đắc dĩ lâm thất giả cười cười nhìn về phía diệp k i n h vũ nói diệp k i n h vũ thần hoàng cố đô đồ vật chia năm năm như thế nào ta không cần diệp k i n h vũ lắc đầu cười nói ta có thể giúp các ngươi nhưng ngươi đến đáp ứng ta một cái điều kiện được lâm thất giả gật gật đầu nợ nhiều không ép thân trước đây thiếu nàng ba điều kiện còn thử lại một cái cũng không kém cái này một cái vô sinh tiểu hắc các ngươi cùng d i ệ p khinh vũ cùng một chỗ dừng một chút hắn lại nói vô tâm ngươi cùng ta cùng một chỗ m ấ y người chia hai đội lần nữa hướng phía thần hoàng cố đô bay đi công tử nhóm chúng ta không phải không cách nào phá xóa bỏ lệnh cấm chế sao lâm vô tâm có chút bận tâm bọn hắn là tội huyết đ ả o người nơi này cấm chế đối bọn hắn m ư ờ i phần không hữu hảo lâm thất dạ cười cười không có giải thích khi đi tới thần hoàng cố đô thời khắc thân hình hắn l o a lên sát đạo phân thân h i ệ t hiện, hiện. nuất kim bảo nam tử tàn hồn s á t đạo phân thân cũng triệt để khôi phục s á t đạo phân thân đi vào một tòa cung điện trước không lọt vào mắt cấm chế ngăn cản lâm vô tâm nhìn n g ê y người mắt nơi này cấm chế thế mà đối công tử phân thân vô dụng mấy tháng trước ta đã vơ vét một nhóm đã tới tự nhiên không thể tay không mà về có thể chuyển bao nhiêu liền chuyển bao nhiêu lâm thất giả thuận miệng giải thích một câu lâm vô tâm cực kỳ im lặng lần trước đem hạo thiên thánh địa rời t r ố n g tài nguyên cũng còn không dùng hết đây thần hoàng cố đô tài nguyên so sánh hạo thiên thánh địa chỉ nhiều không ít lần này đại la thật muốn bay lên nửa tháng thời gian lâm thất dạ hai người vẹn vẹn vơ vét không đến một p h ầ năm n đây đã là bọn hắn tốc độ nhanh nhất cơ hồ ngày đêm không ngừng còn tốt ngốc không gian giới chỉ đủ nhiều bằng không chỉ có thể không nhìn bảo sơn một ngày này lâm thất dạ mấy người lần nữa t ể tụ một đoàn công tử lần này nhóm chúng ta kiếm đầy bồn u đầy bát kiếm vô sinh vui v ẻ cười như thằng bé con d i ệ p khinh vũ đa t ạ lâm thất dạ khách khí nói d i ệ p khinh vũ n ở nụ cười xinh đẹp lúc này một đạo đạo quang mang từ trên trời giang xuống trong nháy mắt bao phủ mấy người mấy người không có phản kháng sau một khắc không gian xung quanh v ạ n m è o một c ỗ lực lượng cường đại bọc lấy đám người biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã là tại trên biển lớn rốt cục trở về thâm vô tâm hít một hơi dài còn không phải cao hứng thời điểm kiếm vô sinh lặng lẽ đảo qua chu vi phóng tầm mắt nhìn tới trên mặt biển khắp nơi đều là thuyền đem nơi này vây chật như nêm tối tại chung quanh bọn họ đồng dạng vẫn là không ít từ thần hoàng cố đô bên trong gia tu sĩ là viêm long tông người diệm k i n h vũ thần sắp ngưng lại bọn hắn không dám vào nhập thần hoàng cố đô chờ ở chỗ này ăn cướp từ giữa bên cạnh gia tu sĩ công tử người nhìn kia k lâm, lâm thất giả một chút i liền nhận ra được bất quá hắn ánh mắt nhịn không được nhìn nhiều hắn đầu vai thiên mệnh huyền điệu một chút so sánh lần trước thiên mệnh huyền điệu trên người khí tức càng phát ra thâm thúy muốn từ đường này qua lưu lại một nửa thần hoàng cố đô đọc được đây là viêm hoàng hải quy củ lúc này một đạo bá đạo thanh nhâm vang vọng toàn trường các ngươi đừng nghĩ lấy có thể thoát đi viêm hoàng hải tự gánh lấy hậu quả đám người bắt đầu sao động bất an nơi đ â y ở vào viêm hoàng hải chỗ sâu cho dù niết bản cảnh cường giả cũng cần phi hành thí thiên mới có thể lý khai nhất h u y ê n cảnh cần thời gian càng dài lại càng không cần phải nói n g u y ệ t h u y ê n cảnh mà lại viêm long tông quá nhiều người là ở đây tất cả mọi người mấy lần đám người liền không nghĩ tới phân tàn trốn đang lúc đám người chầm n g â m lúc đột nhiên đế tử ân mang theo mấy người hướng phía nơi xa bay đi muốn chết xử lý bọn hắn viêm long tông người thấy thế giận tí mật súng bắn chim đầu đàn nếu để cho những người này cứ đi như thế những người khác chẳng phải là cũng sẽ làm theo một thoáng thời gian mấy đạo thân ảnh chặn đế tử ân một nhóm đường đi mấy chiếc thuyền chậm rãi tới gần lâm thất dạ thay thế lắc đầu một cái n h ậ t h u y ề n c ảnh liền muốn ngăn lại đế tử ân thật sự là bội phục d u n g khí của hắn bất quá đây là viêm long tông xáo lộ thu vi cường đại người từ không trung ngăn cản chỉ cần đối phương không phải là đối thủ bọn hắn liền ăn chắc đối phương dù sao một khi vào biển mạnh hơn thế lực bọn hắn đều không để tại trong mắt nơi này bọn hắn mới là sân nhà ồn ào đế tử ân khinh ngữ một tiếng thoại âm rơi xuống hắn đầu vai thiên mệnh huyền điệu đông phóng lên tận trời lệ một tiếng bén nhọn kêu to vang vọng thương k h u n g tại đám người kinh ngạc trong ánh mắt hắn đón gió tức trướng cùng ba khí tức quét sạch thiên điệu vẹn vẹn m ớ i tức một đầu vạn trượng màu đen cự đ i ể u hành không che khuất bầu trời bầu trời trong nháy mắt t ố i xuống đây là nghiết bản đ ỉ n h phong huyền thú đám người sợ ngây người vẹn vẹn khí tức cũng làm người ta tìm mật phát run h u n g chi bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế hình thể huyền thú vẹn vẹn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết、Phúc. đột nhiên thiên mệnh huyền điệu há mồn phun một cái m à n g lớn ngọn lửa màu đen theo nó trong miệng chút xuống giống như màu đen thác nước nhanh chui vào trong biển chỉ cần đi vào viêm hoàng hải ai cũng không làm gì được nhóm chúng ta viêm long tông đám người giống to nhao nhao nhảy xuống viêm hoàng hải niết bản cảnh định phong huyền thú lại như thế nào chỉ cần đi vào viêm hoàng hải hắn công kích đồng dạng sẽ biến yêu muốn giết chết bọn hắn quả thực là si tâm v ọ n g tưởng lâm thật dạ âm thầm lắc đầu viêm hoàng hải sở dĩ có thể áp chế người tu vì là bởi vì cấm chế cùng pháp tắc thực lực tồn tại nhưng tiên mệnh huyền điệu hiển nhiên không phải phổ thông niết bản cảnh định phong mà là nửa bước thần linh tiêm ngọn lửa màu đen bên trong hắn cảm nhận được h ỏ a chi phát tắc viêm long tông tu sĩ toàn bộ nhảy xuống viêm hoàng hải rất nhiều người còn toát ra đầu đối không trung không ngừng khiêu khích nhưng vào lúc này vô tận ngọn lửa màu đen bỗng nhiên bạo tán giống như thiên nữ tán hoa trong khoảnh khắc liền bao phủ phương viên số trăm dặm vô tận hải trên mặt đều là ngọn lửa màu đen không ít người bị thiêu đến kêu thảm không thôi vội vàng chui vào viêm hoàng hải bên trong nhưng mà ngọn lửa màu đen giống như giỏi trong xương cho dù viêm hoàng hải họa diễm đều không cách nào dập tắt cái này một cái viêm hoàng hải tất cả mọi người tuyệt vọng trên không trung đám người chừng lớn lấy hai mắt kinh hãi nhìn xem mặt biển mắt thường đi tới mặt biển thế mà đang nhanh chóng c h ì m xuống nếu là từ chỗ càng cao hơn quan sát sẽ phát hiện một cái hố sâu to lớn xuất hiện trên mặt biển trong hố sâu ngọn lửa màu đen không có gì không đốt chứ ví nước biển lại bị một cố lực lượng quỷ dị ngăn cản hoàn toàn không cách nào tới gần phần thiên trừ hải lâm thất dạ cũng không nhịn được sợ hãi thàn phục không hổ là thiên mệnh huyền điều thiên phú t u y ệ t luân trời sinh tự mang đỉnh cấp thần hỏa cho dù hắn nhiễm cũng sẽ cực kỳ phiến phức trên mặt biển tiếng kêu trên bên thai không dứt nhưng theo thời gian rời đổi toàn trường hoàn toàn t hoàn chương mịch. Chỉ có một cái một sâu k ba trăm bảy mươi chín khai cương t h á t thổ thứ này về sau trên đời lại không viêm long tông có tu sĩ cảm thán vẹn vẹn một kích l i ề n hủy diệt viêm hoàng hải xương bám một đại thế lực một màn này chú định ghi vào sử sách cũng có người nhận ra đế tử ân thân phận nhịn không được sợ hai t h ả n phục không hổ là đỉnh cấp thế lực c h i chủ đáng tiếc làm bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc đế tử ân đã không thấy bóng dáng đi thôi lâm thất dạ khinh ngữ một tiếng trực tiếp hướng phía phương nam bay đi bay ra một đoạn cự ly gặp chu vi không người lâm thất giả ngừng lại thân hình diệp k i n h vũ nhóm chúng ta chuẩn bị trở về đại la ngươi tiếp xuống có tính t o á n ấn gì nếu không diệp cô nương đi đại la dạo chơi không đợi diệp k i n h vũ mở miệng lâm vô tâm đột nhiên cười nói vẫn không quên cho kiếm vô sinh ngáy mắt kiếm vô sinh hiểu ý nói đúng vậy à diệp cô nương còn chưa có đi qua đại la có thể đi ngọc kinh du ngoạn một cái có thể chứ diệp k i n h vũ nhìn xem lâm thất giả nói đương nhiên có thể bất quá lâm thất giả cười cười có thể muốn ủy khuất một cái ngươi dứt lời lâm thất giả bỗng biến mất tại nguyên chỗ diệp k i n h vũ xứng sở đã thấy tiểu h ắ c đống mở ra lấy miệng lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh hai người trực tiếp tự mình nhảy vào diệp k i n h vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nàng biết rõ lâm thất dạ có một loại quỷ dị năng lực có thể vào tiểu h ắ c miệng là có ý gì diệp cô nương tiến đến a dạng này nhóm chúng ta lập tức liền có thể trở lại đại la nhớ k ỹ dùng tinh lực hộ thể lâm vô tâm kêu lên diệp k i n h vũ nửa tin nửa ngờ mang theo tiểu kim tiến vào tiểu h ắ c trong bụng q u a n h thân ngưng tụ thành một đạo kết giới ngăn cách trong ngoài đột nhiên tiểu hát miệng k h é lại thời gian mây hơi hắn lần nữa hé miệm diệp k i n h vũ thân hình l o i lên xuất hiện tại trên một cái quảng trường rốt cục trở về kiếm vô sinh hít một hơi dài nơi này là đại la diệp k i n h vũ cảm giác cực kỳ mộng ảo viêm hoàng hải cự ly đại l a sao mà xa xôi dù là niết bàn cảnh đi đường đều phải hai cái tháng sau thời gian mấy người bọn hắn hô hấp thời gian đã đến công tử lúc này lần lượt từng thân ảnh đi tới lâm vô hối lâm vô phong bọn người tất cả đều xuất hiện diệp cô đ ư ơ n g đã lâu không gặp lâm vô hối cười lên tiếng chào diệp k i n h vũ khẽ vết cảm gật đầu ra hiệu hắn lúc này mới xác định chính mình thật đi tới đại la vô hối cho diệp k i n h vũ an bài một cái chỗ ở lâm thất dạ mở miệng nói chờ ta có thời gian lại mang ngươi hảo hảo đi dạo một vòng ngọc kinh n g ư ơ i trước diệp k i n h vũ gật gật đầu nội tâm của nàng đối đại la cũng tràn ngập tò mò ngự thư phòng lâm thất dạ ngồi tại thủ tọa bên trên tân h ủ cùng mộ dung lạc trần bọn người phân loại hai bên hồi báo đoạn này thời gian sự tình lâm thất dạ l ặ n g lặng nghe khi biết được đại la đông tiên thế mà đụng phải diễn nguyện hoàng triều lúc không khỏi hơi sững sờ thánh thượng võ lăng để quốc tân cấp võ lăng thần triều trong lúc đó đánh lui vạn sơ thánh địa cùng các đại thế lực xâm phạm Tân hủ t h ầ n s ắ c ngưng lại nói s ợ ưu vương không phải nói là diễn n g u y ệ t đế chủ đình chỉ lên phía bắc bắt đầu x ô i nam thu phục đông thổ nam cảnh cương thổ tốc độ của bọn hắn rất nhanh cầm xuống một cái hoàng triều tứ đại vương triều ta đại la cũng dẹp xong năm cái vương triều vừa vặn cùng diễn n g u y ệ t đế quốc trả mặt la thiên thành chủ x o á i cùng giang tiên h dưỡng chủ x o á i cùng bạch lưu minh trí tôn ba người tự mình trấn thủ lâm thất dạ ngón tay nhẹ nhàng đập lan can nửa ngày mới nói bây giờ nhận huyền cảnh có bao nhiêu nguyện huyền cảnh lại có bao nhiêu nhận huyền cảnh hết thể hai mươi sáu người nguyện huyền cảnh bốn trăm năm mươi tám người mộ dung lạc trần hồi đáp lâm thất giả gật gật đầu lần trước đạt được mấy chục mai tàn phá thần cách đại la thực lực đã phát sinh biến hóa long trời lở đất nhưng là đại la vẫn như cụ khuyết thiếu cường đại đỉnh cấp lực lượng nghiết bàn cảnh chỉ có bốn cái kiếm vô sinh lâm vô tâm thiên n g ụ c ma hùng cùng tiểu hắc lúc này tân hủ lại nói thánh thượng ta đại la ngăn cản diễn n g u y ệ t đệ quốc không thành vấn đề nhưng muốn tiến vào tiến đánh diễn n g u y ệ t đệ quốc có hơi phiền t o á i diễn n g u y ệ t đệ quốc có hai cái nghiết bàn cảnh tọa c h ấ n biên cảnh nhóm chúng ta không chiếm được chốt ố t lâm vô tâm lâm thất dạ đột nhiên kêu lên thánh thượng lâm vô tâm ra khỏi hàng người mang theo tiểu hắc tiến về đông thổ c h ấ n thủ biên cảnh lâm thất dạ trầm giọng nói chuyện lệnh giang t h i ê n dưỡng bạch t h u minh tiếp tục đông tiên vâng lâm vô tâm cung kinh đáp thánh thượng đại la lên phía bắc cùng linh kiếm tông giao chiến linh kiếm tông cũng có một cái nét bản cảnh t ỏ a c h ấ n mộ dung lạc trần đột nhiên nói chỉ cần cầm xuống linh kiếm tông ta đại la cương thổ không kém gì bảy đại đ ỉ n h cấp thế lực bao nhiêu mà lại tây tiến nhưng đối phó đại viên đế quốc linh kiếm tông lâm thất dạ n h ữ mày cái tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua thánh thượng chính lào ở vẫn thần cổ cảnh đối phó hạn bắt lúc cái tên lào yêu bà chỗ tông môn lâm vô tâm nhắc nhở một câu lâm thất dạ rộng mở trong sáng ngưng tiếng nói vô tâm ngươi lên phía bắt chợ trận lăng thanh thu cùng k i ế m vong toàn lực cầm xuống linh kiếm tông vâng kiếm vô sinh trịnh trọng đáp lâm thất dạ nhìn lướt qua đám người lại nói cố bác thần cùng hạ thiên phong đâu hồi bẩm trên thân chú ý thống xoáy cùng hạ thống xoáy hai người trấn thủ tại đại la tây cương mộ dung lạc trần hồi đáp thông chi bọn hắn có thể bắt đầu lâm thất dạ hai mắt nhắm lại thiên mục t h ừ ngươi giúp chợ bọn hắn thiên mục ma hùng gật gật đầu địa đồ、đâu? lâm thất dạ trầm giọng nói m ộ dung lạc trần vội vàng đ lâm thất dạ đứng dậy đi đến địa đồ phía trước dỗi ra ba cây ngón tay trong ba năm chớm muốn cái này một mảnh cương v ự c t ậ n về đại la quản lý vâng đám người cùng kêu lên túi đầu thiếu khinh tân hủ há to miệng muốn nói lại thôi tân hủ có vấn đề gì không lâm thất dạ cười nói tân hủ bãi nói thánh thượng nhóm chúng ta nếu là cầm xuống linh kiếm tông cùng đông lăng đế quốc phương nam cương thổ đông lăng đế quốc liền ở vào đại la trong lồng ngực đông lăng đế, đế quốc thế nhưng làm ấy ngàn năm uy tín lâu năm đế quốc thực lực mạnh mẽ vô cùng liền hạo tiên thánh địa đều có thể chống lại không thể khinh thường chất muốn chính là để hắn xuất thủ tâm thất giả mỉm cười t â n hủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thánh thượng là nghĩ liền đông lăng đế quốc cũng cùng nhau cầm xuống có gì không thế lâm thất giả hăng hái mộ dung lạc trần cũng là kinh ngạc không thôi kiếm thống linh tiến về linh kiếm tông thiên n g ụ c tiền bối tây tiến tương đương với giữ vững đông lăng đế quốc nam bắc hai phe đến lúc đó ba chúng ta phương vây kín đông lăng đế quốc tất nhiên là vật trong bàn tay nam cương đông biên c ư n g đất tận về đại la thánh thượng thanh minh đám người nghe được mộ dung lạc trần phân tích cũng là cực kỳ không bình tĩnh hạo thiên thánh địa mới chỉ chiếm cứ lấy nam cương một phần ba cương thổ đại la một khi cầm xuống đông lăng đế quốc chính là nam cương bá chủ ở giữa chỉ còn lại đại huyền xích dương cùng nam vũ đế quốc đến lúc đó đại la một khi tấn cấp đế quốc khi vận sao mà hùng hậu thánh thượng tân hủ đột nhiên thở sâu lục đại chủ xoái viết trình đông lăng đế quốc nếu là đồng tiến nhóm chúng ta như thế nào ngăn cản lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt trầm xuống đây đúng là cái vấn đề lâm thất dạ không có trả lời ngược lại nhìn về phía sở trần hoan sở trần hoan bạch ngọc kinh lên phía bắc đến khánh châu cùng đông lăng đế quốc chố giao giới vâng sợ trần h o a n đáp đám người sợ ngây người thiên tử thủ biên giới lâm thất dạ đây là là cẩm xuống đông lăng đế quốc làm chuẩn bị rồi t r ư ơ n g ba trăm tám mươi thổ long huyết mạch ngọc kinh thính hải phong hai thân ảnh đứng sừng x u n g vách núi bên m ờ ngắm nhìn nơi xa ngươi thế mà không chỉ có phá vỡ tội huyết đảo trận pháp còn đem nó lấy được trên trời nhìn phía xa tầng mây nhỏ bé đại địa d i ệ p k i n h vũ kinh ngạc không thôi trong lòng cảm khái ngàn vạn ngắn n g ủ hơn hai mươi năm lâm thất dạ thế mà đã có được thành tiệu như thế còn phải đa tạ ngươi trước đây trợ giút lâm thất dạ một tay phụ lập một tay đặt ở trước ngực bất chi bất giác đã trùng sinh giới này hơn bốn mươi năm ngươi không phải cũng đáp ứng ta ba điều kiện sao diệp k i n h vũ khẽ cười một tiếng dừng một chút nàng lại nói đại la đã có để quốc chỉ tư tân cấp để quốc chỉ vật chuẩn bị xong chưa lâm thất Dạ cười mà không nói xem ra ngươi đã chuẩn bị xong diệp k i n h vũ thấy thế lập tức minh bạch lâm thất Dạ ý tứ ngươi biết rõ nơi nào có tân cấp để quốc chỉ vật lâm thất Dạ hiếu kỳ nói diệp k i n h vũ không có trả lời hai người một trận trầm mặc lâm thất g i có chút do dự có nên hay không nói cho nàng long văn vương còn sống sự tỉnh long vân vương tuy không phải nàng h ô n cha nhưng đối nàng rất là quan tâm lần trước nhìn thấy thế mà cho hắn một dọn cổ long tinh huyết để hắn che chở diệp k i n h vũ nếu là đại la tấn cấp đế quốc tránh không được một phen phiền p h ứ c thật lâu diệp k i n h vũ đánh vỡ bình tĩnh ngươi nói là hạo tiên h thánh địa lâm thất dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bất kỳ một cái nào thần quốc tấn cấp đều sẽ dẫn tới chu vi thế lực nhìn chằm chằm trước đây lập đại la không phải liền là như thế chỉ là tấn cấp hoàng triệu là tại tội huyết đảo tiến hành cũng không có kẻ ngoài lai hạo tiên thánh địa chỉ là thứ nhất nam cương cái khác đế quốc cũng sẽ nhúng tay bọn hắn sẽ không cho phép một cái có thể uy hiếp được bọn hắn tồn tại d i ệ p k i n h vũ gật gật đầu ta nghe nói đại la đã đánh vào đông thổ lại lên phía bắc giết vào trung châu như thế sẽ chỉ làm địch nhân càng nhiều thậm chí cái khác đỉnh cấp thế lực cũng có thể là nhúng tay đây là thần quốc tất đi con đường lâm thất dạ thần sắc như thường cũng không có bất luận cái gì e ngại bây giờ đại la xóm đã xưa đâu bằng nay ta tin tưởng ngươi hẳn là có chỗ chuẩn bị d i ệ p k i n h vũ gật gật đầu ba năm sau không cũng đã không đến ba năm đại thương bên kia cũng muốn bắt đầu lâm thất dạ có chút n h i u mày luyện hóa kia kim bảo nam tử linh hồn hắn cũng hiểu biết không ít sự tình diệp lâm tiên cử quốc chi lực cùng chơi đánh cờ đ ấ u chiến thần linh là vì cái gì đáng tiếc cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc ngươi nói đế tử ân có thể hay không thắng diệp khinh vũ quay đầu nhìn về phía lâm thất dạng ngươi không phải đã sớm biết sao không cần hỏi ta lâm thất dạ hít một hơi dài ngưng tiếng nói ngươi biết rõ diệp lâm tiên là có hay không chết rồi ta không biết rõ diệp khinh vũ khinh ngữ một tiếng mở cung không quay đầu lại tiễn lâm thất dạng nhìn chằm chằm diệp khinh vũ không biết do hắn là thật không biết rõ vẫn là cố ý giấu diếm chính mình trầm ngâm mấy tức hắn vẫn hỏi ra nghĩ ngờ trong lòng ngươi đến từ thần giới ngươi vì sao hỏi như vậy diệp k i n h vũ quay đầu nghi ngờ nhìn xem lâm thất dạ chẳng lẽ ngươi cũng đã nhận được thần giới truyền thừa xem như thế đi tâm thất dạ cười cười làm cựu huyền đại lục người bình thường là không biết rõ thần giới tồn tại dù là rất nhiều để quốc chỉ chủ đều căn bản chưa nghe nói qua thần giới chỉ danh hắn một ngụm nói s u ố t thần giới diệp k i n h vũ tự nhiên sẽ nghĩ như vậy ta không phải tới đây thần giới diệp k i n h vũ chắc chắn nói ngươi sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì truyền thừa của t a lâm thất dạ không có phủ nhận d i ệ p kinh vũ trên người phong vấn thuật cũng không phải cựu huyền đại lục mà là thần giới trường sinh gia tộc diệp gia d i ệ p kinh vũ nhìn qua đầy trời giáng chiều giống như lâm vào trong hồi ức nhẹ giọng nói từ ta ký sự đến nay ta ngay tại long vân vương phủ trên người ta truyền thừa là phụ vương truyền cho ta long vân vương lâm thất dạ kinh ngạc long vân vương làm sao có diệp gia truyền thừa phụ vương nói cái này truyền thừa rất thần bí đến từ thần giới một cái đại gia tộc diệm kinh vũ tiếp tục nói cái kia gia tộc bởi vì gặp cường địch bị hủy diện cơ h ộ không một người sống phụ vương là ngẫu nhiên đạt được phần này truyền thừa lâm thất dạng n h ữ n mày diệp g i a bị hủy diệt rồi cái này sao có thể diệp g i a thế nhưng là thần giới cực kỳ cổ lão mà thần bí cường đại trưởng sinh gia tộc cho dù những cái kia đ ỉ n h cấp thần quốc cùng siêu cấp tông môn cũng không dám trêu chọc mấu chốt là bọn hắn chưa từng tham dự nhân tộc đấu tranh lâm thất giả kiếp trước cùng diệp g i a kết giao không nhiều nhưng cũng rất rõ ràng diệp g i a thực lực thả nhấn thần giới lại có a có thể diệt diệp g i a long v â n vương đến từ thần giới hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh ngạc nhìn xem diệp k i n h vũ để hắn không nghĩ tới chính là diệp k i n h vũ thế mà khẳng định suy đoán của hắn vâng phu thân đến này thần giới diệp k i n h vũ nói cái kia gia tộc hủy diết lúc phụ vương ngay tại lắm khách cái kia gia tộc vụ n trộm đem truyền thừa cho hắn để hắn truyền thừa tiếp lâm thất giãn nghe vậy há to miệng hắn dám chắc chắn long vân vương nói dối diệp gia là xưa nay không cùng yêu tộc lui tới lại thế nào khả năng đem truyền thừa giao cho một cái yêu tộc trừ phi hắn linh quang nói lên trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng hắn từng nghe nói diệp gia có một đầu chấn tộc yêu thú đầu kia yêu thú chính là huyết mạch cực kỳ hiếm thấy long tộc bởi vì bị long tộc bài xích cảm thấy là dị loại liền bị khu trục g a long tộc về sau kia long tộc cường giả kém chút bỏ、mình. bị diệp g i a láo tổ cứu mặc dù cái này chỉ là truyền thuyết mà thôi nhưng lâm thất Dạ cảm thấy khả năng rất lớn hắn ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua cách đó không xa đằng vân giá vụ tử kim thần lòng tiểu kim chỉ là hắn không hiểu là kiếp trước hắn vẫn lạc thời điểm diệp g i a vẫn tồn tại như cũ cách n à y cũng mới mấy chục năm thời gian mà thôi diệp g i a làm sao có thể hủy diệt mà lại long vân vương đi vào giới này thời gian xa xa không chỉ mấy chục năm người có hay không nghĩ tới tiểu kim lai lịch lâm thất g i thấp giọng hỏi cái này ta biết rõ diệp k i n h vũ cười cười tiểu kim là phụ vương từ vạn yêu ma huyên bên trong măng g i ấp về sau ta cùng nó ký kết khế ước lâm thất giả im lặng bình thường diệp k i n h vũ đậu thủ ngược lại là rất hung ác làm sao lại đơn thuần như vậy đây một chút cũng không có hoài nghi tới long văn vương thân phận diệp k i n h vũ ốc còn không mang nổi mình ốc mà nói tiểu kim huyết mạch mười phần cường đại giống như nói là cái gì tổ long huyết mạch phụ thân đối với nó ô m kỳ vọng cao nói đến đây nàng thần sắc đông ảm đ ạ o nàng từ nhỏ cùng long văn vương sống nương tựa lẫn nhau bây giờ long văn vương biên mất mấy trăm năm tự nhiên vô cùng lo lắng người nói vô ý người nghe hữu tâm lâm thất g i há to miệng kinh ngạc nhìn xem tiểu kim tổ long huyết mạch Thế, thế t bình thường mà nói tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua là muốn so thần giới chậm diệp da đều hủy diệt vậy hắn những cái k ê địa kẻ thù có phải hay không cũng có thể là chết rồi hy vọng bọn hắn đừng chết nhanh như vậy lâm thất dạ trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc cảm nhận được lâm thất dạ trên thân băng lãnh khí tức d i ệ p k i n h vũ giật này mình ngươi thế nào không có gì chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ lâm thất dạ lắc đầu đầy người sát khí trong nháy mắt biến mất nghĩ nghĩ hắn lại nói ta trước đây không lâu gặp qua long vân vương chương ba trăm tám mươi một lịch phạt đế quốc n g ư ơ i gặp qua phụ vương d i ệ p k i n h vũ kinh h ỉ và phần thanh tịnh trong con ngươi hơi nước bốc hơi nàng truy hỏi phụ vương ở đâu lâm thất dạ lắc đầu ta không thể nói cho ngươi nhưng ta có thể khẳng định là hắn còn sống hắn không biết rõ long v â n vương lưu tại vạn yêu ma huyên có mục đích gì nhưng là hắn trước đây lặng yên ly khai cố ý mất tích h i ệ n nhiên là không muốn để cho những người khác biết đến huống hồ vạn yêu ma huyên còn chưa mở ra diệp k i n h vũ cũng vào không được ngược lại là hạo thiên thánh địa có một cái c ổ n g vào hắn không muốn để cho diệp k i n h vũ đi mạo hiểm người thiếu ta hai cái điều kiện dùng một cái điều kiện đ ổ i diệp k i n h vũ nhìn chăm chú lâm thất giả nói cái này không có trái với ngươi danh giới cuối cùng a lâm thất g i há to miệng nàng không phải mới vừa nhìn rất ngu ngốc sao làm sao đột nhiên trở nên thông minh có thể qua mười năm sau ta sẽ nói cho người biết lâm thất dạ cười cười ta có thể đáp ứng n g ư ơ i nhưng không nói lập tức nói cho n g ư ơ i à n g ư ơ i diệp k i n h vũ khó thở nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn đón lấy bên trong có tính toán gì không lâm thất dạ hỏi diệp k i n h vũ giận dữ trừng mắt lâm thất dạ n g ư ơ i như thế không kịp chờ đợi để cho ta l y khai đại la vĩnh viễn đối ngươi xông mở cửa chính lâm thất dạ cười cười cái này còn tạm được diệp k i n h vũ n ở nụ cười xinh đẹp hai năm sau lâm thất dạ ngay tại ngự thư phòng phê chữa tấu trương đột nhiên một thân ảnh từ bên ngoài đi tới thánh thượng đại thương thần triều sứ giả tới đây đưa m ộ trong chương Lạc Dung tiếp t mời. Mộ ầ n chương đem đưa một Kim mời tiếp Hắc c h Lâm Thất Dạ, thánh tiên lòng â m mời. Thất tiếp tiếp Trong nhận Dạ l có chút ngoài ý muốn hắn biết rõ đại thương thần triều sẽ phát sinh đại sự t ì n h lại không nghĩ rằng sẽ cho người đưa tới t i ế p mời đế tử ân thật đúng là p h o n g khoáng đây là mời người trong thiên hạ quan sát sao lâm thất dạ sợ hai thà nói n đều nói đế tử kiếm cùng đế tử ân là thân huynh đệ làm sao t r a n lệch cứ như vậy lớn đây một cái đản sinh sợ chết xưa nay không dám ly khai hạo thiên thánh đ i ệ một cái thì là ý chí rộng lớn rộng lượng vô cùng quả nhiên là dòng sinh chính con từ t ử khác biệt thánh thượng lăng thanh thu thống xoáy cùng kiếm v o n g thống xoáy chuyển đến tin tức linh kiếm tông đã nhanh triệt để cầm xuống mộ dung lạc trần nói cố bác thần thống xoáy cùng hạ thiên phong thống xoáy bên kia cũng gần cùng đông lăng đế quốc giáp giới đông lăng đế quốc không có động tác sao lâm thất dạ hai mắt nhắm lại không có mộ dung lạc trần lắc đầu lần trước hạo thiên thánh địa để nam vũ đông tiến xích dương đế quốc xuất thủ sau đó đại huyền đế quốc lại tiến đánh xích dương đế quốc đông lăng đế quốc liền thừa cơ giết vào đại huyên đế quốc đông lăng đế chủ liền hạo thiên thánh địa còn không sọ không nên e ngại nhóm chúng ta. bây giờ đông lang đế quốc bị ba chúng ta phương vây quanh hắn không nên không có bất kỳ động tác gì huyết y địa vệ nhưng có tin tức t r u y ề n lên lâm thất dạ trầm tư nói hắn vốn còn nghĩ đông lang đế quốc chủ động tiên đánh đại la hoàng triều lại nhất cử cầm xuống đông lang đế quốc lại không nghĩ rằng đông lang đế quốc cán binh bất động không có mộ dung lạc trần lắc đầu cái này để lâm thất dạ rất buồn b ự c huyết y địa vệ không có tin tức giá minh vệ cũng không có liên quan tới đông lang đế quốc đặc thù tình báo thánh thượng thần hoài nghi đông lang đế quốc phát sinh một ít sự tỉnh dẫn đến không g à n h quan tâm chuyện khác mộ dung lạc trần suy nghĩ một chút nói trước đây đông lăng đế quốc ngăn cản hạo thiên thánh địa phái ra qua không ít người ám sát đông lăng đế chủ mặc dù đông lăng đế chủ chưa chết nhưng vô cùng có khả năng bị trọng thương s á c thực có khả năng lâm thất giả gật gật đầu mau chóng phái người đi tìm hiểu không cần lúc này đột nhiên một thanh â m vang lên đã thấy lâm vô ảnh chống rông xuất hiện tại ngự tư h phòng bên trong thánh thượng mộ dung thừa tướng minh đại ca chuyển đến tin tức đông lăng đế chủ đột phá n h i ế t bàn cảnh thất bại ngày giờ không nhiều đông lăng đế quốc đang bề bộn tại tranh quyền t h u ậ lợi tự nhiên không tì vết bận tâm nhóm chúng ta thì ra là thế đông lăng đế quốc tồn tại hơn 4.000 n ă m hiển nhiên đông lăng đế chủ thọ nguyên sắp đến cưỡng ép đột phá niết g b à n cảnh cho nên thất bại m ộ dung lạc trần ánh mắt sáng lên thánh thượng cái này thế nhưng là thời cơ tốt nhóm chúng ta giờ phút này xuất binh nhất định có thể giết bọn hắn một trở tay không tiệc cùng giờ phút này xuất thủ có lợi cũng có hại lâm vô ảnh mở miệng nói hiện tại đông lăng đế quốc tranh đoạt quyền lực không cách nào bận tâm nhóm chúng ta nhưng nhóm chúng ta xuất binh liền tương đương với để bọn hắn có cùng chung một định nhân đến lúc đó bọn hắn tất nhiên nhất trí đối ngoại phản công khẳng định càng thêm hưng mãnh các loại bọn hắn quyền lợi phân phối xong xuôi tất nhiên thực lực lớn đánh chiếc khấu khi đó xuất binh càng thêm dễ dàng m ộ dung lạc trần gật gật đầu lời này thật là hữu lý chuyên lệnh xuống để lăng thanh thu kiếm vong cố bắc thần hạ thiên phóng lập tức xuất binh lớn lăng đế quốc lâm thất giả cực kỳ quả quyết vâng hai người vội vàng đáp lâm vô ảnh lại nói thánh thượng vì sao hiện tại xuất binh hắn sẽ không phản bác lâm thất giả quyết định nhưng lại nghĩ biết rõ cái này nguyên nhân bộ dung lạc trần mặc dù rất tán thành quyết định này nhưng cũng lộ ra vẻ suy tư khí vận lâm thất g i sắc mặt trịnh trọng hai người trong nháy mắt lấy lại tinh thần đúng vậy a đông lăng đế chủ như diện khí v ậ n tất nhiên tiêu tán đến lúc đó còn phải từng tòa thành trì tiến đánh thu hoạch được đông lăng đế quốc bách tính tán thành sẽ phiền phái hơn dù sao vừa mới một trận chiến tranh kết thúc lại tới một trận chiến tranh dân chúng kháng làm trái tâm sẽ lớn hơn nhưng là n ế u là hiện tại xuất binh mặc dù độ khó lớn hơn nhưng nếu như có thể cầm xuống đông lăng đế quốc lâm thất dạ có thể trực tiếp cướp đoạt đông lăng đế chủ khí vận cho đông lăng đế quốc tất cả mọi người cường đại uy hiếp liên đông lăng đế chủ đều đã chết dân chúng còn dám như thế nào phản kháng mặt khác truyền lệnh sở trần hoan ngọc kinh tiến về đông lăng đế đô lâm thất dạ vừa trầm tiếng nói vâng hai người lần nữa đáp vô ảnh các loại lâm thất dạ lại gọi lại lâm vô ảnh t ậ n lực làm rõ ràng đông lăng đế chủ còn có nhiều thời gian dài vâng lâm vô ảnh nhanh chóng rời đi lâm thất dạ c a o mày đông lăng đế chủ nếu là chết rồi hắn liền không cách nào cướp đoạt hắn khí vận sau nửa cách giờ ngọc kinh lần nữa di động trực tiếp hướng phía đông lăng đế quốc phương hướng bay đi lâm vô phong lâm vô tuyết bọn người chiếm được tin tức này cũng nao nhau công việc lưu bù lên nửa tháng sau lâm vô ảnh trở về mang đến một cái không biết là tốt hay xấu tin tức tâm thất giả đều rơi vào t r ầ m mặc đông lăng đế chủ nhiều nhất chỉ có một tháng mệnh lâm vô phong cao mày ngọc kinh đến đông lăng đế quốc đoán chừng còn muốn hơn một tháng thời gian không kịp bọn hắn đều biết rõ lâm thất giả kế hoạch là cùng đông lăng đế chủ một trận chiến cướp đoạt khí vận đông lăng đế chủ nếu là chết rồi kế hoạch liền thất bại chúng ta người có thể hay không tiến vào đông lăng đế đô tâm thất g i coi như bình tĩnh có thể lâm vô ảnh suy nghĩ một chút nói bất quá đông lăng đế đô giới nghiêm quang minh chính đại đi khẳng định không cho vào đi lâm thất giả gật, gật đầu tìm không lây tới công tử ta tới đầu bù loạn cấu lâm vô vân đi vào ngự thư phòng lấy ra hai bình ngọc một bạch nhất kim lại nói công tử cái này bạch trong bình thuốc có thể kéo lại niết b à n cảnh trở xuống tu sĩ tính mạng bất quá không cách nào phát huy thực lực đương nhiên từ mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ khác thường gì cái này kim bình bên trong thuốc có thể để niết b à n cảnh trở xuống tu sĩ duy trì đ ỉ n h phong thực lực tiếp tục ba ngày ba ngày về sau thần tiên khó cứu người hiểu ta không lây lâm thất g i cười cười lâm vô phong bọn người sợ ngây người đây là cái gì thao tác trước cứu địch nhân bệnh sau đó lại giết chết hắn chương ba trăm tám mươi hai thôn nghiêm cùng sinh tử đông lăng đế quốc đế cung đông lăng đế chủ nằm tại trên giường hai mắt hơi đóng trên mặt không có chút huyết s ắ c nào trong tầm cung chỉ có đang thương hai tên thái giám cùng hai cái c u n g nữ chiếu cố thái tử đâu đông lăng đế chủ chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem trống rông tầm cung vô cùng đ á n g chát bốn tên thái giám cung nữ nghe vậy vội vàng quỳ dạp trên đất không dám n u ô n ngữ thái tử đâu đông lăng đế chủ dễ rủa lấy ngồi dậy mặc dù đột phá niết bàn cảnh thất bại gặp phản vệ thực lực mười không còn một nhưng là hắn đế vương uy nghiêm lại theo tại doa đến gian phòng mấy cái thái giám cùng cung nữ run lấy bẫy hồi bẩm thánh thượng thái tử thái tử không trong cung trong đó một tên thái giám lấy dũng khí mở miệng nói ra câu nói này giống như dành thời gian hắn tất cả lực khí đông lăng đế chủ mặt mũi tràn đầy hà khí các ngươi lại vì sao ở đây nô tải mấy người gặp trong tầm cung không người liền thái giám run dày nói đông lăng đế chủ mặt mũi tràn đầy bi thương người khác chi tướng chết thế mà đem hắn một người nhét vào trong tầm cung chỉ có số ít bốn tên thái giám cùng cung nữ nguyện ý phục thị chính mình tưởng tượng mấy năm trước hắn mặc dù khí huyết suy bại nhưng tu vi theo tại phóng nhãn đông lăng đế quốc ai dám không phục bây giờ thế mà chính liền h ậ u t h ế nhóm đều không một người hầu hạ ở bên đế vương thật đáng buồn thật đáng buồn a đông lăng đế chủ ngựa mặt lên trời thở dài đáng tiếc hắn nghĩ hết biện pháp cũng chỉ kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ không đột phá niết bàn cảnh trung vi vào biển các ngươi lui ra đi hắn phất phất tay dường như cuối cùng một sợi tinh khí thần đều tiêu tán thánh thượng nô tài mấy người cam tâm tình nguyện phục thị h o ả n g trừng thái dám run g i n g nói cung kính dập đầu một cái k h u đầu mây người khác cũng liền bận điệu phụ họa đông lăng đế chủ nhìn mấy người một chút nói các ngươi có biết hậu quả biết rõ mấy người nhẹ gật đầu nội tâm vô cùng bi thương đông lăng đế chủ trong lòng khẽ run kết quả là chính mình hậu thế còn không bằng mấy cái này hạ nhân bọn hắn biết rõ lưu ở nơi đây tất nhiên cùng hắn cùng nhau chết theo nhưng không có bất cứ chút do dự nào ra ngoài đi trẫm nghĩ yên lặng một chút đông lăng đế chủ mở miệng lần nữa nhưng mà bốn tên thai giám cung nữ thờ ơ ra ngoài đông lăng đế chủ bông quát lạnh một tiếng lại không ra ngoài trẫm hiện tại liền diệt các ngươi cả nhà lời này vừa nói ra bốn tên thái giám cung nữ lộn n h à o lì khai tầm cung trong tầm cung trong n g á y mắt hoàn toàn t ĩ n h mịch nếu có lời sau lại không là đế đông lăng đế chủ thật dài thở dài k h i hận rồi đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo tại trong tầm cung vang lên ai đông lăng đế chủ sắc mặt trầm xuống thanh âm này quá xa lạ lúc này trong bóng tối một cái nam tử áo đen đi ra ngươi là đông lăng đế chủ nhự mày đại la đế chủ lâm thật dạng hắn chưa thấy qua lâm thất dạng nhưng gặp qua hắn chân dung không nghĩ tới đông lăng đế chủ thế mà nhận meta lâm thất dạ cười cười tại đông lăng đế chủ t r ư ớ c người dừng lại cái này vâng lớn tầm cung bây giờ chỉ còn ngươi một người không khỏi quá bi thương ngươi là cô ý tới lấy cười c h ấ m sao đông lăng đế chủ cười lạnh nói hiện tại ta chưa chắc không phải tương lai ngươi lâm thất dạ lơ đ ẽ n thản nhiên nói đế vương đúng là cô độc sống năm năm có thừa kết quả là một cái có thể nói chuyện người đều không có bất quá ngươi như l ộ t phá niết bàn cảnh lại là một phen khác cảnh sắc đông lăng đế chủ trầm mặc không nói hắn hiện tại liên đới lấy đều m ộ ư ơ i phần khó khăn căn bản không có lực khí cùng lâm thất dạ cãi lộn lúc này lâm thất dạ đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng bình ngọc gỡ ra nắp bình một viên màu trắng đan dược xuất hiện tại trong tay hắn đan này có thể chữa khỏi thương thế của ngươi kéo lại tính mạng của ngươi nhưng không thể đ ộ n g thủ ngươi muốn làm cái gì đông lăng đế chủ thần sắc khẽ biến trong lòng có loại bất an dự cảm lâm thất dạ lại lấy ra một cái màu vàng kim bình ngọc trong này đan được có thể để ngươi bảo trì ba ngày đ ỉ n h phong thực lực nhưng ba ngày về sau hạn phải chết không nghị ngờ nói xong lâm thất g i đem màu trắng đan dược và màu vàng kim bình ngọc ném cho đông lăng đế chủ trong hai tháng trầm thông ra gặp nhau lâm đông lăng đế đô cùng n g ư ơ i quyết một sinh tử lâm thất dạ để lại một câu nói liền lặng lẽ biến mất tại nguyên chỗ đông lăng đế chủ có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tay màu trắng đan d ư ợ c và màu vàng kim bình ngọc thật lâu không nói trong đầu từng cái suy nghĩ nhanh chóng hiện lên rất nhanh hắn liền muốn rõ ràng lâm thất dạ mục đích không ăn chầm liền phải bi thảm mà chết đông lăng đế chủ đau thương cười một tiếng ăn cho chấm một cái thể diện t i ể u chết lại đổi lấy ngươi đại la hoàng triều nhanh chóng cuộc h ờ i hắn biết rõ cái này căn bản là đồng dạng dương mưu không chuẩn xác mà nói lâm thất dạ đã sớm biết rõ hắn sẽ lựa chọn như thế nào tôn ngh căn bản không cần suy nghĩ thẩm cung bên ngoài bốn tên thái giám cùng cung nữ cung kính đứng thẳng trên mặt lại tràn đầy lo lắng bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía tầm cung cửa chính cũng không dám tùy tiện đi lên các ngươi tại sao lại ở chỗ này lúc này một đạo băng lanh thanh â m vang lên ngần đầu nhìn lại chỉ gặp một người mặc bốn chảo long bảo trung niên nam tử chậm rãi từ trên trời giang xuống sau lưng còn đi theo mấy đạo thân ảnh thái giám cung nữ thấy thế toàn thân run một cái phù phu một tiếng quỳ dạp trên đất bãi kiến thái tử liền h ạ lớn mật nô tài ai bảo các ngươi trộm gian dùng bánh lói ly khai tầm cung đông l Thái tử đột i ệ n h nhiên g trùng điệp đ tầm hại i đến đ cực、điểm. Mang cung thịt. Đông lăng cửa h lớn mở ra cả người cao tăng thước mặt mũi tràn đầy huy nghiêm người khoác ngũ chào long bảo trung niên nam tử đi ra nhi thần bái kiến phụ đế đông lăng thái tử dẫn đầu quỳ d ạ p trên đất bài tiến thánh thượng những người khác trực tiếp đầu d ạ p xuống đất trong lòng sợ h ã i không thôi thánh thượng không phải đột phá thất bại sao làm sao đột nhiên trở nên trẻ tuổi như vậy rồi chẳng lẽ đế chủ là đang cố ý thăm dò bọn hắn đông lăng thái tử cũng nghĩ đến loại khả năng này thân thể không tự chủ được run dày lên những ngày qua hắn vì tiếp nhận đông lăng đế quốc cương thổ mà bốn phía bốn ba cơ hội không chút t i ề n vào tầm cung cho dù tới đây cũng chỉ là nghĩ biết rõ đông lăng đế chủ sống hay chết hắn chưa hề nghĩ tới đã thoi thót ngay cả đứng đều đứng không vững phụ đế thế mà long hành hổ bộ đi ra trên người khí t ứ c càng là t h â m bất khả chắc chúc mừng phụ đê thành công nhật bản đông lăng thái tử run giọng nói đông lăng đế chủ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút ngược lại nhìn về phía bốn tên thái giám cung nữ nói các ngươi bốn người rất không tệ lời này vừa nói ra đông lăng thái tử cơ hồ tuyệt vọng hắn quỳ trên mặt đất liền đầu cũng không dám ngẩng lên nhưng hắn biết rõ đông lăng đế chủ đối với hắn cực kỳ bất mãn một thời gian bầu không khí ngưng kết tới cực điểm nửa ngày đông lăng đế chủ lúc này mới lên tiếng ba ngày sau đông cực điện nghị sự không đến người chủ tộc bình tĩnh lời nói lại ẩn chứa ngập trời sát khí bầu trời phía trên khí vận thần hại bốc lên long khiếu đông lăng chương ba trăm tám mươi ba lâm thất dạng vsc đông lăng đế chủ ngọc kinh ngự thư phòng lâm thất dạng nghe được lâm vô ảnh báo cáo trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt đông lăng đế chủ quả nhiên như hắn sở liệu ăn màu trắng đan dược không chỉ có như thế ngắn ngủi hơn một tháng liền g i ế t đầu người c u ầ n quận hắn uy áp đông lăng đế quốc mấy ngàn năm tự nhiên là thủ đoạn vi phạm nếu không cũng không có khả năng dám đối địch với hạo thiên thánh địa thân là đế quốc tri chủ hắn trưởng quản vô thượng phí vận chỉ cần khí v ậ n chưa tán tại đông lăng đế quốc bên trong hắn cơ hồ chính là vô địch tồn tại đột phá niết bàn cảnh thất bại hắn tao nộ càng làm cho hắn nhìn ra hết thảy dù là một bệnh nhân đều so đông lăng đế quốc những người này tốt một chút c h ỉ ít để thân là đế vương hắn có một cái thể diện t i ể u chết thậm chí lâm thất dạ đều đang suy tư vấn đề này nếu là một ngày hắn đột nhiên biến mất đại la khí v ậ n cũng đồng thời tiêu tán mặc dù hắn không chết nhưng đại la người lại nghĩ lầm hắn đã chết lại sẽ như thế nào là thay vào đó vẫn là tiếp tục thủ hộ đây là một cái không thể không suy nghĩ sâu xa sự tình đến đông lăng đế đâu còn bao lâu nữa tâm thất dạ hỏi lâm vô ảnh ngưng t i ế nói g n nhiều nhất bảy ngày công tử đông lăng đế chủ vì sao muốn giết đông lăng đế quốc người tuy nói đông lăng đế quốc người nên giết nhưng giết bọn hắn không phải tốt đại là sao dù sao chỉ cần hắn vừa chết đại la trở ngại cơ hồ liền không có vẫn là nói đông lăng đế chủ có đầy đủ nắm chắc thắng được cuộc chiến tranh này cho dù hắn thắng nhưng hắn cũng ngày giờ không nhiều từ khi hắn đột phá thất bại tuổi thọ không nhiều đông lăng đế quốc cũng đã không phải hắn đông lăng đế quốc lâm thất dạ lắc đầu chỉ có thể nói ba tháng này là hắn dừng một chút hắn lại nói Đông lâm n g thất giả có biết rõ đông lăng đế chủ trước khi chết cũng nghĩ thông thống khoái khoái một trận chiến chết có tôn nghiêm lâm vô ảnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu đều chuẩn bị xong chưa lâm thất giả hỏi chuẩn bị xong bốn vị thống xoáy tùy thời có thể lấy bắt đầu tiến đánh đông lăng đế quốc lâm vô ảnh thở sâu chân cùng đông lăng đế chủ một trận chiến lập tức xuất binh lâm thất giả gật gật đầu mấy tháng này đông lăng đế quốc không biết rõ chết bao nhiêu người từ vương công quý tộc cho tới tam giáo cửu lưu phàm là tham dự mưu đoạt đông lăng đế quốc cương thổ người đều bị hắn không lưu tình chút nào xử tử thủ đoạn lôi lệ phong hành từ đầu đến cuối đông lăng đế chủ cũng không từng tự mình độc thủ quần thần biết rõ cái tiết không ai bị nổi đông lăng đế chủ lại trở về rất nhiều người âm thầm may mắn may mắn chính mình còn không có đứng đội nếu không đầu đã dọn nhà có việc khởi bẩm vô sự bái chiều thái giám mở miệng đánh vỡ bình tĩnh q u â n thân không nói giờ phút này ai dám ra mặt mặc dù bọn hắn vẫn như cũ có chút hoài nghi đông lăng đế chủ là có hay không đột phá đến miết bàn cảnh nhưng không một người dám đi thăm đò đúng lúc này nguyên bản vạn dặm không mây đông lăng đế đô đột nhiên trở nên đen như mực trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc báo đột nhiên một thanh em vang lên khởi bẩm thánh thượng trên trời bay tới một cái quái vật khổng lăng đế chủ trong mắt hiện lên một vòng tinh quang mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hắn chầm d ã i đứng dậy trên thân cổ động một cỗ cực kỳ cường đại khí tức trong đại điện quần phong t ứ n g ư ợ c kinh khủng khí tức quần quận ép tới tất cả mọi người không t h ở nổi thật thánh thượng thật đột phá niết bàn cảnh còn tốt nhóm chúng ta chưa từng nhúng tay thái tử sự tình những người kia còn muốn lấy thăm dò thánh thượng thực lực đơn giản chính là muốn chết đám người trong lòng kinh hô không thôi một thời gian trong đại điện quỳ thành một mảnh đại la xâm phạm theo chấm xuất kích đông lăng đế chủ thản như nói dẫn đầu hướng đại điện đi ra ngoài quần thần đứng dậy vừa sợ vừa sợ theo sau lưng đi ra đại điện ngầm đầu nhìn lại đã thấy một tòa to lớn phủ đảo treo ở đông lăng đế đô bên ngoài phu đảo biên giới đứng đấy vô số thân ảnh người cầm đầu người khoác màu trắng cửu long đế vương bảo đầu đội bình thiên quan hai tay phụ lập quan sát phía dưới tại hắn hai bên đứng đấy mấy chục đạo thân ảnh mỗi người trên người khí tức đều thâm bất khả chắc lâm thất dạng nhóm chúng ta rốt cục lại gặp mặt đông lăng đế chủ chậm rãi tung bay mà lên xử lý khí vận thần h ả i trên quanh thân áo bảo phồng lên đế vương uy nghiêm hiện thị rõ cuối cùng cũng có một ngày một tới lâm thất dạng khẽ vất cảm nói thật hắn cũng có chút bội phục đông lăng đế chủ đế quốc tri chủ có được to lớn tài nguyên lại không cách nào đột phá niết bàn cảnh có thể nghĩ hắn tu luyện thiên phú kém đến cỡ nào tình trạng nhưng mà hắn lại vẫn cứ thành lập mấy ngàn năm cường đại đế quốc thậm chí tại hắn thuộc hạ còn có bốn cái niết bàn cảnh đây hết thảy cùng hắn thủ đoạn cùng trí tuệ là không phân ra nếu là hắn có được niết bàn cảnh tu vi đại la muốn cầm xuống đông lăng đế quốc c h ỉ ít còn cần vài chục năm thời gian đông lăng tướng sĩ nghe lệnh phạm ta đông lăng người giết không tha đông lăng đế chủ quát lạnh một tiếng văng l a n thanh em vang vọng đông lăng đế đô một tháng thời gian vô số tu sĩ đạc không mà lên hướng phía bạch ngọc kinh bay đi lâm thất dạng nhẹ nhàng phất phất tay vô số mặc trường bào màu đỏ ngòm cầm trong tay loan đao huyết ý y địa vệ chút xuống chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa lâm thất dạng tới đi đông lăng đế chủ lấy tay vung lên ngao một tiếng long ngâm vang vọng hư không đông lăng đế quốc dài đến ngàn dặm khí vận thần long c u ố n lên lấy khí vận biển mây nhấc lên ba động khủng bố g i ữ t ậ n lăng đầu giống như một tòa cự nhạc cảm giác gáp bách mười phần theo vài tiếng gào khét khí vận thần long bỗng nhiên không có vào đông lăng đế chủ thể nội trên người hắn khí tức liên tục tăng lên nghiết bản cảnh trung kỳ n g h ế t bàn cảnh đ ỉ n h phong khí vận gia trì thực lực của hắn đột nhiên bạo tăng đến đỉnh tiêm cấp độ đây cũng là đông lăng để quốc có thể cùng hạo thiên thánh địa giao phong vừa liêng lâm thất giả cũng không có nhàn rỗi nhẹ nhàng phất phất tay một đầu màu vàng kim khí vận thần long từ ngọc kinh khí vận thần hải phóng lên tận trời khí vận thần long chỉ có vạn trượng so với đông lăng để quốc khí vận thần long đơn giản như là nhỏ yếu hải nhi nhưng là hắn khí vận cực k ỳ ngưng thực giống hệ t h thể lâm thất giả khí thế trên người cũng đồng dạng nhanh chóng tăng lên bất quá lần này lại vẹn vẹn tăng lên một cái tiều cảnh giới đạt tới niết bàn cảnh giai năm trước đại la là, là hoàng triều bình thường hoàng triều chi chủ bình thường đều chỉ là n g u y ệ i huyền cảnh tại khí vận ra chỉ về sau có thể đạt tới nhật huyền cảnh đ ỉ n h phong mà lâm thất dạ bản thân là nhật huyền cảnh đ ỉ n h phong vạn trượng khí vận thần long không đủ để để hắn đột phá nghiết bàn cảnh đ ỉ n h phong nếu là tấn thăng đế quốc khí vận thần long tất nhiên sẽ tính dễ nổ tăng trưởng nghiết bàn cảnh trung kỳ cảm nhận được lâm thất dạ trên người khí tức đông lăng đế chủ tự tin cười một tiếng lâm thất g i ngươi nhất định phải cùng châm đánh một trận đủ rồi húng chi mở cùng không quay đầu lại tiễn lâm thất g i ngữ khí bình tĩnh chậm rãi là một cái thủ hiệu mời mời đi chương ba trăm tám mươi bốn lâm thất dạng tháng trên không trung lâm thất dạng cùng đông lăng đế chủ xa xa tương đối hai người thật lâu không động ngược lại là phía dưới tiếng chém giết tiếng kêu thẳng thiết bên h a i không dứt đông lăng đế quốc không ít cường giả đã sớm bị xử quyết ở đâu là đại la đối thủ rất nhanh đông lăng đế quốc liền đã rơi vào hạ phong lâm thất dạ tự nhiên chú ý tới phía dưới phát sinh sự tình đổi lại những người khác có lẽ sẽ cho rằng đông lăng đế chủ chém giết đông lăng đế quốc người là không sáng suốt quyết định nhưng lâm thất dạ biết rõ đông lăng đế chủ sớm đã nhìn thấu hết thạy đã không còn là hắn đế quốc há lại sẽ quan tâm nhiều như vậy theo chết người càng ngày càng nhiều đông lăng đế chủ trên người sát ý càng ngày càng mạnh rốt c ụ c đông lăng đế chủ động hắn giống như t i ề m điện giống như bô lôi c h ư ớ c mắt liền tới đến lâm thất dạ trước người ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng nằm đấm hung hăng ném ra lâm thất dạ không tránh không lùi đồng dạng một quyền n i n đón tiếp lấy vây anh phong quyền vẫn dũng c u n g bạo năng lượng ba động phản phất đem bầu trời đều sẽ thành hai nửa hai người vừa chạm vào tức mở tâm thất dạ lui lại một bước mà đông lăng đế chủ lại lui về sau bảy bước sắc mặt hắn chấm xuống tuyệt đối không nghĩ tới lâm thất dạ lực lượng cứ nhiên như thế mạnh phải biết hắn còn chỉ là n g i ế t bàn cảnh giai đoạn trước mà thôi nếu là cùng là n g i ế t bàn cảnh đình phong chẳng phải là hắn đã chết hắn không dám tiếp tục vật lộn mà là lấy ra một thanh kiếm sắc lợi kiếm toàn thân đen như mực t r u n g quanh kiếm khí gào thét tuyệt thế sắp bén múa ở giữa vô số kiếm khí nở rộ sẽ rách lấy hư không lâm thất dạ không ngừng né tránh thỉnh thoảng r a quyền quyền cương mãnh liệt kiếm khí không ngừng bị đỏ nát hắn không ngừng rút ngắn lấy cùng đông lăng đế chủ cự ly đông lăng đế chủ sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng lâm thất dạ thực lực v ư ợ xa hắn dự kiến lâm thất dạ ngươi không chẳng lẽ chầm để ngươi rút kiếm tư cách đều không có ra như rút kiếm ngươi đã chết lâm thất dạ thản nhiên nói đông lăng đế chủ lên cơn giận dữ hắn bây giờ thế nhưng là niết bàn cảnh đ ỉ n h phong chẳng lẽ còn có thể bị ngươi một cái niết bàn cảnh giai đoạn trước miểu sát hay sao n g ư ơ i lâm thất dạ cũng quá khinh thường người đã ngươi không rút kiếm chấm liền bức ngươi rút kiếm đông lăng đế chủ gào thét côn g bạo khí tức n ở rộ toàn bộ bầu trời khắp nơi đều là kiếm ảnh hắn lấy tay một chiêu vô tận kiếm khí từ tứ phía bốn phương tám hướng chém về phía lâm thất dạ cơ hồ dày đặc mũi một tức không gian lâm thất dạ thần thân thể như là quý mị lần lượt xảo r ư ợ u tránh thoát kiếm khí công kích hắn vẫn như c ũ chưa từng r ú t kiếm nhưng cùng đông lăng đế chủ ở giữa cự ly càng ngày càng gần từ khí đông lai đông lăng đế chủ ngựa mặt lên trời hết giận dữ trường kiếm săn cái kiếm hoa một đạo vạn trượng màu tím kiếm khí chống r i ô n g xuất hiện hư không mánh liệt run run ẩ y tựa như tùy thời đều muốn vỡ nát giết vạn trượng màu tím kiếm khí gào thét mà ra chém về phía lâm thất d ạ lâm thất d ạ cấp tốc nhanh trong tối iu y nhưng mà vạn trượng màu tím kiếm khí đột nhiên không ngừng nát, hóa thành vô nát tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng lần này hắn tránh cũng không thể tránh đông lắng đế chủ lộ ra vẻ tươi cười dám khinh thường hắn cho dù đế tử kiếm cũng không dám như thế nhưng mà sau một khắc nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết chỉ gặp lâm thất dạng bỗng ngừng lại thân hình quanh thân hào quang màu tử kim bộc phát tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ cùng nằm đấm hắn giống như một đầu n ổ lòng một quyền n ổ tung mà ra、Ấm、ẩm kinh khủng nổ vang tiếng vang lên vô số màu tím kiếm khí không ngừng vỡ nát hóa thành đầy trời quang mang tiêu tàn tại trong hư không lâm thất dạng địch kiếm khí mà đi thế như chè tre trước mắt liền tơi đến đông lăng đế chủ trước người trong lúc vội vã đông lăng đế chủ cầm kiếm ngăn cản phình một tiếng đông lăng đế chủ bị đánh bay ra ngoài khỏe miệng tràn ra một tia tiên h huyết trưởng kiếm trong tay vốn lượn làm sao có thể đông lăng đế chủ kinh hô hắn chiến đâu vô số cùng giai bên trong cũng là chưa có địch thủ tồn tại nhưng hôm nay lại bị một cái thấp hắn ba cái tiểu cảnh giới người đẹ lên đánh loại cảm giác này cực kỳ khó chịu không có cái gì là không thể nào lâm thất dạ thần sắc như thường ngươi đã xem tử chỉ người không cần thiết giữ lại cho dù thiêu đốt khí huyết lại như thế nào nhất bao nhiêu sống hai ngày mà thôi người ít xem thường người đông lăng đế chủ hư lệnh thủ trưởng khép vỗ trường kiểm lần nữa khôi phục bình thường mũi kiếm chán phóng một đạo kiểm mang màu trắng bay thẳng lâm thất dạ ngược mà đi lâm thất dạ chậm rãi nâng tay phải lên ngăn tại trước người vây anh kiếm mang màu trắng nổ tung như là pháo đông nở rộ đông lăng đế chủ con ngươi có chút c o rụt lại lâm thất dạ không chỉ có lực lượng mạnh nhục thân càng là không thể đ ị ợ c đuổi chẳng lẽ hắn liền kiếm cũng không nổ có được đáng sợ như thế phòng ngự hắn đã đứng ở thế bất bại lại đến đông lăng đế chủ không tin tả lần này hắn trực tiếp thiêu đốt khí huyết lực lượng tốc độ lần nữa tăng lên một cái cấp độ cái này còn tạm được lâm thất dạ mỉm cười ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vô trần kiếm chỉ từng đạo màu trắng kiếm chỉ b ắ n ra chuyển ra trói hai tiếng hét lớn đông lăng đế chủ không ngừng né tránh hướng phía lâm thất dạ tới gần trong tay trường kiếm lăng không một chạm vô tận kiếm khí hiện hiện kiếm giới hắn hét lớn một tiếng đến hàng vạn mà tính kiếm khí tạo thành một đạo kiếm chỉ cách giới đem lâm thất dạ vây ở trung ương vô sinh ngàn vạn kiếm khí đột nhiên đồng thời phát ra quang mang trói mắt chia ra vô số kiếm khí kiếm khí điên cùng rào sát lấy kiếm giới bên trong cơ hồ không có bất luận cái gì gốc chết h á n dương mắt lạnh leo kiếm giới bên trong hắn tin tưởng coi như lâm thất dạ phòng ngự mạnh hơn cũng tuyệt không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại sống sót kiếm giới bên trong lâm thất dạ cảm nhận được một tia uy hiếp cảm giác hắn rốt cục làm ra rút kiếm động tác phù đồ trôn vùi tay phải nhấc lên trong tay không có kiếm lại chán phóng chín đạo kiếm mang kiếm mang t r ợ t lóe lên đột nhiên t r u n g quanh kiếm khí q u ỷ dị biến mất kiếm giới càng là nhanh chóng tan g ã đông lăng đế chủ trương lớn lấy hai mắt còn chưa lấy lại tinh thần thời khắc cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác quanh quẩn trong lòng ph trên người hắn đ ô n g xuất hiện chín đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm tiên huyết dâng trào thật nhanh hắn n h ị n không được sợ hai thán g p h ụ túi đầu chính nhìn xem trước ngực một cái thủ trưởng đã chạm vào hắn ngực lâm thất dạ lắng lặng đứng ở trước mặt hắn c h ấ m bại đông lăng đế chủ nết miệng cười một tiếng lộ ra một người máu ép kiếm trong tay thoát ly thủ trưởng trên người lực lượng nhanh chóng s ó i mòn trong cơ thể hắn khí vận điên c u ầ n hướng phía lâm thất dạ thể nội dung manh lao tới đại la hoàng triều khí vận thoát ly thân thể của hắn tham lam thôn phệ lấy khí vận mặc dù hình thể không có bất kỳ biến hóa nào nhưng lại trở nên càng phát ra ngưng thực giống như một đầu chân long. ngươi là một cái để cho người ta đáng giá tôn kính đối thủ lâm thất giả thản nhiên nói bại chính là bại chấm không cần bất luận kẻ nào thương hại đông lăng đế chủ hừ lạnh nói lâm thất giả không nói nữa dòng g ã nửa canh giờ đại la khí vận thần lòng đem đông lăng đế quốc khí vận thôn vệ chống không lâm thất giả rút về thủ trưởng đông lăng đế chủ thân thể đ ỗ n g nhiên hướng xuống đất rơi xuống hắn tóc trắng pho da thịt nếp vốn không chịu nổi trên người sinh cơ đã còn thừa không có mấy lâm thất g i chậm dại rơi trên mặt đất bình tĩnh nhìn cách đó không xa đông lăng đế chủ lúc này đột nhiên mấy đạo thân ảnh từ đằng xa vào tới lâm thất giả vốn cho rằng bọn hắn là muốn đối với hắn xuất thủ lại là không nghĩ tới mục tiêu của bọn hắn là đông lăng đế chủ hừ hắn hừ lạnh một tiếng sắc khí lạnh leo nở rộ giữ mắt lạnh leo những người kia chương ba trăm tám mươi lăm huyền ân thần ô Đô. đông lăng đế chủ đ ạ m mạc nhìn xem mấy người trên người sinh cơ nhanh chóng trôi qua cuối cùng nhắm hai mắt lại những người kia trong tay cầm đao kiếm treo tại hư không không biết làm sao đại la thánh thượng hắn đã chết nhưng hắn diệt nhà ta tộc nhóm chúng ta muốn báo thủ chỉ cần đại la thánh thượng đem hắn thi thể giao cho nhóm chúng ta nhóm chúng ta nguyện ý quy hàng đại la mấy người cắn răng mở miệm ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đông lăng đế chủ thi thể các ngươi thân là đông lăng thần tử đông lăng đế chủ chưa chết các ngươi liền bắt đầu chia cắt đông lăng đế quốc không nên giết sao lâm thất dạ đạo mạc mở miệng khoe miệng cầm lấy một vòng cười lạnh đông lăng đế chủ chưa diệt các ngươi cựu tộc cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ các ngươi chẳng những không n g h ĩ thay hắn nhặt xác thế mà còn muốn vũ nhục thi thể của hắn các ngươi dạng này người đại la không dám m u n lời này vừa nói ra mấy người sắp mặt đại biến phốc phốc nhưng vào lúc này từng trôi lợi kiếm bỗng nhiên xuyên qua bọn hán ngực tiên huyết d â n trào m lâm thất dạ băng băng băng nói đông lăng đế chủ kết cục tương lai lại làm sao chưa hẳn không phải hắn kết cục hôm nay n h ụ c đông lăng đế chủ ngày sau người khác đồng dạng sẽ nhục hắn hắn không chỉ có là giữ gìn đông lăng đế chủ tôn nghiêm càng là tại giữ gìn đế vương nguy nghiêm hậu táng lâm thất dạ để lại một câu nói đạp không mà lên theo đông lăng đế chủ tử vong đông lăng đế quốc trong nháy mắt sụp đổ vô số vương công quý tộc bắt đầu chia cắt đông lăng đại la tam lộ đại quân đồng thời tiến vào đông lăng đế quốc nghiền ép vào cảnh nửa năm sau ngọc kinh ngự thư phòng lâm thất dạ nghe được bộ dung lạc trần báo cáo khẽ gật đầu đông lăng đế chủ trước khi chết đưa nhóm chúng ta một món lễ lớn tâm thất dạ thở dài bởi vì đông lăng đế chủ giết không ít người đại la tiên công thuận lợi đến kỳ lạ nửa năm thời gian toàn bộ đông lăng đế quốc đã có hơn phân nửa cương thổ rơi vào đại la chỉ thủ lâm thất dạ biết rõ đông lăng đế chủ chỉ là không muốn thiếu người khác tình mà thôi cử động của hắn để đông lăng đế chủ chết có tôn nghiêm thánh thượng xích dương đế quốc cùng đại huyên đế quốc thừa cơ xuất binh đoạt được gần một phần ba cương thổ mộ dung lạc trần ánh mắt lăng lệ rất bình thường bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem đại la lớn mạnh lâm thất dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này hai đạo đế hướng cùng đông lăng đế quốc liền nhau biết được đông lăng đế chủ tử vong không có khả năng thờ ơ hắn cũng không nghĩ tới đại la có thể nuốt vào toàn bộ đông lăng đế quốc cái này quá không xuất hiện thực thánh thượng bây giờ nam cương không sai biệt lắm một phần ba cương thổ về ta đại la đại la phải t r ă n g tấn thăng đế quốc rồi t ầ n hủ nhẹ giọng hỏi lời này vừa nói ra n ữ thư phòng bên trong tất cả mọi người hô hấp đều trở nên rồn rập lên bây giờ đại la hoàn toàn có thực lực này tấn thăng một khi tấn thăng đế quốc đại la khi vận thần long tất nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất đồng thời bọn hắn tất cả khí vận g i a trì đều sẽ tăng cường tân hủ mộ dung đặt trần lâm thất dạ mở miệng t h â n tạ i hai người ra khỏi hàng hai người các ngươi cấp tốc sửa trị đại la cương thổ hai năm về sau chớm muốn đại la thiết tấm một khối lâm thất dạng ngưng t i ế nói g n mặt khác chuyển lệnh la thiên thành cùng giang thiên dưỡng đình chỉ đồng tiên dỗ hai người cung kính đáp hai năm không chỉ có là lâm thất dạ cho bọn hắn kỳ hạn cũng đồng dạng đại biểu cho hai năm sau đại la đem tấn cấp để quốc d ừ n g một chút lâm thất dạ lại quét mắt ngự thư phòng bên trong đám người bạch t u minh lâm vô phòng lâm vô hối lâm vô tuyết tiểu hắc thiên toán tử các ngươi theo ta tiến về đại thương thần triều vâng mấy người mặt mũi tràn đầy kích động ai cũng biết rõ đi theo lâm thất dạ ra ngoài khẳng định có lợi ích to lớn lần thứ nhất tiến về tinh nguyện thần triều đám người đều thành công đột phá mấy cái tiểu cảnh giới lần thứ hai tiến về thần hoàng cố đô lâm vô tâm kiếm vô sinh cùng tiểu hắc càng là bước vào niết bàn cảnh gặp lâm thất dạ gọi mình mấy người làm sao không vui lâm thất dạ tự nhiên biết rõ mấy người ý nghĩ mặt đến lại chuyến này cũng có nhất định nguy hiểm nhất định phải chú ý cẩn thận vâng mấy người gật đầu lại không làm sao để ý ba ngày sau tiểu hát chở lâm thất d i một nhóm hướng phía đại thương thần triệu bay đi công tử không gọi tới diệp cô nương sao lâm vô hối cười cười nói lâm thất d i lắc đầu mây năm này diệp khinh vũ mặc dù một mực lưu tại ngọc kinh tuy nói hắn đối diệp khinh vũ cũng có h ả o cảm nhưng tạm thời không có ý khác công tử đại la không thể không có hoàng hậu lâm vô tuyết trêu g ẹ o nói lâm thất g i cổ quái nhìn xem nha đầu này làm sao đột nhiên không khó chịu rồi ngao không chờ hắn trả lời nơi x a t r u y ề n đến một đạo tiếng long âm đã thấy một đầu tử kim thần long hơi không mà tới trước mắt liền tới đến bọn hắn phụ cận ta cũng nghĩ đi đại thương thần triều nhìn xem diệp k i n h vũ n ở nụ cười xinh đẹp vậy liền cùng một chỗ lâm thất giả cười gật gật đầu gặp qua long công chúa thiên toán tử có chút thi lễ hơi có chút xấu hổ hắn đã từng là diệp k i n h vũ m u ô n khách bây giờ lại gia nhập đại la diệp k i n h vũ khoát tay á o tình nguyện thần triều đã không có ta cũng không còn là lòng công chúa thiên toán tử không có nhiều lời nhưng vẫn như c ũ duy trì vốn có kính trọng không có biện pháp ai bảo hắn nhìn ra diệp khinh vũ cùng lâm thất dạ quan hệ bất p h à m đây đi thôi lâm thất dạ ngược lại là không có chút nào xấu hổ ngược lại cười cười cự ly đại thương thần triều mời thời gian còn có gần ba cái tháng sau lâm thất dạ cũng không nóng nảy trên đường đi du sơn n g o v n thủy hơn hai tháng sau mấy người trước mắt hiện lên một tòa vô cùng m ê n h m ô n g thành trì màu đen tường thành xưa cũ thâm thúy tại dư huy chiếu xuống c h á n phóng nhàn nhạt kim quang bầu trời phía trên minh n ô n g khí vận thần hải bốc lên lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu quái vật khổng lộ ở trong đó ngủ say cách xa nhau hơn mười dặm đều có thể cảm nhận được một c â cực kỳ cảm giác gác bách mạnh mẽ huyền ân thần đô cuối cùng đã tới cái này đại thương thần đô tường thành như thế nào là màu đen luôn cảm giác ngoan ngoãn lâm vô tuyết nhìn xem rung động huyền ân thần đô nhịn không được những mày giống như một bộ hát quan lâm vô hối cười cười nói đây không phải màu đen là màu đen hát bên trong mang đỏ cho một loại cực kỳ nặng nề cảm giác diệp k i n h vũ cười giải thích nói kỳ thật đại thương thần t r i ề u tôn trọng chính là màu trắng kia cái tường thành này vì sao là màu đen không màu đen lâm vô tuyết nghi ngờ nói liên liên lâm thất dạ cũng lộ ra vẻ tò mò d i ệ p k i n h vũ giải thích nói đại thương thần triều t ư ờ n g thành áp dụng chính là huyền minh thạch trúc tạo mà thành ban ngày là màu trắng mà ban đêm thì là màu đen hiện tại đã là mặt trời lặn thời gian tự nhiên như nhóm chúng ta nhìn thấy như vậy thế mà còn có dạng này chú ý lâm vô phong kinh ngạc d i ệ p k i n h vũ gật gật đầu nghe đồn đại thương thần triều quốc thú chính là thiên mệnh huyền điệu cái này huyền minh thạch bởi vì thiên mệnh huyền điệu mà sinh cực kỳ cứng rắn dù là nhật huyền cảnh công kích đều không cách nào tùy tiện lớn diện tích phá hư bất quá không có người thấy thiên mệnh huyền điệu vẹn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi đám người t h ầ n sắc kinh ngạc không nghĩ tới một t ò a thành trì thế mà còn có chú ý nhiều như vậy ngươi lần trước không phải gặp được lâm thất dạ đột nhiên cười nhìn xem diệp k i n h vũ gặp nàng một mặt m ở mịt hắn lại bổ sung một câu viêm hoàng hải là nó diệp k i n h vũ t r ư ừ n g lớn lấy hai mắt trong đầu không tự chủ được hiện ra kia vạn trượng màu đen cự điệu phần thiên trừ hải một màn nàng lấy lại tinh thần kinh ngạc nói nói như vậy người kia chính là đại thương thần triều tri Chi chủ đế tử ân lâm thất dạ cổ q á i nhìn xem nàng ngươi chưa thấy qua đế tử ân diệp k i n h vũ lắc đầu mấy đại thế lực chỉ chủ ngoại trừ thần chủ bên ngoài ta chỉ gặp qua đế tử kiếm cùng tần chiến thiên lâm thất dạ khẽ vất cảm ngẫm lại cũng thế tình nguyện thần triều cự ly đại thương thần triều quá xa vời hắn cũng không còn xoắn suýt việc này nói khẽ tiểu h ắ c xuống dưới chương ba trăm tám mươi sáu thành thần lâm thất dạ một nhóm tiến vào huyền ân t h ầ n đô sắt trời đã t ố i xuống trên đường phố rộng rãi lại là đèn đuốc sang trưng náo nhiệt phi phạm công tử là trực tiếp đi đại thương nơi tiếp đãi vẫn là lâm vô hối hỏi lâm thất dạ nhìn sắt trời một chút nói ngày mai lại đi đi ta đã sắp xếp xong xuôi việc lạ lâm vô hối gật gật đầu đi theo vô hối ra ăn ở xưa nay không dùng lo lắng lâm vô phong hai tay đặt ở sau đầu một mặt n h ẹ nhõm không cho ngươi ăn bài lâm vô hối liếc mắt nhìn hắn ngươi phải nhận tâm để cho ta ngủ ngoài đường ta cũng không thành vấn đề lâm vô phong nún núi b a i một bên diệp khinh vũ cười nhìn xem mấy người loại cảm giác này để nàng cảm thấy rất tốt đồng thời trong lòng nàng đối lâm thất dạ càng phát ra hiệu kỳ thân là một nước chỉ chủ đối người bên cạnh lại như là huynh đệ tìm mội một canh giờ sau mấy người đi vào một tòa yên lặng nhưng lại hoàn cảnh ưu nhã việt lạc công tử cùng nhau đi tới người thật nhiều sắp xếp cẩn thận về sau đám người t ề tụ một đoàn lâm vô h ố i trước tiên mở miệng nói cái k h á c các đại thế lực đều có người tới đây công tử đại thương thần triều vì sao mời nhiều người như vậy sắp phát sinh cái gì lâm vô tuyết mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ lâm thất giả k h ẽ đặt chén trà xuống nhìn về phía diệp k i n h vũ nói nếu không ngươi cho mọi người giải thích một cái bá đám người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi trên người diệp k i n h vũ diệp k i n h vũ do dự một cái nói các ngươi hẳn là đều biết rõ tinh nguyện thần triều là như thế nào hủy diệt ta tràng thần lâm vô phong thốt ra diệp lâm tiên cùng chơi đánh cờ muốn chém giết thần linh việc này sớm đã truyền khắp cựu h u y ề n đại lục cũng không phải là bí mật gì phải cũng không phải diệp k i n h vũ suy nghĩ một chút nói vậy các ngươi hẳn là biết rõ thông thần con đường sao đám người gật gật đầu bọn hắn nghe lâm thất dạng nhắc qua việc này nghe đồn là thông hướng thần giới đường việc này cùng thông thần con đường có quan hệ lâm vô phong nghỉ hoặc diệp k i n h vũ gật đầu có quan hệ nghe đồn vô tận t u ế ngồi trước cựu h u y ề n đại lục tu sĩ chỉ cần đột phá niết bàn cảnh định phong liền có cơ hội phi thăng thần giới trở thành chân chính thần linh nhưng mà phi thăng con đường bị cắt đứt diệm khinh ạ g vũ thợ i sâu nói thần chủ trước đây cũng không phải là vì đơn giản cùng chơi đánh cờ cũng không phải vì chẳng thần mà làm ấn cưỡng ép mở ra thế giới hàng d à o phi thăng thần giới đáng tiếc cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc nói như vậy đại thương thần triều chi chủ cũng là mục đích này lâm vô phong sợ ngây người những người khác cũng kinh ngạc không thôi thành thần chẳng ai ngờ rằng đại thương thần triều chi chủ mục đích lại là cái này vâng d i ệ p k i n h vũ trịnh chọn gật gật đầu chỉ cần mở ra thế giới hàng rào liền có thành t i ự u thần cơ hội từ nay về sau t i ự u huyền đại lục liền không cần thông qua thông thần cổ lộ tiến về thần giới nhưng cái này cũng hy vọng xa vời chí ít thần chủ thất bại dừng một chút hắn lại nói đại thương thần chủ cũng đồng dạng là mục đích này g i n g mời thiên hạ tu sĩ xem lễ đã thất bại khả năng rất lớn đây quả thực là một đầu tử lộ a bạch vũ minh cũng không nhịn được há to miệng nói có một số việc nhất định phải có người đi làm d i ệ p kinh vũ lắc đầu mặc dù trước đây thần chủ thất bại nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì nói đến đây hắn ánh mắt nhìn về phía lâm thất giạ lâm thất giạ gật đầu nói d i ệ p lâm tiên trước đây chưa thể thành công mở ra thế giới hàng rào nhưng cũng đánh chết một bộ thần linh hình chiếu các ngươi hẳn nghe nói qua về sau có ít đạo quang mang từ trong hư vô bay ra ngoài a công tử cùng thiên ngục tiền bối đều chiếm được một đạo lâm vô tuyết có chút hâm mộ hiếu kỳ nói đó là cái gì đồ vật cụ thể là cái gì Ta cũng lâm thất g i n gật n gật đầu đế tử ân mời đám người xem lễ cũng là cái này nguyên nhân hắn mà chết cũng sẽ cho cựu huyền đại lục lưu lại một điểm đồ vật nói đến đây lâm thất giả thần sắc nghiêm lại vô luận diệp lâm tiên vẫn là đế tử ân bằng vào điểm này đều đáng ra hắn khâm phục bọn hắn là cựu huyền đại lục tiên hành giả Biết t phía r ư ớ công có thể tử nghĩa là lộ, lại v p h ả cố. c Vạn nhất thành n ô đế tử ân liền chiều ó t ể nhất cử thành thần. rung động n tuyết cử Lâm vô ó Không kém khẽ không khó khăn. nhiêu thất Nhưng thành thành thần như thành thần công, Công tiếng. trong lòng sung nếu ân cũng vẹn vẹn đơn giản muốn giả Lâm một một bao bổ Bất cười lại đâu. câu, quá, quá đế là tử tử, vậy vậy. nói như vậy cái khác mấy đại thế lực mục đích cũng là như thế lâm vô hối ngưng tiếng nói vâng ngoại trừ đế tử kiếm không đợi lâm thất g i trả lời diệp k i n h vũ nói đế tử kiếm nổi danh tham sống sợ chết trước đây c ự tuyệt gia nhập hắn lúc đầu nghĩ đến cấp cái khác sáu đại thế lực biến mất liền có thể thừa cơ nhất thống cựu h u y ề n đại lục đáng tiếc hắn lại quên niết bản cảnh chỉ có vạn năm tuổi thọ cũng tuyệt đối không nghĩ tới thần chủ bọn hắn cho tới bây giờ mới bắt đầu kế hoạch cho dù cho hắn mấy trăm năm thời gian cũng không có khả năng nhất thống cựu h u y ề n đại lục lâm thất giả mặt lộ vẻ vẻ c ổ a khoái hắn thật đúng là không biết rõ bên trong lại có duyên cớ như vậy khó trách hắn lại nhiều lần đắc tội hạo thiên thánh địa đế tử kiếm một mực không có tự mình đến đại la tìm phiền thoái hóa ra là hắn tham sống sợ chết. m gật gật lần này h vẫn có chút không đồng dạng lâm thất dạ lắc đầu đừng quên đế tử ân là đế tử kiếm thân huynh trưởng mà lại hạo thiên thánh địa cùng đại thương thần triều cái hủy diệt đế tử kiếm sẽ không đỏ mắt sao hắn có cái này quyết đoán sao lâm vô phong không tin tinh nguyệt thần triều có một cái huyền vũ vương đại thương thần triều lại thế nào khả năng không có cái khác vương ra đâu đại thương thật đúng là không có lâm vô hối thần sắc ngưng lại đế tử ân mạch này không có bất luận cái gì hậu duệ ngược lại là đế tử kiếm nhất mạch kia hậu đại không ít hắn đây là đập nổi dìm thuyền a lâm vô phong sợ hai thần nói một cái hậu đại cũng không lưu lại vạn nhất hắn thất bại chẳng phải là đại thương thần triều trực tiếp biến mất cùng một cái n ư ơ n sinh đế tử kiếm cùng đế tử ân t r a n lệch làm sao lại lớn như vậy chứ mạch v minh cũng nhịn không được thở dài vạn nhất đế tử kiếm là lâm vô hối đôi mắt đẹp cao lại có thể thành lập hạo thiên thánh địa đế tử kiếm hẳn là có hắn sinh tồn chi đạo đám người rơi vào trong trầm t ư mặc kệ nghỉ ngơi thật tốt lâm thất dạ khoát tay á o qua mấy ngày nhìn thấy đế tử kiếm chẳng phải biết rõ rồi chương ba trăm tám mươi bảy tôn quý nhất thượng hôm sau thanh thành lâm thất dạ một nhóm đi vào đại thương thần triệu thần cung bên ngoài quả nhiên cả tòa thần đô cùng tối hôm qua nhìn thấy khác biệt trên mặt đất màu trắng gạch đá trắng tinh vô cùng cả tòa thần cung càng là thánh khiết không tì vết giống như bạch ngọc điêu trác cực kỳ chú ý đơn giản chính là một tòa hàng mỹ、nghệ. trước cửa cung bóng người chắc chắc mấy đầu trường long một chút không nhìn thấy cuối cùng cửa cung đóng chặt chỉ nhìn lên mấy phiến cửa hông cửa hông bên trong người đến người đi hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ tới bị đại thương thần triều mời có nhiều người như vậy công tử ta đi nghe ngóng một cái lâm vô phong trầm ngâm nói không cần lâm thất dạng ọ i lại lâm vô phong tuy tiện tìm người ít đội ngũ xếp hàng đã tiếp nhận mời vậy liền tạm thời tuân thủ đại thương thần triều quy tắc m ấ y người gật đầu lựa chọn một cái nhân số ít đội ngũ nhưng mà dù vậy cũng chờ chờ đợi hơn một canh giờ mới đến phiên bọn hắn Thiếp mời. người phục vụ n n g thần h sắc càng ngày càng lạnh thừa tướng đại nhân nói rõ phát ra thiếp mời đều là thống nhất màu vàng kim các ngươi lại lấy ra một tờ màu hắc kim thiếp mời coi như giả mạo cũng muốn dùng điểm tâm giả mạo lâm thất giả hơi nhữ mày quay đầu nhìn lại đã thấy chung quanh tu sĩ trong tay cầm được đều là màu vàng kim thích mời chỉ có bọn hắn tiếp mời là màu hát kim chẳng lẽ thật sai lầm tiểu tử các ngươi có đi hay không không đi đừng chậm trễ nhóm chúng ta xếp hàng cầm một chương giả mạo thích mời thật bội phục dũng khí của ngươi ngươi cho rằng đây là nơi nào theo ta thấy trực tiếp cầm xuống hoặc là ngay tại chỗ xử quyết đám người cực kỳ không kiên nhẫn c ư ờ i lạnh nhìn xem lâm t h ấ t dạ một nhóm lâm thất dạ quay đầu quên lâm vô hối một chút lâm vô hối gật gật đầu lâm vô phong truyền âm nói công tử làm sao bây giờ cứ như vậy ly khai kia thật là mất mặt ném đại phát tới trước một bên lâm thất dạ trầm ngâm nói lâm thất dạ nhưng vào lúc này một đạo băng lanh thanh â m vang lên lâm thất dạ quay đầu nhìn lại đã thấy đế tử kiếm tại hơn mười người bao vây hạ đi tới cầm một chương giả thiết mời cũng nghĩ hôn nhập huyền ân thần cung đế tử kiếm hí ngược cười một tiếng cường đại khí tức n ở rộ bay thẳng lâm thất dạ mà đi người tốt xấu cũng là hoàng triều chỉ chủ sẽ không làm ra như thế mất mặt sự tình đi hoàng triều chỉ chủ một cái hoàng triều chỉ chủ thế mà cũng nghĩ lẫn vào thần cung bên trong thật sự là b u ồ n c ư ờ i theo ta được biết có thể nhận mời tiến vào thần cung chí ít cũng là để quốc cùng nhất lưu tâm môn đám người vừa mới còn chỉ là hoài n g h ị lâm thất dạng hiện tại hoàn toàn xác nhận lập tức không hề cố kỵ trào phúng hạo thiên thánh chủ người phục vụ nhìn thấy đế tử kiếm vội vàng đứng dậy nên đón đế tử kiếm bên cạnh một người tiện tay tay lấy ra màu vàng kim thiết mời đưa cho người phục vụ người phục vụ nhanh chóng đăng ký trên mặt chất đầy lấy tiểu dung hạo thiên thánh chủ mời đế tử kiếm khẽ vất cảm lần nữa quay đầu nhìn về phía lâm thất lóe Thế thân trí mặt phát khách, không phong lệnh. nào, người nên Ngươi! mạo sao? có sắc giả Lâm vô xử đế tử kiếm nơi này tựa h t như thế muốn là đại thương thần triều không phải ngươi hạo thiên thánh địa lâm thất giả khép cười một tiếng không nghĩ tới ngươi lại dám đi ra hạo thiên thánh địa không đúng cái này chỉ là người niết bàn pháp thân m à t h ô i người chân thân đoán chừng có q u ắ p tại hạo thiên thánh địa một cái góc nào đó đi người một chết hạo thiên thánh địa gầm thét những người khác rốt c ụ c cảm giác có chút không thích hợp bọn hắn không biết lâm thất dạ nhưng bọn hắn biết do đế tử kiếm a bảy đại đ ỉ n h tiêm thế lực chỉ chủ hạo thiên thánh địa thánh chủ chỉ phối lấy ước vạn sinh linh người bình thường làm sao dám đắc tội hắn nhưng mà lâm thất dạ không chỉ có châm trọc khiêu khích mà lại hoàn toàn không có đem đế tử kiếm để ở trong lòng cái này đủ để chứng minh lâm thất dạ không đơn giản đám người không phải người ngu sau khi tính hồn lại vội vàng rời xa hai người ngươi như độc thủ chân phục bồi lâm thất dạ hai tay phụ lập ánh mắt lạnh nhạt đều không có mở mắt nhìn đế tử kiếm một chút h ừ bản thánh chủ cam đoan ngươi không cách nào còn sống ly khai đại thương đế tử kiếm lạnh giọng nói ở chỗ này độc thủ hắn tự nhiên là không dám đế tử kiếm ngươi vẫn là trước sau như một lần yếu sợ mạnh nhưng vào lúc này một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe chuyển đến trong n ô n ngữ tràn đầy đ ố i đế tử kiếm châm chọc khiêu khích thật la lớn căn chó đế tử kiếm lên cơn giận dữ lâm thất dạ nhục nhã hắn thì cũng thôi đi cái này tiểu tử vốn chính là lại nhiều lần muốn chết hiện tại cái gì a miêu a cầu cũng dám trào phúng hắn rồi hắn bay đầu nhìn lại đã thấy một cái che mặt nữ tử áo trắng chậm rãi đi tới đi theo phía sau sáu người nhưng mỗi một cái tu vi đều không yếu toàn bộ là nghiết bàn cảnh cơ như tuyết đế tử kiểm lông mày v ậ n thành chữ xuyên nghiên răng nghiên lợi không tệ người tới chính là tại viêm hoàng hải cùng lâm thất Dạ từng có gặp mặt một lần cơ như tuyết lâm thất Dạ trước đó suy đoán qua thân phận của nàng hẳn là cổ chu thần triều người hiện tại hắn đã hoàn toàn xác định cơ như tuyết hẳn là cổ chu thần triều như tuyết công chúa hắn là cùng thần bí thiên cơ lâu có quan hệ lần trước từ trong tay hắn cứu đi vân không bị trói buộc còn kinh hãi lôi thiên hồng là hắn số ít nhìn không thấu nhân chi một cơn h ư tuyết nhìn cũng chưa từng nhìn đế tử kiếm một chút ngược lại cười cùng lâm thất giả chào hỏi lâm hoàng chủ đã lâu không gặp lâm thất giả khẽ vuốt cảm ra hiệu nội tâm của hắn cực kỳ n g h i hoặc cơn h ư tuyết vì sao muốn thay mình ra mặt lần trước cũng thế lấy nàng thực lực rõ ràng có thể tùy tiện liền đi vân không bị trói buộc lại vẫn cứ lưu lại giúp hắn đẩy lui lôi thiên hồng hiện tại lại cố ý nhằm vào đế tử kiếm đôi này chính mình cũng chưa chắc quá tốt rồi ha đế tử kiếm kém chút phát cuồng n nhưng vào lúc này cợt như tuyết đột nhiên tay lấy ra thiết mời đưa cho bên cạnh người phục vụ người phục vụ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lại một chương màu hắc kim thiết mời lâm thất dạ bọn hắn là làm bộ hắn còn tin tưởng dù sao chỉ là một đám hạ người vô danh nhưng cợt như tuyết là người phương nào cho dù chưa thấy qua nhưng hắn cũng đã được nghe nói cái tên này cổ chu thần triều công chúa địa vị siêu nhiên nàng tuyệt đối không có khả năng làm bộ thế nào đế tử ân tự mình viết thiết mời không dùng được sao cợt như tuyết thảm nhiên nói người phục vụ toàn thân chấn động thần chủ tự mình viết hắn cũng không hỏi nghi cơ như tuyết mà là khiếp sợ nhìn xem lâm thất dạng một cái hoàng triều c h i chủ có tài đức gì đạt được thần chủ tự mình viết thế mời khó trách thừa tướng không cùng bọn hắn để cập màu h ắ c kim thế mời bởi vì cái này thế mời căn bản cũng không cần xếp hàng cũng không có người dám giả mạo đây là tôn quý nhất khách nhân mới có tư cách có được như tuyết công chúa lâm hoàng chủ quý khách lâm môn không có từ xa tiếp đón đột nhiên một đạo cởi mở thanh â m vang lên đã thấy một cái dáng người khôi ngô nam tử á o đen cười đi tới bái kiến thừa tướng đại nhân người phục vụ các loại đại thương người nao nhao không người mà nói lời này vừa nói ra đế tử kiếm sắc mặt khó coi tới cực điểm bọn hắn là tôn quý nhất khác h nhân vậy hắn đế tử kiếm tính là gì chương ba trăm tám mươi tám tôn quý nhất hạ đế tử kiếm đứng tại chỗ nhìn qua lâm thất giả cùng cỡ như tuyết bóng lưng rời đi trong lòng kìm nén một câu ngập trời lựa giận kém chút tại chỗ bạo cầu cương đại khí t ứ c do a đến chu vi tu sĩ tìm mật phát lệnh thánh chủ bên cạnh chuyển đến đế sát thanh âm đế tử kiếm chậm dai khôi phục lại bình tĩnh trên chán lại là nổi gân xanh đối lâm thất dạ lựa dận càng phát ra hừng hực tôn quý nhất k h á c h nhân hắn đế tử kiếm chỉ xứng một chương phổ thông thế mời ngược lại là một cái tiểu tiểu hoàng triều chỉ chủ lại là tôn quý nhất k h á c h nhân hóa ra hắn mới là thằng hệ đây quả thực là tại nhục nha hắn hắn đế tử ân làm sao dám hắn đẩy cõi lòng p ẫ n nộ đi vào huyền ân thần cung bên trong một phương khác lâm thất dạ cùng c ơ như tuyết hai người song song mà vào nội tâm của hắn cũng hơi kinh ngạc đế tử ân thế mà cho hắn c ù n g cổ chu thần triệu đồng dạng tiếp mời ngược lại là cho đế tử kiếm một t r ư ơ n g phổ thông tiếp mời đế tử ân không phải đế tử kiếm đại ca sao ngay trước người mặt nhục nhã hắn có cái này tất yếu sao người nghĩ không hiểu lúc này hắn bên thai truyền đến cơn như tuyết thanh âm lâm thất giả không nói cơn như tuyết giải thích nói cũng không phải là đế tử ân cố ý nhục nhã đế tử kiếm mà là đế tử kiếm không có tư cách ngươi hẳn là biết do đế tử ân mục đích à lâm thất giả gật, gật đầu đế tử kiếm trước đây cự tuyệt gia nhập liền đã bị loại bỏ ra ngoài cơn h ư tuyết thảm như nói đế tử ân nếu là thành công thì cũng thôi đi nếu là thất bại tất nhiên như là diệp lâm tiên là cựu huyền làm ra sau cùng công hiến lâm thất dạ trong nháy mắt nghĩ đến hôn độn chỉ khí đạt được hắc kim tiếp h mọi người, người có được ưu tiên đoạt được cơ duyên tư cách cơn h ư tuyết lại bổ sung một câu lâm thất dạ rộng mở trong sáng thì ra là thế hắn không khỏi có chút nội phục đế tử ân ý chí biết do hắn cùng đế tử kiếm có t h ủ lại đem ưu tiên tư cách cho hắn ngươi cũng đừng cao hơn quá sớm c ơ n h ư tuyết thần sắc nghiêm lại nhắc nhớ nói đế tử kiếm là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ có đ ế tử ân tại hắn có lẽ sẽ không như thế nào nhưng nàng không có tiếp tục nói hết nhưng lâm thất giả nghe minh bạch nếu là đế tử ân thất bại đế tử kiếm tuyệt đối sẽ trước tiên tìm hắn để gây sự bất quá hắn hôm nay đã không sợ đế tử kiếm húng chi đế tử kiếm chẳng qua là một bộ niết bàn pháp thân tới đây ngoại trừ đế tử kiếm bên ngoài còn phải xem trường vạn sơ thánh n i ệ c ơ n h ư tuyết lại bổ sung một câu lâm thất giả h ầ nghi nhìn xem c ơ như tuyết nàng đối với mình có vẻ như cũng quá tốt đi d ừ n g một chút h ắ nói n tiền bối nhóm chúng ta đã từng quen biết sao c ơ như tuyết hơi xứng sở lập tức lỡ ắ đầu chính nàng cũng cảm thấy có chút quan tâm q u á mức lâm tất h dạ cảm thấy nàng xấu hổ vội vàng đ ổ i chủ đề tiền bối vị này là eg c h í đại thương thần t r i ề u t h ừ a tướng c ơ như tuyết giải thích nói đến lúc này eg c h í đột nhiên ngừng lại thân hình như tuyết công chúa lâm hoàng chủ đây là chỗ ở của các người có chuyện gì tùy thời phân phó người phục vụ phiền phức eg thờ tướng cỡ như tuyết khẽ v ư ợ cảm lâm tất g i cũng gật, gật đầu mang theo lâm vô hối bọn người đi hướng bên cạnh vài tòa cung điện công tử cái kia cơ như tuyết xem ngươi n h ã n thần cảm giác có điểm gì là lạ, lạ đi vào đại điện lâm vô tuyết đột nhiên mở miệng nói lâm thất giả một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng là lạ, lạ ở chỗ nào không biết rõ một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác lâm vô tuyết lại nói khinh vũ tỉ tỉ n g ư ơ i chờ ăn giấm d i ệ p khinh vũ mỉm cười cũng mở miệng nói loại này n h ã n thần thật giống như cha ta đã từng xem ta n h ắ thần rất yêu chiều lâm thất g i cực kỳ im lặng cái này đều cái gì cùng cái gì hắn cùng cớt như tuyết căn bản cũng không nhận biết làm sao lại có loại này nhắn thần bất quá hắn quả thật có thể cảm giác được cớt như tuyết đối với hắn quan tâm vô hối hắn quay đầu nhìn về phía lâm vô hối lâm vô hối nghĩ nghĩ chuyến tâm nói nàng một mực phòng bị ta giống như biết rõ ta có thể nhìn thấu tâm tư của nàng lâm thất dạ những mày liên tha tâm thông qua cớt như tuyết đều vô dụng sao bất quá ta có thể cảm nhận được nàng đối công tử quan tâm cũng không bất luận cái gì ác ý lâm vô hối lại giải thích một câu lâm thất dạ lâm vào trong tâm tư hắn cũng không tin tưởng trên đời có không lý do yêu còn lại là một người xa lạ thánh thượng có phải hay không ngại tổ tiên cùng cơ như tuyết công chúa có cái gì gặp nhau thiên toán tử đột nhiên bổ sung một câu lâm thất dạ lắc đầu bọn hắn đều là đến từ tội huyết đ ả o tổ tiên cũng một mực tại tội huyết đ ả o chưa hề không ai rời đi lại thế nào khả năng có cái gì gặp nhau đâu công tử nhạn b ắ c lâu đột nhiên lâm vô hồi ánh mắt hơi sáng nhạn b ắ c lâu có phải hay không công tử tổ tiên người nào đó mở những người khác cũng lộ ra vẻ trầm tư nhạn b ắ c lâu lối kiến trúc cùng nhạn bắt thành cơ h ộ như lúc đồng dạng càng nghĩ duy nhất có thể đáp lên quan hệ cũng chỉ có nhạn bắt lâu có thể hay không suy tính một hay lâm thất giả hỏi trên người nàng có một cố khí tức che lấp thiên co thần vô năng thiên toán tử lắc đầu lâm thất giả k h o á t k h o á t tay được rồi chí ít nàng đối ta không có ác ý về sau kiểu gì cũng sẽ biết đ ế n sau đó mấy ngày rất bình tĩnh thẳng đến ngày thứ bảy ánh dạng đông tung xuống lâm thất giả một nhóm liền thịnh trang ly khai đại điện lần nữa gặp được cơn h ư tuyết tựa như đang cố ý chờ đợi hắn tất cả mọi người lộ ra vẻ cổ quái cùng đi đi cơn h ư tuyết n ở nụ cười xinh đẹp cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác vừa đi ra một mặt đường liên tới mấy cái đại thương thị vệ dẫn đường đám người có thể rõ ràng cảm nhận được thần cung bên trong bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường trên đường đi không nói gì sau một nén nhang đại thương thị vệ mang theo mọi người đi tới một mảnh sân rộng mênh ngông trên quảng trường sớm đã người đông n g h ì nghịt quảng trường chia làm mấy phiến khu vực càng đi về trước phạm vi càng nhỏ cuối phía trước trưng bày bảy cái cái b à n phía trên b à y đầy mỹ vị món ngon hiển nhiên cũng không phải là mỗi người đều có tư cách ngồi ở chỗ này mà phía dưới thì bày ra chừng một trăm b à n lớn ghế dựa lại phía dưới tầng thứ ba thì trưng bày hàng ngàn tâm cái bản cấp độ rõ ràng t ế n hội còn chưa bắt đầu cũng đã có không ít người nhập toạ mỗi người trên thân đều tản ra như có như không khí tức uy thế mười phần lâm thất dạ nhìn lướt qua phát hiện yêu nhất đều là nguyễn huyền cảnh mà lại không phải phổ thông nguyễn huyền cảnh chí ít đều là nhất triều chỉ chủ cùng nhất tông chỉ chủ không thể không nói đại thương thần triều mặt mũi thật to lớn đột nhiên hắn gặp được một người quen sở hữu vương không chính xác phải nói là diễn n g u y ệ t đế chủ hắn ngồi tại tầng thứ hai tương đối gần phía trước vị trí bên trên làm lâm thất dạ ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc diễn nguyện đế chủ cũng đồng dạng thấy được hắn đối với hắn mỉm cười cái này lão hồ ly t h ư ợ n h ư đã quên đi sự tình lần trước lâm thất dạ đương nhiên sẽ không như thế tiểu khí gật đầu ra hiệu t r ư n g vị mời ngồi vào một người thị vệ nhìn về phía lâm vô hối các loại nhân đạo như tuyết công chúa lâm hoàng chủ các ngươi xin mời ngồi thị vệ lần nữa cung kính nói h i ệ n nhiên có thể leo lên t ầ n g thứ nhất nhập tọa chỉ có cớt như tuyết cùng lâm thất dạ lâm thất dạ đối đám người khẽ gật đầu cùng cớt như tuyết trực tiếp hướng đài cao mà đi người kia là ai đây là không h i ể u quy củ sao tầm thứ nhất cũng là hắn có thể ngồi kia thế, thế nhưng là cựu huyền đại lục tôn quý nhất người vị trí lúc này đám người kinh ngạc không thôi vô số ánh mắt tê tụ lâm thất dạ trên thân diễn nguyệt đế chủ h i ế p hai mắt đ á y mắt chỗ sâu băng lánh đến cực điểm hãn đường đường diễn nguyệt đế quốc chỉ chủ chỉ có thể ngồi t ầ n g thứ hai lâm thất dạ một cái hoàng triều chỉ chủ cỡ nào gì có thể chương ba trăm tám mươi chín chỗ ngồi xung đột lâm thất dạ thần sắc như thường không nhìn đám người kinh ngạc cùng khó chịu ánh mắt đi vào cuối phía trước mời thị vệ để lại một câu nói liền bay người l y khai lâm thất dạ lúc này mới n h ữ mày nơi này tổng cộng có bảy cái cái bàn cuối phía trước một chương chỗ ngồi hiển nhiên là chủ ra vị trí chỉ có đế tử ân mới có thể ngồi hai bên theo thứ tự là bà tấm chỗ ngồi nhưng là bên trên cũng không có viết rõ là ai vị trí bất quá hiển nhiên là có tôn ti phân chia cựu huyền đại lục lấy trái là tôn bên trái hàng thứ nhất so bên phải hàng thứ nhất địa vị càng t ô n quý nhất làm cho lâm thất dạ bất đắc dĩ là hắn cùng cớ như tuyết lại là cái thứ nhất đến làm sao ngồi là cái vấn đề dù sao cái này rất dễ dàng đắc tội với người hắn thậm chí hoài nghi những người này là cố ý nghi hoặc lúc đã thấy cớ như tuyết đã ở bên trái cái thứ nhất vị trí ngồi xuống nàng quê nhìn một chút lâm thất dạ chuyến â m nói thật có lỗi ta không nghĩ tới chúng ta tới sớm như vậy lâm thất giả cực kỳ im lặng sớm sao cũng không sớm hắn là dựa theo ước định thời gian c h ậ m n ử a nén hương thời gian tái xuất phát cũng là bởi vì nghĩ đến vấn đề này thật không nghĩ đến thế mà một cái cũng chưa tới còn tốt bên trái cái thứ nhất vị trí không cần suy nghĩ c ơ như tuyết đã ngồi xuống nhưng c ơ như tuyết là ai hắn đại biểu thế nhưng là cổ chu thần triều cổ chu thần triều chính là thiên hạ đệ nhất thế lực có thực lực này cùng tư cách ngồi xuống nhưng hắn đâu vẹn vẹn chỉ là một cái hoàng triều chỉ chủ nếu là ngồi tại bên phải nhất cái thứ nhất vị trí chẳng phải là muốn đắc tội một đám người lớn nhưng nếu là không ngồi chắc chắn để cho người ta xem thường liên một cái vị trí cũng không dám ngồi lại như thế nào tranh thiên h ạ vẹn vẹn do dự một hơi thời gian hắn liền nghĩ đến muốn đáp án ngồi thế gian đều là địch lại như thế nào nhưng mà đám người lại là xôn xao như là đùn sôi nước sôi hắn làm sao dám thế mà ngồi bên phải xếp số một vị kia thế nhưng là vạn sơ thánh địa vị trí người này là ai đây cũng quá khoa trương chẳng lẽ liền không biết rõ khiêm tốn một điểm cái này thế nhưng là đem cái khác mấy đại thế lực toàn bộ đều đắc tội a đúng lúc này đám người thanh r nhâm đột nhiên ngừng lại đã thấy cả người khoác mãng bảo nam tử khôi ngô tại mọi người kinh ý trong ánh mắt chậm rãi đi tới nam tử khôi ngô đi vào trên đài cao ngoại ý muốn nhìn lâm thất giả một chút lập tức tại c n như tuyết ra tay ngồi xuống như tuyết công chúa nhiều năm không thấy bản vương kính ngươi một chén nam tử khôi ngô d ơ ly rượu lên đối cơ như tuyết nói đông vương k h á c h khí c ơ như tuyết nâng chén khẽ nhấp một cái nam tử khôi ngô đông vương uống một hơi cạn sạch bên cạnh thị nữ lần nữa cho hắn rót đầy vị này là hắn lần nữa nâng chén nhìn về phía lâm thất dạng đại la lâm thất dạng lâm thất dạng cười nhạt một tiếng hắn vốn cho rằng người này sẽ tìm g ớ c dạng lại không nghĩ rằng ngược lại một bộ như quen thuộc dáng vẻ m ờ i đông vương n â n chén cười một tiếng nhưng trong lòng thì vô cùng một bức đại la cái gì đại la làm sao nghe đều chưa nghe nói qua bất quá dám can đảm ngồi tại cái này vị trí bên trên còn thanh sắc bất động nghĩ đến không phải hạng đ ơ n giản cựu lê thần triều vốn là sắp xếp thứ tư tại đại thương thần triều về sau ngồi tại cái thứ ba vị trí bên trên cũng không lỗ thời gian dần dần trôi qua mấy người c h ầ m mặc không nói lâm thất dạ bình chân như v ậ y ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần không bao lâu rốt cục lại có hai thân ảnh đi tới hai người nhìn lướt qua ba người khẽ vớt ư cằm ngồi tại thứ tư cùng cái thứ năm vị trí lâm thất dạ cũng đánh giá hai người trong đó một người là một người mặc đạo bảo màu xám lao giả hạ phát đồng nhan tiên phong đạo cốt hắn ngồi ở cái thứ tư vị trí mà một người khác lại là một người mặc vương bảo tuấn g i ậ t thanh niên nông nên tự nhiên h a n g hái hất lên áo bảo ngồi tại cái thứ năm vị trí huyền tâm tử đến cùng b à n vương uống một chén đông vương đột nhiên nâng chén nhìn xem đạo bảo lao giả nói đông vương lão hủ lấy trả thay mặt nước kính người một chén đạo bảo lao giả huyền tâm tử mỉm cười không thú vị được rồi để ngươi cái này lao giả đến cái tiện g h đông vương cười mắng một tiếng uống một hơi cạn sạch đạo bảo lao giả cũng không xấu hổ chỉ là ánh mắt vô tình hay cố ý đánh giá lâm thất dạ lâm thất dạ có chút ngoài ý muốn các đại thế lực c h i chủ rõ ràng đều là phái người tới đây mà không phải tự mình đến đây nghĩ đến cái này hắn không khỏi thay đế tử kiếm mặc nghiệm hắn dù sao cũng là n i ế t bàn pháp thân tới đây miễn c ư ơ n g xem như tự mình đến đại thương kết quả là thế mà chỉ có thể ngồi tại hạ bên cạnh đế tử kiếm cái này lão già không báo nổi mới là lạ ha ha lão hủ tới chậm đột nhiên một đạo thét dài từ đằng xa chuyển đến chỉ gặp một đạo bóng trắng nói lên trong nháy mắt xuất hiện tại trên đại cao người đến là một cái áo trắng trung niên nam tử khuôn mặt đột a nhiên g hắn g ánh mắt bên trong nháy mắt rơi trên người lâm thất dạng các hạ là người nào ngươi là cảm thấy ta ngồi ngơi vị trí để ngươi trong lòng rất khó chịu nhưng ngươi lại không biết ta muốn làm rõ ràng thân phận của ta sau đó lại nhìn ta có được hay không k h i dễ lâm thất dạ hỏi một đằng trả lời một nẻo cười tủm tìm áo trắng trung niên nam tử áo trắng nam tử sắc mặt cứng đờ cái này tiểu tử làm sao không theo sáo lộ ra bài ngươi tự báo thân phận ta mới biết rõ ngươi là lai lịch gì a nói ngay thẳng như vậy khiến cho ta đều không biết rõ làm sao nói tiếp nhưng đây đúng là nội tâm của hắn ý nghĩ thừa nhận đi vậy cũng lộ ra quá tâm cơ mà lại giống như lão tử sợ ngươi đồng dạng không thừa nhận đi chẳng lẽ cam tâm tình nguyện ngồi vào cái cuối cùng vị trí đám người tất cả đều cổ q á y nhìn xem lâm thất dạ không nghĩ tới hắn như thế cương Lôi ra đột nhiên một tiếng nổ hướng n g vang lên đã thấy đế tử kiếm đông xuất hiện tại trên bài cao lạnh băng băng nhìn chằm chằm lâm thất dạ như là nhìn một người chết nguyên lai、like、là hạo thiên thánh chủ lâm thất dạ cười nhạt một tiếng cái k h á c thần chủ cùng thánh chủ đều phái người tới đây ngươi đường đường hạo thiên thánh địa chi chủ thế mà tự mình trình diện a nơi này không có ngươi vị trí sao cái gì gọi là giết người chu tâm đây chính là đế tử kiếm sắc mặt âm trầm có thể chạy ra nước hắn vốn cho rằng các đại thế lực chỉ chủ đều sẽ tự mình hạ tràng không nghĩ tới chỉ có một mình hắn tới mặt mũi đã rót không sai bị lắm m ẫ u chốt là hắn còn chỉ có thể đường đường thánh chủ thế mà ngồi ở phía dưới cái này khiến nội tâm của hắn lựa dẫn rốt cuộc á p chế không nổi người muốn chết đế tử kiếm giận tí mặt cương đại khí tức bay thẳng lâm thất dạ mà đi